đùng phương xa hắc khí bên trong chuyên đến một trận trầm trọng vàng trầm khiến cho đại địa c h â n chiến sau đó chỉ thấy một con quái vật khổng lồ từ quần c u ộ n bụi mù bên trong đi ra thân thể cao lớn đầy đủ cao năm mươi mét cái kia tráng kiện tứ chi một bước chấn động đi tới một thân đen kịt ra lông như một luồng ngọn lửa rừng rực khí thế ngập trời cái kia đắt đỏ đầu lâu một cái răng nanh giữ tợn khủng bố lập l o ạ lạnh leo ánh sáng cái chán một viên to lớn vương tự lập l o ạ thăm t h ẳ n lăng quang một đôi đèn lồng to nhỏ mắt hổ trường hung khí tràn ngập rung khắp bắc phương gạo một tiếng hổ khiếu chuyển đến như sấm rền cuột cuộn bao phủ bát phương thiên địa cái kêu một con tướng cấp mánh hổ hồn ngang nhiên d i c t đạo không khí ngập trời khiến cho tứ phương vô số t h ú hồn thất kinh tứ tán bay tán loạn mà nhất là làm người chấn động chính là này một con lão hổ nhưng mọc ra một đôi cánh đen kịt cánh chim vũ mau sáng rõ thiêu đốt hừng hực màu xanh lam quỷ hỏa phi thiên hổ hồn nộ minh đám người sắc mặt rốt cục thay đổi này một con lão hổ lại mọc ra một đôi cánh khổng lộ chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi bọn họ từng cái từng cái trường lớn hai mắt lập loe một luồng không dám tin tưởng sắc mặt rất khiếp sợ vỡ chỉ thấy lão hổ cái kia phần lưng cánh dương r a vỡ một tiếng tứ phương không khí n ứ t toát liền đại địa đều nứt ra vài đạo vết rách sau đó này một con khổng lồ lão hổ ngang nhiên manh thiếu một luồng sát khí quét ra tiếng gầm c u ộ n cuộn không khí ngập trời hống ầm ầm ầm tương cấp mánh hổ một trận d i c t đạo sau tứ chi mãnh liệt cùng trùng đ ó lấy phịch một tiếng thân thể phóng lên trời cánh dương r a che kín bầu trời có một luồng kịch liệt c u ồ n phong ở gào thét quần quận sát khí hướng mọi người chấn áp mà tới rào n g minh đám người sắc mặt biến đổi phần lớn chiến nô trước tiên bị luồng sát khí kia vọt một cái bước chân liên tục bị bước lui bọn họ từng cái từng cái sắc mặt tái nhuận khó mà tin nổi nhìn phương xa cái kia gào thét phóng lên trời lá hổ rất là chấn động a đột nhiên tứ phương truyền đến một trận kêu thảm thiết thức tỉnh n g ộ minh chờ người bọn họ dồn dập thu hồi ánh mắt vừa nhìn sắc mặt nhất thời giận dữ từng cái từng cái khí thế bộc phát chiến đao hung á c xung phong mà đi chỉ thấy không ít chiến nô bởi vì phân tâm dẫn đến bị quần quận mà đến thu hồn cho cắn thành một đống quỷ khí này lệnh tất cả mọi người đều tỉnh lại、Giết. gào i chiến nhiên giết ế Hết t thẻ mắt tỉnh táo, chấp nô đồng g m ộ thét câu n ư vậy hông Z, một luồng sát khí ngút trời. Bọn họ chiến đao càng hung ác, hai mắt đỏ ngầu, hung ánh triển khai một hồi đại chiến kịch liệt, khốc chóc h luồng ngút Bọn càng ngầu, triển giết, giết Gào trời. đại liệt, liệt một sát mắt một t mở ác, ra. đao đỏ có tiến vũ gào thét mà đến xi、si、đâm vào phía trước quần quận thú hồn quần bên trong chiến cung thủ đúng lúc trợ rút rốt cục đem chiến sự tạm thời ổn định lại sự phát hiện này khiến cho n ô minh đám người s á t mặt hơi bung lỏng đ ó lấy một cơn lửa giận chủ tiên hung ác dết đi s á t khí ngốc trời hắn trong lòng rất nộ n à y một cái đảo mắt sẽ chết hơn trăm chiến n ô chuyện này quả thật chính là không thể tha thứ còn nó cái gì tướng cấp không tướng cấp những này không có quan hệ gì với chúng ta cho ta mạnh mẽ giết ở một bên đại n ư u hung mạnh g i ế t gạo một câu như vậy phía sau mọi người dồn dập vứt bỏ cái tia từng tia một lo lắng toàn bộ bùng nổ ra mãnh liệt nhất sức mạnh giết phía trước quỷ khí mãnh liệt ầm ầm một cây đen kỵ chiến thương quét ngang mà đến p h ì một tiếng quất bay mấy con to lớn thú hồn man phi sắc mặt lạnh lẽo thương mang u n g tùn triển khai cực kỳ hung ác giết chóc trong lúc nhất thời phía trước t h ú hồn chuyển đến thê thảm kêu gen vụ đột nhiên từ một đoạn trên tường thành có một đạo to lớn đao khí phóng lên trời ánh đao u n g tùm tỏa ra một luồng nát tan tất cả sắc bén khí tức sau đó trong nháy mắt hướng trước tường thành phương vừa b ổ mà xuống ầm ầm đao khí bổ xuống ầm ầm một tiếng có mấy chục đầu t h ú hồn trực tiếp nát tan thành quỷ khí sau đó cái k i a một đạo to lớn đao khí một đường hướng phía trước b ổ tới lê ra một đạo khu vực chân không đem phía trước ngàn mét bên trong thu hồn toàn bộ chém giết long ngũ sắc mặt lạnh lẽo phi thường trầm mặc chỉ có yên lặng rết phía trước thú hồn hắn một đao tiếp theo một đao thỉnh thoảng bùng nổ ra một luồng đao khí trực rết phía trước quỷ khí mánh liệt đều hướng hắn mánh liệt mà tới hống đột nhiên hư không truyền đến một trận d í t g đạo tiếng gầm c u ồ n c u ộ n mà xuống một luồng hung khí chấn áp mà tới ở tương thành mọi người sắc mặt đẫu nhiên biến đổi bước chân trà sát lui về phía sau đi liền phía trước vô cùng m á n h thú đều dồn dập lùi về sau nghĩa i xúc ngươi dám lúc này gầm lên giận dữ từ tường thành bên trong truyền đến như sấm rền quần quận nát tan m ạ n thiên quỷ khí n ẩm i n nhân thần sắc phân h chờ chấn, sắc m ỗ i người đều biết, một đều đây là diệp thân ầ n m t h a h sắc mặt lạnh à h giả trang âm a n lẽo một cái chiến mâu hung ác đập một cái ẩm một tiếng đem một con đánh tới hổ trào nổ ra đón lấy bóng người liên thiểm mà đi chiến mâu ung tủm mũi mâu phun ra nuốt vào một đạo ba thức phong mang như giọt mưa bình thường ám sát mà đi ken, len k e n len k e n len k e n hắn trong nháy mắt liền hướng phía trước to lớn l a o hổ điểm đâm ra hơn một trăm thường bùng nổ ra một trận len k e n không dứt sau đó bịnh một cái thân thể hơi rút lui sắc mặt hơi ngưng lại s ắ c thực rất kinh ngạc trước mắt con hổ này hống phi thiên hổ hồn rít gào liên tục cái k i a một luồng hung uy c h ấ n nhiếp bắt phương khiến cho vô số thú hồn trong nháy mắt nằm v ụ lạnh rung r u n rỗi mà diệp thần cảm thụ sâu sắc nhất giờ khác này đối mặt chính là một con cao cấp quỷ tướng cấp bậc lão hổ rất hung hãn cao cấp quỷ tướng diệp thần đầu tiên là cả kinh tiếp theo chính là một trận vui sướng trước mắt này một con cao cấp mánh hổ hồn tuyệt đối là một đạo to lớn đồ bồ hắn trong nháy mắt liền thèm nhỏ d ã i đối với này một con tướng cấp lao hổ nhất định muốn lấy được đây chính là hiếm có đồ bồ há dung bỏ qua hôm nay bản tướng liền chém ngươi ẩm diệp thần tiếng nói vừa dứt bóng người trước mắt biến mất sau phía trước t r u y ề n đến một trận nổ vang khiến cho tứ phương hư không chấn động chỉ thấy diệp thần chẳng biết lúc nào đã đến lao hổ đỉnh đầu chiến mô hung áp đập một cái chực đập cho này một con phi thiên hổ hồn rít gào liên tục hống ẩm ẩm diệp thần hổ càng đánh liền càng vui sướng chiến mâu một trận biến hóa rốt cục triệt để thoát ly nguyên bản thứ bảy quỷ tướng phạm vi hán giờ khắc này mâu thuật mạnh mẽ vô cùng một cái xuyên thủng phí một tiếng đem một con hổ trào đánh bay cúc cho ta hắn đột nhiên rít gào một câu trên tường thành mọi người dồn dập dật mình phát hiện diệp thân bước chân đạp xuống hư không sóng gợn dập dờn sau chiến mâu nhanh như tia chấp đập một cái mà xuống ầm ầm một tiếng một sát na liền bổ vào phi thiên hổ hồn đỉnh đầu gào phi thiên hổ hồn phát sinh một tiếng rít gào t h ê thảm sau một luồng sức mạnh mãnh liệt từ chiến mâu bạo phát phi một tiếng đưa nó toàn bộ cho đánh bay mà đi thế nhưng còn chưa từng xong xuôi diệp thân bóng người quỷ dị biến mất đó lấy ầm một tiếng lại là một mâu mánh phách đem phi thiên hổ hồn thân thể cho đập bay đi ra ngoài thật là hưng trên tường thành có chiến nô giật mình nói m ộ t c â u quả thật bị diệp thần cái k i a hung mánh dáng vẻ bị dọa cho phát sợ không đơn thuần là hắn hết thẻ chiến nô đều bị sợ rồi từng cái từng cái vốn cho là này quỷ tướng nhiều nhất cũng là đánh hòa nhau ai biết hung hãn như vậy đây mới là ta ngóng trông sức mạnh lúc này đại n ư u sắc mặt vô cùng kích động quát lên ngây ngốc cái gì đều cho ta mạnh mẽ giết giết đại n ư u có tiếng gào thét chấn động tới tứ phương chiến nô bọn họ dồn dập bùng nổ ra một luồng m á n h liệt khí thế bọn họ như thế một bạo phát nhất thời làm hết thẻ chiến nô tỉnh táo vứt bỏ tặc n i ệ m d ơ lên cao chiến a o từng cái từng cái hai mắt đỏ ngầu s u n g phong mà đi tất cả mọi người đều bị này một loại sức mạnh mạnh mẽ cho chấn động đến sau đó mỗi một người đều bùng nổ ra vô biên khát vọng bọn họ cũng khát vọng nắm giữ sức mạnh như vậy phi thiên là mỗi người giấc mơ giờ khác này gần ở mấy thước chúng ta nhất định sẽ đạt đến cái trình độ này n ộ minh sắc mặt rất kích động nhìn đã biến mất diệp thần cùng phi thiên hổ hồn không lo lắng chút nào đ ằ n mắt hắn liền chuyên tâm vùi đầu vào điên c u ồ n g rết chóc bên trong nhưng là bị kích thích đến muốn lên cấp càng cao hơn tương cấp long ngũ sắc mặt cũng rất chờ mong hắn đã sớm đến c ự c hạn nhưng là diệp thần phong ấn chính là chưa từng mở ra cái này lại muốn hắn một lần nữa tích lũy từng điểm từng điểm tích lũy chờ đợi bạo phát một ngày hắn biết mình không thể s ấ t ruột ẩm ẩm đại chiến tiến vào kịch liệt nhất giai đoạn toàn bộ tường thành đều là mạng thiên t h ú hồn giết chết không dứt, c h ạ m chi bất tận nay quân quận mà đến t h ú hồn khiến cho mọi người cảm thấy từng k i a một áp lực thế nhưng càng nhiều nhưng là một loại hưng phấn cùng bụi sướng đây là một cái thu hoạch mùa mỗi người đều ở giết chóc bên trong trường thành trưởng thành lên thành cao cấp hơn tồn tại Giết. chương lúc h một trăm linh chín quỷ binh cùng chiến nô một luồng túc s á t từ tường thành sau chuyển đến sát khí c u ủ n c u ộ n quét ra một mươi tám nghìn tên quỷ binh đến nay vừa đến nhất thời gia nhập chiến đoàn bọn họ vóc người khôi ngô một thân hát giáp một cái chiến đ ao chính tiêu h đốt hừng hực quỷ hỏa trình t ê bước tiến một luồng túc s á t trước tiên quét ra khiến cho tứ phương một trận trầm trọng có một luồng trầm mặc sát khí đang tràn ngập đùng thùng thùng tương thanh chấn động một tên quỷ binh đội trưởng lạnh lùng hét một tiếng chiến đao thẳng thắn mà hư hát p h i n h một tiếng đánh bay một con khổng lồ thú hồn hắn như thế một đao mà xuống phía sau càng nhiều quỷ binh chỉnh tề về phía trước chiến đao manh vách quanh một trận dung chuyển khá lắm nô minh này vừa thấy sắc mặt rất giật mình không ngờ tới những ngày quỷ binh nhìn như lạnh lùng thế nhưng thủ đoạn không có chút nào thấp bọn họ vậy dứt khoát b á n h phách chính xác chém giết hiệu suất so với bọn họ còn phải cao hơn một đại tiết khiến cho người giật mình len k e n trên tường thành chiến đao soàn soạn chuyến ra một trận len k e n không dứt khổng lồ tường thành trở thành một cái chiến trường thê thảm một luồng lại một luồng khí tức đáng sợ đang tràn ngập càng có sát khí quần quận trung thiên khiến cho phía trước bao phủ tới bụi mù đều phá tan hai nửa đại chiến khốc liệt trình độ vượt qua tưởng tượng a đột nhiên một tên chiến nô kêu t h ả m một tiếng chỉ thấy cả người bị một con thú hồn cho điêu lên sắc bén kia g i n g nanh sâu sắc đâm vào cái hông của hắn như thế một ruệ d à o một thoáng liền bị bắt ra khỏi thành tường、Soạn. lúc này một đạo mịt mờ ánh sáng l ó e lên xì một tiếng cái k i a một tên chiến nô bị chặn ngang chặt đức sau đó một bóng người x o ạ t một thoáng xuất hiện một cái ruệ quá hắn trên người nhanh chóng lùi lại tiến vào tường thành trong đám người hô tạ tạ ngươi huynh đệ này một tên chiến nô thân thể bị từ bên hông chặt đức duy độc còn lại nửa người trên nhưng còn suy yếu nói cảm ơn sắc mặt hắn trắng xám từ thân thể mặt vỡ chính dâng trào ra một luồng nồng nặc quỷ khí chính đang tiêu tan thân thể hắn rất suy yếu một trận hư huyễn tựa như lúc nào cũng sẽ tiêu tan dẫn hắn xuống nghỉ ngơi lúc này lý phi khẽ gật đầu dạn dò một câu như vậy xoay người soạt một thoáng lại biến mất duy độc còn lại này một tên chỉ còn dư lại nửa người chiến nô hắn một mặt cảm kích cả người có một loại sống sót sau hai nạn cảm giác lúc này có hai tên nghỉ ngơi chiến nô nhanh chóng chạy tới cẩn thận đem hắn g ơ lên cũng nhanh chóng rơi xuống từng thành đi tu dưỡng đi tới này một tên chiến nô vẫn chưa từng chết đi tuy rằng đứt đoạn mất một tiết thân thể thế nhưng một viên quỷ tâm còn tồn tại quan trọng nhất chính là đầu của hắn còn hoàn chỉnh linh hồn thân thể tự nhiên có thể khôi phục lại rất nhanh sẽ có thể trở lên chiến trường cho ta mạnh mẽ giết giờ khắc này ở một bên la huy sắc mặt phẫn nộ chúng tứ phương g i ế t gào một câu như vậy hắn thật sự rất phẫn nộ vừa mới nếu không có lý phi như thế một thoáng khả năng lại muốn chết đi một tên chuyện này quả thật chính là kích thích hắn thần kinh ẩm một luồng mãnh liệt khí thế bạo phát mấy ngàn chiến nô bộc u phát ra càng mạnh mẽ hơn sức mạnh hai mắt đỏ ngầu hướng phía trước hung áp sát tướng mà đi bọn họ nhưng là nhìn thấy nhóm người mình bên người chính nhận giấu đi từng đạo từng đạo nhàn nhạt cái bóng là kẻ địch từ thần lại là chính mình thần bảo hộ giết cho ta phương xa một đoạn trên tường thành đại ngư hung manh dích ảo hắn nhìn ở một bên không xa một đám quỷ binh từng cái từng cái lạnh lùng cực kỳ chỉ máy móc vung vẩy h i ế n đ ao giết chóc phía trước t h ú hồn không chút nào cái khác vẻ mặt huynh đệ đừng cho bọn họ làm hạ thấp đi đại ngư sắc mặt lạnh lẽo gầm lên một câu như vậy quắt chúng ta là d ũ n g cảm nhất chiến sĩ tuyệt đối không thể bị bất luận người nào cho làm hạ thấp đi chính là những người này cũng không được giết hắn nổi dẫn hết một tiếng bùng nổ ra một luồng khí thế kinh khủng chiến đao hung ác mạnh phách tứ phương cái kêu một luồng hừng hực kiêu ngạo nát tan phía trước mạn thiên quỷ hỏa giết thú hồn tiếng kêu rên liên hồi nhất thời dũng mãnh cực kỳ đông long sau lưng hắn từng bầy từng bầy chiến nô sắc mặt bộ nộ từng cái từng cái hai mắt đỏ ngầu d ế tới t điên cuồng cái kêu một cái lại một cái chiến đao hung ác dị thường đều là bị vừa quỷ bình cho kích thích trong bọn họ tâm đều có một luồng không chịu thua niềm tin ô một cây đen k i t chiến thương đột nhiên giết ra xì một tiếng đem một con đánh tới thú hồn xuyên thủng mà lúc này một tên quỷ binh lạnh lùng quay đầu nhìn man phi thân ảnh khôi ngô k h ẽ gật đầu liền thoại cũng không nhiều một câu vung vẩy chiến đao kế tục giết chóc a man phi khẽ mỉm cười hắn rốt có biết những n à y quỷ binh cũng không phải là không cảm tình vì lẽ đó mới như thế một cái mánh liệt cứu viện tựa hồ thu được hiệu quả rất tốt đ ó lấy bóng người v ọ t một cái giết tiến vào phía trước v ọ t tới thú hồn quần bên trong nghiên xúc đột nhiên vừa t r u y ề n đến một tiếng kinh nộ dích đạo chỉ thấy mạc cốc đang bị hai con to lớn manh thú cắn vào thân thể của hắn hai bên trái phải các bị một con lang thú hồn bị cắn chặt lấy lần này khiến cho hắn vừa kinh vừa sợ gào thét nhưng vào lúc này một thanh chiến đao phá không đánh tới lưới đao lạnh lẽo xì một tiếng đem bên phải một con sói hồn cho chém thành hai khúc mặc cốc tay phải một thoát ly cái kêu một cái chiến đao hung ác hướng bên trái vừa bổ phát một thoáng sâu sắc khảm tiến vào lang hồn đầu đà tạ huynh đệ mặc cốc lúc này mới phát hiện cứu mình chính là một tên quỷ binh đội trưởng chính một mặt lạnh lùng gật g ủ này một tên quỷ binh đội trưởng không chút nào n ô n n ữ xoay người g i lên cao chiến đao lại là trong nháy mắt xung phong mà đi còn lại mặc cốc một người sắc mặt cảm t h ắ n không tên ta tin tưởng các ngươi là có cảm tình hắn nói một câu như vậy nhìn phía trước sẽ giết bóng người từng cái từng cái sắc mặt lạnh lùng tựa hồ thật không có tình cảm bất quá hắn giờ khắc này lại biết những người này là có cảm tình cũng không phải là cơ khí bởi vì những người này cứu tính mạng của hắn giết mặc cốc một mặt phẫn nộ quát lớn một câu như vậy xoay người giết kéo qua đi bóng người của hắn sẽ ở đó một tên quỷ binh đội trưởng bên người không xa hai người phản g p h ấ t hình thành một lồn u g hiệu ngầm từng người sẽ giết nhưng lẫn nhau bảo vệ gào ầm ầm lúc này ở mười tám nghìn tên quỷ binh phía trước vô số mãnh liệt mà đến t h ú hồn từng điểm từng điểm đẩy mạnh giết chết bất tận chẳng chi không dứt, tình huống vô cùng vị kỳ càng nhiều t h ú hồn mãnh liệt mà đến khiến cho những này lạnh lùng quỷ binh xuất hiện áp lực nặng nề phản phất sau một khắc liền muốn tan vỡ gào thét đột nhiên một luồng gào thét từ phía sau chuyển đến mạn thiên tiến vũ từ phía sau phá không mà đến đảo mắt hướng nơi này chút xuống tiến vũ một tung xuống nhất thời làm vô số t h ú hồn lăn lộn ngã xuống đất từng con từng con thê thảm kêu trên lại bị chiến đao thẳng t h ẳ n đành giết chính là phương vị này cho ta mười làn sóng tiến vũ liên tục c h ú t xuống lúc này ở phía sau phùng tường quát lạnh một câu như vậy chiến cung nhắm ngay cái kia quỷ b i n h phương hướng hắn như thế một thả tiến vũ chớp mắt phóng lên trời hướng phía bên kia quần quận thú hồn c h ú t xuống từng cơn sóng liên tiếp mãi đến tận dòng giã mười làn sóng tiến vũ mới dừng lại p h á t p h á t p h á t p h á t như thế mười đợt mưa tên dẫn đến phía trước thú hồn hỗn loạn tưng ơ bừng một con lại một con bị chém g i ế t sạch sẽ nơi này nguy cơ trong nháy mắt bị giải trừ một tên mạnh mẽ quỷ binh đội trưởng một đao đánh bay một con thú hồn hướng phùng tường chờ người xem ra vẻ mặt hơi gợn sóng một thoáng lạnh lùng gật ngủ cuối cùng lại tiếp tục giết địch a ở phía sau phung tương khẽ mỉm cười cảm giác mình đối phó hắn vừa mới truyền đạt mệnh lệnh này bao nhiêu lệnh phía sau chiến cung thủ có chút không rõ thế nhưng ai cũng chưa từng do dự mệnh lệnh như núi cái này bọn họ đều rất rõ ràng bọn họ hiện tại có thể đều là thủ lĩnh thủ hạ cũng chính là huynh đệ của chúng ta có thể nào thấy chết mà không cứu phung tương nhẹ nhàng nói như vậy một câu nói nhưng là nội tâm biết những n à y quỷ binh đều là diệp thần thuộc hạ nói không chắc một ngày kia bọn họ liền thật sự trở thành lẫn nhau cuộc chiến sinh t ử hữu cùng huynh đệ trước mắt không phải thật sao giết long ngũ phía bên kia cũng phi thường h u n g m ánh hắn nhưng là mọi người bên trong cường đại nhất quỷ giả tuy rằng bị diệp thần phong ấn quỷ tâm thế nhưng một thân thực lực vẫn là nửa điểm đều không giảm thậm chí còn càng ngày càng lớn mạnh mà theo hắn bên người chiến n ô cũng đều là từng cái từng cái điên cuồng cực kỳ trực giết tứ phương bụi mù quần quận nơi này c h i t để trở thành một bụi mù bừa bãi tàn phá đoạn đường chỉ có từng đạo từng đạo lệnh leo ánh đao có thể thấy được tình hình trận chiến chi trình độ kịch liệt các vị huynh đệ. đ ộ theo n i Minh một trận giết kia chiến người, đi chợ giúp chiến hữu của chúng ta. ai không đi, ai chính là loại ê bên n Nô trận như chúng vàng chúng không chính nhát gan. một một thế hữu cho khứ chợ hữu ta, ta ta, t gạo, quắc, quá của của là là ta g i ế t tới nô minh như thế hống một tiếng nhất thời phía sau mười ngàn tên chiến nô dồn dập h ư ớ n g bọn họ là ở phía sau nghỉ n ơ i mọi người giờ k h ắ c này vừa nghe đến cái số này triệu dồn dập chép lại chiến đao đạp lên chỉnh tê bước tiến tùy tùng nô minh h ư ớ n g cái k i a một phương hướng dết đi bọn họ một đường bước nhanh về phía trước chiến đao hung á t một đường đánh giết rốt cục đi tới cái k i a hơn mười tám phẩy không không không tên quỷ binh bên người bọn họ này vừa đến đến nhất thời giảm bớt những n à y quỷ binh một luồng áp lực rốt cục c ung dung hạ xuống giết nô minh trước tiên vọt một cái mà đến một đao b ổ tới phình một tiếng đem một có muốn cắn xuống một tên quỷ binh thú hồn đánh giết hắn bóng người loay lên che ở trước mặt đột nhiên hét một tiếng nói huynh đệ chúng ta đồng thời giết địch đồng thời giết địch giết giết giết lúc này mười ngàn tên chiến nô nhanh chóng lao tới t r ớ c mắt liền gia nhập chiến đoàn bọn họ này vừa đến Nhất thời l à m tứ phương ẩm t nhiều dường ẩm binh ẩm ặ t lạnh lùng, ánh m ắ t liệt lập lòe, tựa kịch nội ẩm rất không ẩm ẩm ẩm ẩm n m ẩm ẩm ẩm ẩm h m ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm a m c m ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩ n ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩ g ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm để dịch thủy sắc mặt một trận tán thưởng hắn biết rõ những n à y quỷ binh đã sớm trở thành diệp thần thuộc hạ chúng ta thủ lĩnh đều là giống nhau không phải sao dịch thủy nói một câu như vậy cười k h ẽ giết tiến vào phía trước thú hồn quần bên trong bóng người một trận phiêu giật tiêu sái cực kỳ c h ư ơ n một trăm mười quỷ kỵ gào thét đại địa chân chiến hư không dung chuyển toàn bộ khoáng mạch đều ở lạnh rung run dày ở khoáng mạch phương hướng bốn cái phương hướng chính tiến hành một hồi kinh thiên động địa đại chiến vô biên thu hồn mang theo quần quận khí thế mà đến khiến cho bát phương chấn động ẩm ở mặt khác mấy cái phương hướng đều có một luồng khí thế kinh khủng sông lên tận chín tầng trời đó là tướng cấp khí tức có đáng sợ tướng cấp manh thu đánh tới b ấ t quá đều bị trong mỏ quặng quỷ tướng từng người chống lại rồi đều ế tiến t vào sâu trong hư không bọn họ đều là tướng cấp cường giả rất dễ dàng liền hủy diện tứ phương tự nhiên không thể ở khoáng mạch phụ cận tranh đấu nếu không thì toàn bộ khoáng mạch nhất định không chịu nổi đổ nát tổn thất kia nhưng l ớ n rồi mấy đại quỷ tướng đều không phải n g u ngốc hoặc quỷ đồng thời đem con xúc sinh này đánh đuổi chúng ta thật làm việc lúc này ở mảnh hư không trên hai bóng người đang theo một con to lớn trâu hoang đang đại chiến mà hai người này chính là đệ lục quỷ tướng cùng hỏa quỷ tên này quỷ tướng chỉ thấy đệ lục quỷ tướng trùng hỏa quỷ nói ra một câu như vậy sắc mặt một trận ấm lãnh được ấm ẩm ẩm hỏa quỷ không chút nào do dự thân thể bùng nổ ra một nguồn sức mạnh hai người như thế một trận h u n g manh công kích trực đánh phía trước tướng cấp châu hoang một trận giết đ ảo ba người chiến đấu kịch liệt càng đánh liền càng xa trực giết tiến vào mênh mông bên trong dây núi bọn họ như thế vừa đi phía dưới vô số chiến nô nhất thời ung dung rất nhiều từng cái từng cái ra sức sẽ giết bọn họ với trước mắt thu hồn thèm nhỏ dại không lớt nay có thể đều là lên cấp cơ hội tốt trong ự nhiên không muốn bỏ qua. Bất quá, bọn họ nhưng không nô minh người mạnh mẽ, cũng không bọn họ chờ phối hợp của bọn họ hiểu ngầm. mẽ, qua. quá, bỏ Bất của t có có đó càng không có chiến cung thủ đang giúp đỡ áp chế phía trước những người này thương vong khẳng định nặng nề tình hình trận chiến rất khốc liệt nô minh chờ người từ khi thành lập chiến cung thủ sau từng cái từng cái dết càng hưng phấn bọn họ cảm giác có viễn trình hiệp trợ chính là rất dễ dàng hơn nữa từng người thương vong tỷ lệ đều ở kịch liệt hạ thấp chủ yếu nhất vẫn có một đám ú linh bình thường cái bóng tồn tại những n à y u linh ở lý phi dẫn dắt đi chính đang từng bước nhanh chóng trưởng thành từng từng cất thấy thu gặt vừa vừa bóng người người không nhìn bên định sinh mệnh, vừa bảo vệ chiến cái cái bước khác dưới, sinh bảo quỷ hữu dị, ở kẻ mệnh. vệ Ẩm. lúc này đại n ư u manh phách một con to lớn châu hoang to lớn chiến đao một chạm ẩm ẩm một tiếng đại địa khe run cái kêu một con khổng lồ châu hoang toàn bộ đầu lâu phá tan cuối cùng đập xuống tường thành tung tóe lên một luồng b ù i bằng ngập trời hắn vừa nhìn phía trước c u ồ n c u ộ n thú triều nội tâm rơi xuống một cái quyết định xoay người hống một tiếng nói hết thẻ quỷ kỵ ngay lệnh theo ta đồng thời giết ra cửa thành chúng ta là trên mặt đất vương giả theo ta giết phá thú hồn triều giết phá thu hôn c h i ề u ẩm ẩm bốn thiên quỷ kỵ gầm thét lên tập hợp từng cái từng cái thả ra từng người quỷ mã chỉnh tề xoay người lên ngựa quỷ mã hí d à i quỷ hỏa hừng hực thiêu đốt m à lên một luồng khí thế kinh khủng quét ra khiến cho hết thẻ chiến nô đều chấn động liền ngay cả cái k i a mười tám nghìn tên quỷ binh đều bị đã kinh động từng cái từng cái trên mặt lạnh lùng xuất hiện từng tia từng tia gọn sóng đại n g i u lúc này nô minh một đao đánh bay một con t h ú hồn xoay người nhìn lại sắc mặt nhất thời biến đổi hắn không nợ tới đại n g u lại vào thời khắc này muốn xuất lĩnh quỷ kỵ xuất kích. cái này rất làm hắn giật mình nội tâm hắn tuy rằng rất kinh thế nhưng là chưa từng ngăn cản bởi vì quỷ kỵ không thuộc về hắn thống lĩnh là thuộc về đại ngưu cùng man phi hai người thống lĩnh man phi đi theo ta lúc này đại ngưu hướng bên người man phi quát l ệ n h một câu một quay lại đầu ngựa hướng dưới thành tường chạy như bay người sau ngưng lại tiếp theo tùy tùng đại ngưu mà đi bốn thiên quỷ kỵ chỉnh tề quay đầu từng cái từng cái nhanh chóng lao xuống tường thành đại ngưu muốn xuất kích cửa thành ngay phía trước chuẩn bị cùng lúc đó chiến cung thủ đội ngũ trước phùng tường sắc mặt giật mình nói một câu đ ó lấy hắn cao giọng truyền đạt một cái mệnh lệnh hết thể chiến cung thủ chuẩn bị một nhánh chi sắc bén tiễn bị ngưng tụ mà ra nhắm ngay trước cửa thành phương vị trí phía trước n g à n m é t bao phủ lầy mạnh thả phùng tường cảm giác được đại ngưu đám người đã đến cửa thành trong nháy mắt truyền đạt mệnh lệnh công kích phi thường quả quyết theo hắn mệnh lệnh một thoáng mạng thiên mũi tên nhọn phá không d ế t đi hướng cửa thành ngay phía trước mạnh mẽ c h ú t xuống gào thét sắc bén mũi tên tạo thành một lồn m ạ n thiên tiễn vũ che ngập bầu trời gào thét mà xuống trong lúc nhất thời mọi người giật mình phát hiện cửa thành ngay phía trước bị mũi tên nhọn r ế t mở ra trống r i n g địa phương kinh khủng phi thường lang rầm rầm ầm ầm lúc này khổng lồ mà trầm trọng cửa thành từ từ mở ra một luồng ầm ầm tiếng vang chuyển đến chấn động từ phương mà ngay phía trước cái kia một luồng quần quận thú hồn sôi trào từng con từng con hướng về cửa thành bao phủ tới đều liên cùng muốn r ế t vào thành môn kiên trì bao trùm đại ngưu thập luân bao phủ giết giết đột nhiên phùng tường hướng về phía phía dưới rít gạo một câu như vậy cái kia quần quận tiếng ầm chuyển tới đại ngưu bên hai lợi này một chuyển đến khiến cho đại ngưu sắc mặt phân chấn nắm chặt chiến ao chăm chú nhìn chằm chằm phía trước mở ra cửa thành hắn biết rõ mười đ ợ t mưa tên là cực h ạ n ít đi liền không đạt tới hiệu quả có thêm liền làm bọn họ khó có thể nắm vỡ vỡ vỡ có một luồng lại một luồng muộn hưởng chuyện lai、like, đó lấy một làn sóng rồi lại một làn sóng tiến vũ phóng lên trời sắc bén mũi tên xét qua hư không che ngập bầu trời chút xuống đem trước cửa thành phương giết ra c h ố n g giống địa phương giết đại ngưu đông nhiên quát tầm một câu bóng người trước tiên hướng cửa thành phong đi phía sau mang nhanh Hai hai lao ra cửa thành, phía sau chóng tùng. người này bên thành, dẫn bốn thiên phi phải thì lại trái tùy dắt quỷ kỵ, từ cửa thành cửa ma n h liệt mà r Ký! hí dày quỷ kỵ vừa ra nhất thời như lũ quét bạo phát giống như vậy hướng phía trước c u ộ n c u ộ n m à qua đại địa c h â n chiến bùi mù c u ộ n c u ộ n vừa bãi tàn phá bắt phương khiến cho hết thẻ chiến nô đều bị đã kinh động quỷ kỵ phát động rồi có chiến nô sắc mặt kích động nói ra một câu cả người hắn hơi run rẩy hiển nhiên là kích động quá độ với hắn như thế vô số chiến nô đều ở kích động bọn họ đều rõ ràng quỷ kỵ mạnh mẽ càng làm khó dễ hơn lấy thành lập ẩm ẩm giết đại niu man phi hai người xông lên trước trước tiên giết tiến vào quần quận mà đến t h ú hồn triều bên trong hai người bọn họ hình thành một đạo sắc bén không chặn mũi tên dẫn dắt bốn tiên quỷ kỵ một trận ẩm ẩm va chạm mà đi trong lúc nhất thời mặt đất rung chuyển đ u ô i mù quần quận có khổng lồ t h ú hồn trước tiên bị nghiền ép nát tan ẩm một cây đen kịt chiến thương đập một cái ẩm một tiếng phía trước t h ú hồn r ồ n dập nát tan sau man phi mượn quỷ mã má hung mãnh lực trúng kích tới một người mãnh liệt quét ngang ẩm ẩm mấy lần mấy con t h ú hồn trong nháy mắt bay ngang vụ đột nhiên vừa truyền đến chiến đao hoàng ọ n g chỉ thấy một đạo cũng khí phóng lên trời sau lại trong phút chốc đánh xuống âm âm một tiếng đại địa đang run rẩy đao khí bao phủ một đường bổ ra không ít t h ú hồn đem đại địa đều nứt ra một đạo sâu sắc vết tích z ế t a đại ngưu chờ người điên c u â n dích đạo cao kỵ quỷ mã s u n g phong mà đi thẳng tắp dết tiến vào c u ầ n c u ộ n t h ú hồn triều bên trong này bốn t i ê n quỷ kỵ phản phất một thể chỉnh tệ chủng tập buôn như lưu tinh cùng anh cùng thu hồn triều va chạm thật là mạnh mẽ đến lúc này n ô minh mới chính thức hiểu rõ đến kỵ binh cường hãn thực lực nay một lồn u g bốn t i ê n q u ỷ kỵ nhìn như rất ít nhưng là sức mạnh bùng lên quả thực chính là không gì đ ị c h nổi đ ô n g l o n g đ ô n g l o n g mọi người sắc mặt giật mình cảm giác đại địa truyền đến chấn động tạm biệt phía trước cái k i a một luồng quần quận bụi mù từ trong đó thỉnh thoảng truyền ra một trận thê thảm thú hống phản phất trải qua cái gì thê thảm g i à n vặt g à o hống toàn bộ thú hồn chiều hơi náo loạn bị đại ngưu này bốn t i ê n q u ỷ kỵ vọt một cái nhất thời xuất hiện không nhỏ hối loạn sự phát hiện này khiến cho n ô minh chờ người trong nháy mắt nằm đến từng cái từng cái hung á c c h é m g i ế t hướng trước tường thành nhanh chóng đề cử g i ế t tứ phương truyền đến mấy đạo tiếng la g i ế t mỗi một người đều phi thường quả quyết dẫn dắt phía sau mọi người g i ế t tới tường thành biên giới mọi người như thế một cái đột nhiên bạo phát đem t h ú hồn chiều cho đuổi xuống tường thành từng cái từng cái nhất thời lại ung dung rất nhiều huynh đệ cho ta mạnh mẽ g i ế t n ộ minh không hổ là chiến tướng một tháng o năm thời cơ chiến đấu đem thế cuộc lại hướng mọi người cứu vãn không ít theo lại một câu rích đảo điểm bạo mọi người nội tâm hừng hực ngọn lửa hừng hực trực rết tứ phương chấn động tường thành đều ở lạnh r u n r u n r u y ngang ẩm ẩm đột nhiên vừa chuyển đến một trận ngưu minh đ ó lấy một luồng chấn động chuyển đến tất cả mọi người biến sắc mặt bởi vì nhìn thấy có một đoạn tường thành bị một con trâu hoang cho đình phá xuất hiện một đạo vết rách to lớn đổ nát bắt đầu rồi lùi về sau dầm một cái ra lệnh rút lui một thoáng ở cái này đoạn đường chiến nô môn chỉnh tệ như một chân sau sau ẩm ẩm một trận d u n g chuyển tường t h à n h r ú t cục đổ nát mà này một đổ nát khiến cho mọi người nội tâm một trận trầm trọng theo ta giết tới nô minh p ẫ n nộ rồi rít gào một câu dơ lên cao chiến đao trước t i ề n vào tới hắn như thế hơi động mười ngàn tên chiến nô tùy tùng sau đó mười tám phẩy không không không tên quỷ binh r ồ n dập chỉnh tề xoay người cũng hướng nơi đó giết tới không thể bung tha dũng sĩ thắng hắn một giết tới trước mặt một thân một mình nạo nghẽ mà đứng liền như thế tre ở một đoạn phá nát trước tường thành phía sau mười ngàn chiến nô theo mười tám phẩy không không không tên quỷ binh cũng đến r ồ n dập chỉnh tề chặn ở chỗ h ở nơi g n không một người khiết đảm ế giết giết tất cả mọi người bùng nổ ra mạnh mẽ nhất sức mạnh cùng bao phủ tới thu hồn triển khai quyết tử đấu tranh tình huống phi thường khốc liệt bọn họ kiên cường thân thể cùng khổng lồ thú hồn so ra đúng là hạt vừng cùng dưa hấu so với ẩm thế nhưng ai cũng chưa từng khiết đảm thân tuy rằng nhỏ gầy thế nhưng sức mạnh nhưng không kém chút nào bọn họ đều đem sinh tử không để ý từng cái từng cái đỏ đậm con mắt giết cả người tập trung vào giết điên cuồng mà khiếu khanh giết đột nhiên mười ngàn tên lạnh lùng quỷ binh chuyển động theo đội trưởng một câu lạnh d ọ n g mà xuống hết thẻ quỷ binh cùng nhau đập bước chiến đao lạnh lẽo khuôn mặt lạnh lẽo trực giết ra một luồng nóng hổi giết ra một loại sinh tử tình đây Quân quân là chiến hữu. t h hồn chiều, phản phất ú vô cùng vô tận, vô vô h ư ớ n c một ư n g trăm h h n ổ n h liệt một i mươi chính diện một m l n giết bọn ạ không i hổ phương xa thư không trên có quỷ khí lăn lộn mây đen một trận tán loạn đột nhiên một đạo quái vật khổng lồ bay ngang mà ra phá tan mạn thiên quỷ khí đập xuống cao cao t ầ n g mây hống h ổ khiếu kinh thiên địa cái kêu một đạo quái vật khổng lồ chính là một con to lớn lao hổ giờ khác này chính ngang nhiên dích đ ả o cái kêu một thân đen kịt thân thể bộ lông hừng hực một luồng quỷ hỏa kịch liệt sôi trào nó phảng phất rất phẫn nộ đập một đôi cánh khổng lồ cuốn lên một luồng mạn thiên quỷ hỏa mạnh liệt bao phủ ba phương ẩm đột nhiên một cây đen kịt chiến mâu từ hư không n ệ n xuống phình một tiếng nát tan tứ phương chân không này hung manh đập một cái khiến cho phi thiên hổ hồn một thân bộ lông dựng lên cái chán vương tự phát ra ánh sáng xán lạ lấp lóe một luồng thăm thẳm màu xanh lam c h e n một con to lớn hổ chảo vừa nhấc len ken một tiếng đem đập tới chiến mâu cho c h ặ n lại rồi mà một bóng người theo hiện hiện mà ra một thân hấp giáp nạo nghẽ mà đứng một luồng uy thế bao phủ t ứ phương người đến chính là diệp thần đúng hắn lòng bàn chân dẫn một cái bình một tiếng thư không truyền ra một trận sóng gợn dập d ờ n sau thân thể mượn một n g gợn dập dởn sau thân t ư ợ n mình đi tới phi thiên hổ phía sau chiến mâu g ơ lên ẩm ẩm nệ xuống ẩm, ẩm. một luồng chấn động chuyển ra khiến cho hư không dung chuyển này một cái mánh phách tuy rằng rất mạnh mẽ bất quá đáng tiếc lại bị một cái to lớn đuôi cọp cho quét ngang chặn lại rồi diệp thần sắc mặt trầm ổn không chút phật l ò n g bóng người liên thiểm lùi về sau ra không ít khoảng cách sau đó cái k i a một đạo khổng lồ đuôi cọp theo đ ả o qua hư không mang theo một luồng kịch liệt sòng gió g à o mánh hổ xoay người d i ế t g à o cánh đột nhiên vạch một cái hư không n ứ t ra rồi một cái khe đây là một loại sắc bén ánh sáng vũ mao trên vẽ ra một đạo bé nhỏ chân không hướng diệp thần cắt ngang mà tới len k e n diệp thần không loạn chút nào trong tay chiến mâu liên tục điểm giết quỷ h ỏ a tung t ó é chuyển ra một trận len k e n không dứt bóng người của hắn đứng nạo g nghễ hư không liền như thế theo trước mắt khổng lồ phi thiên hổ đánh nhau phản phất con kiến đang khiêu chiến voi lớn Xoạn! thân thể hắn hơi chấn động một cái mũi mâu phun ra nuốt vào một tia kinh người phong mang một cái mánh liệt đâm một cái len k e n một tiếng có quỷ h ỏ a tán loạn một cái to lớn vũ m a u ca nứt ra cuối cùng nổ thành một đoàn quỷ khí hô nhưng vào lúc này một cái bóng tử vừa bất ngờ đánh tới phí một tiếng đem diệp thần cho quét bay mà đi thân thể của hắn ở trên hư không bay ngang mà qua s á t mặt rất bình tĩnh tuy rằng bị cái k i a đôi cho quét đến nhưng lại nhưng chưa từng chịu đến bao lớn thương tổn hống phi thiên h ổ hồn một cái dích đào đông nhiên hướng diệp thần bổ nhào mà đến một cái mánh hổ trụm bồi s á t cơ lấm lấm cái k i a thân thể cao lớn mở lớn h ổ khẩu r ă n g nanh sắc bén một đạo dữ tợn ánh mắt tựa hồ muốn một cái nuốt lấy hắn nghĩa xúc một luồng gió tanh đập vào mặt khiến cho diệp thần s á t mặt lạnh lẽo gầm lên một câu như vậy sau đó bay ngược bóng người mạnh mẽ xoay chuyển ở trên hư không đến rồi một cái một trăm tám mươi độ xoay tròn chiến mâu ở đây một cái xuyên tới c h e n c ặ c c ặ c c ặ c giác chiến mâu một cái xuyên h ủ n g len ken một tiếng liền bị lao hổ cho ngậm ở miệng cái kêu một loạt sắc bén hàm răng đem đen kị chiến mâu cho cắn c ặ c c ặ c văng lên tựa như lúc nào cũng sẽ đứt rời giống như vậy rất kinh người quỷ bộ diệp thần ở b ứ c m ặ t nguy hiểm rốt cuộc sử dụng ra nguyên bản quỷ bộ bóng người loay lên s o á t biến mất không còn tăm hơi mà lúc này phi thiên hổ hồn một đôi to lớn mắt hổ trừng lớn một trận ngạc nhiên hiển nhiên là rất khó hiểu diệp thần vì sao biến mất rồi ô thế nhưng một đạo g à o thét từ đỉnh đầu chuyển đến khiến cho ngạc nhiên phi thiên h ổ bộ lông từng chiếc tặc lên một luồng khủng bố sức gió bao phủ mà xuống nương theo một trận mánh liệt nguy cơ khiến cho này một con phi thiên h ổ rốt cục kinh ngạc g à o một đôi cánh vừa thu lại che ở đỉnh đầu của chính mình đây chính là phi thiên h ổ duy nhất tới kịp làm sau một cây đen k ị t chiến mâu từ hư không đập xuống mang theo một luồng lôi đình vạn quân khí thế ầm ầm nện ở đỉnh đầu của nó ầm ầm diệp thân này một cái hung mánh đập một cái sức mạnh bùng lên chấn động tứ phương hư không Cái gạo、like, lúc này từ phía dưới quỷ lâm nội t h u y ế n ra một trận thê thảm dích gạo phi thiên hổ hồn trên mặt đất quay c u ầ n g một hồi nhưng là chịu đến mãnh liệt trọng thương một đôi cánh chết rất một cái đỉnh đầu hơi sụp đổ đáng sợ nhất vẫn là từ cái kia sụp đổ đỉnh đầu bên trong tràn ra từng sợi từng sợi chất l ỏ n g s ề n h s ệ c h màu đen kịt phảng phất chính là huyết dịch gào thét thế nhưng nhưng vào lúc này từ hư không chuyển đến một trận gào thét khiến cho chính đang lăn lộn phi thiên hổ một trận x ù lông cảm giác nguy hiểm mãnh liệt để nó bỗng nhiên hướng vừa lăn lộn một cái cánh nhanh chóng đánh muốn tránh né này một cái nguy cơ cheng ẩm diệp thần từ hư không lao xuống một cái u n g mánh xuyên thủng len ken một tiếng đánh vào phi thiên hổ một cái cánh trên sau k è n kẹt một trận vang lên giòn dã chuyền đến cái kia một con còn lại cánh bịch một cái nổ tung hống phi thiên hổ thê thảm dích đào thân thể quay c n g một hồi đánh ngã vô số đại thụ che trời cuối cùng mới gian nan đứng lên đến nó cái kia một đôi cánh hoàn toàn phá nát một luồng chất lỏng s ề n sệch từ miệng vết thương bạc bạc mà xuống rất là kinh người ẩm phi thiên hổ một trận phẫn nộ một đôi đèn lồng bình thường mắt hổ giận dữ hổ trưởng v ừ a nhấc phích một tiếng đem một khối to lớn nam thạch vỗ lại đây cái kia một khối nam thạch mười mét to lớn như thế hướng diệp thần gào thét mà đến một luồng sóng khí bao phủ khiến cho tứ phương cây cối phát sinh dì rào tiếng vang nát tan diệp thần sắc mặt trầm ổ n đột uống như thế một tiếng trong tay đen kịt chiến mâu xoay ngang đập mạnh mà xuống ầm ầm một trận d u n g chuyển hai người như thế va chạm nhất thời bùng nổ ra một luồng đáng sợ song khí hướng tứ phương quần quận mà mở ẩm cái k i a một khối to lớn màu đen nham thạch bị diệp thần hung áp đập một cái kèn kẹn xuất hiện từng đạo từng đạo vết rách cuối cùng bịt một cái tạc chia năm xẻ bảy mà nhưng vào lúc này một con to lớn hổ trưởng xuyên qua tầng tầng đá vụn dường như cối say khổng lồ như thế trong nháy mắt hướng diệp thần chấn áp mà tới Vũng. thân biến sắc mặt, hai tay một lần chiến vùng nổ ra một nguồn sức mạnh, đỉnh ở chấn áp mà xuống hổ trường trên. Diệp hai áp mặt, tay một một hổ mâu, sắc sức mà ra ở ẩm đáng tiếc phi thiên hổ hồn như thế một trường mang theo lôi đỉnh vạn quân sức mạnh diệp thân vội vàng sức mạnh tự nhiên không kịp chỉ có thể bị hung ác đập tiến vào đại địa bên trong một luồng bụi mù bừa bãi tàn phá tư phương g à o phi thiên hổ hồn một trận g i ữ t ậ n giết gạo hai con hổ trường hung tàn cực kỳ như hai con thất lớn bình thường thay phiên trấn áp mà xuống như thế vỗ một cái ầm ầm chấn động tư phương có nham thạch nát tan tung tóe phía trước bị nổ ra một cái to lớn hô sâu g à o h ổ khiếu kinh thiên cái kêu một con phi thiên hổ hồn điên cuồng một đôi chân trước hung tàn cực kỳ một đòn lại một đòn vỗ mạnh mà xuống đập thẳng bùn đất tung tóe bùi mù quần quận đại điệu một trận run r u dậy tứ phương cây cối càng là gì rào run mở cho ta đột nhiên từ phi thiên hổ bụng phía dưới một bóng người bông nhiên một thoáng vọt lên theo một quyền hung ác đập về phía phi thiên hổ bụng ầm một tiếng hung manh quyền lực ở bạo phát đem phi thiên hổ cả người hất bay mà đi hô diệp thân bóng người lóe lên mà đến liền như thế đứng ở hố to biên giới trên mặt một trận sống sót sau tai nạn ngay khi vừa mới hắn suýt chút nữa liền bị chấn áp mà chết rồi may mà hắn đúng lúc từ bỏ chiến mâu mấy lần nổ ra một cái động lúc này mới tránh được bị đập đánh vận mệnh vụ một tia ô quang lóe lên mà đến bị diệp thần chăm chú nắm trong tay một cái đen kịt chiến mâu ở trong tay hoang long hắn quay đầu nhìn chằm chằm phía trước đứng lên phi thiên hổ hồ hồn sắc mặt một trận l ạ n h lẽo tựa hồ rất phẫn nộ chính mình suýt chút nữa bị giết hôm nay nhất định phải chém giết người con xúc sinh này diệp thần ngữ khí lạnh lẽo phun ra một câu cả người hơi chấn động một nguồn sức mạnh mênh mông từ quỷ tâm nội mãnh liệt mà ra hắn giờ khắc này bùng nổ ra một luồng sức mạnh mạnh mẽ nhất m u ố n tuyệt s á t trước mắt phi thiên hổ hồn hắn thật sự nổi giận h ứ n g phi thiên hổ một cái dích ảo cơ thể hơi sau này lùi lại một đôi mắt hổ bên trong tràn đầy kiên kỵ ánh sáng nó giờ khắc này cảm nhận được một luồng mãnh liệt nhất uy hiếp tựa hồ trước mắt tiểu bất điểm có thể mang chính mình dễ dàng c h é m giết hiện tại biết sợ sệt diệp thân nhìn trước mắt sợ sệt phi thiên hổ cười gần một câu nói đáng tiếc ngươi hiện tại sợ sệt cũng đã t r ộ n ta hôm nay liền giết ngươi Thôn tất cả, ta phệ ngươi đến lên cấp cả, vì l à một chuẩn、bị. Chết đi cho、ta. Hán quát lớn bị. ta. đi m c luồng như vậy, chất lỏng sềnh sạch phu n một cái tắt ra một đạo đen kịt ánh sáng phản phất một loại huyết dịch giống như vậy làm người giật mình phi thiên hổ hồn thân thể một trận cứng ngắc cái chán vương tự ở sán lạ rực rỡ nhưng đ á n g t i ế c lại bị một cây đen kịt chiến mâu cho xuyên thủng gạo này một con tướng cấp phi thiên hổ hồn sợ hãi phát sinh một trận thê thảm dích gạo đột nhiên g gầm diệp thân hét n nhưng một tiếng hai tay một trận bỗng nhiên cổ động bàn bạc sức mạnh làm cho hắn đem khổng lồ lao hổ dơ lên sau ầm ầm hướng phía trước đập một cái mà đi một đường ầm ầm nhiệt ép cây cối sụp đổ nham thạch nát tan ầm ầm ầm phía trước phi thiên hổ hồn thi thể bị hoành tạm m à qua một đường ầm ầm nhiệt g ép cuối cùng đánh vào một khối to lớn núi đ á trước như thế một con mạnh mẽ tướng cấp hổ thú hồn liền chết như vậy ở diệp thần trong tay t r ô n thây tùng lâm hô giờ khắc này diệp thần rốt cục thở vào một hơi sắc mặt một trận vui sướng đây mới thực là ý nghĩa tới nói hắn giết cái thứ nhất tướng cấp ở mặt trước giết cái kia một tên thứ bảy quỷ tướng nhưng không tính đó là đánh lén làm hại cũng không phải là chính diện đối địch ý nghĩa không giống rốt cục giết chết nó rồi diệp thần sắc mặt một trận dung quang lấp lóe tựa hồ giết chết một con tướng cấp hổ thú rất là vui sướng nhưng đáng tiếc hắn vui sướng quá sớm gào thét đột nhiên một luồng gào thét từ phía sau chuyển đến có sát cơ lạnh lẽo đông lại từ phương nay một luồng đột nhiên xuất hiện sát cơ khiến cho diệp thần sắc mặt cứng ngắc một trận giật mình c h ư một trăm m ư ơ i hai hai đại tướng cấp vây rết một luồng đùi mù quần quận t r ù n g tiên h có đáng sợ sóng khí quét ra quét ngang bắt phương đánh bại không ít đen kịt cổ mộc đen kịt thân cây có thể có hai ba người ôm hết nhưng vẫn như c ũ bị một luồng sóng khí cho đánh bại gào ở r ầ m rạp quỷ lâm nội đột nhiên truyền ra một tiếng thê thảm giết gào có một con to lớn thú hồn ẩm ẩm ngã xuống đất cái kia thân thể cao lớn tập lên một luồng trùng thiên bụi mủ đen kịt da lông đã tối nhạt tối tăm tối làm người g i ậ t mình chính là cái kia sau lưng một đôi cánh khổng lồ giờ khác này đã tản tạ không thể tả nơi chán một cái to lớn lỗ thủng đang có một luồng đen kịt chất lỏng mánh liệt mà má xuống rốt cục giết chết nó rồi lúc này diệp thần sắc mặt ung dung nói một câu như vậy cả người đều thanh tĩnh lại hắn lúc trước vẫn đuổi theo trước mắt phi thiên hổ hồn mánh đánh trải qua một hồi kịch liệt chiến đấu mới rốt cục đem chém giết nội tâm rất vui sướng bất quá đáng tiếc hắn cao hưng có chút quá sớm bất ngờ thường thường chính là ở tình huống như vậy dưới phát sinh ô đột nhiên một luồng gào thét từ phía sau chuyển đến s á t cơ lạnh lẽo khiến cho diệp thần sắc mặt đ ỗ n g nhiên đại biến hắn không kịp ngâm nghĩ nữa thân thể hướng bên trái lộn một vòng mà xuống tránh thoát khỏi như thế một đạo nguy hiểm tập kích ẩm một luồng chấn động chuyển đến đại điệu lăn lộn có đáng sợ sóng khí q u á t ra diệp thần lúc này mới phát hiện nguyên bản vị trí đang bị một cái chiến đao nổ ra một cái hố to người đến là một tên quỷ tướng chết thế nhưng một cái lời lạnh như băng trùng phía sau chuyển đến đ ó lấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm bào phủ tới diệp thần thay đổi sắc mặt cả người cả người phát lạnh nói thầm một tiếng không được đúng như dự đoán một tia ô q u a n g p h á t tập mà đến phong mang không chặn c h e n diệp thần duy độc tới kịp một lần chiến mâu có một tiếng một lồn u g sức mạnh của mánh bạo phát bịnh một cái liền bị đánh bay đi ra ngoài sắc mặt hắn một trận khó coi hết lần này đến lần khác bị đánh lén nội tâm một cơn l ử a giận c u ầ n c u ộ n sôi trào Đúng. thân thể hắn từ mặt đất lướt qua bỗng nhiên gầm lên một tiếng mạnh mẽ đến rồi một cái vươn mình sau chiến mâu hung ác xoay ngang quét qua len ken một tiếng đánh bay đồng thời đánh tới hai thanh chiến đao mà hắn bóng người mượn này một nguồn sức mạnh nhanh chóng lùi về sau mãi đến tận trăm mét khoảng cách mới dừng lại đệ lục quỷ tướng hỏa quỷ diệp thần nội tâm lâm liệt con ngươi hơi co rụt lại nhìn thấy trước mắt hai bóng người rốt cuộc biết người tới là ai hai người này chính là đệ lục quỷ tướng cùng hỏa quỷ hai người này bọn họ lần này tập kích nhưng suýt chút nữa đem diệp thần cho trọng thương bất quá hiển nhiên rất thất vọng thất sát hôm nay chính là giờ chết của ngươi đệ lục ủy tướng ngữ khí ấm lãnh hắn một thân khí tức quần quận sôi trào với trước mắt diệp thần c à n g là tỏa ra một lồn u g sát khí m á h liệt mà ở một bên hỏa quỷ nhưng là trầm mặc không nói chỉ cảnh giác đề phòng bởi vì liền thực lực của hắn nhỏ yếu nhất rất tốt rất tốt diệp thần lạnh leo nói một câu quát lên lão lục ngươi lẽ nào bị giáo hấn còn chưa đủ sao còn muốn đến giết ta còn liên hợp hỏa quỷ cái này thấp hèn đồ vật ngươi không sợ nhị ca tăng ca trách tội lẽ nào ngươi không sợ đại ca trách tội sao chuyện cười đệ lục quỷ tướng rất phẫn nộ quắc thất sát ta hôm nay nhất định tuyệt sát ngươi ở đây chúng ta giết chết ngươi ai sẽ biết Còn đại ca c ngươi đại biết rồi, hỏa n văng sao. Đại ca cách xa nhau nơi vạn ngàn ngươi tử an g sao. ca xa Đại đây rồi. cách h tâm dặm, tử quỷ ngươi này thấp hèn đồ vật, lẽ nào cũng muốn bạn tướng.、Diệp、thần ngữ nói luồng giết Diệp thấp vật, một một khí đồ lẽ câu, âm u nói ra một một sắc á bách t khí Hử, hỏa bức mà đi. quỷ s mặt hơi biến ảo cuối cùng hư lệnh một câu nói ta không biết ta chỉ biết là nghe lệnh làm việc hôm nay ngươi chấp cánh khó thoát không muốn vọng tưởng ít nói nhảm chúng ta đồng thời giết chết hắn đệ lục quỷ tướng tựa hồ không kịp đợi n ữ khí cấp thiết giết ầm ầm hai người bùng nổ ra một luồng tướng cấp khí thế hướng diệp thần m á n h liệt mà đến bóng người l o e lên giết tới trước mặt giờ khác này diệp thần nội tâm lấm liệt cực kỳ với trước mắt hai người rất phẫn nộ thật sự động sắc cơ hô diệp thần chiến mâu một lần đập một cái ầm ầm một tiếng phía trước đại địa lan l ộ t bị hắn miễn cưỡng đánh bay lên mà chính hắn nhưng là nhanh chóng lùi lại rốt cục đi tới chết đi phi thiên hổ hồn trước mặt một luồng xương lớn bao phủ xoát một tiếng phi thiên hổ hồn toàn bộ đều tiến vào mi tâm của hắn biến mất không còn tăm hơi đáng chết đệ lục q u tướng sắc mặt giận dữ quắt lên giết cho ta đừng làm cho h ắ n luyện hóa tiểu cái kia tướng cấp phi thiên hổ bằng không chúng ta liền lại khó mà đem đánh giết giết hòa quỷ sắc mặt rất giật mình không chút do dự liền bỏ tới hai hai bên trái phải hướng diệp thần đánh tới bọn họ đối với diệp thần động tác rất là giật mình không n g ờ lại còn dám thôn vệ phi thiên hổ thi thể chuyện này quả thật chính là đang tìm cái chết các ngươi đã muốn giết bản tướng vậy các ngươi liền đi chết diệp thần giết gào một câu như vậy cả người bạo phát không lùi mà tiến tới hướng hai người giết đi chiến mâu hành không đập một cái h ư không dung chuyển quỷ khí quay cùng một hồi như quần quận lũ bất ngờ bình thường trùng tập mà đi ẩm ẩm đại chiến bạo phát ba người đều là tướng cấp cường giả như thế đánh liền kinh thiên động địa hai cái chiến đao dị thường hung á c đao đao b ổ về phía diệp thần đầu lâu nhìn thấy ánh đao l ó a lên ẩm một tiếng có đại thụ c h e trời bị đánh chia năm xẻ bảy len k e n len k e n diệp thần sắc mặt t âm trầm bùng nổ ra chính mình sức mạnh mạnh nhất bóng người càng lúc càng nhanh chiến mâu hành không giết tứ phương dung chuyển một luồng quỷ hỏa hừng hực tiêu đốt đem toàn bộ thân thể đều cho bao phụ lên khí thế ngập trời sắc cơ lấm liệt chiến mâu xoay ngang len k e n một tiếng chặn lại rồi đánh tới một cái chiến đao sau đó một cái xoay người mãnh liệt đ ộ t thứ len keng liên tục hai đòn điểm kích bùng nổ ra một luồng tinh hỏa điểm điểm r à o một cây đen kịt chiến mâu phun ra nuốt vào một đạo ba thước phong mang hướng phía trước quét ngang mà qua dâm một thoáng khiến cho tứ phương cây cối rồn rập nát tan sụp đổ có to lớn nham thạch nổ thành một đống bột mịn kinh khủng phi thường giết diệp thân sắc mặt rất phẫn nộ trước mắt cục diện này khiến cho nội tâm hắn chìm xuống đơn độc đối mặt đệ lục quỷ tướng tuyệt đối thắng được thế nhưng thêm ra như thế một cái hỏa quỷ đi ra này liền khiến cho áp lực bỗng nhiên tăng lên trên ẩm ba người một trận va chạm diệp thần bay ngược mà đi bóng người liên tục va và nói vài cây đen kịp đại thụ mới dừng lại mà đệ lục quỷ tướng sắc mặt một trận kinh hỷ một đao hướng diệp thần mánh phách mà đi hét ra một câu nói thất sát hôm nay chính là giờ chết của ngươi ngươi có thể an tâm đi tới ta sẽ tiếp thu ngươi tất cả c h e n diệp thần hai tay giơ lên chiến mâu c h ặ t lại len ken một tiếng một nguồn sức mạnh mánh liệt khiến cho thân thể hắn hơi lùi lại hắn như thế lùi lại trước người kẽ hở mở ra đ ó lấy một đạo đen kị t á n h đao xào quyệt đánh g i ế t mà tới ẩm ánh đao một tớt ở giữa lồng ngực phình một tiếng đem diệp thần cả người đều đánh bay mà đi giờ k h ắ c này diệp thần bóng người ở b ê n ngang xuyên qua tầng tầng màu đen bụi cây sắc mặt một trận đông trầm ngực có một đạo vết đao sâu h á m một luồng đau đớn kịch liệt chuyển đến a diệp thần đ ố n g nhiên rít gào một tiếng quát lên các ngươi đang chết ta hôm nay chính là chết rồi cũng sẽ không để cho các ngươi khỏe quá bánh đi tính mạng cũng phải giết chết các ngươi một người trong đó khí giờ khác này vọt một hai mà người h trong nháy mắt vào tới chiến đao hung hát hướng diệp thần đập tới đao phong bao phủ khiến cho hư không chuyển đến một trận kinh người gào thét diệp thần sắc mặt một trận khó coi này xem ra hù dọa không tới bọn họ này làm hắn nội tâm rất là trầm trọng ẩm ẩm ba người trong nháy mắt va chạm lại là diệp thần hơi hơi thua một bậc bóng người bay ngang mạ qua nhưng là lại trong nháy mắt xoay người vào tới lại chiến ở cùng nhau chiến mâu hào ngọng rốt cuộc sử dụng chính mình mâu thuật len keng m ẩm ẩm diệp thần ba người càng đánh càng kịch liệt khoáy lên tư phương nát tan tất cả ngăn cản đáng sợ kinh khí quét ngang bắt phương đem phạm vi mấy ngàn mét bên trong tất cả sự vật đều di vì bình đ ị a thậm chí ánh đao vừa bổ đại đ ị a dãn nước mũi mâu thương khí vọt một cái nát tan vô số to lớn nham thạch ẩm Đen kịt quỷ l â một n i bạo p h á một t hồi kinh h cây đen g kịt chiến mâu xoay ngang phình một tiếng đập bay một bóng người theo một cái mánh liệt xuyên thủng len ken một tiếng có quỷ hỏa điểm điểm tung tóe nhưng là điểm kích ở một cái chiến đao bên trên a dết dết i ế t đệ lục quỷ tướng phẫn nộ d i c h đạo vừa mới bất cần hắn bị diệp thần đập một cái mà bay giờ khác này chính một mặt âm châm dích đạo bóng người điên cuồng vào tới cái kia một luồng khủng bố sắc khí chấn động b ắ t phương hừ diệp thân sắc mặt trầm ồn cực kỳ giờ khắc này mi tâm một trận ánh sáng lấp lóe từ trong ố c có một nguồn sức mạnh mênh m ô n g mãnh liệt mà ra đạo mắt liền dung hợp tiến vào thân thể của hắn đây là vừa mới cái kia một con tướng cấp phi thiên hổ một thân tinh hoa bị thần bí lệnh bài cho luyện hóa hắn hiện tại là càng đánh liền càng mạnh mẽ càng giết liền càng mạnh chính là hấp thu tướng cấp phi thiên hổ một thân tinh hoa giờ khắc này diệp thân sắc mặt một trận lạnh lẽo một cái quét ngang len k e n đánh bay một cái chi một luồng sát cơ lạnh lẽo muốn đông lại cựu thiên lão lục diệp thần quát lớn như thế một tiếng quắc ngươi nếu phải đem ta đổi tận giết tuyệt vậy ta cũng không lại buông tha ngươi n g hôm nay không phải các ngươi tử liền bản tướng tử giết hắn tiếng nói vừa dứt bóng người trước tiên v ọ t qua chuyên môn hướng đệ lục quỷ tướng giết đi phảng phất quên vừa h ỏ a quỷ nay lệnh người sau một trận ngạc nhiên đ ó lấy hắn nợ nổ cười cười rất lạnh tựa hồ đối với diệp thần coi thường cảm thấy rất buồn cười đồ đáng chết hòa quỷ nhìn trước mắt quên hắn diệp thần cười găn một trận nói ngươi dám lơ là ta hòa quỷ vậy ngươi hôm nay sẽ chết ở dưới đao của ta đi trở thành ta cái thứ nhất chém giết tướng cấp c ứ n g giả ầm ầm hắn cười g ầ n nói xong một câu như vậy sau thân thể bạo phát hướng diệp thần phía sau vọt mạnh mà đi vừa đến sau lưng chính là một đao tàn nhẫn b ổ xuống cái kêu một luồng quyết chi tiến lên khí thế ánh đao lạnh lẽo s á t cơ lấm lấm muốn đông lại từ phương chương một trăm mười ba t h u ầ n sát h ỏ a quỷ diệp thần l ử a dẫn n g ú t trời không chút nào quản phía sau h ỏ a quỷ phản phất khi hắn không tồn tại như thế cả ngươi hắn tràn ngập một l u ồ n hơi lạnh bóng người hướng đối diện đệ lục quỷ tướng xung phong mà đi rất nhiều quyết t r í tiến lên khí khái lão lục ta chết cũng m u ố n kéo lên ngươi hắn vừa vọt tới liền vừa giết đ ạ o cái kêu một luồng hung ác sức lực khiến cho đối diện đệ lục quỷ tướng biến sắc mặt hắn không n g ờ tới diệp thần lại như vậy không muốn sống liền phía sau đánh tới hỏa quỷ cũng không để ý duy độc muốn tuyệt sát đi hắn đáng chết đệ lục quỷ tướng sắc mặt phẫn nộ nội tâm nhưng hơi phát lạnh cảm giác nguy hiểm mãnh liệt làm hắn sợ hai m ạ kinh nhìn thấy diệp thần trong tay chiến mâu mơ hồ phát sáng liền như thế thủ thế chờ đợi mũi mâu phun ra nuốt vào một tia phong a n g rất nhiều một mâu xuyên thấu cảm giác của hắn nếu ngươi đi tìm cái chết vậy ta sẽ tát thành ngươi đệ lục quỷ tướng sắc mặt lạnh lẽo dít gào một câu như vậy sau thân thể bùng nổ ra một luồng khí thế đ ó lấy chiến đao hung ác hướng diệp thần bánh phách mà đến ánh đ a o lạnh lẽo sát cơ u n g tùm trước có ánh đao phủ đầu bộ tới sau có sát cơ lấm lấm áp sát diệp thần liền như thế kẹp ở giữa hai người tựa hồ sau một khắc thật sự muốn hồn phi phách tán phía sau hỏa quỷ liên tục cười lạnh bởi vì hắn đao liền muốn chém tới diệp thần phần lưng giờ khắc này hắn lạc như vậy hưng phấn quỷ bộ diệp thần đột nhiên cười lạnh một tiếng nói một câu như vậy bóng người soạt một thoáng ở hai người ngạc nhiên dưới ánh mắt biến mất rồi hắn như thế vừa biến mất khiến cho đệ lục quỷ tướng cùng hỏa quỷ một trận ngạc nhiên không ngờ quá này lại đột nhiên biến mất a nhanh thu tay lại đột nhiên đệ lục quỷ tướng mới bỗng nhiên t h ứ c t ỉ n h hai người chiến đao chính hướng đối phương g i ế t đi nay một cái biến hóa kinh sợ đến mức hai người nội tâm một trận ve mùa đông từng cái từng cái thay đổi sắc mặt nhưng đáng tiếc lại nghị thu tay lại đã là không thể ẩm ẩm hai đao va chạm bùng nổ ra một luồng khủng bố sóng khí quần quận mà mở khiến cho hỏa quỷ trước tiên bay ngang mà đi thực lực của hắn tự nhiên không có đệ lục quỷ tướng mạnh mẽ giờ khác này một đao liền bị đánh bay này cũng môi ra hỏa chính một mặt sự phẫn nộ chết tiệt hỏa quỷ một trận giết ạ o quắt ta muốn giết ngươi ta nhất định phải giết ngươi hừ đột nhiên hư lạnh một tiếng từ phía sau hắn chuyển đến khiến cho hỏa quỷ thân thể lông tơ trực tạc cả người hắn như rơi rụng kẽ băng nước sắc mặt là biến đổi lại biến một l u ồ n g sợ hai ở bên trong tâm trong nháy mắt lan tràn khiến cho cả người hắn đều há hốc mồm ngươi không cơ hội này rồi diệp thần bóng người từ sau lưng của hắn xuất hiện ở phương xa đệ lục quỷ tướng giật mình dưới ánh mắt một mâu xuyên thủng xì một tiếng đem h ỏ a quỷ sau nao đâm thủng hạch giờ khắc này h ỏ a quỷ sắc mặt ngạc nhiên một trận khó mà tin nổi chỉ thấy hắn cái chán chỗ mi tâm có một tiết sắc bén núi mâu xuyên ra có đen kịp chất lỏng lách tách lướt xuống cả người hắn thân thể cứng gắc sau từ từ r u n r ú dậy cuối cùng k ẹ n kẹt nứt ra đột nhiên thịt một tiếng nổ thành một đoàn chất lỏng sềng s ệ c rầm rầm long diệp thân chính mình cũng chưa từng phản ứng trong mi tâm liền truyền ra một lồn sức hút d ầ m d ầ m lòng trong nháy mắt liền đem này một lồn u s ề n sệt chất lỏng màu đen thôn phệ sạch sẽ đối diện đệ lục quỷ tướng một trận trận mắt mắt mồm hoàn toàn chưa từng dự liệu được diệp thần lại một cái đảo mắt liền đem hỏa quỷ chớp nhoáng g i ế t hết ngươi ngươi đệ lục quỷ tướng ngữ khí một trận run dậy nhưng đ á n g t i ế c diệp thần không chút nào muốn cùng hắn phí lời muốn giết hắn người nhất định phải trước tiên giết chết đây chính là hắn giờ khắc này ý nghĩ lão lục tiếp đó chính là ngươi rồi diệp thần lạnh lùng nghiêm nghị nói ra một câu bóng người lói lên xoa xuất hiện ở hắn trước mặt sau một cái mánh liệt xuyên thủng hướng trước mắt đệ lục quỷ tướng gào thép d ế t đi a một luồng sát cơ um tùm khiến cho đệ lục quỷ tướng đông nhiên tỉnh táo g i í t gào một câu như vậy sau trong tay chiến đao dơ lên chính là một đao mánh phách mà đến tựa hồ phải đem diệp thần chém thành hai khúc c h e n đáng tiếc diệp thần làm sao có khả năng sẽ đồng quy vụ tận cùng hắn chiến mâu như linh xà bình thường xoay tròn k e n một tiếng điểm ở lưỡi đao bên trên chặn lại rồi như thế một đòn sau đó thân thể vọt một cái dơ lên cao chiến mâu hung ác hướng đệ lục quỷ tướng đập một cái mà xuống một luồng sát cơ trước tiên chấn áp mà tới c hắn ế t tiệt thất sát. t Đệ lục ư p h ẫ như nộ giết gào, thế một cái đao liền chậm ế t dài đánh xuống phảng phất rất chầm chậm thế nhưng diệp thần nhưng cảm giác được một luồng uy hiếp sự uy hiếp mạnh mẽ đao hồn kỹ chẳng hồn đệ lục ủy tướng phun ra một câu như vậy lời lạnh như băng một đao rào bổ ra hư không ánh đao mịn mờ để lộ ra một luồng không chặn phong mang m u ố nứt n r a t h i ê t niệm hôn kỹ lúc này diệp thần biến sắc mặt hắn tử cái kia s ẹ t qua hư không mà đến ánh đao bên trong cảm nhận được một luồng sự uy hiếp mạnh mẽ n à y một luồng uy hiếp đủ để làm hắn trọng thương đây là một cái phi thường khiếp sợ sự tình khiến cho hắn khó có thể tin Vúng. nguy hiểm, diệp thần quát lên một tiếng lớn, chiến mâu xoay ngang, một luồng khí thế mạnh mẽ từ thân Bước mặt hiểm, một mâu một mẽ quắt thế từ thể xoay khí Diệp lao ra. khiến cho toàn bộ chiến mâu phát sinh hương phân n đ n g nòng vụ thương thuật t h á i hồn diệp thần đột nhiên rít gào một câu trong tay chiến mâu quăng mang loay lên tê nước ra hư không hướng phía trước dễ đi hắn rốt cục vẫn là sử dụng thăng cấp quá thương thuật đến hóa giải nguy cơ trước mắt đây là một cái cơ hội hiếm có là thử thách cơ hội của hắn không cho bỏ qua c h e n chiến mâu một điểm len ken một tiếng tứ phương hư không vì đó mất tĩnh sau một luồng hung mãnh sức mạnh từ trung tâm bạo phát ầm ầm một tiếng bao phủ bát phương khiến cho hư không dung chuyện không ớt k lúc này diệp t h ầ n sắc mặt lạnh lẽo bên trong thân thể mánh liệt một nguồn sức mạnh mênh ngông quỷ lực dâng trào rốt cục ca một tiếng chiến mâu đem đánh tới ánh đao n á t t a n chết đi cho ta hắn một n á t t a n này một đạo ánh đao rít gào một câu như vậy cả người v ọ o qua cái kêu một cái đen k ị t chiến mâu uy lực không giảm chút nào yếu liền như thế thẳng tắp giết tới đệ lục quỷ tướng trước mặt h ố n g đệ lục quỷ tướng điên c u ầ n mạc hiếu q u ắ c ta sẽ không chết sẽ không chết ta muốn giết chết người giết chết người ầm ầm hắn rít gào vừa rơi xuống ầm ầm một tiếng thân thể bùng nổ ra một lồn dị thường khí thế kinh khủng Nay một luồng phương rồn vừa ra, cây một thế tứ khí dập cối sụp đột ổ bùi bao Diệp đối mù nham mặt phủ, thạch thân tung này tué. l u ồ nhiên g quái dị k í thế, mặt h sắc đống n biến đệ ổ i tới thân thể trong nháy mắt nháy không ngược, ngờ tới này bay đ lục quỷ tướng lại vào thời vào h k bùng nổ ra một trận càn rỡ cười to hắn thật sự có một loại ngông cồn n g ù y vị chính hắn cũng không từng muốn đến lại ở đây sao thời khắc then chốt thăng cấp trở thành một tên đỉnh cấp quỷ tướng hắn thật sự hưng phấn thất s á t đệ lục quỷ tướng liên tục cười lạnh nói rất cảm tạ ngươi à nếu không là lời của ngươi ta còn không biết làm sao thăng cấp này nhờ có ngươi như thế ép một cái ta mới lên cấp đỉnh cấp quỷ tướng ta nên làm sao cảm kích ngươi đây đỉnh cấp quỷ tướng diệp thân bóng người nhanh chóng bay ngược sắc mặt nghiêm túc nhìn trước mắt đệ lục quỷ tướng từ k h í tức bên trong cảm ứng được một luồng áp lực đây là một luồng rất nặng nề áp lực khiến cho cả người hắn rất không thoải mái dường như một tòa khó có thể vượt qua núi cao kha kha đệ lục ủy tướng phản không nội kha kha cười gằn nói thất sát ta thất sát ta hiện tại lên cấp đỉnh cấp ủy tướng cùng nhị ca tam ca nhưng là một cái đẳng cấp ngươi nói một chút ta muốn làm sao đến cảm tạ ngươi một đau, một đau quả ngươi đệ lục ủy tướng nói một câu sau một trận lắc đầu nói rằng cái này không được ta muốn từng miếng từng miếng ăn đi ngươi như vậy mới có thể xứng đáng ngươi lần này trợ giúp ngươi nói cái này cảm tạ làm sao a hừ diệm thần hơi hừ lạnh một câu nói lão lục ngươi đều thăng cấp chẳng lẽ còn muốn đổi u tận giết tuyệt người không đi theo nhị ca tam ca bọn họ tranh cướp người thứ hai chí chạy tới làm khó dễ ta cái này nhỏ yếu nhất c h u y ề n đi còn có thất thân phận của ngươi đây hắn cuối cùng còn nói ra một câu như vậy đến ha ha đệ lục vị tướng đột nhiên cười to vài tiếng lạnh lùng nói thất xa ta ngươi rốt cục chịu c ầ u ta ngươi yên tâm c h ờ ta ăn ngươi sau khi lại đi đem lão ngũ cũng ướt sau đó lao tứ cũng không ngoại lệ cuối cùng mới là ta cùng lao tam lão nhị ba người tranh cướp cái gì diệp thân sắc mặt ngạc nhiên cực kỳ nói rằng n g ư ơ i muốn nuốt lấy lao ngũ lại giết chết lao thứ sau đó n g ư ơ i muốn tranh đoạt người thứ hai t r í n g ư ơ i chẳng lẽ không sợ đại ca đi ra thu thập ngươi sao một người ai biết đệ lục quỷ tướng sắc mặt xem thường nói rằng ta liền như vậy lặng lẽ giết chết các ngươi ai có thể biết coi như biết rồi vào lúc ấy ta cũng có thể cùng đại ca sánh vai hắn có thể làm sao ta sao được rồi lao tha ta ngươi có thể đi chết rồi đệ lục quỷ tướng một trận âm l ã n h nói rằng ẩm hắn tiếng nói vừa dứt bóng người hoành pha không mà đến một đao liền bổ tới diệp thần trước mặt cái kêu một luồng ánh đao đánh tới khiến cho diệp thần sắc mặt hoàn toàn thay đổi không ngờ tới lại mạnh mẽ nhiều như vậy mạnh liệt nguy cơ để diệp thần cả người trầm tĩnh nứt diệp thần bình tĩnh phun một cái chiến mâu hóa quang l ó e lên từ hư không biến mất không còn t ă m hơi sau chỉ thấy phía trước bùng nổ ra một trận mãnh liệt ánh sáng đ ó lấy một luồng đáng sợ s ó n g khí bao phủ từ phương ẩm ẩm nổ tung chuyển đến khiến cho hư không d u n g chuyển không đ ớ t có một bóng người bay ngang mà đi diệp thần sắc mặt một trận khó coi vũ khí ao lòng tay phải hắn một trận run rẩy chiến mâu trên chuyển đến một nguồn sức mạnh suýt chút nữa làm hắn nắm không được vũ khí rất kinh người a ha ha ha ha đột nhiên phía trước t r u y ề n đến một trận càn d ỡ cười to sau có một câu nói t r u y ề n đến nói rằng thất s á t ngươi có thể an tâm đi tới ta sẽ khỏe mạnh hưởng thụ ngươi tất cả ngươi chớ có trách ta a đệ lục quỷ tướng vừa nói vừa đi ra một mảnh l a n lộn quỷ khí liền lạnh lùng nghiêm nghị như vậy chừng đến hắn vừa nói như thế thân thể v ọ t một cái mà đến trước mắt liền đến, đến diệp thần trước mặt chiến đao hung ác hướng dưới vừa bồ một tuyển sát diệp thần đối mặt trước mắt lạnh leo ánh đao một luồng nguy cơ giáng lâm chương ó sát k í đập Đáng Diệp vào mặt. Đáng tiếc, diệp thần sắc mặt tiếc, thần n sắc h n g dị t h ư bình tĩnh, không hề một trăm mười bốn kiếm rất lạnh diệp thần sắc mặt rất bình tĩnh đối mặt phá không đánh tới ánh đao dường như chút nào đều không sốt sáng chỉ có một đôi mắt phát ra ánh sáng xá lạ nhìn chằm chằm trước mắt xung phong mà đến đệ lục quỷ tướng quỷ nhãn bên trong nhìn thấy hắn giữ t ậ n nụ cười thất sát ngươi có thể an tâm đi chết rồi đệ lục quỷ tướng một trận giữ tợn nói rằng hừ diệp thần hơi hử lạnh một câu trực diện này một l u ồ n kinh người sắc khí nói lao lục nguyên bản ta là không muốn giết ngươi có thể ngươi nhưng một hai lần đến tìm ta phiền phước lần này càng là muốn giết ta mà yên tâm ngươi chết rồi cũng chỉ có thể trách chính ngươi cái gì đệ lục ủy tướng vẻ mặt xứng sở phản p h ấ t hoài nghi mình có hay không nghe lầm trước mắt diệp thần liền muốn chết ở dưới đao của hắn có thể trước mắt hắn lại nghe được nói chính mình chết rồi chỉ có thể trách chính mình hắn đều hoài nghi này thất sát có hay không đầu góc ngốc r ơ i mất thất sát ngươi chết đến nơi rồi còn mạnh miệng đi chết đi đệ lục ủy tướng tức giận rít gào một câu như vậy chiến đao hung tàn hướng diệp thần vừa bổ mà xuống trong nháy mắt liền bổ tới đỉnh đầu nay một loại cảm giác làm hắn một trận hưng phấn suýt chút nữa hưng thú phấn c u ồ n g hô lên thế nhưng sau một k h ắ c hắn nụ cười cứng ngắc phắt ánh đao vừa bổ hư không một trận d ú n g chuyện nhưng đáng tiếc chính là đánh xuống nhưng là diệp thần một cái bóng mà thân thể hắn từ lâu biến mất không còn t â m hơi sự phát hiện này lệnh đệ sáu quỷ tướng nhớ tới vừa mới diệp thần chính là như vậy biến mất sau đó giết chết hòa quỷ thất sát ngươi chết đi cho ta hắn rít gào một câu như vậy dù muốn hay không chính là hướng phía sau một cái mánh phách tê rồi một tiếng hư không bị chém nước nhiên hắn vẻ mặt trong nháy mắt cứng g ắ c một trận khó mà tin nổi nhìn phía trước giờ k h ắ c này nơi nào có diệp thần c á i bóng ngâm đột nhiên phía sau truyền đến một trận kiếm ngân vang lanh lạnh dễ nghe nhưng muốn đông lại linh hồn đệ lục ủy tướng thân thể lạnh lẽo sắc mặt sợ hãi một hồi hắn cảm giác được một luồng hơi thở sắc bén từ phía sau trong nháy mắt giết trí tránh n ẽ đã không kịp xì、sì. hạch đệ lục ủy tướng thân thể đột nhiên cứng g ắ c sắc mặt một trận ngạc nhiên chậm rãi c u i đầu mới phát hiện trong lòng chính mình đang có một thanh đen k ị kiếm xuyên lên ra mũi kiếm sắc bén lập loe từng sợi mịt mờ ánh sáng có một giọt nhỏ đèn kịt chất lỏng lướt xuống đây là từ hắn quỷ tâm nội từng điểm từng điểm thẩm thấu mà ra chất lỏng ngươi ngươi lúc nào đệ lục quỷ tướng sắc mặt ngạc nhiên một trận thỉnh thoảng nói gì đó làm sao cũng không từng nghĩ tới chính mình sẽ bị một chiều kiếm x u y ê n tim cả người hắn thân thể cứng ngắc nội tâm sợ hãi vô ngẩn tựa hồ linh cảm đến đón lấy tử vong rất sợ hãi thất ca đừng đừng giết ta hắn sợ hãi nói một câu nói như vậy đến hừ lúc này từ phía sau chuyển đến hừ lạnh một tiếng một trận sát cơ lạnh lẽo khiến cho hắn cả người phát lệnh diệp thần liền đứng ở sau lưng hắn chính một tay nắm chuỗi kiếm một thanh này đèn kịn trưởng kiếm chính là hắn nguyên bản quỷ kiếm giờ k h ắ c này quỷ kiếm rốt cục có thể từ lệnh bài bên trong xuất hiện như thế vừa xuất hiện liền thuấn sắt một tên đỉnh cấp quỷ tướng quên nói cho ngươi rồi diệp thần hơi nằm dặn người nói một câu nói ta kỳ thực lợi hại nhất không phải chiến mâu mà là kiếm thuật kiếm thuật ẩm tiếng nói của hắn vừa rơi xuống quỷ kiếm hung tàn xoắn một cái p h ì một tiếng đem đệ lục quỷ tướng một viên quỷ tâm cho cắn nát mà đệ lục quỷ tướng vừa nghe lời này sắc mặt ngạc nhiên đ ó lấy quỷ tâm truyền đến đau đớn một hồi ý thức mơ hồ cuối cùng mất đi tất cả nhận biết ta không cam thân thể của hắn một trận cứng ngắc đầu lâu nửa mặt lên trời rít gạo như thế một tiếng cuối cùng bịch một cái nổ tung một luồng mênh m ô n g chất lỏng màu đen mãnh liệt mà mở nhưng đáng tiếc đảo mắt liền bị diệp thần mi tâm một bó chỉ cho cầm cố sau ánh sáng lóe lên liền biến mất không còn t ă m hơi hô diệp thần mới bung ô lỏng khẩu khí cả người như hư thoát bình thường từ hư không đập xuống hô một thoáng cuối cùng ầm đánh vào một cây tươi tốt trên cây to hắn liền như thế treo ở to lớn trên nhánh cây thân thể một trận suốt phản p h ấ t không có xương như thế không hề khí lực a hắn n gây ngốc n ở nụ cười nội tâm một trận vui mừng cuối cùng vẫn là giết chết này hai tên quỷ tướng diệp thần cả người đều ung dung hắn lúc trước thật sự rất nặng nề mới cùng tướng cấp mánh hổ xe giết là suy yếu nhất thời điểm mà lại đột nhiên giết ra hai tên tướng cấp cường giả hai người này vừa đến đã vây giết cho hắn chuyện này quả thật chính là sinh tử chưa biết hừ hừ diệp thần liền như thế nằm n h o à trên cây khô vô lực hanhanh hanh hai tiếng dù gì nói lao luka ngươi cũng thật là không cho ta u n g dùng ta đều không nghĩ là nhanh như thế giết người có thể ngươi tới thì tới còn mang một cái hỏa quỷ lại đây chịu chết ngươi nên ngủ yên ầm ầm theo tiếng nói của hắn vừa rơi xuống mi tâm coi hải truyền đến một luồng chấn động liền tứ phương cây c ố i đều hơi run dày to lớn thân cây run run một hồi tung xuống từng mảnh từng mảnh đèn kịt lá cây nhưng đáng tiếc diệp thần nhưng chưa từng lưu ý mà là sắc mặt giật mình này lại muốn nháo loại nào diệp thần thật sự không nói gì nay thần bí lệnh bài lại muốn nháo cái gì tựa hồ không muốn để cho hắn h o à n nha thế nhưng lần này hắn nhưng suy đoán sai lầm trong óc thần bí lệnh bài đang chấn động một lần sau liền yên tĩnh lại lại không chút nào động tĩnh rầm rầm long lệnh bài vắng lặng nhưng vẫn như cụ p h ụ t lên ra một luồng mánh liệt chất lỏng trong nháy mắt liền đem diệp thần bao phủ lại nay một luồng đen kịt chất lỏng như lũ quét bình thường bạo phát bao phủ toàn bộ thân thể khiến cho hắn thân thể hư nhược trong nháy mắt khôi phục mà lại còn đang cuộn trào mánh liệt mà tới tu luyện diệp thần không chút nào do dự một cái vươn mình mà lên đảo mắt liền khoanh chân mà tòa hắn liền như vậy ở trên cây khô tu luyện duy độc còn lại từng tia một ý niệm cảnh giác tứ phương liền như thế tiến vào trong tu luyện đi r à o ở hắn tu luyện thời khắc mi tâm một trận hào quang rực rỡ sau dâng trào ra một luồng bàng bạc chất lỏng đen kịt chất lỏng vừa ra trong n g á y mắt liền bao trùm diệp thần thân thể hình thành tối đen như mực đồ vật ở sâu thảm quỷ lâm nội tối đen như mực chất lỏng trôi nổi ở trên cây khô tỏa ra một luồng q u ỷ dị ánh sáng nay một đoàn chất lỏng ở qua lại xoay quanh phản phất một luồng lưu động chất lỏng khiến cho người cảm thấy d ù n mình mà từ này một đoàn to lớn chất lỏng ở ngoài mặt thỉnh thoảng lấp lóe một tia ngọn lửa màu tím đây là một loại quỷ hỏa từ diệp thần bên trong thân thể tràn ra tới chính thiêu đốt bên ngoài chất lỏng màu đen phát sinh một trận tê hí lên hưởng diệp thần liền như vậy tiến vào cấp độ sâu trong tu luyện không chút nào để ý tới chuyện bên ngoài chính chìm đắm ở một luồng mênh mông trong tri thức mà ngay khi diệp thần rơi vào lúc tu luyện ở phương xa trên tường thành nô minh chờ người chính tiến hành một hồi cực kỳ đại chiến kịch liệt bọn họ chính diện quay về vô cùng vô tận t h ú hồn mỗi một người đều ở gian nan đối kháng g i ế t tới điên cuồng ầm ầm trên tường thành bụi mụ tràn ngập tứ phương quỷ khí cuốn có tảng lớn quỷ h ỏ a tán loạn biến mất trong đó thỉnh thoảng truyền ra một trận thê thảm thú hào có t h ú hồn bị đánh giết mà càng nhiều t h ú hồn thì lại mãnh liệt mà tới g i ế tương t thành một đạo chỗ hồng trước nô minh xông lên trước một cái chiến đao g i ế t tứ phương dung c h u y ệ n đao khí hoành không vừa bổ mà mở có to lớn t h ú hồn thân thể một nước trở thành hai nửa mà càng nhiều t h ú hồn lại mãnh liệt mà đến để nô minh g i ế t hai mắt đỏ đậm trực rét điên cồn mà khiếu giết a. ở phụ cận một đám lại một đám chiến nô điên cồn mà chiến một đao lại một đao mánh phách trực rét phía trước thu hồn rít gào liên tục bọn họ phối hợp rất hiểu ngầm phảng phất hình thành một thể chính g i a nan n đối kháng vô biên thú hồn chiều giờ khác này còn có một đám quỷ binh tồn tại người người sắc mặt lạnh lùng con mắt lạnh lẽo bọn họ phảng phất một đám cơ khí càng gọn gàng nhanh chóng vung vẩy chiến đao một đao tinh chuẩn đánh giết liền tuyệt đối không ra đao thứ hai phảng phất tính toán được rồi như thế bọn họ này một mươi tám tên quỷ binh hoàn toàn dung hợp đến ngô minh chờ người bên người lẫn nhau lẫn nhau canh gác liền như vậy vẫn giết tới hiện tại những n à y quỷ binh nhìn như lạnh lùng kỳ thực đều không phải ở bên người chiến nô gặp phải nguy hiểm đều sẽ ra tay cứu viện đây mới là ngô minh chờ người rất nhanh tiếp nhận bọn họ nguyên nhân vì lẽ đó này hai bảy người một cái lạnh lùng một cái nhiệt tình các huynh đệ giết cho ta lúc này liền ngay cả trên tường thành đều là một phái dung chuyển bất an la huy cùng mạc cốc làm gương cho binh sĩ một cái chiến đao giết phía trước thú hồn dung chuyển không nớt bọn họ hai bên trái phải dẫn dắt phía sau chiến n ô vẫn giết tới hiện tại còn chưa từng nghỉ ngơi quá vụ một đạo đao khí phóng lên trời sau hướng phía trước quần quận thú chiều ầm ầm đánh xuống ầm ầm một tiếng phía trước vô số thú hồn trực tiếp nát tan ra càng nhiều thì bị chém thành hai khúc phi thường chỉ đáng sợ a long ngũ một trận khàn giọng giết đ ạ o hai mắt đỏ đậm một cái chiến đao dơ lên cao hướng phía trước hung manh chém vào cả người hắn đều tràn ngập một luồng hung khí giết chóc quá nhiều dẫn đến một thân quỷ khí mãnh liệt sôi trào căn bản không kịp luyện hóa bất quá may mà có diệp thần phong ấn tồn tại bằng không hắn đã sớm thăng cấp quỷ tướng cái này cũng là ở tích lũy hắn gốc gác thâm hậu cơ sở mới có thể thành lập cao vạn t r ư ợ n lâu nếu không hắn tương lai thành chấp nhận rất có hạn đúng Đột nhiên, một cái to lớn màu đen đại gậy từ vừa rết ra hướng phía trước hung ác đập một cái bạch một tiếng một con to lớn thú hồn bị đập nát chỉ thấy lý lao một mặt r u n g manh vào tới trường côn vừa múa may tứ phương hư không dung chuyển trực rết phía trước thú hồn hơi xuất hiện r ố i loạn chỉ thấy dịch thủy sắc mặt rất bình tĩnh một chiêu kiếm bổ ra một đạo đáng sợ kiếm khí dầm một tiếng trùng tập mà qua một đường bổ ra không ít t h ú hồn hắn là mọi người bên trong tiêu sái nhất một cái bóng người bước chậm ở t h ú hồn quần bên trong một chiêu kiếm một giết nhưng giết ra một cái mặt lạnh thư sinh tên gọi đến hắn là mọi người bên trong công nhận thư sinh bởi vì chỉ có hắn sẽ nhiều động não trí tuệ là mọi người bên trong cao nhất vẫn tôn được mọi người kính yêu nơi này khắp nơi có giết chóc người người đều ở giết chóc quỷ dị lý phi một mũi tên hoành không phùng tưởng bọn họ những người này đều đang nhanh chóng trưởng thành tất cả mọi người đều ở giết chóc bên trong trường thành từng cái từng cái càng giết liền càng hăng say càng giết liền càng thêm mạnh mẽ đây chính là mọi người đang nhanh chóng trường thành mà một mặt khác ở tường thành bên ngoài đang có một đám người cũng đang điên cuồng giết chóc bọn họ chính là đại niu man phi xuất lĩnh bốn tiên quỷ kỵ chương một trăm mười lăm khủng bố quỷ kỵ trên tường thành đại chiến khốc liệt thế nhưng tường thành ở ngoài như thế có một chỗ chiến trường mãnh liệt thú t r i ề u đạp tan đại địa cuốn lên mạng thiên bụi m ù hướng tường thành phương hướng mãnh liệt mà tới mà thì có như thế một đám chiến nô chính đón quần quận mà đến thu hồn thẳng tắp g i ế t tới ầm ầm đại địa trân chiến phía trước t h ú hồn dít gạo có thê thảm bay ngang mà đi chỉ thấy một đám cao kỵ quỷ mã kỵ binh chính hướng phía trước ầm ầm mà qua bọn họ liền như một thanh đao nhọn bình thường đâm vào trái tim của kẻ địch g i ế t ở phía trước nhất đại nhu xông lên trước cuốn lấy h ừ n g hực quỷ hỏa chiến đao hung ác bổ tới trong lúc nhất thời phía trước t h ú hồn bay ngang một con lại một con bị đánh thành hai nửa càng dết càng mạnh mẽ càng dết liền càng thêm cường hãn một cái to lớn chiến đao gạo thét mà qua p h n h một tiếng nát tan một con to lớn thu hồn sau một cái khủng bố quét ngang dầm một thoáng chặt đứt mấy con thú hồn thân thể sự mạnh mẽ làm người giật mình ký quỷ ma hí d à i kinh thiên động địa mấy thiên quỷ kỵ tùy tùng đại n h ư u phía sau thẳng tắp giết tiến vào phía trước bọn họ người người hai mắt đỏ đậm một cái chiến đao giết tới điên cuồng cuốn lấy mạn g thiên quỷ hỏa mạnh liệt s u n g phong mà đi ẩm đột nhiên phía trước một đám thú hồn tạc tứ tán bay tán loạn có quỷ khí mạnh liệt chỉ thấy một đạo thân ảnh khôi ngô chính bung vẫy to lớn màu đen chiến h ư ơ n g đập một cái mà xuống phình một tiếng thuấn sắt một con to lớn thú hồn、sau. bóng người nhảy lên một cái chiến thương hung ác hướng phía trước vừa b ổ mà xuống ẩm ẩm đại địa c h â n chiến bụi mù bừa bãi tàn phá có t h ú hồn phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn chỉ thấy phía trước đại địa xuất hiện một cái thật dài vết rách một đường kéo dài m à qua gặp được t h ú hồn toàn bộ nát tan này man phi một cái hoàn thành bóng người vững vàng rơi vào quỷ lập tức tiếp theo một cái quét ngang m à qua phình một tiếng bốn phía t h ú hồn bị quét bay giết cho ta man phi gào thét như thế một tiếng xông lên trước xung phong mà đi cái kêu một cái đen kịt chiến thương phản phất màu đen cự long giống như vậy đem phía trước vô số thú hồn rết rít gào liền đến liền hắn một người một thương nhân mã hợp nhất hình thành một luồng sức mạnh mạnh mẽ chỗ đi qua không hề mất quá một hiệp toàn bộ bị dễ dàng tuân h sát ha ha lúc này vừa đại như vừa thấy nhất thời cười ha ha nói man phi tiểu tử ngươi tiến bộ rất nhanh à, lần này liền muốn vượt qua ta ta xem sau đó vẫn là ngươi đến dẫn dắt đám tiểu tử này được rồi nói hưu nói vượt ẩm man phi gầm lên một câu như vậy một thương hoành tạp p h ì một tiếng thuấn sát một con thú hồn hắn một đường và mạnh chiến thương múa tứ phương cuốn lên m ạ n t i ê n bị hỏa như một cái cự long bình thường xung phong mà đi có một câu nói như vậy chuyển đến nói rằng đại niu h ê ngươi vẫn là an tâm dẫn dắt ngươi quỷ kỵ ta sau đó tự nhiên sẽ có chuyện của chính mình thủ lĩnh sẽ không để cho ta thanh nhàn ha ha đại niu h ê vừa nghe nhất thời vui sướng n ở nụ cười hắn biết rõ diệp thần không thể đem màn phi cho lãng phí đi hắn tuyệt đối lại muốn thành lập món đồ gì đây chính là khoảng thời gian này đến hắn nhìn thấy nhiều nhất sau khi cười xong trực tiếp giục ngựa lao nhanh giết tiến vào phía trước gào thét một đạo bổ ngang có ánh đao lạnh lẽo t ứ phương chuyển ra một trận gào thét thanh âm chỉ thấy một đao xẹt qua xì một tiếng có to lớn thú hồn ầm ầm ngã xuống đất tứ chi đều bị cùng nhau chặt đứt này một con thú hồn đang điên cuồng l a n lộn rít gào liên tục nhưng đáng tiếc chính là phía sau mãnh liệt mà đến quỷ kỵ trong nháy mắt đem n h â n chìm v ú n g đại ngưu quỷ mã vọt một cái đông nhiên hét một tiếng một đạo to lớn đao khí phóng lên trời sau hướng phía trước quần c u ộ n thú hồn ầm ầm đánh xuống cái kia huy hoàng khí tức mang theo lôi đỉnh vạn quân khí thế một đường bổ ra đại đệm ầm ầm gào đao khí vọt một cái phía trước một trận d u n g chuyển có t h ú hồn thê thảm dít đạo cuối cùng bị nát tan càng giật mình chính là trên mặt đất bị nứt ra rồi một đạo đáng sợ khe sâu đến năm mét trường trí ngàn mét ở ngoài n à y một đ a o giết ra một con đường giết hết không ít quần quận mà đến t h ú hồn vì mọi người bổ ra một con đường sống phía trước chính là đường sống giết cho ta giờ k h ắ c này man phi đột nhiên h é t một tiếng sắc mặt vô cùng kích động cả người bùng nổ ra một nguồn sức mạnh nhấc lên một luồng kịch liệt sòng gió hướng phía trước sung phong mà đi quỷ m ẩm ẩm đại điệu t trân chiến ở một rừng cây một bên có sóng gió bao phủ bụi mù bừa bãi tàn phá có thể thấy được một luồng khổng lồ hồng lưu chính quần quận mạ qua mang theo một luồng lôi đình vạn quân khí thế hướng tưởng thành phương hướng trùng tập mạ qua đây chính là quần quận thú hồn triều cái tia từng bảy từng bảy đáng sợ thú hồn phảng phất vô cùng vô tận giống như vậy làm người sợ hãi mà lúc này ở này c u ộ n c u ộ n thú hồn triều bên trong đột nhiên bùng nổ ra một luồng kinh tiên h khí thế đ ó lấy từ cái phương hướng này vào tới、Ấm、ẩm ẩm g à o lúc này biên giới không ít thú hồn trước tiên nổ tung có cái khác thú hồn tiếng kêu thảm thiết đau đớn đáng tiếc chính là đảo mắt liền bị một luồng màu đen hồng lưu nghiền ép mà qua n à y một dòng lũ lớn là từ c u ộ n c u ộ n thủ triều bên trong lao ra chính là đại n g ê u man phi chờ quỷ khí kỵ đông long đông long khí đại n g ê u chờ bốn ngàn người như thế dừng lại quỷ mã thẳng tắp n g a mặt lên trời hí dày tiếng gạo của quận chấn động bát phương bọn họ liền như thế đứng ở thú triều biên giới cảm thụ cái k i a một luồn quần quận mà qua khí thế trong lúc nhất thời liền như m ộ n g ảo bình thường không chân thực chúng ta g i ế t ra đến rồi một tên quỷ kỵ hơi giật mình nói một câu hắn cũng không từng nghĩ tới chính mình chờ liền bốn ngàn người nhưng thật sự g i ế t ra đến, đến rồi không đơn thuần là hắn tất cả mọi người đều là một trận m ộ n g ảo phảng phất rất không chân thực như thế bất quá này nhưng là chân thực g i ế t ra đến rồi hống trong giây lát hết thẻ quỷ kỵ chỉnh tề cao hống từng cái từng cái dơ lên cao chiến ao trở nên kích động giết ả bọn họ thật sự rất kích động đã bốn thiên quỷ kỵ liền rết ra quần c u ậ n thú hồn triều đây là một cái đáng giá kích động sự tình đại ngưu ngươi nói đón lấy chúng ta phải làm sao lúc này man phi tay cầm màu đen c h i ế n thương hỏi ra một câu như vậy cả n g ư ờ i hắn tràn ngập một luồng hơi thở mạnh mẽ cái k i ê u một loại xôi trào mánh liệt khí tức chính là rết quá nhiều thú hồn còn chưa từng luyện hóa kết quả chúng ta rết ra đến chính là vì đảo loạn toàn bộ thú hồn triều đương nhiên phải rết đi vào rết tới chúng nó hoảng loạn mới thôi đại ngưu n ữ khí rất khẳng định nói phi t ầm ầm ầm này bốn thiên quỷ kỵ ở đại new man phi hai người dẫn dắt đi ở tại chỗ chạy trốn quỷ mã ầm ầm lao nhanh cuốn lên mạng thiên quỷ hỏa hừng hực thiếu đốt từ từ hình thành một cái to lớn hỏa l o n g quyển rào sát đại n h ư hung ác g i í t gào một câu đ ó lấy chỉ thấy toàn bộ to lớn hỏa l o n g quân lấy như thế hơi động tứ phương đại đ ị a c h â n chiến thư không dung chuyển không n ư ớ t bị này một luồng hỏa l o n g quyển cho rào dung chuyển bất a n hô ẩm phụ cận vô số to lớn nham thạch hô quấn lên càng có cổ thụ chọc trời sụp đổ bay ngang tiếp theo toàn bộ đều bị cuốn vào to lớn hỏa l o n g quyển bên trong màu xanh lam q u ỷ hỏa một luồng trùng thiên khí thế quấn lấy mạn thiên sắc cơ từng điểm từng điểm hướng phía trước thú chiều dết đi ầm ầm ầm đại điệu t â n chiến hỏa diễm l a n lộn phía trước thú hồn triệu bị như thế va chạm nhất thời thú hống quần quận trong nháy mắt tử vong h ỗ n loạn đại n ư u chờ người tạo thành như thế một cái bình điệm mà lên to lớn hỏa long quyển uy lực khủng bố thẳng tắp giết tiến vào thú hồn quần bên trong chỉ thấy mấy chục con to lớn thú hồn mới tới kịp g i í t gào một tiếng thân thể liền bị cuốn lên sau đó ở trên hư không ầm ầm nổ tung tung xuống một luồng vô biên vị khí bị toàn bộ to lớn hỏa long quyển nuốt trừng lấy gào hống quần quận thú triệu dối loạn bị như thế một cái khủng bố hỏa long quyển một n g h i n ép dồn dập thê thảm rít gạo bị nghiền ép nát tan nếu là xuyên thấu qua hừng hực quỷ hòa nhìn lại sẽ phát hiện bốn thiên quỷ kỵ đang tới hồi lao nhanh hình thành một cái to lớn vòng tròn trong tay bọn họ một cái chiến đao chính thiêu đốt hừng hực ngọn lửa hừng hực giết vừa thú hồn tiếng kêu rên lên hồi hiện tại là chúng ta giết chóc thời khắc giết cho ta đại ngưu một thân quỷ hòa bao phủ nhưng g i ế t gào một câu như vậy sau cùng man phi hai người ầm ầm nghiền ép hai người bọn họ cũng không từng muốn đến như thế một cái hỏa long quyển lại uy lực như vậy khủng bố để bọn họ nhìn thấy giết chóc hưng phấn gạo ầm ầm ầm mạng thiên quỷ hỏa ở b ờ bãi tàn phá đ ụ i mù bị cuốn lên nham thạch bị cuốn lên liền ngay cả vô số thú hồn đều bị cuốn lên những này bị cuốn lên sự vật toàn bộ ở trên hư không nổ thành bột phấn đây chính là hỏa long quyền uy lực kinh khủng cái kia trùng thiên khí thế lệnh tứ phương thú hồn dối loạn lúc này ở trên tường thành nô minh chờ người chính đang điên cuồng chống lại quần c u ộ n thú hồn mà đột nhiên phía trước thú hồn xuất hiện hơi dối loạn tựa hồ đang bên trong xuất hiện cái gì bất ngờ chuyện gì xảy ra nô minh tuy rằng không phải rất rõ ràng thế nhưng vẫn là trong nháy mắt nắm thời cơ chiến đấu dẫn dắt phía sau mọi người d ế t tới phía trước ngăn chặn chỗ hỏng như thế một thoáng liền làm mọi người nội tâm bỗng nhiên buông lỏng áp lực hạ thấp không có lúc trước nguy cơ m á n h liệt các ngươi xem đó là cái gì đột nhiên một tên chiến nô kinh ngạc thốt lên một tiếng chỉ về đằng trước rất là giật mình mà mọi người dồn dập đưa mắt vừa nhìn từng cái từng cái kinh sợ đến mức trận mắt mất mồm chỉ thấy phương xa vọt lên một đạo to lớn long quyển kinh khủng kia song khí liền ngay cả nơi này đều có thể cảm nhận được đó là quỷ kỵ rào sắc trận lỗ minh đợi giải nội tình mặt người sắp biến đổi từng cái từng cái giật mình cực kỳ không n g ờ tới đ ạ i n h u chờ người rào sát trận lại như vậy khủng bố từ cái kia quần quận quấn lên thú hồn liền có thể nhìn ra kỳ uy lực tựa hồ vượt qua tưởng tượng của mọi người giờ mới hiểu được nhóm người mình vẫn là coi thường quỷ kỵ mạnh mẽ thật là khủng khiếp long ngũ sắc mặt rất giật mình trừng mắt phương xa cái kia trùng thiên hỏa long quyện mạn thiên quỷ hỏa b ờ bãi tàn phá rào sát tứ phương thú hồn đây chính là quỷ kỵ uy lực kinh khủng một loại giết chóc phương thức khiến cho nội tâm hắn chấn động không l ư t đây mới thực sự là quỷ kỵ ở trên tường thành dịch thủy sắc mặt hơi kích động nói một câu nói như vậy cả người hắn đều phi thường kích động bởi vì thành lập quỷ kỵ thời điểm hắn liền tham dự huấn luyện giai đoạn đưa ra như thế một cái rào sát trượt này hơn nửa đều là công lao của hắn c h ư một trăm mười sáu quỷ kỵ nguy cơ đại ngưu chờ người thể hiện rồi quỷ kỵ đáng sợ sức chiến đấu mang cho mọi người một loại đà kích cường liệt rất kinh người trên tường thành nô minh bọn người bị kinh đến từng cái từng cái giật mình không thôi bọn họ cũng không từng nghĩ tới chỉ là bốn thiên quỷ kỵ thì có kinh khủng như thế sức chiến đấu nếu là nhiều hơn nữa một ít, này sẽ là một cái thế nào c o n cảnh ẩm ở tương thành chỗ hôm trước, nỗ minh một đao hung ác bổ tới ầm ầm một tiếng chém xuống một con to lớn thú hồn hắn nhìn vương x a trùng thiên hỏa long quyển thường h ự c quỷ hỏa đang c u ộ n trào mánh liệt k h u ấ y lên tư phương khiến cho thú hồn quần xuất hiện to lớn gây dối cho ta mạnh mẽ giết hắn rít gào một câu như vậy cả người như một con phát giống nhưu điên cuồng xung phong mà đi hắn điên cuồng kéo phía sau mười ngàn chiến đô thậm chí liền cái kia mười tám phẩy không không không tên quỷ binh đều vọt một cái mà đi mọi người như thế một điên cuồng g từng từng một con to lớn trâu hoang ầm ầm ngã xuống đất thân thể cao lớn tạp lên một mảnh bụi mủ quần quận bừa bãi tàn phá tư phương cùng lúc đó càng nhiều thú hồn rồn rập ngã xuống đất một con lại một con bị đánh giết trở thành mọi người lên cấp hòn đá tẳng lúc này ở trên tường thành long ngũ xuất lĩnh đội ngũ rốt cục đem quần quận thú hồn cho đẻ xuống tường thành mọi người rốt cục có thể đoạt lại tường thành quyền khống chế một đao lại một đao mánh phách lộ đầu t h ú hồn trực giết t h ú hồn tiếng kêu rên liên hồi hắn g á i kêu một cái chiến đao vừa bổ p h ì n một tiếng thì có một con khổng lồ t h ú hồn nát tan tán loạn sau đó lại chém ra từng đạo từng đạo lạnh leo đao khí hướng tứ phương quét ngang mà qua dầm một tiếng đem phạm vi trăm mét bên trong t h ú hồn toàn bộ đánh giết ở t ư ờ n g thành một mặt khác la uy mặc cốc hai người đồng dạng điên cuồng mà chiến trực giết tới sắc mặt mất cảm giác cực kỳ bọn họ liền như vậy trấn thủ ở đây hình thành một cái khó có thể vượt qua tương thành đem mánh liệt mà đến thu hồn giết một làn sóng rồi lại một làn sóng giết ta thắng lợi là thuộc về chúng ta la h uy mặc cốc hai người giết giết đ ỗ n g nhiên g i ế t gào một câu như vậy khiến cho tứ phương chiến nô dồn dập tinh thần đại trấn bọn họ từng cái từng cái càng hung ác vung vẩy chiến đao hướng phía trước mãnh liệt mà đến thú hồn bộ tới trong lúc nhất thời ánh đao hóng ánh v ủ khí dung chuyển tiễn vũ bao trùm giết đột nhiên phía sau truyền đến một trận giết gào chỉ nghe một luồng gào t h é t phóng lên trời cái kêu mạn thiên tiễn vũ tạo thành mây đen hoành không giết qua khiến cho tứ phương hư không một trận dung chuyển sau dường như lưu tinh bình thường hoa lạc một con đâm vào phía trước thú hồn triệu bên trong phát phát phát một trận muộn hưởng truyền lai có thú hồn trực tiếp bị tiễn vũ thuấn sát càng nhiều nhưng là bị trọng thương theo liền bị đạp lên mà chết phùng tường chờ người phi thường mạnh mẽ hai mươi ngàn chiến cung thủ ở phía sau điên c u ồ n g mở cung bắn tên từng cái từng cái điên c u ồ n g cực kỳ đặc biệt phùng tường bản thân một cái chiến cung lôi kéo mũi tên nhọn xuất kích xẹt qua hư không đảo mắt vọt vào c u ộ n c u ộ n thú hồn c u ộ n bên trong sau đó một l u ồ n mãnh liệt nổ tung truyền đến có mấy chục đầu thú hồn trực tiếp bị tạc chia năm xẻ bảy càng nhiều nhưng là bị trùng phi mà đi trên chiến trường khắp nơi đều điên cuồng điên cuồng nhất vẫn là đại ngưu chờ người bọn họ này bốn thiên quỷ kỵ tuy rằng rất hung tàn thế nhưng cũng có h ề vài thời điểm tiêu hao quá độ sẽ sản sinh một luồng cảm giác nặng nề đại ngưu chúng ta tiêu hao quá nhiều rồi lúc này vừa man phi sắc mặt sốt ruột nói ra một câu trên tay chiến thương đâm một cái phát một tiếng đem một con thú hồn xuyên thủng nội tâm hắn rất gấp bởi vì không chỉ là hắn toàn bộ đội ngũ đều tiêu hao rất lớn này cường h ắ n cũng là có đánh đổi ta biết ẩm đại ngưu vừa đáp lại vừa đánh bay một con thú hồn nói rằng nhưng là chúng ta giờ khắc này đã không xông ra được nơi này là t h ú hồn chiều vị trí trung tâm nhất vừa n ã y đắc ý có chút quá mức nói những n à y vô dụng hiện tại mau nhanh nghĩ biện pháp rết ra ngoài man phi sắc mặt hơi sốt ruột nói rằng ẩm đại ngư hung ác vừa bổ ầm một tiếng phía trước t h ú hồn nát tan ra hắn nói rằng vô dụng biện pháp gì cũng không thể có thể lao ra trừ phi là thủ lĩnh hiện tại đến bằng không chúng ta lần này muốn tổn thất nặng nề đáng chết man phi sắc mặt rất khó nhìn nhìn bốn phía q u ầ n cuộn mà đến thu hồn liền phương hướng đều không phân biệt được bọn họ xoay tròn rết đi vào giờ khác này nhưng đầu góc t r o n g váng thế nhưng bọn họ cũng không dám dừng lại vừa dừng lại sẽ trong nháy mắt bị nhân chìm làm sao bây giờ hai người này ở một bên sốt ruột nghĩ vừa hung ác chém vào muốn phát tiết nội tâm một luồng bất an nơi này nhưng là ở trung tâm nhất vị trí mọi người giờ khác này tiêu hao quá lớn rất khó đang quay đầu sông về đi tới nhanh không kiên trì được rồi đột nhiên man phi sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi bởi vì hắn đ ỗ n g nhiên cảm ứ n g được mọi người khí tức đột nhiên giảm xuống một đại tiết bọn họ một thân sức mạnh rõ ràng hạ thấp hơn một nửa này một cái hiện tượng nhất thời làm tất cả mọi người nội tâm phát lệnh đây là muốn bị nhấn chìm tình cảnh a A. một tên quỷ kỵ đột nhiên rít gào một tiếng quắt thống lĩnh chúng ta sắp không kiên trì được nữa huynh đệ cùng bảy x u ấ t sinh này liều mạng vì là hai vị thống lĩnh giết ra một con đường sống chúng ta là anh em liều mạng giết giết giết bốn t i ê n quỷ kỵ người người ánh mắt đỏ như máu từng cái từng cái điên cuồng cực kỳ bọn họ đây là m u ố n liều mạng vì là man phi cùng đại ngư hai người giết ra một con đường sống đến này một cái phát hiện khiến cho đại ngưu cùng m a n phi hai người nội tâm cảm động thế nhưng là một trận phẫn nộ đều cho ta chịu đựng đại ngưu đ ỗ n g nhiên g i í t gào một câu như vậy vượt trên tứ phương quần quận thu hống hắn quát lên chúng ta không thể từ bỏ thủ lĩnh nhất định sắp trở về rồi chúng ta kiên trì chờ đợi thủ lĩnh trở về kiên trì giết ta mọi người bị như thế h é t một tiếng tuy rằng từ bỏ cùng quy dự định thế nhưng là càng hung t à n mỗi một người đều không muốn sống giết vung vẩy trong tay chiến nào điên c u ồ n g giết chóc muốn giết ra một con đường sống đáng tiếc mọi người thật sự tiêu hao quá nhiều giờ khác này bóng người càng ngày càng trởm toàn bộ khổng lồ hỏa lòng quyển đang run r à y nhẹ nhẹ bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tan g ra chuyện gì xảy ra lúc này ở trên tường thành nô minh mấy người cũng phát hiện như thế tình huống từng cái từng cái thay đổi sắc mặt nhìn phương xa lảo đà lảo đảo to lớn hỏa lòng quyển ở cái kia vô biên thú chiều trung tâm phản phất sau một khắc liền muốn tán loạn biến mất khiến cho người lo lắng đại ngưu chờ người gặp nguy hiểm nô minh trong nháy mắt phán đoán ra một kết quả như thế sắc mặt hắn một trận khó coi bởi vì hắn không cách nào cứu viện a không đơn thuần là hắn tất cả mọi người đều phát hiện phương xa cái kia đại ngưu chở bốn thiên quỷ kỵ chính diện lâm nguy cơ lớn lao đáng ghét tường thành một bên lý lao một côn doanh tạp sắc mặt một trận phẫn nộ hắn q u á t lên dịch thủy đại ngưu chờ người gặp nguy hiểm chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp cứu viện nếu không thủ l ĩ n h trở về nhất định sẽ thương tâm thất vọng làm sao cứu mọi người nhanh nghĩ biện pháp a la uy một trận gầm thét lên giết đi ẩm mặc cốc một đ a o bổ ngang p h ì n một tiếng giết chết một con thú hồn hắn nhìn phương xa quắp đều cho ta nghĩ biện pháp chúng ta phải cứu ra phía ngoài đại n ư u chở bốn ngàn huynh đệ tuyệt đối không thể từ bỏ a đột nhiên vừa truyền đến một trận khàn giọng dích đạo nhìn thấy long ngũ phẫn nộ giống to một đạo ý niệm t ả n ra có âm thanh truyền đến nói rằng chúng ta không thể bỏ lại đại ngưu chờ bốn ngàn huynh đệ đó là thủ lĩnh coi trọng nhất quỷ kỵ tuyệt đối không thể có sơ s u ấ t dịch thủy sắc mặt trầm trọng nội tâm cảm giác được một luồng áp lực hắn nhìn phương xa thật lâu không nói l i ê n ngay cả vừa vọt tới t h ú hồn đều chưa từng để ý tới nếu không có tứ phương một đám chiến nô tầng tầng bảo vệ khả năng hắn đều trước tiên xảy ra vấn đề rồi ta không có cách nào a d ị thủy đột nhiên gào thét như sấm Ta ta nhiệt, ta thể giết tới, ai không cách nhưng chúng nào ngập sóng có có có à, là đầy ẩm thét từng thủy thừa chút tới thế, một họ không dịch lên Bọn cũng đáp đến, lại. lại biện nói nhiệt. chính không nhưng không muốn luồng nào, ẩm cứu ra huynh đệ của chúng ta g i ế trên t tường thành hết thể chiến nô trong nháy mắt điên cuồng Từng cái từng cái mạnh mạnh t từng cái từng cái ừ này một tên đội bùng trưởng lạnh lùng hạ lệnh chiến đao dơ lên chính là kiên quyết sung phong mà đi hắn ngay cả mình cũng không từng rõ ràng tại sao lại dưới như thế một cái ngu xuẩn mệnh lệnh thế nhưng nội tâm chính là có một luồng dâng trào tâm tình đang cuộn trào mãnh liệt、Ấm、ẩm ẩm nay mười tám phẩy không không không tên quỷ binh cùng nhau chuyển động nhanh như chấp giật động như sấm đánh g i ế t ra tường thành bên ngoài bọn họ này hơi động liền gây nên ngô minh chờ người chú ý từng cái từng cái sắc mặt giật mình tiếp theo chính là một trận tán thành vì là phía trước hinh đệ giết ra một con đường sống ngô minh trước tiên gầm thét lên g i ế t đi thân thể khôi ngô nhiên ở to lớn thu hồn trước mặt nhưng như con kiến hám v o lớn mà phía sau càng nhiều chiến nô xung phong mà đến như một đám con kiến như thế hướng một đám voi lớn p h ả n kích ẩm ẩm đột nhiên một luồng to lớn chấn động chuyển đến n ỗ minh chờ người rồn d ậ p ngẩng đầu nhìn lên sắc mặt nhất thời thay đổi chỉ thấy cái k i a trùng thiên hỏa lòng quyền bỗng nhiên phá nát ra khổng lồ mà khủng bố rào sắt trận phá nát đại n ư u c h ờ bốn thiên quỷ kỵ bạo lộ ra chết tiệt tất cả mọi người sắc mặt phát lệnh có người thậm chí rít gào liên tục nhưng đáng tiếc nơi này cách xa nhau cường điệu trọng thu hồn khó có thể trợ giúp h sự phát hiện này nhất thời làm trong lòng người chìm xuống dịch thủy chờ người càng là sắc mặt liền biến đại ngưu c h ờ người cuối cùng vẫn là nghênh đón diện nguy cơ ký ngay khi bước ngoặt nguy hiểm từ phương xa bên trong rừng rậm chuyển đến một trận kinh thiên gào thét thanh như sấm rền quần quận mà đến trong nháy mắt quét ngang bắt phương khiến cho vô số thú hồn trước tiên thân thể r u lên tựa hồ gặp phải to lớn gì sợ hãi đó là n ộ minh đám người sắc mặt giật mình không thôi từng cái từng cái t r ừ n g lớn hai mắt khó mà tin nổi nhìn phương xa chương một trăm mười bảy hung hăng trở về đại ngưu đám người sắc mặt c ù n biến này to lớn hỏa long quyển một phán át bọn họ liền đối mặt một cái diệt nguy hiểm giờ khắc này mọi người sắc mặt t r ắ n g xám từng cái từng cái khí tức y ế u ớt hiển nhiên là tiêu hao quá độ nguy cơ r á n g lâm ẩm ẩm quần quận thú hồn triệu bên trong bốn phương tám hướng đều là mãnh liệt thú hồn n ỗ minh c h ờ người khoảng cách rất xa khó có thể cứu viện tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi nội tâm chìm xuống lại trầm đều có một loại không tốt ý nghĩ đây là muốn diệt nguy cơ à. khí mọi người ở đây phẫn nộ không cam lòng thời điểm một tiếng kinh thiên gào thét quần quận chuyển đến chấn động bắc phương lỗ minh đám người sắc mặt cả kinh từng cái từng cái ngẩng đầu nhìn lên nhìn thấy phương x a một mảnh bên trong rừng rậm một bóng người đáng sợ phóng lên trời đó là quỷ mã có chiến nô sắc mặt giật m ì n h quát hắn nhìn thấy một thất quỷ mã đến từ trên trời cuốn lên mạn thiên quỷ hỏa phảng phất đạp lên quần c u ộ n hỏa diễm m à tới n ô minh chờ nhân thần sắc r ồ n r ậ p giật mình đó lấy chính là một trận mừng như liên bởi vì quỷ lập tức đang ngồi một bóng người một đạo khôi ngô bóng người là thủ hắn vừa muốn kinh hô lên nhưng trợt tỉnh ngộ đến cái gì một câu nói đều chưa từng nói thêm nữa mà là một mặt kích động nhìn cái kêu một thất đến từ trên trời quỷ mã Một lúc này g h đến từ trên trời quỷ lập tức diệp thân sắc mặt lạnh lẽo nhìn thấy phía dưới đại n h ư u chờ người đối mặt nguy cơ hắn không chút nào do dự chiến mâu vụ run lên tỏa ra một luồng khí tức kinh khủng trong nháy mắt hướng phía dưới vọt một cái theo đập một cái mà xuống、Ấm、ẩm ẩm đại địa c h â n chiến bụi b ằ g ngập trời có đáng sợ sóng khí bao phủ bạc phương Nô minh đám người sắc mặt chấn động chỉ thấy diệp thần từ hư không g ọ t một cái hạ xuống chiến mâu chính là đập một cái đại địa dạn nước nát tan vô số thú hồn trước tiên hóa khí biến mất đều bị này một luồng sức mạnh đáng sợ nghiền thành bột mịn uy lực khủng bố khiến cho người sợ hai m à kinh giết diệp thần cao kỵ quỷ mã từ đại ngưu chờ nhân thân một bên vật qua chiến mâu một cái quét ngang ẩm một tiếng bốn phía bay lên vô số thú hồn như thiên nữ tán hoa như thế tản ra bóng người của hắn như một chiếp trầm trọng xe lửa giống như vậy một đường n h ệ n ép xô ra một cái gạo trắng rộng rãi đại đạo vì là đại mưu c h ờ người mở ra một con đường theo ta giết ra ngoài đại mưu sắc mặt vô cùng kích động vừa thấy được diệp thần đến nhất thời ung dung hạ xuống hắn chưa từng hô lên cái gì mà là xuất lĩnh bốn thiên quỷ kỵ tùy tung diệp thần mở ra con đường vận hướng về trước giết đi thật mạnh lộ minh đám người sắc mặt giật mình mỗi một người đều bị chấn động đến không ngờ quá tướng cấp lại mạnh mẽ như vậy nhìn diệp thần cái tia điên cùng giết chóc một đường không chặn không có ai đỡ nổi một hiệp liền ngay cả mạnh mẽ quỷ giả đỉnh cao thu hồn đều là một mâu xuyên thủng mà chết huynh đệ giết phá thú hồn nhưng vào lúc này đột nhiên nô minh d ơ lên cao chiến đao hưng phấn rít gào một câu như vậy đón lấy cả người kiên quyết giết tới mọi người dồn dập tỉnh n ộ lại cũng d ơ lên cao chiến đao tùy tùng vài tên đầu lĩnh nhanh chóng s u n g phong mà đi ẩm ẩm đại điệu run rẩy bụi mù c u ầ n c u ộ n vừa bãi tàn phá c ử u thiên trên mặt đất hoang vu một mảnh có vô số thú hồn thất kinh từng con từng con điên cùng chạy hình thành một luồng hỗn loạn đập lên nhưng đáng tiếc như thế chạy không thoát bị rét vận mệnh diệp thân đột nhiên trở về mang theo một luồng hung hăng uy thế ngọc trời cái kêu một thân minh ngông khí tức c h â n áp bốn phương tám hướng duy độc ngô minh chờ người chưa từng cảm nhận được các bước đây là hắn cố ý hành động khí quỷ mã hung tàn g à o thét một cái dữ tợn hầm răng một cái sắc bén độc giác lập lọe từng sợi m á n h liệt hỏa diễm nay quỷ mã bốn vó đặc hỏa một thân đen kịt vải rác phảng phất là trải qua biến hóa gì đó như thế khí tức rất mạnh mẽ diệp thân sắc mặt cảm thán nhìn dưới thân cao to quỷ mã hắn đều không ngờ tới này quỷ mã nguyên bản bám vào bên trong thân thể của hắn nhưng bởi vì như vậy hấp thu một chút mãnh liệt chất lỏng màu đen tiến hóa cuối cùng thành trước mắt dáng rất kia giết hắn quát lạnh như thế một tiếng cả người hóa thân hắc quang hướng tứ phương vọt một cái lại trùng hắn bóng người chỗ đi qua vô số thu hồn dồn dập bay ngang mà lên nhưng là bị va tứ tán bay tán loạn cuối cùng khó thoát giết chóc k h í đột nhiên quỷ mã một trận hành không mà lên liền như thế trôi nổi ở trên hư không ngửa mặt lên trời g i í t gào liên tục cái kia ngang nhiên thân thể đen kịt bóng loáng vải r á c một luồng hừng hực quỷ hỏa khí tức uy thế tư phương thí lúc này ở phía dưới đại ngưu chờ bốn thiên quỷ kỵ dưới thân quỷ mã rồn rập gào thét một tiếng phảng phất ở đáp lại hư không tồn tại chúng nó nguyên bản chính là hư không cái k i a một thất quỷ mã thuộc hạ giờ khác này càng là đối với nó lên cấp vui sướng lại là thần phục biên thệ ầm ầm ầm đột nhiên diệp t h ầ n vung tay lên một luồng nồng nặc quỷ khí mãnh liệt mà ra đảo mắt liền tan vào đại mưu chờ người bên trong thân thể một luồng khí tức mạnh mẽ đang tràn ngập mọi người tinh thần chấn hưng một luồng dồi dào sức mạnh đang cuộn trào mãnh liệt bọn họ hoàn toàn khôi phục Dết tiến thú trong. hôn loạn thú hồn quần bên phương vào Mà ở x A nô minh chờ người như nộ như vậy, hết thể chiến nô đều khôi phục như cũ, liền ngay cả lạnh lùng binh đều hoàn toàn khôi phục đỉnh khôi khôi chờ thế hết thể phục phục thực được cũ, cả cao lực. đáy đều đều vậy, quỷ A. rất nhiều chiến nô hưng phấn ngựa mặt lên trời dích đạo từng cái từng cái vô cùng kích động có người sức mạnh khôi phục đại diện cho giết chóc mở ra nô minh chờ người không chút nào do dự xuất lĩnh phía sau đội ngũ kiên quyết dết tiến vào quần quận thú hồn quần bên trong giết giết long ngũ chiến đao cất ngang đánh chết một đám hoảng loạn thú hồn hung mánh như vậy giết chóc kích thích phụ cận phần lớn chiến nô nhóm người này r ồ n dập điên cuồng rết qua từng cái từng cái hai mắt đỏ ngầu dường như đang phát tiết vừa mới nội tâm phiền m u ộ n đúng lý lao sắc mặt kích động đỏ chót một cái đại gậy rết tứ phương dung chuyển hắn bóng người và vỡ khiến cho rất nhiều chiến nô bội phục không thôi l a o này người lao tâm nhưng không chịu nhận mình giả trái lại so với nhiều người hơn muốn hung manh nhiều lắm giờ khác này cái kia một mươi tám nghìn tên quỷ binh cũng đang điên cuồng rết chóc bọn họ sắc mặt lạnh lùng thế nhưng ánh mắt nhưng kịch liệt lập lòe tựa hồ nội tâm rất không bình tĩnh những người này diệp thần chưa từng từ bỏ bởi vì này đã thuộc về thủ hạ của hắn chỉ cần không phản bội đương nhiên sẽ không dễ dàng công tha không sai diệp t h â n sắc mặt thỏa mãn liền như thế nhìn phía dưới r i t chóc đối với tất cả mọi người tiến bộ đều rất hài lòng đặc biệt ngô minh chờ cao tầng một thân thực lực đều đã đạt đến hiện nay cực hạn chỉ có thăng cấp mới có thể lại tiếp tục tu luyện hiện tại tất cả không rõ lãng không thể tùy tiện để bọn họ thăng cấp hắn nhìn phía dưới mọi người nói một câu nói như vậy đến từ cái k i a m ộ t luồng ký ức không trọn vẹn bên trong diệp thần hiểu rõ đến nơi này đệ nhất quỷ tướng rất thần bí l i ê n ngay cả cái khác vài tên quỷ tướng đều không từng có bao nhiêu hiểu rõ này làm hắn nội tâm rất là cảnh giác tuyệt đối không thể qua loa hắn nghĩ giờ khác này nếu là ngô minh chờ người thăng cấp nhìn như rất cường đại kỳ thực bất cứ lúc nào đều có diệt nguy hiểm đây cũng không phải là là chuyện giật gân là diệp thần chính mình nội tâm một loại cảm giác đây là một loại nguy cơ linh cảm ẩm ẩm đột nhiên phía dưới truyền đến một tiếng chấn động có bụi bặm ngập trời mà lên diệp thần hơi vừa nhìn mới phát hiện là long ngũ đem một con to lớn trâu hoang đánh sập trên đất chính một đao kết quả này một con cường hạn hung hưu long ngũ thực lực đã đến đỉnh cao nhưng đáng tiếc hiện tại không thể thăng cấp nếu không sẽ xuất hiện không ít sai lầm hắn nhẹ nhàng nói một câu nói như vậy đại chiến kết thúc rồi diệp thân nhìn phía dưới chiến trường quần quận bụi mù bên trong nhìn thấy vô số thú hồn chính đang từ từ giảm thiểu nội tâm hắn khẳng định đại chiến muốn kết thúc lần này hắn thu hoạch vô cùng lớn giết chết một con tướng cấp phi thiên hồ quan trọng nhất chính là giết chết họa quỷ còn có lâm thời thăng cấp trở thành đỉnh cấp quỷ tướng đ ạ lục quỷ tướng tam đại tướng cấp bị hắn giết chết thành công thôn phệ sạch sẽ đã thành vì hắn một thân sức mạnh vào thời khắc này diệp thần bên trong thân thể ẩn giấu đi một luồng sức mạnh kinh khủng tuy vẫn là cao cấp quỷ tướng có thể một thân sức chiến đấu nhưng vượt qua không biết bao nhiêu lần hắn chưa từng thăng cấp đỉnh cấp quỷ tướng mà là lợi dụng thần bí lệnh bài đến rèn luyện áp xúc cuối cùng trở thành như thế một thân quái dị thực lực đáng sợ cái này cũng là xuất phát từ biết điều cân nhắc hắn cũng không muốn mới một thăng cấp sau đó cái khác quỷ tướng liền phát hiện đệ lục quỷ tướng chết rồi đó là chết như thế nào đây hừ diệp thần hơi hừ lạnh nội tâm một trận cười gằn nhưng là nghĩ đến nếu là cái khác mấy đại quỷ tướng biết đệ lục quỷ tướng chết rồi sẽ xuất hiện thế nào phản ứng đây đông long g à o lúc này trên mặt đất chuyển đến một luồng chấn động tiếp theo có tiếng kêu thảm thiết đau đớn chuyển đến cuối cùng một con thú hồn ngã xuống theo cuối cùng một con thú hồn đổ ra toàn bộ đại chiến nhất thời có thể vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu châm t r ọ n chúng ta thắng lợi rồi chúng ta thắng lợi rồi đột nhiên trên mặt đất vô số chiến nô dồn dập cuồng hô lên từng cái từng cái vô cùng kích động bọn họ giơ lên cao chiến đao một thân chiến giáp phá nát không thể tả thế nhưng nhưng vẫn như cũ có thể thấy được một luồng cường h ã n khí tức Nỗ n m i hư chờ n g ờ người.、Mọi、người i đại hiệp, mới Mọi mới biết cái một ngầm động một trên trong, tầng trần tướng, thì trên tướng, thủ cùng lúc kích ngước chỉ có cao ngư này nhìn không bóng bên không đúng là bọn họ thủ lĩnh đầu, hư hư họ là là vậy quỷ diệp thần hơi Diệp Thần h hử lạnh hờ hững truyền ra một câu nói một đám dấp rưỡi còn muốn bản tọa ra tay đều trở lại tu luyện lần sau nếu không thể để bản tọa thỏa mãn ngươi trở liền chính mình tự sát đi hắn tiếng nói vừa dứt quỷ mã hoành không mà lên đảo mắt liền chui tiến vào tầng mới biến mất không còn t ă n hơi hắn như thế vừa rời đi duy độc còn lại một đám sắc mặt cứng ngắc chiến ô từng cái từng cái nụ cười cứng ngắc tựa hồ bị đả kích không nhẹ ở mọi người bên trong duy độc n ô minh đám người sắc mặt quái lạ bọn họ lẫn nhau liếc lẫn nhau mới phát hiện trong mắt đối phương ý cười bọn họ đều rõ ràng diệp thần một câu nói này nói cái gì đây là gọi tất cả mọi người không muốn kiêu ngạo lần sau lại xuất hiện tình huống như vậy hắn thì sẽ không lại ra tay chúng ta đi thôi dịch thủy hơi cảm thán một tiếng nói rằng chúng ta nên trở về đi huấn luyện đám tiểu tử này thực sự là quá nhỏ yếu là nên huấn luyện huấn luyện rồi n ô minh chờ người từng cái từng cái sắc mặt quái lạ xoay người đi rồi mang theo mọi người trở lại trở lại bên trong thành tường bắt đầu một vòng mới đại tu luyện chương một trăm m ư ơ i tám lao l ụ c đây diệp thần bên này đại chiến kết thúc mà khoáng mạch cái khác ba phương hướng thì lại còn đang tiến hành đại chiến thảm liệt đặc biệt đệ lục quỷ tướng cái kia một phương hướng ít đi hai đại tướng cấp tồn tại tự nhiên gian nan rất nhiều Xoạn. toàn bao đại bóng người lẻ lên mà hiện, liền như thế trôi nổi ở trên hư không, nhìn xuống phía dưới đại chiến. Người đến một thân giác, toàn thân bao phủ đang nồng nặc Một mà một mê thế trôi hát giác, hư dưới lẻ phía phủ ở còn không kết thúc sao diệp thần nhìn xuống phía dưới nói một câu như vậy nhìn thấy người hai phe mã chính đang kịch liệt đối kháng quần quận mà đến thu hồn trong đó một phương nhân mã người m ặ t hỏa hồng chiến giáp những người này đều là hỏa quỷ bộ hạ giờ khác này không chút nào biết chính mình bang chủ hỏa quỷ đã chết ở diệp thần trong tay mà một phe nhân mã khác liền cường h ã n rất nhiều chỉnh t â bước tiến lạnh leo chiến đao bọn họ là đệ lục quỷ tướng thủ hạ quỷ b i n h giờ khác này chính đang gian nan chống lại phía trước thu hồn quần cũng không biết tướng quân của bọn họ bị giết rồi mất ẩm đột nhiên từ một hướng khác chuyển đến một luồng chấn động diệp t h â n hơi vừa ngầm đầu nhìn thấy khoáng mạch một phương hướng nơi đó đại chiến vừa vặn kết thúc trở lại chính là một hướng khác cũng theo kết thúc đại chiến hắn suy nghĩ một chút cuối cùng g ơ lên tay phải một nguồn sức mạnh mênh ngông ở hội tụ ta liền giúp các ngươi một tay diệp t h â n nói một câu như vậy lòng bàn tay ngưng tụ ra một viên đen kịt cầu đây là một luồng bảng bạc quỷ lực tay phải hắn như thế nhấn một cái cái k i a một viên năng lượng kinh khủng cầu ầm ầm nện xuống hướng phía trước quần quận trong bảy thú tâm nem tới vèo ầm ầm một viên đen kịt quả cầu năng lượng vèo một tiếng hoa lạc sau ầm ầm một tiếng ở quần c u ộ n thú hồn t r i ề u trung tâm nổ tung đại đ ị a u trân chiến bụi mù quần c u ộ n b ừ a bãi tàn phá bát phương có một luồng sức mạnh kinh khủng quét ngang mạ qua đem phạm vi ngàn mét bên trong thú hồn toàn bộ đánh nát một cái to lớn h ố xuất hiện ở trước mắt khí chuyện gì xảy ra nay một luồng nổ tung truyền đến nhất thời dẫn phía dưới mọi người sắc mặt đại biến vừa nhìn tình cảnh này người người hít vào một ngụm khí lạnh bọn họ đều bị này đáng sợ uy lực bị dọa cho phát sợ từng cái từng cái không rõ vì sao thế nhưng thú hồn chiều nhưng dối loạn gạo khổng lô thú hồn còn cuộc hỗn loạn không ít thú hồn trước tiên xoay người chạy trốn càng nhiều nhưng là hoàng không chọn lộ những n à y thú hồn một l o ạ n nhất thời cho phía dưới chiến nâu cùng quỷ binh sáng tạo cơ hội trong lúc nhất thời giết thú hồn g i í t gào liên tục ầm ầm ầm vô số thú hồn bị như thế một tạng dồn dập xoay người chạy trốn tựa h ồ ngửi được một luồng mùi vị của tử vong những n à y thú hồn đến vậy hung m ánh đi vậy hung m ánh một đường điên cuồng đạp lên mà đi cuối cùng giẫm chết vô số đồng loại mới coi như xong xuôi đến đại điện đại ca đến tin tất rồi đột nhiên một câu lạnh nhạt lời nói chuyển tới diệp thần bên h a i khiến cho thần sắc hắn hơi dừng lại một chút tiếp theo nhìn phía một phương hướng nơi đó chính là hắn đi qua địa phương giờ k h ắ c này chủ nhân của thanh âm chính là đệ nhị quỷ tướng mà tựa hồ có liên quan với cái kia một tên đệ nhất quỷ tướng tin tức chuyển đến đệ nhất quỷ tướng sao d i ệ p thần lông mày hơi một túc đối với này một cái thần bí đệ nhất quỷ tướng hắn vẫn luôn rất cảnh giác đây là thứ hai để hắn rất cảnh giác nhân vật cái thứ nhất là cái kia đồng dạng thần bí quỷ ngọc lâu chủ tựa hồ cũng làm hắn nội tâm rất coi trọng đi xem xem nội tâm hắn đang chầm tư bóng người l o i lên từ hư không bay lượn mà đi một cái đảo mắt liền s ẹ t qua hư không đi tới cái k i a một tòa hùng vĩ trên cung điện không nhanh chóng hạ xuống ở trước đại môn lao thất đến rồi diệp thần mới vừa bước vào trong đó liền nghe đến một câu như vậy nhàn nhạt, nhạt lời nói chỉ thấy đệ tam quỷ tướng hướng hắn khẽ gật đầu mà vừa đệ nhị quỷ tướng cũng khẽ vớt cảm hai người nội tâm đều vô cùng ngạc nhiên chưa từng dự liệu được thất s á t lên cấp nhanh như vậy xin chào nhị ca tam ca hắn hơi hướng hai người này vừa chắp tay mới một bộ bất mãn đi tới chính mình chỗ ngồi ngồi xuống làm người một trận không rõ mà vừa không xa đệ ngũ quỷ tướng rất khó hiểu hướng diệp thần hơi tới gần mới mở miệng hỏi đi ra lao thất ngươi sao nhỏ một bộ có vẻ bệnh hắn hỏi lên như vậy nhất thời làm ở đây ba tên quỷ tướng vừa nhìn mà đến tựa hồ cũng muốn biết hắn vì sao như vậy lần này để đầu kia tướng cấp x u ấ t sinh chạy mất nhưng đáng tiếc ca diệp thần ngữ khi rất không cao hứng nói rằng Thiết. đối diện đệ tứ quỷ tướng sắc mặt nhất thời xem thường nói rằng lao thất liền ngươi này thân thể còn muốn giết chết tướng cấp t h ú hồn ta xem ngươi vẫn là tỉnh lại đi đúng rồi lão lục đây lúc này đệ ngũ quỷ tướng đột nhiên vừa hỏi lúc này mới phát hiện đệ lục quỷ tướng còn chưa từng xuất hiện mọi người dồn dập s ư n g sở từng cái từng cái liếc mắt nhìn nhau tựa hồ sự tình xuất hiện bất ngờ đệ lục quỷ tướng chưa từng xuất hiện hừ đệ tam quỷ tướng hơi hừ lạnh một câu nói này lão lục làm sao làm lẽ nào ở nút không gặp chúng ta sao hắn không biết đại ca có tin tức khẩn cấp chuyển đến sao lão nhị ngươi nói một chút chuyện gì xảy ra hắn theo quay đầu hỏi một câu như vậy đệ nhị quỷ tướng một trận nhữ mày nói rằng ta đã sớm truyền âm nghĩ đến hẳn là truy sát cái t i ê một con tướng cấp chưa từng trở về đệ tam quỷ tướng sắc mặt giận dữ nói rằng đại ca đã thông báo chúng ta không cho phép vào vào núi mạch bên trong đây là một cái rất nguy hiểm địa phương đi vào một cái t ử một cái này l ã o lục muốn làm gì nhị ca nếu không chúng ta đi đem hắn tìm trở về đệ tứ quỷ tướng do dự hỏi lên làm sao tìm được đệ ngũ quỷ tướng trực tiếp trả lời một câu nói rằng lao tứ ngươi cũng không phải không biết bên trong d ã núi bộ đáng sợ muốn tìm chính ngươi đi ta có thể không phục hồi người được rồi đệ tứ quỷ tướng nội tâm giận dữ vừa muốn nói gì liền bị một thanh em đánh gãy chỉ thấy đệ nhị quỷ tướng một trận hơi lạnh lứa ra lạnh nhạt nói rằng lão lục không hiểu chuyện đem đại ca vào thai này ra thai kia hắn như thế vừa đi chỉ sợ là lành ít giữ nhiều chúng ta đi cũng là phí công mà thôi nhị ca phải nhiều lời đệ lục quỷ tướng muốn nói cái gì lại bị đệ nhị quỷ tướng đánh gãy hắn nói rằng ta đã không cách nào cảm ứ n g được lão lục khí tức nói cách khác hắn khả năng đã chết rồi liên đối cái kia một cái hỏa quỷ đều một đi không trở lại cái gì mấy đại quỷ tướng sắc mặt cả kinh từng cái từng cái giật mình không thôi vừa mới vẫn là suy đoán có thể lần này liền khẳng định mà trong đó giật mình nhất vẫn là diệp thần nội tâm hắn nghiêm túc đã làm tốt dự tính xấu nhất nếu là bị phát hiện vậy thì rết ra một con đường bất quá từ n à y đệ nhị quỷ tướng trong giọng nói tựa hồ cũng không biết đệ lục quỷ tướng tử vong chân tướng nay một cái phát hiện khiến cho diệp thần nội tâm hơi bung lỏng bất quá nhưng không dám bung lỏng cảnh giác chút nào đây chính là liên quan đến chính mình an toàn nay chết tiệt lão lục thời khắc mấu chốt lại đi dây xích đệ ngũ quỷ tướng một trận tức giận nói hừ đối diện đệ tứ quỷ tướng một mặt khó chịu thế nhưng là không thể phản bác cái gì bởi vì n à y vốn là đệ lục quỷ tướng sai như thế rất tốt một lần chết rồi hai đại tướng cấp n à y khoáng mạch bảo vệ nhất thời xuất hiện một cái lỗ thủ n g lớn lão nhị đột nhiên đệ tam quỷ tướng thân thể ướt một cái nói rằng này lão lục như thế vừa chết hắn phía bên k i a nhưng là không người nào có thể giữ chúng ta nguyên bản nhân thủ liền không đủ hắn như thế vừa đi lưu lại hỗn loạn làm sao thu thập ai diệp thần hơi vừa ngầm đầu nhìn thấy đệ nhị quỷ tướng khe khẽ thở dài nói rằng l ã o tam ngươi hiện tại đã nghĩ theo ta tránh sao ngươi cần phải hiểu rõ vào lúc này chúng ta còn tránh cái cái gì lão nhị ngươi đừng nói những thứ vô dụng này diệp thần phát hiện đệ tam quỷ tướng tựa hồ rất phẫn nộ hắn nói rằng lão nhị à ta lúc nào hiện tại cùng ngươi tránh ngươi chớ đem ta nghĩ kém cỏi như vậy ta là hỏi ngươi phía bên kia không người nào có thể thủ hiện tại chúng ta nên xử lý như thế nào ta xem như thế làm đi đệ nhị quỷ tướng hơi trầm âm nói rằng chúng ta từng người từ dưới đáy đánh một tên tướng cấp chiến nâu quá khứ như vậy là có thể tạm thời bảo vệ cái k i a m ộ t phương hướng bất quá khả năng thời gian của chúng ta không nhiều rồi ta nói l a o nhị ngươi nói chuyện có thể hay không đừng lão nói một câu đỉnh một câu đệ tam quỷ tướng thật sự nổi giận hét ra một câu như vậy hừ lúc này diệp thần phát hiện nay đệ nhị quỷ tướng vừa nghe sắc mặt nhất thời âm trầm lại từ âm l ê n h kia khí tức đến xem nay đệ nhị quỷ tướng tựa hồ nội tâm rất phẫn nộ còn có thể mơ hồ cảm nhận được từng sợi từng sợi lạnh lẽo đây là sắc khí sắc khí diệp thần nội tâm nghiêm túc Hắn t u y ệ ừ đệ tam quỷ tướng không cảm kích chút nào nói rằng lão nhị ngươi một mình đem đại ca tin tức đỡ lấy ngươi đây là ý gì lẽ nào đem chúng ta cũng làm thành thuộc hạ của ngươi sao giờ k h ắ c này diệp thần nội tâm một trận kinh ngạc từ này đệ tam quỷ tướng trong giọng nói tựa hồ có một loại không muốn b u n g tha đệ nhị quỷ tướng ý tứ đây là đang bức bách hắn vừa nghĩ liền rõ ràng đây là đệ tam quỷ tướng muốn bức bách đệ nhị quỷ tướng hẳn là nhìn thấy đệ lục quỷ tướng t ử vòng sau mới sản sinh cái này một cái xích phản ứng lão ba đệ nhị quỷ tướng một trận đông trầm cả người mê vụ sôi trào tựa hồ thật sự phẫn nộ rồi diệp thần ở một bên đều có thể cảm nhận được một luồng khí tức lạnh như băng đang tràn ngập toàn bộ đại điện nhiệt độ đều kịch liệt hạ thấp một tia sát cơ như ẩn như hiện xem trước một chút đại ca nói thế nào hắn cuối cùng nhưng bình tĩnh lại nói ra một câu như vậy diệp t h â n nhìn thấy đệ nhị quỷ tướng vừa nói xong tự mình tự lấy ra một viên nho nhỏ lệnh bài n à y một viên lệnh bài toàn thân đen kịp lập loe từng sợi từng sợi hóng ánh có quỷ hỏa từng tia từng tia nhảy lên càng làm diệp thần kinh ngạc chính là cái kia một viên lệnh bài trên có hai cái có vẻ rất kỳ quái kiểu chữ mà hắn nhưng có thể rõ ràng trong này ý tứ số một diệp thần nội tâm hơi chấn động một cái này một viên kỳ quái lệnh bài trên khắc họa hai chữ chính là số một kiểu chữ quái lạ lập loe điểm điểm từ mang có một luồng khí tức thần bí dao động ra khiến cho người nội tâm một trận lạnh lẽo chương một trăm mười chín tin tức đệ nhị quỷ tướng một lấy ra một viên lệnh bài nhất thời gây nên diệp thần chú ý đây là đệ nhất quỷ tướng lệnh bài nhị ca đại ca đến cùng nói cái gì mọi người bên trong đệ tứ quỷ tướng vội vàng nhất hỏi ra một câu nói như vậy đến mà đệ ngũ quỷ tướng cũng một trận chú ý tương tự rất muốn biết đại ca chuyển đến tin tức gì mà diệp thần phát hiện đệ tam quỷ tướng thì lại một thân hơi lạnh nhìn chằm chằm đệ nhị quỷ tướng không nói lời nào đại ca chuyển đến tin tức đệ nhị quỷ tướng vừa nói vừa nhũ mày nói rằng đại ca gọi chúng ta nhanh lên một chút dẫn người trở lại hắn nơi đó ra một điểm phiền phức cần tiếp viện của chúng ta trở về đệ tứ quỷ tướng đệ ngũ quỷ tướng hai người biến sắc mặt từng cái từng cái khó mà tin nổi tựa hồ không tin như thế một cái tin trong đó diệp thần phát hiện cái k i a đệ tam quỷ tướng nhưng rất bình tĩnh duy độc một thân hơi lạnh càng lạnh hơn khiến cho tứ phương nhiệt độ kịch liệt hạ thấp lão nhị đại ca thật như vậy nói sao đệ tam quỷ tướng ngữ khí rất lạnh nói rằng ngươi cần nghĩ cho rõ chúng ta vì đặt xuống cái này hồn tình khoá n g mạch nhưng là hy sinh vô số mới lấy xuống chúng ta thật vất vả mới bảo vệ như thế một cái khoá n g mạch hiện tại nhưng muốn từ bỏ ta đây rất rõ ràng đệ nhị quỷ tướng liếc hắn một chút mới nói nói đây là đại ca ý tứ muốn chúng ta không cần bận tâm toàn lực đào lấy hắn còn nói cái khác mấy cái thế lực đã chiếm được tin tức tựa hồ gần nhất có sẽ co hành động chúng ta nhất định phải rời đi đáng ghét diệp thân vừa quay đầu mới phát hiện đối diện đệ tứ quỷ tướng một trận phẫn nộ quát lên đây chính là chúng ta khổ cực đánh xuống khóa mạch lẽ nào bọn họ muốn đi qua cướp giật sao lão tứ lúc này diệp thần bên người đệ ngũ quỷ tướng mở miệng hắn nói rằng ngươi có thể hay không đừng ngu như vậy người khác biết rồi tự nhiên sẽ đến cướp đoạt chúng ta tuy rằng mạnh mẽ thế nhưng nhưng không cách nào đồng thời đối mặt mấy thế lực lớn nói không chắc còn có thể càng nhiều ngũ ca nói rất đúng tứ ca ngươi lời này nói không phù hợp đạo lý là ta đều sẽ đến cướp giật diệp thần cũng lạnh nhạt nói ra một câu như vậy ngươi đệ tứ quỷ tướng giận dữ trưng mắt diệp thần cùng đệ ngũ quỷ tướng nhưng đáng tiếc cuối cùng vẫn là ngừng chiến tranh đệ lục quỷ tướng tử vong đại diện cho bọn họ phía bên kia như thế này liền làm hắn rất khó chịu nhanh hơn bị đệ ngũ quỷ tướng cùng diệp thần hai người ức hiếp được rồi đệ tam quỷ tướng trùng khen ó i một câu mới quay đầu hỏi lão nhị đại ca còn nói cái gì ngươi tốt nhất đừng ẩn giấu bằng không ngươi rõ ràng hậu quả Thừ. tướng tựa rất nộ, thư lạnh một tiếng, nói rằng, láo tam, thu nhị hồ lệnh hồi Cái láo kia nói ngươi đệ nộ, rằng, quỷ ngươi có thể đừng lão nhìn chằm chằm ta không tha tin tức bên trong đại ca vẫn chưa từng nói gặp phải phiền thoái gì chỉ để chúng ta mau chóng thu thập trở lại trấn thủ hắn tựa hồ có chuyện gì rời đi cái này cũng không có nói đệ tam quỷ tướng theo nói ra một câu rất minh hoặc rời đi ở đây mấy người vẻ mặt xứng sở mỗi một người đều rất giật mình liền ngay cả diệp thần cũng rất giật mình hắn không ngờ tới lại muốn di chuyển nói cách khác muốn từ bỏ cái này to lớn quá mạnh đây chính là một cái tin tức trọng yếu lão nhị ý của ngươi là đại ca cũng không ở t ổ n bộ đệ tam quỷ tướng trần c h ờ hỏi ra một câu như vậy đến không sai đệ nhị quỷ tướng hơi nhũ mày nói rằng đại ca cũng chưa từng nói đi làm cái gì duy đọc gọi chúng ta mau chóng trở lại miễn cho cái khác thế lực thừa lúc vắng mà vào nhưng là nhị ca hiện tại chỉ chúng ta mấy cái đại ca lại không ở chúng ta làm sao trấn thủ đệ tứ quỷ tướng nhìn hắn lo lắng hỏi ra một câu lúc này vừa đệ ngũ quỷ tướng cũng rất lo lắng hỏi nhị ca tam ca vậy chúng ta hiện tại phải làm sao ân đệ nhị quỷ tướng cùng đệ tam quỷ tướng hơi hơi trầm âm tựa hồ đang suy nghĩ cái vấn đề này dù sao nơi này ra đại nghiệp đại như tùy ý liền từ bỏ cái k i a t h ậ t sự rất đáng tiếc thế nhưng hai người đều rất rõ ràng nơi này nhất định phải từ bỏ bởi vì không lâu liền có thể có thể có cái khác thế lực sẽ tới lão nhị chúng ta toàn bộ động viên đem toàn bộ khoáng mạch đều cho đ ả o đệ tam quỷ tướng hung tợn nói ra một câu nói như vậy toàn đ ả o đệ tứ quỷ tướng đám người sắc mặt s ứ n g sở từng cái từng cái khó mà tin nổi dường như không tin lời này là thật sự l i ê n ngay cả diệm thần ra mặt đều hơi vừa kéo nội tâm không còn gì để nói này toàn bộ khoáng mạch là nói là bộ mạch đệ à đào o sao. liền có thể đ n tứ quỷ tướng sắc mặt giật mình hỏi lao tứ ngươi thật ngu xuẩn đệ ngũ quỷ tướng cười gần một câu nói chúng ta không đi đảo chẳng lẽ muốn những tia thấp hèn quỷ nô đi đảo cái kia muốn đảo được lúc nào mới được ta xem còn không đảo móc ra nhân ra liền đánh tới lão ngũ người muốn chết đệ tứ quỷ tướng giận dữ mà quát được rồi diệp t h â n hơi vừa nhìn mới phát hiện đệ nhị quỷ tướng tựa hồ rất tức giận hắn ngữ khí lạnh lẽo nói rằng hai người các người nói thêm nữa một câu liền chính mình ở lại chỗ này ta cũng không muốn nhìn thấy hiện tại còn ở đ â u thực sự là thùng cơm hai người này vừa bị khiển trách một trận trong nháy mắt thành thật hạ xuống từng cái từng cái vô cùng yên tĩnh diệp t h â n thì lại ở một bên yên tĩnh nhìn không chút nào xen mồm dự định mà là rất muốn biết càng nhiều tin tức này nhiều hắn rất trọng yếu nhị ca diệp thần đột nhiên mở miệng hỏi mặc dù là đại ca rời đi cái khác thế lực thật sự dám đến như phiền p h ứ c sao đệ nhị quỷ tướng vừa nghe hơi trầm âm mới nói nói lao thất cái này liền nói bất định dù sao hiện tại các đại hoa nguyên tiểu trấn trong lúc đó tranh cướp rất kịch liệt chúng ta không thể xem thưởng hoa nguyên tiểu trấn diệp thân nội tâm một trận suy tư từ lời này bên trong nghe ra không ít đồ vật nội tâm một trận vui sướng hắn rốt cục nghe được có quan hệ bên ngoài tin tức đây là một cái khởi đầu tốt chỉ cần đến cái kia cái gọi là hoa nguyên tiểu trấn vậy thì có thể hiểu rõ đến càng nhiều nhị ca tam ca chúng ta không ở lại một người ở đây kê tục đào m g ó c sao nói không chắc cái khác thế lực không hẳn biết chúng ta liền ở ngay đây bất quá là không có lượm mà lại có khói diệp thần theo còn nói ra một câu như vậy đến cái này sao đệ nhị quỷ tướng như thế vừa nghe một mình ở một bên đang trầm tư tựa hồ rất đ ộ n lòng muốn từ bỏ như thế một cái mỏ quạng lớn thật sự rất không nỡ lòng bỏ thế nhưng đệ nhị quỷ tướng cuối cùng vẫn là lắc đầu từ bỏ hắn nói rằng lao thất ý nghĩ của ngươi mặc dù tốt thế nhưng đại ca tin tức chuyển đến sẽ không g i bộ chúng ta không thể ở lại chỗ này như vậy chỉ có thể trở thành các thế lực lớn cái đinh trong mắt không sai đệ tam quỷ tướng cũng rất tán thành nói rằng lao thất ta biết ngươi không nỡ lòng bỏ cái này khoáng mạch thế nhưng chúng ta nhất định phải nhìn về phía trước tương lai còn có thể có nói không chắc chờ đại ca trở về chúng ta liền có thể một lần nữa đoạt lại bọn họ cho rằng diệp thần là không nỡ dù sao cái này khoáng mạch vẫn luôn là thứ bảy quỷ tướng đến q u ả n hạn tự nhiên cho rằng hắn không nỡ lòng bỏ kỳ thực bọn họ làm sao biết diệp thần bất quá là tùy ý vừa hỏi cũng không lớn bao nhiêu ý tứ nhị ca tam ca ta biết làm thế nào rồi diệp thân bất mãn trở về một câu như vậy liền không n ữ a nhiều lời cả người hắn có vẻ rất c h á n g trường một luồng thất lạc khí tức đang tràn ngập khiến cho nơi này mấy đại quỷ tướng hơi thở dài kỳ thực bọn họ làm sao thường cam lòng lớn như vậy một cái khó mạch nhưng là lại không thể không xá nếu thật sự ở đây khả năng thật sẽ bị các thế lực lớn vây g i ế t lão nhị chúng ta mau chóng bắt tay đi làm đi đệ tam quỷ tướng như vậy nói rằng đúng rồi đột nhiên vừa đệ nhị quỷ tướng vẻ mặt n g h i hoặc hỏi lão tam Chúng chưa có nơi này từ xưa tới nay chưa từng ta từ tới xưa ai đại i ngoài tin ra này quá, tức l là lộ. từ tiết đâu đ ú n g vậy. Đệ ngũ quỷ tướng sắc mặt cả kinh nói rằng nhị ca tam ca chúng ta phát hiện cái này khoáng mạch thời điểm chính là trực tiếp tọa c h ấ n nơi này cũng không từng trở lại quá một lần tin tức này từ chỗ nào tiết lộ ra ngoài diệp thần tâm thần hơi đ ộ n g hỏi nhị ca chúng ta nơi này nhưng là phong tỏa cũng không có người rời khỏi tin tức kia là làm sao truyền đi đây lão nhị đại ca nói thế nào đệ tam quỷ tướng chưa từng trả lời mà là nghiêm túc hỏi đệ nhị quỷ tướng nhìn mọi người một chút mới nói nói ta cũng đang suy nghĩ cái vấn đề này chúng ta xưa nay đều chưa từng từng đi ra ngoài vẫn ở đây đảo móc hồ tinh có thể tin tức một mực liền tiết lộ lão nhị ngươi nói có thể hay không là có những thế lực khác người đi tới c h u n g q u a n h đây phát hiện chúng ta tình huống của nơi này đệ tam quỷ tướng cân nhắc nói ra một câu cũng có khả năng này đệ tứ quỷ tướng hơi khẳng định nói rằng tam ca nói rất có lý thế nhưng nếu là đến nơi này lẽ nào một người có thể xuyên qua khổng lồ hồn thú sân mạch đúng vậy đệ ngũ quỷ tướng cũng rất khẳng định nói rằng nơi này duy nhất xuất nhập cảng chúng ta đều hoàn toàn đóng kín làm sao có khả năng sẽ có những thế lực khác người đến các ngươi cũng không cần suy đoán rồi đệ nhị quỷ tướng ngữ khí lạnh nhạt nói rằng đại ca truyền đến tin tức nói chúng ta nơi này bên trong có vấn đề tin tức là từ chúng ta người nơi này trên người truyền đi cái gì tất cả mọi người sắc mặt cả kinh diệp thần càng là giật mình không thôi nội tâm một trận cảnh giác hắn hoài nghi có hay không đã bị phát hiện này làm hắn không thể không tăng cao cảnh giác phòng bị bất cứ lúc nào xuất hiện công kích thế nhưng hắn nhưng thất vọng rồi nhị ca là ai đem tin tức truyền đi đệ tứ quỷ tướng rất nghiêm túc hỏi đệ ngũ quỷ tướng rất phẫn nộ hỏi ra một câu nói nhị ca đến cùng là ai lẽ nào trong chúng ta bộ có kẻ phản bội lão nhị ngươi nhanh cho ta nói rõ đệ tam quỷ tướng sắc mặt rất khó nhìn ngữ khí không quen đợi một chút đừng sốt ruột đệ nhị quỷ tướng hơi xô tay nói rằng đại ca nói rồi chúng ta nơi này bên trong xảy ra vấn đề hẳn là nguyên bản thì có thế lực khác thám tử trà trộn vào đến mà tin tức này khả năng chính là này một người thám tử truyền đi nhị ca vậy này cái thám tử là ai Diệp t h ầ n h ỏ i ra một c â u n h ư vậy. đệ nhị quỷ tướng khẽ vứt cảm, nói ra ba c h ữ khiến cho tất cả mọi người thay đổi sắc mặt mà diệp thần càng là sắc mặt giật mình không ngờ tới sẽ là một kết quả như thế khó có thể tin tác giả vì là chúc mừng nhi tử xuất thế tiểu thần quyết định thêm trương cửu thiên mỗi ngày chín ngàn tự cảm tạ mọi người chống đỡ hy vọng mọi người cho cái khen thưởng cho đoá hồng hoa may mắn may mắn chương một trăm hai mươi hoa nguyên n g cửu c h ấ n đệ nhị quỷ tướng nói ra một câu khiến cho tất cả mọi người thay đổi sắc mặt rất là giật mình hắn nói rằng căn cứ đại ca tin tức chuyển đến có người nói là chúng ta phụ cận quỷ ngọc c h ấ n cái này quỷ ngọc c h ấ n là hoa nguyên n g mấy trăm thế lực bên trong là chỉ đứng sau chúng ta thất tinh c h ấ n một cái thế lực xếp hạng đệ lục rất là mạnh mẽ quỷ ngọc c h ấ n đệ tam quỷ tướng biến sắc mặt cả giận nói được lắm quỷ ngọc c h ấ n dĩ nhiên đem chủ ý đánh tới trên người chúng ta để đến, đến rồi xem ra bọn họ lần trước giáo huấn còn chưa đủ a đúng chờ sau khi trở về nhất định phải giết hắn cái không còn mạnh giáp đệ tứ quỷ tướng nổi giận đùng đùng quất lên đệ tứ quỷ tướng cũng rất phẫn nộ lạnh lùng nói chết tiệt lại là cái này quỷ ngọc c h ấ n chúng ta lần này nhất định phải giết tới bọn họ sợ chết mới thôi quá kiêu ngạo quỷ ngọc diệp thân sắc mặt rất giật mình hắn sở di giật mình là bởi vì này quỷ ngọc c h ấ n với hắn bản thân biết quỷ ngọc lâu là quan hệ gì hắn nhớ tới đến rồi cái kêu một tên quỷ ngọc lâu chủ vẫn rất thần bí đến hiện tại đều còn chưa từng gặp bộ mặt thật hắn tuy rằng rất giật mình thế nhưng càng giật mình chính là trước mắt này mấy đại quỷ tướng tựa hồ còn không biết ta này bao nhiêu làm hắn rất là không nói gì này cỡ nào rõ ràng đặc thù quỷ ngọc trấn cùng quỷ ngọc lâu hai người này vừa nghe liền biết có quan hệ nhị ca nay quỷ ngọc trấn có phải là đơn độc một c á i đến như liền hắn một cái thế lực chúng ta không cần phải từ bỏ nơi này đến bao nhiêu chúng ta giết bao nhiêu là được rồi đệ tứ quỷ tướng đột nhiên hỏi ra như thế một vấn đề đúng vậy đệ ngũ quỷ tướng cũng phản ứng lại vui vẻ nói nhị ca tam ca nếu thật sự liền quỷ ngọc trấn chính mình đến, đến rồi chúng ta đều có thể với bọn hắn giết qua một hồi chỉ cần đem bọn họ đến người đều s á t quang ta nghĩ thì sẽ không có vấn đề lão nhị ngươi thấy thế nào lúc này diệp thần nghe được đệ tam quỷ tướng hỏi ra một câu như vậy đại tâm hắn hơi ca n g có bàn giao cái biện pháp này không thể được ai biết đệ nhị quỷ tướng trả lời làm người thất vọng hắn nói rằng đại ca trong tin tức nói đến quỷ ngọc trấn liên hợp cái khác thế lực nhỏ ở bên trong muốn một cái đem này một cái khoáng mạch cho lướt vào cái gì mọi người lại là cả kinh diệp thần vẻ mặt ngạc nhiên liền yên tĩnh như vậy nhìn chỉ thấy đệ tam quỷ tướng hỏi lão nhị này quỷ ngọc trấn lẽ nào liên hợp cái khác hoa nguyên cựu trấn bên trong bảy đại trấn thế lực này cũng không có đệ nhị quỷ tướng có chút suy nghĩ mới nói nói căn cứ đại ca tin tức quỷ ngọc trấn chỉ liên hợp một ít thế lực nhỏ mà ở hoa nguyên cựu trấn bên trong nhưng chưa từng có những thế lực khác trộn đều đi vào hoa nguyên cựu trấn diệp thần tâm thần chấn động nghe được như thế một cái từ liền có thể nghĩ đến đây là đại diện cho này một mảnh trong cánh đồng hoang vu chín thế lực lớn sự phát hiện này nhất thời làm hắn rất coi trọng sâu sắc ghi vào đáy lòng khiến cho hắn đối với này một mảnh cái gọi là hoa nguyên n g h i ể u do không ít cái thế lực này gọi thất tinh c h ấ n hắn ở bên trong tâm nói một câu như vậy nhìn ở đây vài tên quỷ tướng trong lòng bắt đầu rồi giải cái này quỷ tướng thế lực tạo thành cái này thất tinh c h ấ n xếp hạng đệ ngũ phía trước có tứ đại c h ấ n thế lực tạm thời vẫn chưa biết được mà phía sau xuất hiện một cái đệ lục thế lực khiến cho diệp thần lưu ý chính là cái thế lực này cùng quỷ ngọc lâu đến cùng quan hệ gì nhị ca nếu chúng ta đối mặt hoa nguyên cựu trấn bên trong cái khác mây trấn vậy chúng ta vẫn là mau mau rút đi tuyệt vời đệ tứ quỷ tướng sắc mặt khó coi nói rằng lao tứ đệ ngũ quỷ tướng một mặt xem thường nói rằng nhị ca mới vừa nói rất rõ ràng chỉ có quỷ ngọc trấn một cái thế lực lớn cái khác đều là thế lực nhỏ ngươi này đã nghĩ rút đi lẽ nào ngươi sợ chết ta lao ngũ n g ư ơ i muốn chết sao đệ tứ quỷ tướng giận dữ quát lên đừng tưởng rằng lao lục không ở. Cùng lao cùng không ngươi ở, thất là có thể ăn chắc ta lao thất tuy rằng lên cấp cao cấp quỷ tướng thế nhưng ta cũng như thế mấy chiều có thể giết chết hắn ngươi có tin hay không hôn trướng diệp thần vừa nghe thoại nhất thời giận dữ mà lên quát lên quỷ lao tứ ngươi lời này là có ý gì lẽ nào ngươi muốn giết ta sao vậy ngươi đến thử xem nhìn ngươi có hay không như thế bản lĩnh hắn thật sự rất tức giận chính mình yên t ĩ n h nghe nhưng vô duyên vô cớ liên lụy đến trên người hắn này không đánh trả liền không phải thất s á t hắn như thế một trận phẫn nộ giết đạo dẫn chúng quỷ tướng r ồ n dập quay đầu nhìn lại rất rõ ràng cảm ứng được hắn một thân l ử a giận lao thất lao tử nói ba chiêu liền có thể giết chết ngươi làm sao ngươi không tin đệ tứ quỷ tướng một thân hơi lạnh nói rằng ừ đệ ngũ quỷ tướng xem bất quá hư lạnh một tiếng nói lao tứ ngươi lời này nói quá ngươi thật là to gan lại ngay ở trước mặt nhị ca tam ca nói muốn giết chết lao thất ta thật hoài nghi ngươi chính là cái k i a m ộ t tên gian t ế gian t ế mọi người vừa nghe lời này sắc mặt ngẩn ngơ đ ó lấy đệ nhị quỷ tướng đệ tam quỷ tướng trong nháy mắt tập trung hắn như thế một n h ì n chăm chú khiến cho đệ tứ quỷ tướng thay đổi sắc mặt lúc này mới phát hiện mình nói nhầm này tuyên bố muốn giết chết thất sát vốn là không đem bọn họ để ở trong mắt chết tiệt lao tứ một gái rít gào truyền đến chỉ thấy diệp thần rộng mở đứng lên chỉ tay phẫn nộ quát lao tứ ngươi lại muốn giết ta ngươi chẳng lẽ muốn phản bội đại ca sao ta thật hoài nghi lão lục với hắn tướng cấp chiến nôn là chết như thế nào lao tứ một cái lời lạnh như băng truyền đến đệ nhị quỷ tướng sắc mặt lạnh lẽo một thân sắc khí đông lại từ phương hắn thật sự nổi giận này lao tứ như thế không hiểu n ặ m nhẹ lại ở ngay trước mặt bọn họ nói muốn giết lao thất đây là ở miệt thị hắn cái này đệ nhị quỷ tướng lao tứ ngươi cho ta thành thật khai báo lúc này đệ tam quỷ tướng một thân hơi lạnh một luồng áp bức quét ra c hắn ấ n phương. áp tứ h cũng là rất tức giận cái này lao tứ lại miệt thị bọn họ tồn tại tuyên bố muốn giết chết lao thất đây là xích quả quả làm mất mặt ta ta ta không phải đệ tứ quỷ tướng biến sắc mặt lại biến sốt ruột nói nhị ca tam ca ta tuyệt đối không phải ý này ta chỉ là đang hù dọa lao thất mà thôi còn có ta vẫn ngay khi nhị ca bên người làm sao có khả năng biết lão lục tình huống lại càng không nói này không có quan hệ gì với ta à. hừ đệ nhị quỷ tướng hơi hừ lạnh một câu nói lao tứ nói chuyện phải có đúng mực chớ đem đại ca vào thai này ra thai kia chúng ta thất tinh chấn hiện tại nguy nan phủ đầu lại nói nếu như vậy chính là phản bội đại ca không lớn không nhỏ hừ đệ tam quỷ tướng nói xong một câu hư l ệ n h một tiếng mới hỏi lão nhị hiện tại chúng ta nên làm như thế nào dù sao này quỷ ngọc chấn tập kết cái khác thế lực nhỏ muốn một cái nuốt vào cái này khó mạch ta luôn cảm thấy rất không cam tâm chính là ta cũng cảm thấy từ bỏ rất không cam tâm đệ ngũ quỷ tướng cũng rất tán thành nói rằng mà lúc này d i ệ p t h ầ n phát hiện đối diện đệ tứ quỷ tướng một mặt trầm mặc thủ phạm tàn nhận theo roi hắn tựa hồ muốn giết hắn mà yên tâm nay một cái phát hiện khiến cho nội tâm hắn cảm thấy rất ngờ vực từ cái kia từng sợi từng sợi khí tức lạnh như băng bên trong hắn nhận biết được một đạo x á t nghiệm nay đệ tứ quỷ tướng muốn giết ta diệp thần sắc mặt ngưng lại nội tâm một trận cảnh giác tiếp theo suy tư nay đệ tứ quỷ tướng vì sao phải giết hắn mà s á c thực nói là muốn giết chết thứ bảy quỷ tướng cái này liền rất đáng giá hắn trầm tư hắn bắt đầu tìm tỏi thứ bảy quỷ tướng không trọn vẹn ký ức hả đột nhiên một đạo tin tức tiến vào tâm thần của hắn như thế một kiểm tra diệp thần cả người đều hơi chấn động một cái hắn mặt ngoài rất bình tĩnh nội tâm như n g một trận rời sông lấp biển nhưng là nhìn thấy một điểm không trọn vẹn tin tức do đó suy đoán ra một cái rất kinh người sự thực thứ bảy quỷ tướng tựa hồ đem quỷ ngọc lâu sự tình đ a n g báo quá rồi diệp thân nhìn đối diện đệ tứ quỷ tướng một trận suy tư nhưng là từ không trọn vẹn trong ký ức hiểu do đến nay thứ bảy quỷ tướng đã từng liền đem quỷ ngọc lâu sự tình đã nói một lần mà nói người chính là đối diện đệ tứ quỷ tướng muốn hắn truyền đạt cho đệ nhị quỷ tướng thế nhưng từ hiện tại tình huống này đến xem tựa hồ nay đệ tứ quỷ tướng chưa từng nói ra như thế một tin tức nói cách khác Này tướng đệ tứ quỷ vì lão nhị lúc này vừa chuyển đến đệ tam quỷ tướng lời nói diệp thân vừa nhìn nghe hắn nói chúng ta hiện tại trọng yếu nhất là đem cái kia một người thám tử cho bắt tới bằng không nhất định sẽ rất phiền phức tam ca nói có đạo lý đệ ngũ quỷ tướng trong nháy mắt tán thành nói rằng diệp thần quỷ nhãn hơi v ừ a mở nhìn thấy cái kia một tên đệ tứ quỷ tướng thay đổi sắc mặt rốt cuộc xác định trong lòng suy đoán hắn chỉ hơi hơi liếc nhìn một thoáng liền không nữa xem thêm này vẫn là sấn hắn tâm thần đại loạn thời khắc mới chưa từng bị phát hiện đệ tứ quỷ tướng nội tâm hắn một trận cười gằn nghĩ nếu là nơi này duy độc còn lại tam đại quỷ tướng biết rồi sẽ là tình cảnh gì diệp thần có thể tưởng tượng đến quỷ ngọc lâu bên trong có tam đại tướng cấp mà hay là thật tẩn giấu có cũng k ó nói đây là một vấn đề đệ nhị quỷ tướng hơi trầm、ngâm. mới nói nói chúng ta nhất định phải đem cái này gian tế cho lấy ra đến như vậy mới không có vẻ bị động giữ ở bên người đều là một cái mối h o a các ngươi có thể có biện pháp gì hắn hỏi lên như vậy mọi người nhất thời trầm mặc từng cái từng cái yên t ĩ n h ngồi diệp thần phát hiện đệ tam quỷ tướng bình chân như vậy đệ ngũ quỷ tướng nhưng là một trận nghiêm túc mà đối diện đệ tứ quỷ tướng thì có chút dối loạn chết tiệt đệ tứ quỷ tướng nội tâm một trận sốt ruột hắn đối với diệp thần tàn nhẫn chết rồi vừa mới nguyên bản là muốn rời đi tầm mắt của mọi người có thể diệp thần như thế hống một tiếng liền để chúng quỷ tướng đều sẽ chú ý tập trung ở gian tế bên trên này làm hắn rất gấp bởi vì trong lòng hắn có quỷ a đột nhiên diệp thần nhẹ nhàng hỏi ra một câu như vậy nói nhị ca ta trước đây hướng về ngươi nhấc lên trong mỏ quặng quỷ ngọc lâu cùng bên ngoài quỷ ngọc c h ấ n đến cùng là quan hệ gì lời này vừa rơi xuống nhất thời như kinh thiên sấm rền bình thường ở mọi người bên thai nổ tung từng cái từng cái sắc mặt đ ỗ n g nhiên đại biến đều bị chấn động đến chương một trăm hai mươi mốt kẻ phản bội diệp thần một câu nhẹ nhàng nhưng tặc mấy đại quỷ tướng tâm thần rung động từng cái từng cái thay đổi sắc mặt bọn họ đều bị diệp thần một câu cho k i n h đến rất chương khắc bốn quỷ tướng cả người đều hơi run lên ngươi nói cái gì đệ nhị quỷ tướng rộng mở đứng lên một luồng khí thế mạnh mẽ bao phủ tới khiến cho diệp thần nội tâm một trận cảnh giác hắn nhìn trước mắt một thân khí tức kịch liệt sôi t r à o đệ nhị quỷ tướng rất là cảnh giác đã làm tốt đại chiến chuẩn bị lao thất một cái quát lạnh truyền đến hắn nhìn thấy đệ tam quỷ tướng cũng đứng lên nói rằng ngươi mới vừa nói có thể đều là thật sự không có nửa câu hư ngôn sao lao thất ngươi nói nhưng là thật sự ngươi vì sao hiện tại mới nói đệ nhị quỷ tướng vừa nghe đầu tiên là ngẩn ngơ tiếp theo lôi đỉnh tức giận gầm hét lên đồ hỗn trướng Ta lúc nào làm ra một ra lúc làm lâu cái ngọc nào quỷ đệ ế n còn có công ngọc rồi, cái kia có, c gì, pháp h quỷ ngọc lâu u là y n ngươi ra sao, ngươi cho tam nói ngươi chuyện nhất nói rõ. ra, rõ. Lao thất, ngươi là ta cho thất, tốt t gì xảy ra? Tốt nhất cho ta nói rõ. Đệ tam quỷ tướng một mặt uy hiếp hỏi trong bọn họ tâm thật sự rất tức giận xảy ra chuyện lớn như vậy lại không biết sự phát hiện này lệnh hai người sắc mặt khó coi từng cái từng cái đều rất phẫn nộ tựa hồ cảm giác mình bị sái như thế có một luồng lạnh leo sát cơ đang tràn ngập nhị ca t a m ca các ngươi lẽ nào cũng không biết diệp thân vẻ mặt tựa hồ rất giật mình kinh hô cái này không thể nào Ta rõ ràng cũng đệ ã đ nhị g c o báo các các người, các người bây giờ nói không biết, đây là ý gì? Cái gì? Đăng báo cho chúng giờ gì? gì? biết, Cái hai, bây cho Thứ ta. t đây đệ là a quỷ tướng sắc mặt mắt nghiêm túc hỏi ra một câu như vậy đây mới là hắn muốn biết mà đệ tam quỷ tướng cũng rất muốn biết vừa đệ ngũ quỷ tướng cũng nhìn lại duy độc đệ tứ quỷ tướng sắc mặt âm trầm tựa hồ có không tốt ý nghĩ chỉ thấy diệp thần chậm rãi đứng lên đến nói rằng nhị ca tam ca các ngươi liên thủ đem nơi này phong tỏa lên ta hoài nghi sự tình tựa hồ đại điều chúng ta khả năng đối mặt một luồng nguy cơ lớn lao được đệ nhị quỷ tướng cùng đệ tam quỷ tướng vừa nghe nội tâm cả kinh không phải chuyện nhỏ bọn họ liếc mắt nhìn nhau gật ngủ chỉ thấy hai người trong nháy mắt liền vung vẩy hai tay đánh ra một luồng sức mạnh kinh khủng đem toàn bộ đại điện cho bào phụ lên hiện tại ngươi có thể nói rồi đệ nhị quỷ tướng sắc mặt â m trầm nói diệp thần chậm rãi đảo qua bốn người mới nói, nói. nhị ca chúng ta khả năng đã rơi vào người khác trong bấy giờ mà người cạm bẫy này khả năng chính là quỷ ngọc c h ấ n làm ra đến quỷ ngọc c h ấ n quỷ ngọc lâu đệ nhị quỷ tướng nói một câu như vậy sắc mặt bỗng nhiên biến đổi nháy mắt nhìn c h ầ m c h ầ m d h ậ p thần cả kinh nói lao thất ngươi là nói trong mỏ quặng có một người gọi là quỷ ngọc lâu thế lực cùng bên ngoài quỷ ngọc c h ấ n là một cái thế lực cái gì đệ tam quỷ tướng biến sắc mặt cả kinh nói lao thất ngươi nói cái kia quỷ ngọc lâu vẫn ở chuyển ra công pháp tu luyện chết tiệt đệ ngũ quỷ tướng một mặt kinh nộ quát lên nay chết tiệt quỷ ngọc trấn lại thẩm thấu đến chúng ta nơi này đến, đến rồi không sai diệp thân khẽ vứt c ằ m nói rằng này quỷ ngọc lâu bên trong có ba tên tướng cấp mấy lần trước quỷ nô phản loạn nhất định với bọn hắn có quan hệ mà ta sớm đã đem tin tức truyền cho các ngươi chưa từng thấy các ngươi hồi ta ta cho rằng là nhị ca các ngươi ở bồi dưỡng đi ra khôi lỗi chó má khôi lỗi đệ nhị quỷ tướng tức giận mắng một câu tiếp theo tỉnh n ộ nói ngươi mới vừa nói cái gì ngươi nói ngươi đem tin tức truyền cho chúng ta nhưng ta làm sao chưa từng nhận được bất kỳ tin tức ta cũng không có nhận được bất cứ tin tức gì đệ tam quỷ tướng cũng lệnh giọng nói rằng đệ ngũ quỷ tướng thì lại nhanh chóng lắc đầu biểu thị chính mình cũng không từng nhận được tin tức gì duy đọc đệ tứ quỷ tướng chưa từng nhúc nhích một thoáng diệp thần tự hồ s ữ n g sở đón lấy quay đầu nhìn chằm chằm đệ tứ quỷ tướng vẫn liền không nói lời nào lao tứ mọi người vừa nhìn diệp thần cái này biểu hiện r ô n r ậ p vừa nhìn mới phát hiện là đệ tứ quỷ tướng trong bọn họ tâm lóe qua một đạo không tốt ý nghĩ tự hồ đoán được cái gì từng cái từng cái sắc mặt phi thường khó coi lao tứ ta đem tin tức truyền cho ngươi ngươi nói ngươi ngay lập tức sẽ báo cho nhị ca hiện tại ngươi cho ta nói rõ diệp thần ngữ khí rất không quen hỏi lao tứ đệ nhị quỷ tướng hét một tiếng một luồng khí tức bao phủ mà qua chăm chú k h o a chặt c h ầ m m ặ t đệ tứ quỷ tướng đệ tam quỷ tướng bóng người nói lên đi tới cửa đại điện phương hướng liền như thế nhìn chằm chằm đệ tứ quỷ tướng đệ ngũ quỷ tướng cũng đứng lên tỏa ra khí tức kinh khủng kha kha đột nhiên c h ầ m mặc đệ tứ quỷ tướng kha khà cười gần lên hắn chậm dại đứng lên đến đ ó lấy thẳng tắp nhìn chằm chằm trước mắt diệp thần một luồng sát cơ um tùm tựa hồ không che giấu nữa cái gì đệ tứ quỷ tướng cười gần một câu nói lao thất ra lao thất Ta t đưa qua, nguyên bản còn muốn đưa ngươi kéo qua, có hắn ể thể ngươi thật sự quá không nhìn được thú vị, lại đem những thứ đồ này nói ra, điều này làm cho ta không thể không từ bỏ ngươi. Không được lại điều sai. thật thú thứ ta từ cho h sự quá đem đồ vị, làm ra, bỏ quét qua tứ phương vây quanh tam đại quỷ tướng người lạnh nói chính là ta đem tin tức tiền dưới hơn nữa ta cũng sớm đã gia nhập quỷ ngọc trấn dù sao cũng hơn ở đây so với các ngươi ước hiếp đến vui sướng hôn trướng đệ nhị quỷ tướng vừa kinh vừa sợ quát lên lao tứ ngươi biết ngươi đang làm gì sao ngươi đây là sau lưng phản đại ca biết không lao tứ ngươi quá để ta thất vọng rồi đệ ngũ quỷ tướng một trận lắc đầu thất vọng nói rằng đệ tam quỷ tướng một thân hơi lạnh khí tức rất áp bức hắn nói rằng lao từ a lao tứ ngươi như thế đối phó ngươi có ích lợi gì cái k i a quỷ ngọc trấn cho ngươi chỗ tốt gì để ngươi bán đi chúng ta bán đi đại ca Buồn cười. Ai biết, bội. bản bản bảy quỷ quá nguyên quả tướng liên lạnh, nói, phản ngươi nhìn thân, chúng người, nói cẩn thận địa vị bình đẳng, cười. tục cười Các có Ai ta địa kết tứ thứ từ thể đệ đây vị hắn như thế chất vấn đ ệ nhị quỷ tướng diệp thân ở một bên rất là cảnh giác không khí nơi này một lần hạ nhiệt độ đã đến băng điểm cả n g ư ờ i hắn đều tràn ngập một luồng khí tức tay cầm một cây đen kịt chiến mâu một trận đề phòng bao quát tất cả mọi người hắn phát hiện đệ nhị quỷ tướng yên lặng một hồi hồi lâu mới nói nói lao tứ đây chính là ngươi phản bội nguyên nhân ta lúc nào đưa ngươi xem là thuộc hạ còn nói không có đệ tứ quỷ tướng phẫn nộ rồi quắp ngươi luôn một bộ cao cao tại thượng g á n g vẻ đối với chúng ta đến kêu đi hét ngươi nói ngươi không đem chúng ta xem là thuộc hạ ta xem ngươi vốn là đem chúng ta xem là nô lệ được rồi đệ tam quỷ tướng nổi giận đùng đùng quát lên lão nhị hiện tại ngươi nói thế nào này lao tư nhưng là người của ngươi hiện tại hắn lại phản bội đại ca bán đi chúng ta ngươi đây nhất định phải cho đại ca một cái thỏa mãn bằng hàn giao ha ha ha đột nhiên một trận càn d ỡ cười to chuyển đến khiến cho ở đây quỷ tướng từng cái từng cái sắc mặt cả kinh diệp thần nhưng là hơi kinh ngạc nhìn chưa tàng minh bạch này đệ tứ quỷ tướng vì sao cười điều này làm cho hắn bao nhiêu rất khó hiểu đệ tứ quỷ tướng liên tục cười lạnh nói rằng c đến đến ha ha. đệ nhị quỷ tướng cùng đệ tam quỷ tướng giật mình nhất sắc mặt hai người bỗng nhiên đại biến mà đệ ngũ quỷ tướng tuy rằng rất giật mình thế nhưng tựa hồ không có bao lớn lo lắng diệp thần từ quỷ nhãn bên trong nhìn thấy nay đệ ngũ quỷ tướng sắc mặt một trận phức tạp tựa hồ nội tâm rất do dự cũng không biết hắn do dự cái gì người nói vậy đệ tam quỷ tướng giận dữ quát lên đại ca thực lực mạnh mẽ làm sao có khả năng sẽ bị vây giết mặc dù là bị vây cũng không thể giết đại ca ngươi ở chuyện giật g ân kha khả đệ tứ quỷ tướng khả khả n ở nụ cười dường như có dựa dẫm nói rằng chuyện giật g ân ta xem các ngươi chết đến nơi rồi còn không biết chính mình chết như thế nào thực sự là buồn cười a buồn cười lão ngũ ngươi hiện tại có thể tưởng tượng rõ ràng hắn đột nhiên hỏi lên như vậy lão ngũ đệ nhị quỷ tướng cùng đệ tam quỷ tướng biến sắc mặt đồng loạt nhìn về phía đệ ngũ quỷ tướng tựa hồ rất không dám tin tưởng mà diệp thần như n g là một trận suy tư nhìn ở đây biên hóa nội tâm cuối cùng đã rõ ràng rồi ai đệ ngũ quỷ tướng do dự hồi lâu khe khẽ thở dài nói rằng ngươi có thể bảo đảm nói có thể đều sẽ đổi tiền mặt thực hiện không phải làm xong liền muốn giết chết ta đến diệt khẩu chứ yên tâm đệ tứ quỷ tướng sắc mặt rất vui sướng nói rằng quỷ ngọc trấn nói tới đều là thật sự cái này ngươi có thể yên tâm đáng chết đệ nhị quỷ tướng l ử a giận ngọc trời hắn thật sự rất phẫn nộ như thế một cái đảo mắt liền xuất hiện t ì n huống như vậy đệ tứ quỷ tướng phản bội hiện tại đệ ngũ quỷ tướng lại cũng phản bội này làm hắn cả người tràn ngập ở một luồng sát cơ bên trong dị thường lạnh lẽo ta khuyên các ngươi vẫn là đầu hàng cho thỏa đáng dù sao nơi này chuẩn bị liền trở thành quỷ ngọc c h â n thế lực đệ tứ quỷ tướng cười gần nói ra một câu như vậy đến hai người các ngươi chẳng lẽ còn muốn đi ra cung điện này sao đột nhiên một câu nói lạnh lùng truyền đến khiến cho đệ nhị quỷ tướng đệ tam quỷ tướng hai người trong nháy mắt tỉnh l ộ bọn họ đảo mắt vừa nhìn mới phát hiện diệp thần đang tản ra một luồng ngập trời sát cơ muốn lệnh tứ phương đông lại vụ diệp thần tiến lên một bước sát cơ vừa hiện ra lạnh lùng nói lao tứ lao ngũ hai người các ngươi thật sự cho rằng còn có thể đi ra cung điện này ta xem các ngươi là mơ hão nhị ca tam ca đồng loạt ra tay chưa giết phản bội hắn đột nhiên quát lớn một câu như vậy chiến mâu chỉ tay một luồng sát cơ lạnh lẽo khiến cho toàn bộ đại điện cho nhiệt độ kịch liệt hạ thấp chu diệt phản bội đệ tứ đệ ngũ quỷ tướng thay đổi sắc mặt chỉ thấy đệ nhị quỷ tướng cùng đệ tam quỷ tướng lạnh leo phun một cái khí thế bao phủ trấn áp b ắ t phương đại chiến liền muốn trình diễn chương một trăm hai mươi hai hắn muốn tự bạo diệm thần chiến mâu chỉ tay đệ tứ quỷ tướng nói ra một câu nói lạnh lùng khiến cho toàn bộ đại điện đều tràn ngập một luồng sắt khí chu diệt phản bội hắn như thế hét một tiếng thân thể bùng nổ ra một luồng khí thế mạnh mẽ trước tiên hướng đệ tứ quỷ tướng dết đi hắn như thế hơi động nhất thời làm đối diện đệ tứ quỷ tướng thay đổi sắc mặt không ngờ tới diệp thần nói dết liền dết ầm ầm chu diệt phản bội đệ nhị quỷ tướng trong nháy mắt ra tay một luồng sức mạnh kinh khủng bạo phát trước tiên hướng gần nhất đệ ngũ quỷ tướng đánh tới hắn như thế vừa ra tay toàn bộ đại điện cũng vì đó run lên khí thế cường hãn quét ra khiến cho tất cả mọi người đều vẻ mặt biến đổi t hắn ậ t thân một phát thường tướng. Từ một thế biết, tướng, tướng thực lực, rất mạnh. mới mình sạch này hiện vẫn nhị nay luồng nhận này không ràng chính đỉnh khủng khí phải h Diệp liếc cái, coi cái Giết. đệ cấp cấp lấy lúc là là lực, cao gì quỷ quỷ quỷ bố. rõ không ở suy nghĩ nhiều bóng người trong nháy mắt da tốc vừa đến trước mặt chính là một mâu xuyên thủng mạ qua cái k i a một cây đen kịn chiến mâu tỏa ra một luồng lạnh leo khí thức đem phía trước đệ tứ quỷ tướng vững vàng khóa chặt phong mang phun ra nuốt vào sắc cơ lạnh lẽo h lúc này phía trước đệ tứ quỷ tướng đột nhiên vừa ẩn hối một trận cười gằn khiến cho diệp thần nội tâm ám đạo không tốt đúng như dự đoán hắn cảm giác được một luồng nguy cơ từ phía sau chuyển đến sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi dù muốn hay không liền hướng bên phải trong nháy mắt lóe lên nhanh chóng tránh thoát khỏi một đạo phong mang đệ tam quỷ tướng diệp thần quay người lại lúc này mới phát hiện công kích hắn lại là đệ tam quỷ tướng này làm hắn cả người rất là giật mình mà không kịp nghĩ nhiều bước chân hắn một sai b ó người n g liên tiếp lui về phía sau lùi tới đệ nhị quỷ tướng không xa nhưng chưa từng tới gần nhị ca cẩn thận lao tam đã làm phản hắn vừa đến đã quát lớn một câu như vậy cái gì mà giờ k h ắ c này chính đang g ọ t mạnh mà đi đệ nhị quỷ tướng vẻ mặt đại biến đón lấy cảm giác được hai cỗ sức mạnh kinh khủng hướng hắn oanh đến sắc mặt hắn vừa kinh vừa sợ dù muốn hay không chính là một đao đánh xuống sau ầm ầm một tiếng cả người bị tạc bay ngược mà đi chết tiệt lao tam đệ nhị quỷ tướng bóng người trượt đi đi tới diệp thần không xa sắc mặt cực kỳ khó coi hắn một thân khí tức kịch liệt sôi t r à o một luồng sát khí ngút trời liền như thế chừng mắt trước mắt đi tới đồng thời ba tên quỷ tướng hừ, hừ. đệ tam quỷ tướng đột nhiên hử lạnh một câu nói lão nhị ngươi cùng đại ca đều lao cũng n ta đệ, đệ tam h o á quỷ tướng cười gần không ngớt quay đầu một nghìn chăm chú nói rằng lao thất ngươi nguyên bản cũng đã đáp ứng ta bây giờ làm hạ lại lật lọng ngươi theo ngày hôm đó lạc tây sơn đại ca nhị ca có ích lợi gì lao thất đệ nhị quỷ tướng sắc mặt cả kinh nhưng chưa từng nói thêm cái gì bởi vì nơi này tình huống đã xuất hiện không thể đoán được biến hóa hắn liền như thế nhìn diệp thần một câu nói đều chưa từng hỏi nhiều tựa hồ đang chờ đợi hắn trả lời h ừ diệp thần trong lòng tuy rằng c ả kinh thế nhưng là h ừ lạnh một câu nói rằng ta vốn cho là chỉ một mình ngươi tranh cướp vị trí của đại ca ta còn bội phụ ngươi có thể tưởng tượng không tới ngươi lại liên hợp ngoại lai thế lực lại thần phục quỷ ngọc c h ấ n như ngươi vậy cách làm để ta rất xem thường ta xem thường cùng ngươi làm bạn diệp thần cũng là không thể làm gì bởi vì từ thứ bảy quỷ tướng trong ký ức không chút nào như thế một tin tức hắn cũng không từng dự liệu được n à y mấy đại quỷ tướng sẽ xuất hiện như thế một cái biến hóa như biết rồi cái nào vẫn sẽ chọn chọn thiếu v ừ a nhưng là bây giờ hắn chính là cưới hổ khó số a hiện tại đệ tam quỷ tướng nói thật dễ nghe thế nhưng hắn biết chính mình nếu là nương nhờ vào quá khứ nhất định không kết quả tốt diệp thân rất rõ ràng hiện tại mấu chốt nhất chính là làm sao giết ra ngoài như vậy mới có thể được sinh cơ hắn có thể không thuộc về bất kỳ bên nào lao thất đệ nhị quỷ tướng sắc mặt cảm động xưa nay đều chưa từng thấy thất sát lại như vậy cương liệt trước mắt tình cảnh này đệ nhị quỷ tướng nội tâm cả kinh mặt ngoài nhưng không chút biến sắc một luồng cảm động ở nội tâm hắn bước lên thế nhưng ngay khi hắn muốn từ chối thời điểm diệp thần nhưng trước tiên chuyển động như thế hơi động liền tác động hết thảy nhị ca đi diệp thần đột nhiên rít gào một câu như vậy chiến mâu xoay ngang tỏa ra vô lượng ánh sáng hắn thật sự muốn l i ề u mạng bởi vì nơi này nhưng là rất không an toàn luôn có một luồng bị trưởng không cảm giác hắn muốn cho đệ nhị quỷ tướng chạy đi chia sẻ hắn áp lực ầm ầm chiến mâu một cái hung ác đập một cái phía trước chặn ở cửa lớn đệ tam quỷ tướng đám người sắc mặt biến đổi nhìn thấy đại điện bên trái bị diệp thần đột nhiên đập một cái nổ ra một cái lỗi thùng to khẩu diệp thần gào thét một câu nói nhị ca đi mau cùng đại ca nói ta thất s á t không hề có lỗi với hắn đi hắn như thế h é t một tiếng cả người điên cùng hướng đệ tam quỷ tướng s u n g phong mà đi mà lại thân thể một trận bành trướng cảm giác nguy hiểm mánh liệt lệnh tất cả mọi người thay đổi sắc mặt không được hắn muốn tự bạo đệ tam quỷ tướng thay đổi sắc mặt vừa đệ tứ đệ ngũ quỷ tướng đều kinh ngạc đến n gây người ba người cũng không từng nghĩ tới thất sát lại như vậy cương liệt muốn cùng bọn họ đồng quy vô tận này rất kinh người lao thất đệ nhị quỷ tướng sắc mặt kinh nộ d í c đạo nhưng lại nhưng khó có thể ngăn cản chỉ có thể phẫn h ậ lao ra cửa động cả người hắn bi vẫn muốn điên nội tâm một trận điên cuồng nguyên bản phía bên mình người nhưng phản bội l i ê n đệ tam quỷ tướng đều phản bội mà duy đọc diệp thần cái này thấp nhất người lại vì hắn muốn với bọn hắn đồng quy vô tận chết tiệt thất sát đệ tam quỷ tướng vừa thấy vọt tới diệp thần nhìn cái kia một thân điên cuồng khí tức khiến cho hắn một trận hãi hùng kết i vía hắn không chút nghĩ ngợi bóng người lóe lên liền lao ra cửa đại điện nhanh chóng thu hồi chính mình bày xuống năng lượng đảo mắt liền chạy mất tăm chạy đệ tứ quỷ tướng cùng đệ ngũ quỷ tướng đồng thời lóe qua ý niệm như vậy xoay người liền chạy cũng theo đệ tam quỷ tướng lao ra đại điện. thế nhưng bọn họ chút nào chưa từng phát hiện vọt tới diệp thần một mặt cười gằn hắn sẽ tự bạo đùa giỡn các ngươi đừng chạy ta muốn kéo các ngươi dưới địa ngục diệp thần một thân khí thế kịch liệt sôi trào thân thể một trận bành trướng một luồng cực kỳ khí tức nguy hiểm quét ra khiến cho phía trước đệ tam quỷ tướng sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi thầm mắng một câu bùng nổ ra tốc độ lớn nhất lao ra đại điện a chúng ta cùng chết lúc này phía sau truyền đến diệp thần điên quân dích ảo kinh sợ đến mức đệ tứ quỷ tướng cùng đệ ngũ quỷ tướng h ã hùng k i ế vĩa một tướng hai người ai cũng không tâm tư dừng lại ngăn cản ai cũng là ích kỷ chết tiệt thất s á c đệ tứ quỷ tướng một trận phẫn nộ bóng người vọt một cái ra đại điện vừa bay lượn vừa giết đảo nói ngươi chết thì chết đừng lao muốn lôi kéo chúng ta đồng thời ngươi cái người điên này kha kha lúc này diệp thần đột nhiên cười lạnh một tiếng bóng người xoay một cái hướng hắn vị trí tưởng thành phương hướng phóng đi tốc độ của hắn đông nhiên bạo phát một cái chớp mắt liền s ẹ t qua hư không còn lại một đạo nhàn nhạt cái bóng khiến cho đệ tam quỷ tướng chờ ba người một trận ngây người chuyện gì xảy ra đệ tứ quỷ tướng sắc mặt ngạc nhiên hỏi tựa hồ không ngờ rõ ràng rõ đội â y chuyện là ra sao. m t tướng cũng há hốc mổng, bọn họ như thế một chạy, tựa bên, bọn ngũ cũng như đệ quỷ hốc chạy, chạy há họ hồ mồm, a s rồi, cái kia c sát thất ũ nhiên g k ô n g p h ả là muốn tự bạo à. muốn Đáng n tự ghét. Đột bạo h i một tiếng cực kỳ tức giận rít gào chuyển đến thức tỉnh hai người chỉ thấy đệ tam quỷ tướng trôi nổi hư không một trận rít gào liên tục hắn trong lòng cái k i a m ộ t cái nộ à, hiện tại cái nào còn không rõ nhóm người mình bị diệp thần cho lừa dối thất sát ta muốn nuốt xuống ngươi ẩm đệ tam quỷ tướng giữ tợn rít gào một câu như vậy sau bạo phát một luồng khí tức kinh khủng bóng người trong nháy mắt hướng diệp thần phương hướng đuổi theo như thế lóe lên liền biến mất ở nơi này duy độc còn lại đệ tứ quỷ tướng cùng đệ ngũ quỷ tướng hai người bọn họ há h ố c m ồm cái này lão tứ chúng ta truy không truy a đệ ngũ quỷ tướng hỏi ra một câu như vậy cái này đệ tứ quỷ tướng hơi do dự đột nhiên ánh mắt sáng lên nói rằng có tam ca đuổi theo là tốt rồi hai người chúng ta đuổi theo lão nhị tốt nhất đem hắn cho c u n lấy như vậy đợi được phía dưới người kia phản ứng lại nhất định có thể bắt giết quỷ lão nhị được liền làm như thế đệ ngũ quỷ tướng trong nháy mắt đáp ứng rồi hắn kỳ thực rất không muốn đi truy diệp thần bởi vì vừa nãy thật sự cảm giác được một luồng nguy cơ tử vong diệp thần cái kia một thoáng kỳ thực là thật sự tự bạo quỷ tâm nhưng đáng tiếc bọn họ không biết diệp thần có một viên thần bí lệnh bài giúp hắn áp chế lại quỷ tâm bạo phát gào thét lúc này diệp thần bóng người từ hư không gào thét mà qua trước mắt liền đến đến tường thành bầu trời hắn một thân mênh mông khí thế khiến cho trên tường thành tất cả mọi người biến sắc mặt dồn dập đưa mắt vừa nhìn mới phát hiện là diệp thần đến tình huống không đúng không nên phản kháng một câu sốt ruột lời nói chuyển đến khiến cho n ô minh d ị như thế một người sắc m lồn q u ồ n quận mà đến sắc khí khiến cho nô minh đám người sắc mặt đại biến từng cái từng cái sợ hai không nớt bởi vì đệ tam quỷ tướng khí tức thực sự quá mạnh mẽ cho ta thu phía dưới nô minh chờ người dồn dập phát hiện diệp thần lấy ra một viên đen kịt quả cầu ánh sáng gào thét một câu như vậy sau đó mọi người chỉ cảm thấy một luồng ánh sáng bao phủ hết thẻ chiến nô đều trong nháy mắt biến mất không còn t â m hơi liền hết thẻ quỷ binh đều biến mất không gặp ầm ầm một luồng khí thế bức ép tới khiến cho diệp thần biến sắc mặt nội tâm tức giận mắng một câu nói này chết tiệt quỷ lao tam lẽ nào muốn cùng ta liệu mạng hay sao ầm ầm đột nhiên một luồng chấn động từ trong mỏ quạng tâm truyền đến đón lấy một bóng người nhất phi t r ù n g thiên sau có một khí thế bàng bạ quần quận mà mở chấn áp bắc phương có một câu như vậy lời lạnh như băng truyền đến nói rằng Quỷ lão nhị quỷ lão thất các ngươi thật sự cho rằng có thể trốn sao hôm nay các ngươi không thần phục liền chỉ có tử một câu như vậy lời lạnh như băng ở trên hư không qua lại truyền vang khiến cho diệp thần cùng phương sa đệ nhị quỷ tướng thay đổi sắc mặt lẫn nhau nội tâm đều là chìm xuống sự tình đại điều c h ư một trăm hai mươi ba quỷ ngọc xuất hiện diệp thần v ẻ mặt rất giật mình nhìn phương xa một bóng người chính là cái kia thần bí quỷ ngọc lâu chủ ẩm ẩm chỉ thấy quỷ ngọc lâu chủ bóng người l o a lên một trưởng hướng phía trước bộ tới sau ẩm ẩm một tiếng một bóng người bị đánh ra hư không diệp thần giật mình phát hiện đệ nhị quỷ tướng sắc mặt chật vật lao ra trứng mắt trước mắt quỷ ngọc rất là giật mình người là ai đệ nhị quỷ tướng giật mình hỏi ra một câu với trước mắt quỷ ngọc rất là cảnh giác nội tâm luôn có một l u ồ n g sự uy hiếp mạnh mẽ này làm hắn phi thường khó mà tin nổi v ẹ o lúc này một bóng người lóe lên mà đến kinh sợ đến mức hắn suýt chút nữa liền ra tay rồi may mà vừa thấy là diệp thần mới chưa từng ra tay hắn cũng không từng suy nghĩ nhiều vì sao hắn không tự bạo hắn có thể không ngu xuẩn như vậy hiện tại thêm một cái nhiều người một phần sức mạnh nhị ca cái này chính là cái kia quỷ ngọc lâu chủ diệp t h â n vừa đến bên người liền nói ra một câu như vậy rất cảnh giác nhìn chằm chằm trước mắt quỷ ngọc nhìn thấy cái kia một thân mê vụ bao phủ bóng người k h í tức bị mờ nhưng tràn ngập một lồn u g cảm giác nguy hiểm khiến cho hắn vô cùng coi trọng quỷ ngọc đệ nhị quỷ tướng tỏ rõ vẻ k i ê n kỵ nói rằng lao thất hôm nay chúng ta khả năng trốn không ra người trước mắt này ta không cách nào vượt qua liền ngay cả ba phần cơ hội đều không có chính ngươi cẩn thận tìm cơ hội trốn đi làm sao có khả năng diệp thần rất giật mình nói rằng nhị ca lấy người đ ỉ n h cấp quỷ tướng thực lực đều không thể vượt qua lẽ nào hắn là hư đột nhiên hư l ệ n h một tiếng chuyển đến diệp thần quay đầu nhìn lại mới phát hiện quỷ ngọc đã tới đến trước mặt không xa nay v ừ a đến nhất thời làm nội tâm hắn một trận trầm trọng dường như phía trước có ngồi xuống cổ lao núi lớn ép hắn khó có thể thở dốc thật mạnh diệp thần một mặt cảnh giác chiến mâu đương ngang ngực một trận đề phòng chỉ thấy quỷ ngọc trước tiên nhìn đệ nhị quỷ tướng một chút sau đó quay đầu như thế một nhìn chăm chú thẳng tắp nhìn chằm chằm diệp thần tựa hồ đang xem kỹ cái gì thất sát ngươi coi là thật không chịu đầu hàng b ả n tòa sao quỷ ngọc nhàn nhạt hỏi ra một câu như vậy diệp thân vừa nghe biến sắc mặt hắn đột nhiên cảm thấy thanh âm này rất quen thuộc dường như ở nơi nào nghe qua bất quá hiện tại vào lúc này cũng không có suy nghĩ nhiều mà là liền như thế nhìn chằm chằm trước mắt quỷ ngọc một trận cười gàn hắn nói rằng chuyện cười ta vì sao phải nương nhờ vào cho ngươi ngươi khi ta cùng những tia loại nhu nhược như thế sao được một bên đệ nhị quỷ tướng một trận vui sướng nói rằng lao thất là ta nhận người không rõ không ngờ quay đầu lại chỉ có ngươi mới thật sự là đáng tín nhiệm ta hôm nay chính là bính đi tính mạng cũng phải đưa ngươi đưa đi nhị ca không cần như vậy diệp thần nhưng khẽ lắc đầu hắn hướng phía trước một đám nhân ảnh từng cái đảo qua phát hiện quỷ ngọc bên người hai tên tướng cấp còn có hoàng sơn cũng ở trong đó sau đó chính là đệ tam quỷ tướng cùng đệ tứ đệ ngũ quỷ hai người này những n à y tướng cấp cường giả đều lạnh lùng nhìn chằm chằm diệp thần hai người không chút nào sợ bọn họ chạy mất hắn nói rằng nhị ca chúng ta không hẳn không thể r é ra một con đường sống ta chỉ muốn hỏi ngươi một vấn đề lao thất ngươi nói đệ nhị quỷ tướng rất thẳng thắn đại ca chết hay chưa diệp thân rất trịnh trọng hỏi ra một câu như vậy một câu nói này lệnh tất cả mọi người đều xức sở đều muốn không hiểu hắn vì sao hỏi như vậy mà đệ nhị quỷ tướng nhưng là xức sở mới nói nói ta có thể khẳng định nói cho ngươi đại ca không có chết quỷ ngọc c h ấ n người là không cách nào giết đến đại ca hừ đột nhiên phía trước quỷ ngọc hừ lạnh một câu nói rằng ta xem các ngươi chính là vọng tưởng các ngươi cái k i a cái gọi là đại ca hiện tại đang bị đông đảo cao thủ vây giết không thể trốn quá tai nạn này cuối cùng hỏi các ngươi một câu thần phục vẫn là chết hắn cuối cùng lại hỏi ra một câu có sát cơ mơ hồ chờ đã diệp thần đột nhiên h é t một tiếng ở mọi người vẻ mặt nghi hoặc dưới hỏi chúng ta như thần phục được cái gì lại mất đi cái gì cái này ngươi muốn nói rõ ồ lúc này quỷ ngọc hơi kinh ngạc thản nhiên nói các ngươi không có lựa chọn khác chỉ có vô điều kiện thần phục hoặc là tử vong liền hai con đường này cho các ngươi không được diệp thần hơi ngăn lại muốn nói chuyện đệ nhị quỷ tướng quát lên chúng ta cùng lao tam lao tứ lao ngũ có thâm cựu đại hận n g mắt mắt từng cái từng cái một bên đệ nhị quỷ tướng vẻ mặt xương sở tiếp theo buồn cười ở tại một bên hắn cũng muốn nhìn một chút này thất sắc muốn chơi cái gì dù sao hiện tại muốn chạy là chạy không được bốn phía đều có quỷ tướng phong t o a ngăn n cản rất khó ở chạy chết tiệt thất s á t đệ tam quỷ tướng một mặt l ử a giận quát lên ngươi chết đến nơi rồi còn muốn d ợ cho gian ta xem ngươi là c h á n sống rồi đúng đệ tứ quỷ tướng một mặt tâm trầm thứ nói thất s á t ngươi hiện tại chính là lồng sắt bên trong chim nhỏ lại còn dám nói khoác không biết ngượng ngươi thật sự cho rằng ngươi là một nhân vật thứ thất s á t ta một người liền có thể đưa ngươi chém giết ngươi có gì tư cách đệ ngũ quỷ tướng một trận sát cơ lấm lấm nói rằng thú vị ở một bên hoàng sơn sắc mặt không tên Cảm giác trước chính chiến tức chu mắt ôm mình phong Diệp Hai vi, thần rất thú vị. Hai tay tỏa toàn tỏa ra, hắn phủ khí hoàn toàn phong tỏa bên này vị. đao, bao lúc ố i ra. đ này quỷ ngọc bên người một tên tướng cấp cường giả một b ư ớ c b ư ớ c ra hư không chấn động s ó n gợn g rập rờn hắn chiến đao xoay ngang một luồng sát cơ b ư ớ c ép tới tựa hồ đối với diệp thần rất là phẫn nộ hắn ngữ khí lạnh lẽo nói rằng đồ i ế t không sợ súng ngươi là thân phận gì dám như vậy cùng lâu chủ nói chuyện vu lại một tên quỷ tướng đứng ra trong tay chiến đao h o n g ọ n g hắn khí tức mạnh mẽ một luồng sát cơ chấn áp mạ tới hắn hử lạnh nói ngươi tính là thứ gì cũng dám như vậy cùng lâu chủ nói chuyện nói thêm nữa một câu ta liền trước tiên chém ngươi hai người này đạp xuống đến nói lời kinh người mà diệp thần nhưng chút nào cũng không để ý hai người này hắn biết này hai tên quỷ tướng chính là quỷ ngọc hai đại thủ hạng một người tên là ngọc đ a o một người tên là lục đồng tuy rằng rất mạnh nhưng còn không đặt ở trong mắt hắn hắn duy đọc lưu ý là trước mắt này thần bí quỷ ngọc lâu chủ luôn cảm thấy cái này quỷ ngọc rất quen thuộc n h a quỷ ngọc vừa nghe lời này hơi xua tay vẫy lui phía sau hai người hắn bóng người văn tia bất động lãnh đạo nói rằng bản tọa làm thế nào còn chưa tới phiên ngươi tới nói ngươi nói như vậy là muốn cho bản tọa trước tiên giết ngươi sao bản tọa này liền cho ngươi một con đường quỳ xuống thần phục bằng không ngươi liền tự sát ở diện tiền bùn tọa quỳ ngọc âm thanh rất nhạt nhưng mọi người cảm thấy d ù n g mình bọn họ cũng không từng muốn đến nay quỳ ngọc lại nói lên bá đạo như vậy đến khiến cho người khó có thể chịu đ ư ợ c mà đệ nhị quỷ tướng đầu tiên là giận dữ lại phát hiện diệp thần không chút nào động tựa hồ căn bản không thèm để ý như thế nhất thời lại yên tĩnh lại thật sao diệp thần ngữ khí rất bình thản liền như thế nhấc theo chiến mâu không nhìn bao phủ tới khí tức hắn nói rằng ngươi hoặc là giết chết lão tứ lão ngũ hai người này bằng không ngươi sẽ chờ chúng ta tự bạo ta ngược lại muốn xem xem các ngươi a i có thể sống sót cái gì chết tiệt h ô n trướng đệ tam quỷ tướng chờ người từng cái từng cái sắc mặt giận dữ đều rít gào liên tục một luồng sát cơ lạnh lẽo một nát tan diệp thần bọn họ thật sự rất phẫn nộ nay diệp thần động một chút là uy hiếp người khác không được liền tự bạo hắn thật sự dám tự bạo sao tự bạo quỷ ngọc ngữ khí một trận kinh ngạc hơi nhìn lướt qua đệ tam quỷ tướng chờ người mới cười lạnh nói ngươi chính là như vậy đem bọn họ bước lui chứ có thể ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể ở diện tiền b u ồ n tọa tự bạo sao、Kh、lúc này đệ nhị quỷ tướng sắc mặt hiếm thấy một đỏ may mà không nhìn thấy bằng không thật muốn tìm động c h u i vào hắn nhỏ giọng nói rằng lao thất này quỷ ngọc rất khủng bố chúng ta thật sự liền tự bạo cơ hội đều không có ngươi muốn đầu hàng liền đầu hàng đi ta sẽ không trách ngươi không cách nào tự bạo diệp thân sắc mặt xứng sở vẫn đúng là không ngờ qua cái vấn đề này khiến cho hắn rất là ngạc nhiên sau đó hắn cười nói nhị ca ngươi nói gì vậy chúng ta là anh em ta gọi ngươi một tiếng nhị ca là bởi vì ngã kính trọng ngươi đầu hàng câu chuyện cũng đừng nhắc lại không phải là chết một lần mà thôi huynh đệ tốt đệ nhị quỷ tướng vừa nghe nhất thời cảm động cực kỳ quả thực chính là yêu tử trước mắt lao thất hắn làm sao trước đây cũng không từng phát hiện này lao thất lại khả ái như thế hai vạ đến nơi còn không cách không khí khiến cho hắn rất cảm động nói xong q u ỷ ngọc ngữ khí lạnh nhạt liền tứ phương nhiệt độ đều kịch liệt giảm xuống khiến cho chu vi tất cả mọi người đều cảm giác lạnh leo diệm thần hơi quay đầu cười g ầ n đánh ra trước mắt quỷ ngọc tựa hồ đối với rất không thèm để ý cũng không thèm để ý chung quanh đây hết thẻ quỷ tướng tức rồi diệp thần đột nhiên sắc mặt lạnh dưới thử nói gọi ta quỷ xuống thần p h ụ ngươi khi ngươi chính mình là cái gì ngươi coi ngươi là diêm la vương vẫn là hoàng tuyền thị ngươi chỉ cần dám nói ngươi là diêm la vương hoặc là hoàng tuyền thị ta lợi mã thần phục á i gì mọi người sắc mặt phát lạnh sợ hai đến dồn dập lùi về sau một bước mà như thế một bước liền làm diệp thần ánh mắt sáng n ờ i hắn bóng người đột nhiên xoay một cái chiến mâu hướng về vừa đệ nhị quỷ tướng hung áp đập một cái mà đi vừa tạp, l làm, làm đệ nhị vừa n g quỷ tướng một trận vừa kinh vừa sợ điên cuồng rít gạo như thế một tiếng nhưng đáng tiếc thân thể bị hung ác đập một cái oanh bay ngang mà đi hắn như thế vừa bay vừa vặn từ chung quanh một cái lỗ hổng nhỏ bay ra ngoài để ầm ầm như g i c n t thế đập một cái hư không dung chuyển đón lấy một luồng đáng sợ chấn động chuyển đến có khủng bố sóng khí quét ngang bát phương ở phương xa bay ngang mà đi đệ nhị quỷ tướng há hốc mồm hắn vốn cho là diệp thần muốn giết hắn nhưng chưa từng nghĩ đây là ở cứu hắn lao thất ta sẽ dẫn đại ca vì ngươi giết tuyệt nơi này tất cả mọi người đệ nhị quỷ tướng phẫn nộ g i í t gào một câu như vậy xoay người lóe lên liền vọt vào mênh mông bên trong dây núi tiếp theo biến mất không còn t ă m hơi chương một trăm hai mươi b ố là ngươi diệp thần hung ác đập một cái ầm ầm một tiếng thưa không chấn động sau một luồng khủng bố song khí từ trung tâm bao phủ mà ra hướng bắt phương quét ngang mà qua khiến cho bốn phía các đại quỷ tướng sắc mặt rồn rập biến đổi cheng hung mạnh như vậy đập một cái nhưng là ngưng tụ diệp thần sức mạnh mẽ nhất nhưng đáng tiếc một cái hóng ánh ngón tay một điểm len ken một tiếng điểm ở chiến mâu bên trên quỳ ngọc nhẹ nhàng chỉ tay liền đem diệp thần này hung m ạ n h oanh kích cho chống lại rồi khiến cho tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt chấn động cái gì diệp thần biến sắc mặt trứng mắt trước mắt quỳ ngọc đặc biệt cái kia một cái ó n g ánh ngóng tay chỉ có ngần ấy ở hắn chiến mâu trên khiến cho hắn một thân sức mạnh không cách nào tác dụng phản phất cái kia một luồng khủng bố quỷ lực vắng lặng rất tốt rất tốt quỳ ngọc lãnh đạo ngữ khí không biết là tán thưởng vẫn là cái gì có lệnh leo sát cơ mơ hồ tựa hồ nổi giận hắn nhìn trước mắt diệp thần lạnh lùng nói rất tốt thủ đoạn nhỏ để cái k i a quỷ lão nhị chạy ngươi thành công làm tức giận bản tọa để bản tọa làm sao cảm tạ ngươi thật sao diệp thần hơi c ư ờ i gằn ánh mắt lóe qua một tia sắc cơ thử nói ngươi vẫn đúng là rất tự cho là ngươi thật sự cho rằng ta thương không được ngươi sao vậy ngươi liền mười phân sai quyên nói cho ngươi kỳ thực ta mạnh nhất chính là kiếm ngâm kiếm của hắn tự vừa rơi xuống một luồng kinh thiên kiếm gieo truyền đến có kiếm khí trùng tiên khiến cho tứ phương sợ hãi chỉ thấy diệp thần mi tâm ánh sáng lấp lóe một tia đen kịt quang lóe lên mà đến một thanh n ũ ám quỷ kiếm xuất hiện cheng diệp thần chút nào đều không phí lời chiến mâu một t u ộ t tay d ơ lên cao chính mình quỷ kiếm chính là một chiêu kiếm mánh bổ xuống cái kêu một luồng trùng thiên á n h kiếm khiến cho bốn phía mấy đại quỷ tướng sắc mặt hoàn toàn thay đổi thân thể đ ỗ n g nhiên lùi về sau bọn họ đều cảm giác được một luồng nguy cơ tử vong rất khủng bố quỷ kiếm thuật chẳng kỹ diệp thần đ ỗ n g nhiên rích gạo quỷ kiếm tỏa ra ánh sáng sáng chói theo tiếng nói vừa bổ mà xuống một tia phong mang vạch một cái thư không nước ra rồi có kiếm khí đánh xuống khiến cho quỷ ngọc sắc mặt bình tĩnh rốt cục thay đổi rất m n hắn liệt. h dù muốn hay không chính là một quyền oanh đến hư không dung chuyển quỷ khí bao phủ chỉ c h ư ớ c mắt liền nện ở đánh tới đáng sợ kiếm khí trên、Ấm、ẩm ẩm hư không vụ nổ lớn tứ phương chấn động liền đại địa đều ở lạnh rung rút r ầ y nước ra rồi một đạo to lớn khe lúc này bốn phía mấy đại tướng cấp dồn dập lui nhanh mà đi từng cái từng cái sắc mặt giật mình trứng mắt nơi này nổ tung trung tâm thật là đáng sợ hoàng sơn sắc mặt rất giật mình không ngờ quá diệp thần cái này thứ bảy ủy tướng lại ẩn giấu sâu như thế khiến cho hắn rất là chấn động ở hắn phủ cận không xa mấy đại tướng cấp như thế rất giật mình mà trong đó giật mình nhất vẫn là đệ tam quỷ tướng chờ người không thể đệ tứ quỷ tướng một mặt không tin quắp thất sát làm sao sẽ mạnh như vậy ta không tin ta cũng không tin nhưng là đây chính là sự thực chúng ta đều bị này thất sát cho lừa dối đệ ngũ quỷ tướng sắc mặt ngơ ngác nói rằng thất sát lúc này đệ tam quỷ tướng một mặt tâm trầm dù gì nói ngươi ẩn giấu thật sâu à nhìn như trong chúng ta nhỏ yếu nhất người nhưng lại so với lao tứ bọn họ còn mạnh mẽ hơn ngươi đến cùng muốn đánh ý định gì bất quá nhưng đáng tiếc ngươi liền muốn chết ở chỗ này hắn tiếp theo k h ả k h ả cười gần một câu dầm đột nhiên phía trước hư không quỷ khí t ả n ra lộ ra trung tâm hai bóng người chỉ thấy diệp thần sắc mặt ngạc nhiên rất là giật mình phảng phất nhìn thấy cái gì chuyện khó mà tin nổi mà đối diện quỷ ngọc như thế rất khó mà tin nổi ở trên c h á n đang bị một thanh đen kịt quỷ kiếm bổ chúng tối lệnh diệp thần giật mình là trên c h á n một cái hóng ánh độc g i á c quỷ kiếm vừa vặn b ổ vào cái kia một cái hóng ánh độc g i á trên là ngươi là ngươi hồi lâu vắng lặng hai người đột nhiên đồng thời bùng nổ ra một trận kinh thiên d ế c h ảo d u n g khắp nội tâm diệp thân sắc mặt cực kỳ tức giận một l u ồ n g sát khí ngút trời mà lên thẳng tắp c u ố n về đối diện quỷ ngọc giờ k h ắ c này nội tâm hắn vừa chấn động lại rất phẫn nộ trước mắt quỷ ngọc bị hắn một chiêu kiếm đánh nát một l u ồ n g mê vụ hiện hiện ra chân thực diện mạo người này chính là ban đầu gặp phải cái tiêm một tên độc giác quỷ tướng thấp hèn tiểu tử quỷ ngọc một mặt dữ tợn hắn cũng rất là giật mình không ngờ quá lúc trước một cái thấp hèn quỷ nô lại trở thành trước mắt mạnh mẽ quỷ tướng hơn nữa tiểu tử này lại trở thành thứ bảy quỷ tướng chuyện này quả thật chính là một chuyện cười khiến cho hắn không thể tin được hắn một mặt tức giận quát lên chết tiệt ngươi cái này thấp hèn đồ vật lại dám lừa dối bản tọa bản tọa muốn ngươi muốn sống không được muốn chết cũng không thể bản tọa muốn ngươi sống không bằng chết、Ấm、ẩm ẩm quỳ ngọc tức giận dích đ o như lôi đ ỉ n h cuộn cuộn đột nhiên cái chán độc rác lõi lên bùng nổ ra một luồng khí thế kinh khủng trong nháy mắt quét ngang bát phương diệp thân sắc mặt đột nhiên biến đổi p h ì một tiếng thân thể liền bị một nguồn sức mạnh quét bay mà đi cả người bay ngang ngàn mét ở ngoài mới miễn cứng rừng đáng chết diệp t h â n sắc mặt nổ hồng không ngờ tới trước mắt quỷ ngọc chính là lúc trước đem hắn ném vào nồi trào độc giác quỷ tướng sự phát hiện này làm hắn vừa kinh vừa sợ hơn nữa từ cái kia quỷ ngọc buộc phát ra khí tức bên trong cảm nhận được một lồn u g sự uy hiếp của cái chết lưu đến thanh sơn ở không sợ không thiếu t u ổ i đốt quỷ bộ diệp t h â n nói một câu như vậy bóng người xoay một cái quỷ bộ đạp xuống liền biến mất không còn tăm hơi hắn như thế một chạy nhất thời dẫn tới hết thệ quỷ tướng thay đổi sắc mặt sau đó mới phát hiện quỷ ngọc chính một thân hơi lạnh một bức bức ra cũng biến mất không còn tăm hơi ầm đột nhiên mọi người phát hiện ở phương xa hư không trên tầng mây bỗng nhiên nổ tung sau đó một bóng người chật vật từ trong tầng mây vọt một cái mà ra sắc mặt hắn dị thường khó coi đón lấy quỷ ngọc bóng người thong rong bước ra hư không một mặt nặng nễ liền như thế nhìn xuống phía dưới diệp thần muốn chạy quỷ ngọc sắc mặt tâm trầm lạnh lùng nói ngươi có thể chạy sao liền một mình ngươi cao cấp quỷ tướng cũng muốn ở diện tiền b ố n tọa chạy trốn thật sự cho rằng bản tọa bắt ngươi không có cách nào thật là đáng sợ quỷ ngọc lúc này diệp thần sắc mặt hơi tái n h u ậ ngay khi vừa mới hắn cảm giác được một luồng sát cơ áp sát may mà đúng lúc một chiêu kiếm bổ tới bằng không cái kia một thoáng khả năng liền muốn bị trọng thương trước mắt quỷ ngọc cường h ã n làm hắn giật mình nếu chạy không được vậy thì rết qua một hồi diệp thần nội tâm trong nháy mắt bình tĩnh một tay nhấc theo quỷ kiếm bước chân hơi động từng bước từng bước đạp không má trên một bước đi ra thân thể khí tức liền mạnh mẽ một phần đi thẳng tới quỷ ngọc trước mặt không xa cả người đều tỏa ra một luồng khí thế đáng sợ không chút nào so với diện quỷ ngọc kém mảy may thú vị quỷ ngọc sắc mặt hơi ngạc nhiên không ngờ tới diệp thần khí thế mười phần không yếu hơn hắn bao nhiêu. yếu bao sự phát hiện này liền làm hắn hiếu kỳ tên tiểu từ trước mắt này lúc trước liền một cái quỷ nô nhưng hôm nay mạnh mẽ như vậy hắn là làm sao làm được đây giết diệp thân sắc mặt lạnh lùng đột nhiên g ầ m lên một câu bóng người vọt một cái quỷ kiếm trong nháy mắt hướng về trước một chạm cái kêu một luồng hung manh quỷ lực ở trên hư không dâng trào đang hắn dệt hình thành một đạo đáng sợ kiếm khí cắt rời hư không d ế t tới bản tọa liền để ngươi biết cái gì mới là mạnh mẽ quỷ ngọc một trận thô bạo vô biên bước chân đặt xuống hư không sóng gợn rung động mà mở sau đó một con ó n g á n h nằm đ ấ m hướng phía trước anh đến cái k i a một đường nát tan chân không đánh ra một luồng khủng bố quyền kình lay động từ phương c h e n kiếm khí dưới một đạo quyền ấn đánh tới len ken một tiếng toàn bộ thiên địa vì đó một tĩnh sau đó ầm ầm một tiếng một luồng sóng khí từ hai người ở trung tâm nhất bắn ra trong nháy mắt quét ngang bắt phương ầm lúc này trên mặt đất tường thành đổ nát bị một luồng ánh kiếm vừa bổ d ầ m nát tan ra sau đó lại một đạo nhàn nhạt quyền ảnh từ hư không đập xuống ầm ầm một thoáng đem mặt đất nổ tung một cái to lớn hô sâu tiểu tử chết đi hư không trên quỷ ngọc một q u y ề n nát tan tia kiếm khí kia sau quắt lạnh một câu như vậy lại là một q u y ề n đánh g i ế t mà tới hắn như thế một q u y ề n khiến cho phía trước hư không run run một hồi tựa hồ muốn nước ra giống như vậy làm người sợ hãi chết tiệt là ngươi diệp thần giờ khắc này nội tâm hoàn toàn bình tĩnh lại căn cứ như thế một cái va chạm rốt c ụ c kiên tâm hắn cảm ứng được trước mắt quỷ ngọc vẫn là quỷ tướng cảnh giới chưa từng đột phá quỷ tướng bên trên điều này cũng làm cho làm hắn nội tâm rất tiên ổn còn có cơ hội ngâm kiếm chủ rết diệp thần cả người đột nhiên rơi vào một loại kỳ ả o cảnh giới một trận nói cái gì trong tay quỷ kiếm bản năng hướng phía trước vạch một cái một đạo h u ám ánh sáng trong nháy mắt hướng phía trước x t qua nứt ra một đạo bẽ nhỏ khe hở rất khủng bố ẩm quỷ ngọc sắc mặt bỗng nhiên biến đổi đột nhiên cảm giác được một luồng hãi hùng kiếp vĩa nhìn thấy cái tiêm một đạo h u ám sợi tơ dù muốn hay không chính là một quyền đập lên sau ẩm một cái nặng nề g h chuyển đến sóng khí bao phủ thư không d u n g chuyển có đáng sợ quang trong nháy mắt bạo phát khiến cho phủ cận mấy đại quỷ tướng dồn rập sợ hai bay ngược thí mọi người bên trong có mấy người mánh đánh một cái hơi lạnh chỉ thấy quỷ ngọc sắc mặt ngạc nhiên bay ngang trăm mét hắn một trận khó mà tin nổi trứng mắt trước mắt chính ngơ ngác ngẩn người diệp thần một luồng nộ ở nội tâm hắn m á h liệt sau đó xông thẳng thiên linh a quỷ ngọc một trận dích đạo quắp chết tiệt tiểu tử bản tỏa muốn miễn cưỡng xé ra ngươi ẩm hắn như thế một phát nộ lại ầm ầm vào tới nắm đấm hung manh cực kỳ đập cho tứ phương dung chuyển không ngớt đáng tiếc vào giờ phút này diệp thần phẳng phất rơi vào một loại nào đó cảnh giới kỳ diệu bên trong cả người hoàn toàn mất đi tự chủ ý thức chỉ có một l u ồ n bản năng c h e n hắn đột nhiên một chiêu kiếm đánh ra k h ô n g còn s ớ m kiếm h ô lân vang chuyển đến quỷ ngọc giật mình phát hiện quả đấm của chính mình trên xuất hiện một tia nhàn nhạt vết kiếm sau đó một tia sền sẽ chất lỏng màu đen từ ngón tay lướt xuống hắn bị thương này lệnh tất cả mọi người đều một trận khó mà tin nổi bản tọa bị thương quỷ ngọc sắc mặt ngạc nhiên nhìn nắm đấm chính nhanh chóng khép lại vết thương sắc mặt nhất thời âm chậm lại ngầm đầu nhìn lên một mặt sát khí lạnh lẽo hắn vơi trước mắt diệp thần thật sự rất tức giận nội tâm ấp ủ một lồn u sát cơ mãnh liệt bản tọa nhất định đưa ngươi bắt giữ bỏ vào kiểu hữu quỷ hỏa bên trong thiêu đốt n g à năm n và năm mãi đến tận ngươi chết đi mới thôi hắn ngự khí lạnh leo nói ra một câu s á t cơ muốn đông lại từ phương cho bản tọa chết đi ẩm ẩm quỷ ngọc đông nhiên rít gào một tiếng như sấm rền c u ộ n c u ộ n sau bóng người lóe lên một cái liền đến diệp thần đỉnh đầu một trưởng hướng dưới trấn áp tới chương một trăm hai mươi lăm đột phá đỉnh cấp quỷ tướng quỷ ngọc hàm p h ấ một đòn khiến cho tứ phương dung chuyển một luồng đáng sợ áp lực chấn áp mà xuống âm một tiếng đại địa sụp đổ một đại tiết cứng rắn nham thạch bị ép thành một m i ệ n một cái to lớn trưởng ấn xuất hiện hắn muốn bắt diệp thần bỏ vào c i u hữu quỷ h ỏ a bên trong thiêu đốt n g à năm n đây là một loại khủng bố hòa diễm hắn một câu nói này khiến cho bốn phía các đại tướng cấp từng cái từng cái sắc mặt hoàn toàn thay đổi đều rõ ràng đây là một cái kết cục gì thất sát tiểu tử này lúc này chết chắc rồi đệ tứ quỷ tướng sắc mặt hương phân nói hắn không thể không cao hứng bởi vì thực sự là đấu kỵ thất sát này thực lực mạnh mẽ khiến cho hắn rất là khó chịu giờ khác này vừa thấy quỷ ngọc muốn bắt giết diệp thần cả người nhất thời hưng phấn bất đắc dĩ dường như chính là hắn tự mình bắt giết như thế lao thất một bên đệ ngũ quỷ tướng sắc mặt rất phức tạp hắn cùng thất sát nguyên bản là đồng thời nhưng là trước mắt tình huống như vậy khiến cho nội tâm hắn không khỏi có một loại m è o khóc chuột cảm giác rất phức tạp hừ mà đệ tam quỷ tướng thì lại hơi hừ lạnh một câu dù gì nói chết rồi càng tốt hơn miễn cho ta tự tay bắt giết người này thất sát chính là không hiệu chuyện phá hỏng đại sự của ta chết rồi mới tiện nghi ngươi đáng tiếc một tên cường giả lúc này ở một bên chuyển đến một trận long lòng lục đồng sắc mặt tiếc nối dù gì nói đáng tiếc một cái đối thủ ta đều còn chưa từng đem hắn tự tay chém giết đây là một cái rất làm người tiếc nối sự tình a tất cả mọi người đang cảm thán đều cho rằng diệp thần lần này là chết chắc rồi không biết diệp thần bản thân chút nào đều không phát hiện cả người hắn đều rơi vào một loại kỳ diệu ý cảnh bên trong chính chìm đắm ở một loại kiếm lý giải bên trong không cách nào tự k i ể m chế ngâm đột nhiên một trận khủng bố kiếm ngân vang truyền đến khiến cho c h ấ n áp mà đến bàn tay hơi dừng lại một chút quỷ ngọc sắc mặt thay đổi chỉ thấy một đạo hữu ám quang vọt một cái mà đến tê rồi một tiếng đem n g u y ê n ngông t r ư ở n g ấn n ư ớ c ra rồi ẩm quỷ ngọc sắc mặt tùy biến nội tâm nhưng rất phẫn nộ dù muốn hay không lại là một trường trấn áp mà xuống âm âm một tiếng đem tứ phương hư không đều điểm bạo sóng khí bao phủ vừa bãi tàn phá b ắ t phương cái gì quỷ ngọc sắc mặt cả kinh rất là khó mà tin nổi trứng mắt trước mắt dưới diệp thần hoàn hảo không chút tổn hại cả người hắn rất giật mình không chút nào dám tin tưởng toàn lực của chính mình ra h o a i lại không cách nào lay động trước mắt diệp thần mảy may đây tuyệt đối không tầm thường vụ đột nhiên hắn rôi tay một cái vụ một tiếng một cây đen kịt chiến thương xuất hiện đen kịt thân thương lập l o ẹ từng sợi từng sợi u lam ánh sáng có quỷ hỏa đang tràn ậ p mùi thương sắc bén mơ hồ phun ra nuốt vào một đạo phong mang liệt hồn thương quỷ ngọc h a i tay t nắm n h ư ơ giờ một mà tràn luồng đáng sợ quỷ lực lan quỷ đáng đ sợ chiến cái chặn, thương mánh hỏa mánh thứ phong không liệt diễm. liệt bùng nổ mang một đột một ư ra Sau, qua, mà đ n nước g ra hư khắc ô n thần g giết Giờ tới Diệp thần trước mặt. h k này vắng lặng diệp thần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời d i c h đạo tiếng gầm c u ủ n cuộn dọa mọi người giật mình chỉ thấy hắn ánh mắt lạnh lẽo lập loe một loại vô tình ánh sáng p h ả n phất hai đạo kiếm sắc b é n quang muốn xé rách hư không mà ra vạn thiên kiếm thuật bất quá là vì sắt lục sắt kiếm diệp thần lạnh lùng nói một câu g ơ lên cao quỷ kiếm nhàn nhạt đi xuống v ư ờ bồ Đột nhiên, tê nhiên, ẩm ẩm kiếm cùng thương va chạm thứ phương vì đó một tĩnh sau ẩm ẩm một tiếng từ trung tâm bùng nổ ra một luồng đáng sợ sóng khí nay một luồng sóng khí quần quận mà mở quét ngang bắt phương khoáy lên hư không p h o n g vân khiến cho quỷ khí rung chuyển đệ nhất kiếm s á t lục diệp thần đầu vừa nhấc cả người khôi phục ý thức hét ra một câu như vậy sau đó g i lên cao quỷ kiếm chính là một chiêu kiếm đánh xuống một luồng sát khí ngút trời má lên khiến cho tứ phương nhiệt độ kịch liệt giảm xuống s á t cơ đông lại cựu thiên ồ lúc này bóng người hơi lùi lại quỷ ngọc ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng nhìn thấy diệp thần chiêu kiếm này nội tâm đ ỗ n g nhiên nhảy một cái hắn cảm ứng được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt sự phát hiện này khiến cho hắn rất khó mà tin nổi tuyệt đối là thiên phương dạ đ à m thế nào cũng không dám tin tưởng một tên cao cấp quỷ tướng lại có thể để hắn sản sinh mãnh liệt nguy cơ vốn g quỷ ngọc ở bước mặt nguy hiểm bỗng nhiên hét một tiếng trường thương xoay một cái trong nháy mắt đâm xuyền tới thương mang phun ra nước vào liệt không m ạ qua cuối cùng đánh vào một đạo hữu ám ánh kiếm trên c h e n q u ỷ hòa tung toé hư không sóng gợn d ậ p d ờ n mà mở nhìn thấy một luồng ánh kiếm bị thương mang chặn lại cuối cùng nát tan biến mất mà vào lúc này mọi người phát hiện diệp thần thân ảnh biến mất đối diện quỷ ngọc sắc mặt phát lệnh không có dấu hiệu nào một thương hướng bên trái một điểm c h e n len keng bóng thương liên thiểm hư không q u ỷ hòa tứ tán tung toé chuyến ra một trận len k e n không dứt càng có một luồng sóng gợn d ậ p d ờ n mà mở sóng khí quần quận quét ngang bắc phương khiến cho quan chiến mọi người sắc mặt đại biến tiểu tử bản tọa không kiên trì chơi với người rồi sau bóng người liên tục lấp lóe thẳng tắp hướng đối diện vọt tới quỷ ngọc dết đi tựa hồ muốn nhất quyết sinh tử len keng len keng hai người như thế vừa lụng chạm trong nháy mắt đối kích anh kiếm lấp lóe thương mang óng ánh chuyển ra một trận len keng không rước sau đó phi một tiếng hai bóng người đan sen mạ qua mang theo một vệ rực rỡ quỷ hỏa cuối cùng yên t ĩ n h đứng ở lẫn nhau phía sau k đột nhiên từ hai người vị trí trung tâm bùng nổ ra một tia mãnh liệt ánh sáng ầm ầm một thoáng nổ tung như thế một luồng mãnh liệt ánh sáng lệnh tứ phương tất cả mọi người sắc mặt manh biến bóng người nhanh chóng lùi lại mới cảm giác được một luồng đả kích cường liệt sóng gợn kéo tới ầm ầm hư không vụ nổ lớn có hào quang ngút trời sóng gợn bao phủ b ắ t phương khiến cho tứ phương dung chuyển không nớt lúc này vị trí trung tâm nhất hai người đã mất đi tới hình bóng chỉ có một luồng khủng bố quỹ khí đang lan lộn triệt để bao phủ chiến trường ẩm a đột nhiên một bóng người bịch một cái bay ngược mà ra chuyển ra một trận kinh thiên kêu thảm thiết chỉ thấy này một bóng người chính là cái kia ngông cuồng tự đại quỷ ngọc một thân đen kịp chiến l ế n giáp nhưng đáng tiếc nơi n g ư ợ c có một đạo kinh người vết kiếm không thể quỷ ngọc bóng người xoay một cái điên cuồng trùng phía trước dí gạo tiếng gầm cuốn cuộn rung khắp t ứ phương cả người hắn có vẻ rất phẫn nộ có một luồng điên cuộn g khí tức đang t r à n n g ậ p nội tâm thật sự rất điên cuồng đáng sợ cực kỳ hắn gầm hét lên ngươi làm sao có khả năng thắng cấp ngươi làm sao có khả năng thắng cấp ta không tin người cái thấp hèn đồ vật Quỷ ngọc n đỉnh cấp, đỉnh cấp đệ tam quỷ tướng sắc mặt ngạc nhiên một mặt khó mà tin nổi dường như nhìn thấy một cái quái vật giống như vậy rất là chấn động hắn làm sao cũng không từng muốn đến thất sát lại thăng cấp hắn nhớ tới thất sát dường như mới thăng cấp không lâu chứ cái này không thể nào đệ tứ quỷ tướng sắc mặt trắng bệnh bóng người một trận run run dày từ cái i k ở một bên hoàng sơn một trận nói thầm nói chăm chú nhìn chằm chằm cái kia một đạo ngạo nghệ bóng người không chỉ là hắn vừa ngọc đao cùng lục đồng hai người cũng một trận trận mắt mắt mồm tựa hồ bị tình huống này bị dọa cho phát sợ quỳ ngọc ngươi còn có tự tin muốn lưu lại ta sao diệp thần sắc mặt hờ hững nói ra làm sao một câu hắn giờ khắc này một thân khí tức mạnh mẽ cực kỳ ở vừa mới rốt c ụ c thôn phệ hoàn toàn cái kia một luồng lệnh bài bên trong bảng bạc chất lỏng màu đen hắn dựa vào như thế một luồng mê ngông n chất lỏng năng lượng rốt c ụ c phá tan công xiềng thành công thăng cấp trở thành một tên mạnh mẽ đỉnh cấp ủy tướng hử quỳ ngọc sắc mặt tâm trầm hư lạnh một câu nói thấp hèn đồ vật ngươi coi như thăng cấp thì đã có sao b ả n tọa như thế có thể dễ dàng chém giết cho ngươi chết gào thét tiếng nói của hắn vừa rơi xuống trong tay c h i ế n thương trong nháy mắt gào thét mà đến lộ hết ra sự sắc bén liệt không giết qua đáng tiếc chính là đối diện diệp thần không hề thay đổi sắc mặt chỉ là nhẹ nhàng một chiêu kiếm vẽ ra khiến cho hư không trong nháy mắt tối sầm lại đen kịt một mảnh l ê n keng diệp thần một chiêu kiếm đánh vào thương mang bên trên nát tan tư phương sau bóng người lõe lên mà đến quỷ kiếm h o n h không giết tới quỷ ngọc trước mặt ẩm ẩm hai người lại làm ộ t trận hung manh va chạm như thế lõe lên Bóng người n lư, lắc a hai kiếm lạnh giá.、Có、một đạo ưu ám lạnh đạo to lớn khe. Có ưu n h k ế ế m một một vạch đại cái ca t quá i địa, người nứt lớn súng mang nang đến, một tiếng, đem một khối to lớn núi đá đánh cho bột phấn. n một to phít một một ra bay Hai Ẩm. mà đem đạo đá to cho khe. khối Có g bóng người nhanh chóng đan sen b ắ n ra một luồng khí tức kinh khủng chuyến ra một trận len ken không rước ủy hỏa tung tóe tung khắp hư không len ken len ken hư không trên chuyến đến một trận mánh liệt sắt thép va chạm thanh âm có len ken không rước ủy hỏa tán loạn bốn phía các đại quỷ tướng sắc mặt khó coi bọn họ đều bị diệp thần cường hãn bị dọa cho phát sợ lại cùng quỷ ngọc lâu chủ rết tới hiện tại còn chưa từng bại hạ xuống kỳ thực bọn họ làm sao biết giật mình nhất hiển nhiên là quỷ ngọc bản thân hắn giờ k h ắ c này sắc mặt âm trầm muốn tích thủy một đôi mắt lạnh lẽo cực kỳ nhìn chằm chằm trước mắt vẻ mặt thong dong diệp thần làm sao rết đều rết không chết quỷ ngọc ta không thời gian chơi với ngươi rồi diệp thần đối chiến hồi lâu đột nhiên nói ra một câu như vậy đến khiến cho đối diện quỷ ngọc một trận ngạc nhiên sau đó chỉ thấy diệp thần bóng người xoay một cái cả người tan vào hư không biến mất không còn t ă n hơi duy độc còn lại một mặt khó mà tin nổi quỷ ngọc、Chạy. quỳ ngọc sắc mặt một trận khó coi bởi vì hắn chút nào đều không cảm ứng được diệp thần khí tức này rất khó mà tin nổi nội tâm hắn âm thầm đề phòng đánh lén nhưng đáng tiếc sau một hồi mới biết diệp thần thật sự đi rồi quỳ ngọc chờ hắn nhận gặp lại ta chắc chắn ngươi chẳng ngươi đột nhiên một cái thanh âm lạnh như băng từ hư không chuyển tới từ xa xa như lôi quần q u ư n ở tứ phương qua lại chuyển v a n g thật lâu không ngừng chương một trăm hai mươi sáu bị thương qua lại chuyển vàng thật lâu không ngừng cái gì là trời cao không đường xuống đất không cửa hắn tiếng nói vừa dứt đột nhiên ngón tay một điểm mi tâm soát một tiếng có một vệ ánh sáng lao ra nay một vệ ánh sáng trôi nổi ở trước mặt ở trên hư không một trận xoay tròn cuối cùng hóa thành một thanh kỳ quái con toi một thanh này kỳ quái con toi toàn thân đen kịt lập lọe kinh người hồ quang kinh người nhất vẫn là toàn bộ con toi sắc bén bộ phận hiện ra hình dạng xoắn úp chính tràn ngập một tia kinh người phong mang liền bốn phía hư không đều xuất hiện một trận sóng gợn lập dờn liền hồ toa giết quỳ ngọc lệnh leo hét một tiếng tay như thế chỉ tay cái kia một thanh trôi nổi thần kỳ con toi g u lên sau veo một tiếng lọt vào hư không cuối cùng biến mất không còn t ă m hơi lúc này ở vạn mét ở ngoài hư không một bóng người một bước bước ra hư không liền như thế trôi nổi ở đây hắn đánh ra bốn phía phát hiện phía dưới là một mảnh liên miên vô tận tham thiên quỷ lâm cây cối cao vót tràn ngập một luồng đen kịp sương mù may là ta thời khắc mấu chốt thăng cấp lúc này mới có thể tránh được một kiếp hắn nhìn trước mắt vô ngần quỷ lâm nói một câu nói như vậy người đến chính là d i thần sắc mặt hắn một trận vui mừng cũng còn tốt chính mình thời khắc mấu chốt thăng cấp lúc này mới không rơi vào ở cái kia quỷ ngọc sát phạt bên dưới gào thét đáng tiếc cao h ư n g quá sớm lúc này phía sau đột nhiên truyền đến một luồng gào thét khiến cho diệp thần trong lòng phát lạnh cả người bị một luồng kỳ dị khí tức khóa chặt sau đó cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bao phủ tới khiến cho quỷ tâm một trận co rút nhanh tựa hồ gặp phải to lớn gì uy hiếp rất khủng bố cái gì diệp thần quay người lại nhất thời thay đổi s á t mặt chỉ thấy phía trước một đạo đáng sợ cái bóng từ hư không rết ra trong nháy mắt rết tới trước mặt hắn phát hiện đây là một thanh đen kịt con toi sắc bén xoắn ốp phong mang chính xe rách hư không mà đến phong mang lạnh lẽo có một lồng u sát cơ mãnh liệt làm người sợ hãi a ầm ầm kỳ quái con thoi một đánh tới hắn muốn tránh tránh đã không kịp chỉ thấy diệp thần bỗng nhiên rít gào một tiếng hai tay kiên quyết một chảo nắm lấy đánh tới con thoi nhưng đáng tiếc một lồng u sức mạnh cuồng bạo ầm ầm bạo phát âm một tiếng cả người hắn đều bị nổ bay mà đi bóng người thẳng tắp bay ngang mà qua rào diệp thần sắc mặt một trận kinh lộ hai tay một trận bành trướng chăm chú cầm lấy trước mắt một thanh to lớn con thoi mà sắc bén xoắn úp phong mang chính xuyên thấu thân thể của hắn sản sinh một luồng tt ê ê thanh âm từ q u ỷ tâm nội truyền đến một trận giãn nước sau một luồng đau đớn kịch liệt làm hắn phẫn hận muốn điên ầm ầm ầm ầm ầm bóng người của hắn bị một thanh này to lớn con toi hướng về phía bay ngược mà qua một đường đánh ngã vô số cổ thụ chọc trời phí một tiếng có một khối to lớn nham thạch bị va chia năm xẻ bảy sau đó lại một đường nát tan không ít đại thụ mới mạnh mẽ đánh vào một khối to lớn trên nham thạch a chết tiệt quỷ ngọc giờ khắc này diệp thần sắc mặt tức giận một trận rít gào liên tục nội tâm hắn một cơn lửa dận trung tiên chỉ thấy hai tay hắn điên cuồng cầm lấy một thanh này kỳ quái con t o y mà con t o y sắc bén bộ phận chính như một cái mũi khoan bình thường điên cuồng xoay tròn k e n k è k a lúc này quỷ tâm nội chuyến ra một trận kinh người lanh lạnh dạn nước thanh âm tựa như lúc nào cũng muốn vỡ nát giống như vậy lệnh diệp thần cả người như rơi vào hầm băng đi ra cho ta diệp thần điên cuồng dít đào hai tay chấn động một luồng sức mạnh kinh khủng đáng cuộn trào máy liệt từng điểm từng điểm đem một thanh này đáng sợ con t o y nổ ra đáng tiếc chính là mới rút ra một chút lại bị một luồng không tên sức mạnh cho đánh tan sau vọn một cái mà vào c một tiếng rốt cuộc xuyên thấu trái tim của hắn ạch diệp thần cả người đều há hốc mồm trong cơ thể quỷ tâm bị đâm một cái mà xuyên sắc bén con toi từ phía sau lưng đâm ra đang điên cuồng xoay tròn thân thể hắn một trận cứng gắc tựa hồ bị như thế một cái đòn nghiêm trọng cho thương không nhẹ quỷ tâm phán ác hống đột nhiên diệp thần đ ỗ n g nhiên rít gào lên quắp ta không cam lòng à, ta không thể chết được ta còn muốn trở thành người mạnh nhất a hắn v ẫ n hận muốn điên quả thực liền như một con điên cuồng bánh thu giống như vậy tỏa ra một luồng thảm người khí tức diệp thần cả người đột nhiên điên cuồng mà khiếu hống ra một luồng kinh thiên không cam l ò n g tựa hồ đối với chính mình lần này chết nhanh cảm thấy rất không cam tâm xèo nhưng vào lúc này diệp thần mi tâm l ó i lên một đạo đen kỵ quang lao ra sau ở trước mắt xoay tròn một vòng mới phát hiện là một viên thần bí lệnh bài vừa nhìn thấy này một viên thần bí lệnh bài hắn liền như nhìn thấy duy nhất một cái nhánh cỏ cứu mạng một trận điên cuồng tiếp theo chính là một trận mừng như điên c h e n diệp thần mừng như điên phát hiện trước mắt thần bí lệnh bài v ọ t một cái két một tiếng đánh vào này n g ự kỳ quái con t h i trên sau đó h ắ n ngạc nhiên phát hiện một luồng thần bí quang bao phủ mà đến x o á t một thoáng đem toàn bộ con toi đều biến mất không gạo soát n à y một viên thần bí lệnh bài l ó e lên x o á t một thoáng biến mất ở diệp thần mi tâm lại không một k i a đậu tĩnh n à y một cái biến cố khiến cho thân thể của hắn đột nhiên mềm l h ú n sủi lơ trên đất cả người phảng phất trống g i ố n g ta còn chưa có chết diệp thần vô lực nói một câu như vậy rất muốn cười nhưng đáng tiếc nhưng không cười nổi mà nội tâm lại có một cơn l ử a giận lại có một luồng thất lạc hắn cảm giác mình đúng là quá đắc ý quá bất cẩn nhất định phải mau chóng rời khỏi nơi này hắn một trận gian nan bỏ lên sắc mặt một trận trăng xám ngực một cái miệng lớn có thể thấy được một viên tàn tạ quỷ tâm diệp thần gian nan vừa đứng lên đến nhất thời lảo đảo hướng phương xa chạy đi vừa chạy vừa ra sức nhảy một cái ẩm khắc khắc diệp thần cả người bi kịch muốn phi hành lại phát hiện quỷ tâm nội không hề sức mạnh cả n g ư ờ i rất thẳng thắn nện xuống mặt đất ăn một đại khẩu nê hôi ho khăn một trận mới kế tục bỏ lên hướng cổ lâm nội lảo đảo chạy đi lúc này chính đang khoáng mạch bầu trời quỷ ngọc sắc mặt đắc ý một trận liên tục cười lạnh hắn đang chờ đợi, chờ đợi diệp thần tử vong dường như rất khẳng định diệp thần nhất định sẽ tử vong đây là sự tự tin của hắn đột nhiên quỷ ngọc sắc mặt cứng đ ở nụ cười biến sợ hãi tiếp theo đột nhiên phun ra một cái sền sệt chất lòng màu đen hắn như thế phun một cái có thể dọa sợ phụ cận mấy đại quỷ tướng từng cái từng cái sắc mặt giật mình cũng không biết chuyện gì xảy ra a chỉ thấy quỷ ngọc đông nhiên thê thảm rít gào một tiếng hai tay ôm đầu một trận điên cuồng hồi lâu hắn mới một mặt âm lanh đứng lên đến nhìn chằm chằm phương xa hư không một đôi mắt bên trong chính lập loẹ một luồng điên cuồng sắc cơ đáng chết Bạn buông không thang tọa tuyệt tha ngươi. ẩm ẩm quỷ ngọc đột nhiên điên c u ầ n rít gào một câu tiếng gầm quần quận chấn động bắt phương sau rất tức giận một trưởng vô dưới ẩm ẩm một tiếng phía dưới một đoạn lớn tường thành trực tiếp đổ nát cuốn lên một l u ồ n g bùi bằng n g ậ p trời chuyện gì xảy ra lúc này ở một bên đệ tam quỷ tướng đám người sắc mặt giật mình từng cái từng cái nhanh chóng lùi về sau mới sợ hãi nhìn phát rổ quỷ ngọc b ọ n họ đều chưa từng rõ ràng nay quỷ ngọc đến cùng chuyện gì xảy ra có phải là xuất hiện biến cố gì kỳ thực bọn họ làm sao biết những ngày i khắp n linh hồn tinh hoa liền như thân thể tinh huyết như thế quý giá đối với linh hồn tới nói rất trọng yếu mất đi chẳng khác nào bị thương mà quỷ ngọc không chút nào biết diệp thần bị hắn như thế một con toi đánh tới suýt chút nữa liền chết đi bây giờ cho dù bất tử tuy nhiên làm mất đi nửa cái mạng toàn bộ quỷ tâm đều bị đánh xuyên qua bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ biến mất hừ quỷ ngọc một mặt tâm trầm nguy hiểm từng cái đảo qua mọi người cuối cùng hừ lạnh một tiếng hắn như thế quét qua khiến cho đệ tam quỷ tướng chờ người nội tâm ve mùa đông từng cái từng cái sắc mặt tái nhợt tựa hồ rất sợ hãi thấp hèn tiểu tử ngươi cho bản tọa n h ớ kỹ chờ bản tọa bản thể xuất quan lại đem ngươi bắt giết hắn âm lãnh bỏ lại một câu quay người lại liền biến mất không còn t ă n hơi ùng ục đệ tứ quỷ tướng hơi một ước run rẩy nói rằng ba Tam ca, chúng ta hiện tại ca, sao, sao làm sao bây giờ? Đúng đấy, tam ca, chúng hiện giờ? bây đệ ú chúng n nên g giờ gì? đấy, đ bây tam ta ca, làm ngũ quỷ tứ ư tướng ớ n trắng sáng hỏi. Lúc này, đệ tam quỷ tướng sắc mặt biến hoán hận nói rằng, ta làm sao biết làm sao bây giờ? này còn không là vậy, cũng ác thất sát náo động đến, nguyên bản mạnh hắn tung, đáng Đúng g giờ, một mặt tam mặt làm làm ta biết thất sát thật chết. t sắc sao sao ác hỏi. khỏe hoạch, cho đổi, Lúc là là đúng. bây vậy đệ đều Đệ quỷ quái bị kế quỷ tướng một mặt sợ hài hóa làm l ử a giận cả giận nói đều là như thế chết tiệt thất sát chính là hắn xấu chúng ta chuyện tốt quả thực chính là đáng chết ta hận không thể nuốt sống hắn ai đệ ngũ quỷ tướng nội tâm khe khẽ thở dài nhưng là cảm giác một luồng b i thương tựa hồ sự lựa chọn của chính mình sai rồi giờ k h ắ c này cả người hắn mất hết cả hứng phờ phạc dường như không nhắc lên được tinh thần đến hắn là ở tự trách cùng hối hận nhưng đang tiếp chính là đường đi sai rồi lại khó mà quay đầu lại lại hối hận cũng vô dụng này quỷ ngọc tựa hồ gặp phải phiền phức giờ k h ắ c này ở một bên hoàng sơn sắc mặt trầm tư nội tâm hắn tựa hồ đoán được này quỷ ngọc gặp phải phiền thoái nhìn thấy cái tiêm một cái phun liền như phun máu như thế kinh người tựa hồ bị thương nội tâm hắn lóe qua một đạo ý nghĩ cuối cùng lại bị bóc tát hiện tại muốn chạy đã chậm như vừa mới tùy tùng cái kia thứ bảy quỷ tướng chạy vậy còn có thể bây giờ như thế một chạy nhất định chọc giận cái kia một cái đáng sợ quỷ ngọc vẫn là tạm thời nhẫn l ạ i đi hoàng sơn nội tâm suy tư như thế một vấn đề chúng ta đi thôi đi gặp lâu chủ lúc này ở một bên ngọc đao lạnh lùng bỏ lại một câu quay người lại liền đi mà còn lại lục đồng hơi quét qua mọi người mới h ừ lạnh một câu xoay người cũng rời đi đảo mắt liền biến mất ở nơi này mà còn lại đệ tam quỷ tướng chờ người từng cái từng cái sắc mặt khó coi quay về ánh mắt của hai người rất là tức giận bất quá vừa nghĩ tới cái kia một cái khủng bố quỷ ngọc mọi người không thể không lóe qua một tia sợ hãi cuối cùng bất đắc d ĩ xoay người chúng ta cũng quá khứ đi đệ tam quỷ tướng sắc mặt biến đổi nói ra một câu như vậy ba người nơm nớp lo sợ hướng một cái đại điện bay đi trong bọn họ tâm một trận bi a i lúc này mới phát hiện nhóm người mình sau đó vận mệnh tựa hồ càng n h ấ p nô đáng tiếc rồi cuối cùng hoàng sơn nhìn phương xa hư không hơi thở dài một câu sau đó mới xoay người đổi tới đệ tam quỷ tướng chờ người cũng không ai biết hắn ở đáng tiếc cái gì chỉ có chính hắn mới rõ ràng chương một trăm hai mươi bảy hoa nguyên n g v ấ n tâm đại điệu mười triệu dặm một mảnh hoang vu thê lương cực kỳ nơi này là hoa nguyên n g bao la bát ngát màu đen thổ địa bao cắt tràn ngập hắc khí c u ầ n c u ộ n mà ở này một mảnh trên cánh đồng hoang không hề một tia màu xanh lục chỉ có một loại âm u đ ầ y từ khí màu x a m đen, khiến cho người cảm giác sâu sắc l g ộ t ngạt hô một luồng âm phong tập tập cuốn lên một luồng m ạ n thiên cho bụi có bùn cắt tung tóe đá vụn lan xuống thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một ít kỳ lạ thực thảo ở ngoan cường sinh tồn rộng lớn cành lá lập l o e một loại hào quang màu xám đón một tia âm phong ở dì rào đ u n g đưa hư không trên một vòng to lớn từ sắc thái dương chính đang treo cao tung xuống một luồng yêu dị tử quang vì làn à y một mảnh hoa nguyên n g tăng thêm mấy phần quỷ dị sắc thái đ d đột nhiên một tiếng hung đề từ phương xa quần quận chuyển đến sau một luồng hung sát khí tức bao phủ tới chỉ thấy hư không trên có một luồng màu đen mây đen quần quận mà đến cái k i a mạn thiên quỷ h ỏ a ở hừng hực t h i ê u đốt phản phất muốn sánh vai hư không tử dương gào thét mây đen gào thét mà qua nhìn kỹ mới phát hiện là một con khổng lồ khó mà tin nổi hứng cầm cái kia một thân màu đen vũ mau lập lọe kinh người quỷ hỏa đang kịch liệt thiêu đốt kinh người nhất chính là cái kia một đôi cánh dương da xí、sí, che kín bầu trời bỏ ra một đám lớn bóng tối có âm phong ở g à o thét này một con h u n g cầm một thân khí thế ngập trời khủng bố uy thế tư phương từ quần c u ộ n hắc khí bên trong mơ hồ nhìn thấy một đôi màu đỏ tươi con mắt khác nào hai cái to lớn suối máu chiếu d ọ i ra một luồng quần c u ộ n hung khí hung uy trấn tiên đ d hung cầm uy thế l ấ m lẫm xẹt qua hư không đảo mắt liền biến mất ở phương xa duy độc còn lại một tia kinh người hung khí ẩm đột nhiên một tiếng nhẹ nhàng n u ọ n hưởng c h u y ệ n lai、like, đánh vỡ này đ i ê n tĩnh hoa nguyên n g chỉ thấy một bóng người từ một đống bùn cắt bên trong lao r a bụi mù bên trong mơ hồ nhìn thấy một khuôn mặt thanh tú là một tên thanh niên hô hô hô này một tên thanh niên sắc mặt rất trắng bệnh ngồi s ổ m ở để trên kịch liệt thở dốc dường như rất mệt mỏi mà duy độc cái kêu một đôi giống như ngôi sao bình thường con mắt hào quang rực rỡ khiến cho người đặc biệt chú ý mà trên người khoác một cái màu đen c h i ế n g á p kinh người nhất chính là trong lòng vị trí có một cái l ỗ thùng to có thể thấy được xương vỡ len k ị lập lọe điểm óng ánh khá lắm hung cầm này một tên thanh niên hơi nghĩ mà sợ nói một câu nhìn phương xa đã biến mất mây đen rất là vui mừng hắn may mà đúng lúc tranh né ở bùn cắt bên trong bằng không vẫn đúng là có thể sẽ trở thành cái k i a hung cầm món nan điểm tên hí lúc này này một tên thanh niên buồng tim vị trí có quỷ h ỏ a từng sợi gào thét có thể thấy được một viên đen kị đại trái tim dĩ nhiên phán át hắn toàn bộ trái tim đều bị xuyên thủng thật giống như bị một lồn u sức mạnh mạnh mẽ doanh trái tim nát tan rất là kinh người hoa nguyên người đến chính là diệp thần hắn vẫn từ quỷ lâm nội gian nan chạy ra rốt c u ộ c bước vào này hoàn toàn hoang lương thổ địa mà trước đây không lâu còn gặp phải một con khủng bố h u n g cầm cũng còn tốt đúng lúc tránh thoát khỏi đi tới mà giờ k h ắ c này hắn chính vô lực nằm ngoài nơi này một tay bưng trái tim sắc mặt một trận dữ tợn này chết tiệt quỷ ngọc diệp thân sắc mặt dữ tợn hoán hận cắn ra một câu như vậy rất là phẫn nộ hắn nhìn mình phá nát quỷ tâm nội tâm một trận bi thương này cùng nhau đi tới hắn nhiều lần muốn hút thu đại địa quỷ khí đến tu bổ nhưng đáng tiếc hắn thất vọng rồi sắc mặt hắn rất khó coi nói một câu như vậy nói đây rốt cuộc l à món đồ quỷ quái gì vậy lại để ta k、like, hắn, hắn nhìn n trái tim bên trong cái kia từng sợi từng sợi nhảy lên từ sắc quỷ hỏa đây là hắn từ thần bí lạnh bài trên đưa tới một loại quỷ hỏa dùng để thiêu đốt trong lòng quỷ dị khí tức khí một luồng đau đớn bịt liệt nhét quá ở trong trào dầu lan tạc khiến cho hắn manh đánh hơi lạnh Này một ở cái kia một thanh kỳ quái con thoi đánh tới thời điểm không chỉ là hắn bị trọng thương liền bám vào bên trong thân thể của hắn quỷ mã cũng chịu đến thương tích cái kia một thất quỷ mã nguyên bản là sẽ không bị thương nhưng là nó lại vì diệp thần chủ động chống đối một đòn may mà lúc đó diệp thần mạnh mẽ đưa nó cho t h ấ n qua một bên bằng không liền như quỷ tâm như thế n á t t a n bất quá lúc này quỷ mã đang bị cái kia một viên thần bí lệnh bài cho nuốt vào đi tới lệnh bài kia đang dợ trò quỷ gì a diệp thần vừa ống ngực vừa gian nan đứng lên đến nói thầm một câu như vậy ngươi lai、like, trong mi tâm cái kia một viên lệnh bài nhưng vô duyên vô cớ một cái nuốt bị thương quỷ mã may m à có linh hồn liên hệ bằng không còn tưởng rằng bị thôn phệ rời mất ngươi nuốt cái gì không được vì sao ngay cả ta một đám h u n h đệ đều nuốt ta s á t mặt hắn rất khó coi cắn ra một câu như vậy diệp thân xác thực rất tức giận nếu không có cái kêu một viên đáng ghét lệnh bài liền chuyên trở ngô minh trở người hắc cầu đều cho nuốt điều này làm cho hắn muốn thả mấy người đi ra cũng không được hiện tại lệnh bài kia ngay khi trong mi tâm không nhúc ních làm sao hô hoán đều không có động tinh gì nay đại gia thật khó hầu hạ n hắn bất đắc dĩ thở dài một câu xác thực rất không nói gì tựa h ồ không muốn để cho hắn dễ chịu a mà tối làm hắn phẫn hận chính là liền công pháp của hắn đều cắn nuốt mất rồi đến hiện tại đều còn chưa từng phân ra để hắn một thương thương thế khó có thể phục hồi như cũ diệp thân tâm thần đoán hận nói một câu nói n g ư ơ i như thế loăn ước, nếu là lấy sau không cho ta hoàn hảo phun ra xem ta như thế nào đưa n g ư ơ i cho hủy diệt vụ lúc này ở mi tâm vắng lặng thần bí lệnh bài tựa hầu nghe đến diệp thần một câu uy hiếp vù một thoáng lại yên tĩnh lại sự biến hóa này để hắn một trận trận mắt m ắ n mổm thật hoài nghi lệnh bài kia có hay không là hoạt hoặc là có tôn sinh mệnh ở trong đó ùng ụ diệp thần hơi nuốt một cái cười gượng hai tiếng cuối cùng quét bốn phía hoang vu đại địa bất đắc dĩ bắt đầu đi tới hắn đi lại ra rời gian nan hướng phía trước đi đến đón quần quận bao cát xuyên qua hoang vu đại、địa. hô hô thê lương trên mặt đất quát lên một trận lạnh leo âm phóng khiến cho người thấu xương băng hàn c u ầ n c u ộ n bao cắt ở bao phủ thậm chí có thể thấy được to bằng miệng chén đá vụn bị quyển trở mình một trận manh phi bao cắt gào thét bụi mù c u ộ n cuộn loang thoáng nhìn thấy một bóng người ở gian n a n tiến lên hắn ra rời đi lại dường như rất phù phiếm gió vừa thổi cũng có thể bất cứ lúc nào c n lên kỳ quái chính là người này nhưng rất ngoan cường chống lại rồi gào thét bao cát diệp thân rất c ă m tức hắn nhìn hư không trên mơ hổ ngã về tây từ sắc thái dương sắc mặt rất khó nhìn hắn đã đi gần như một ngày thời gian nhưng dù là chưa từng nhìn thấy một tia quỷ ảnh chỉ có không ít manh thú hung tàn chạy vội nơi quỷ quái này đến cùng có hay không quỷ ảnh tồn tại a hắn một trận căm tức nói thầm rất hoài nghi mình nghe được tin tức cái này hoa nguyên n g có tồn tại hay không cái gì thành trấn như thế đều đi rồi một ngày liền một cái bóng cũng không từng nhìn thấy không thể không để hắn sản sinh hoài nghi kỳ thực diệp thần làm sao biết thế giới này cùng khi còn sống thế giới không giống nhau nơi này bao la trình độ tuyệt đối vượt qua sự tưởng tượng của hắn chỉ là bản thân hắn còn chưa từng phản ứng lại còn tưởng rằng chính mình đi rồi một ngày liền có thể nhìn thấy thành trấn diệp thân ý nghĩ này là sai lầm hắn không biết này một mảnh tiểu trong cánh đồng hoang vu phạm vi mười triệu dặm mà có thành trấn địa phương nhưng duy độc ở ở trung tâm nhất vị trí hắn giờ khắp này vị trí xem như là khu vực biên giới nếu là chưa từng bị thương tốc độ phi hành đã sớm đến chứ hắn đứng ở trong báo cát nói một câu như vậy sau đó xem ra cần phải cẩn thận rồi diệp thân nóng nhìn phương xa s u ố t thần thật lâu mới nói một câu như vậy xác thực ở cảnh giác chính mình hắn lúc trước đắc ý giờ khác này đều hóa thành hư hảo một lần giáo huấn liền được rồi n h ư lại tới một lần nữa vậy thì thật sự không cứu thế giới này hết thẻ đều tràn ngập không biết ta nhất định phải càng thêm cẩn thận diệp thân rất trịnh trọng nói ra một câu như vậy đ ó lấy mới bước trầm trọng bước tiến hướng phía trước không biết con đường đi tới hắn gian nan đón do xa từ quần quận mà đến mê vụ bên trong cảm ứng được quỷ khí mức độ đậm đặc cái hướng kia quỷ khí so với nơi này muốn nồng nặc rất nhiều lựa chọn chủ cũng là muốn tuyển chọn quỷ khí nồng nặc địa phương hắn vừa cảm thụ cái gì vừa nói một câu như vậy diệp thần rất rõ ràng cảm ứng được chính mình ngay phía trước càng chạy cảm giác quỷ khí càng dày đặc cúc sự phát hiện này khiến cho nội tâm hắn hơi phấn chấn lên bởi vì hắn lựa chọn con đường sẽ không sai vận hướng về trước nhất định có thể nhìn thấy thành trấn phi hắn hơi phun một cái phun ra một cái màu đen bùn cát sau kế tục hướng phía trước dã rời mà đi diệp thần nội tâm rất khát vọng khôi phục như vậy suy yếu cảm giác vô lực hắn cũng không tiếp tục muốn chịu đựng rất không thoải mái cũng rất không cảm giác an toàn sau đó đối địch muốn lưu một phân lực như vậy mới có thể ứng phó tình huống như vậy diệp thần vừa đi liên vừa cảnh cáo chính mình bắt đầu hồi tưởng chính mình không đủ hắn từng cái ngẫm nghĩ từ tự thân tìm ra khuyết điểm để cho mình càng hoàn thiện ở cái này nguy hiểm bên trong thế giới một cái nhược điểm cũng có thể sẽ dẫn đến cái chết nhân vô hoàn nhân ta còn cần càng to lớn hơn trưởng thành bước chân hắn ra rời đi tới có thể một đôi mắt nhưng càng ngày càng kiên định ánh mắt phóng ánh giống như ngôi sao bình thường ánh sáng khiến cho người vạn phần chú ý phía trước gian nan chỉ có kiên định ý chí sức mạnh mạnh mẽ mới có thể làm ta một đường tiến lên hắn cắn răng một đường tiến lên một đường tự mình kiểm điểm ý chí của ta còn chưa đủ kiên định ta cần tôi luyện diệp thân quát lạnh một câu như vậy ánh mắt càng kiên định một l u ồ n mạnh mẽ ý chí từ thân thể tỏa ra khiến cho hư không đều sản sinh một loại trầm trọng ngột ngạt hắn đối với mình ý chí càng kiên định đã sáng tỏ mục tiêu của chính mình ngoan cường tiếp tục đi cả người hắn bước tiến càng chạy càng ổn một bước so với một bước vững vàng tựa hồ eo chính đang từng điểm từng điểm trực lên diệp thân bước chân rất c h ậ m chậm nhưng rất kiên định đón m ạ n thiên báo cát đón quần quận vị khí hướng phía trước bước đi hoang vu trên mặt đất quần quận báo cát bên t r o n có một bóng người ở rèn luyện kỳ tâm h một như như càng càng h n cái n g t o t k h khiếp nào h c n đó thời ra c khắc đột nhiên từ bao cắt bên trong chuyển ra một tia nhỏ bé kiếm ngân vang âm thanh đến từ cái kia một đạo giã rời bóng người n à y tứ phương bao c á t quần quận quỷ khí bừa bãi tàn phá đáng kinh ngạc kỳ chính là ở đạo nhân ảnh này bốn phía trong vòng ba thước nhưng có bao cắt bị không tên xe rách diệp thần đi lại ra rời sắc mặt mê man cả người tiến vào một cái huyền diệu khó hiểu trạng thái thần ta hay quên quần c u ộ n bao cắt đang thế đ ạ o quỷ khí âm âm bao phủ nhưng không có ảnh hưởng chút nào đến hắn ở diệp thần trong thế giới mọi âm thanh cụ tĩnh phản phất rơi vào một loại hư vô trống trải bốn phía bao cắt biến mất rồi quần quận hắc khí không gặp duy độc một mảnh trong hư vô có một đạo vi quang l o ạ qua đây là một tia anh kiếm ngầm đột nhiên diệp thần hai ngón tay khép lại vô ý thức hướng phía trước vạch một cái xoát một tiếng c u ộ n c u ộ n mà đến bao cắt hướng hai bên nước ra rồi có quỷ khí tán loạn biến mất ngón tay hắn vừa nhấc vung lên chạm thẳng thắn dứt khoát làm liền một mạch không chút nào dây dưa dài dòng khí phía trước vô thanh vô tức c u ộ n c u ộ n mà đến bao cắt bị nước t ra từ thân thể của hắn hai bên ầm ầm mà qua phảng phất phía trước thế giới bị phân cách hai đoạn bao cắt bị cắt ra trước sau đều chưa từng nối liền cùng nhau ẩm đột nhiên phía trước có một khối đen kịt nham thạch quanh một thoáng tạc chia năm xẻ bảy mà có như vậy mấy khối to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân đá vụn chính trực trực hướng diệp thần gào thét mà đến đảo mắt liền oanh đến trước mặt x o ắ t đá vụn bay ngang ngay mặt khiến cho người kinh ngạc chính là x o ắ t một tiếng này mấy khối to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân đá vụn đột nhiên hóa thành một mịt lúc này diệp thần bước chân ngừng lại sắc mặt rất mờ mịt liền như thế sừng sững ở hoang vu trên mặt đất mặc cho phía trước quần c u ộ n bão cắt bao phủ tới cái gì là kiếm hoang vu trên mặt đất chuyến ra diệp thần một câu nói phảng phất trong g ấ c n g ninh h ấ t hắn đình chỉ bước chân lại bước ra đón gió xa hướng phía trước đi đến có thể làm người kỳ quái chính là hắn song chỉ đều là vô ý thức vạch một cái tứ phương c u ộ n c u ộ n báo cắt nhất thời nứt ra hai nửa kiếm chính là giết người kiếm hắn vừa nói song chỉ vừa nhấc vung lên trạm làm liền một mạch không hề dư thừa động tác phản phất chặt chẽ ngàn vạn lần như thế ký ngay phía trước cái k i a một luồng q u ộ n c u ộ n báo cắt đột nhiên nứt ra thẳng tới ngoài chăm thức một khối to lớn nham thạch chỉ thấy đen k ị t nham thạch có thể có vạn cân nặng nhưng bỗng nhiên nhẹ nhàng chấn động sau ở báo cắt bên trong dần dần hóa thành bột mịn biến mất ở báo cắt bên trong ta chi kiếm có thể chẳng quỷ ẩm diệp thần tiếng nói vừa dứt phía trước bao cắt đ ố n g nhiên nổ t u n g đại địa nứt ra rồi một đạo to lớn khe dài đến ngàn mét xa hắn chưa từng vung vẩy qua tay cánh tay có thể đại điệp nhưng không tên bị chém ra một đạo sâu đến ba mét khe rất khủng bố ta chi kiếm có thể liệt thiên địa ngâm đột nhiên vắng lặng một lúc lâu diệp thần đ ố n g nhiên ngẩng đầu hét một tiếng một luồng ánh kiếm phóng lên trời nương theo một đạo kinh người kiếm ý chỉ thấy đỉnh đầu hư không nứt ra rồi mạn thiên quỷ khí nát tan có tầng mây không tên tán loạn biến mất tầng mây một tán một luồng yêu dị từ quang tung xuống ở giữa diệp thần mặt á p cả người hắn mở mịt lui ư sạch khôi phục nguyên bản ý thức có thể thấy được so với t r ư ớ c càng tinh thần m ư ờ i phần mà mi tâm lại có một tia kỳ quái dấu ấn như ẩn như hiện、Soạn. diệp thần đ ỗ n g nhiên vừa mở mắt tê hai tiếng phía trước mấy khối bay tới đá vụn ẩm t ạ c vì là bờ mịt liên quan hư không đều bị phân chia ra hai đạo kinh người chân không ánh mắt như kiếm phong man g không chặn đây mới là cái gọi là kiếm đạo diệp thần liền như thế đứng vững ở hoang vụ trên mặt đất như một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ một thân khí tức phong man vô cùng bốn phía gào thét mà đến bao cắt đều bị một l u ồ n phong man nứt ra rồi hai nửa từ thân thể hai bên bao phủ m à qua mảy may đều chiêm không tới thân thể của hắn hắn vừa mới rơi vào một loại huyền diệu khó hiểu cảnh giới vô số kiếm thuật bao phủ tới sau đó toàn bộ tâm thần đều mê mội trong đó bắt đầu lĩnh ngộ hấp thu đối với kiếm lý giải mà chính là vào lúc này thần bí lệnh bài lại đi ra nhúc đ í c h như thế hơi động liền đem vô số kiếm thuật t h ô n p h ệ sau đó phụt lên lại để diệp thần hấp thu chính là như thế một cái kỳ quái quá trình khiến cho hắn đối với kiếm lý giải từ nông cạn kiếm thuật nhanh chóng trưởng thành từ, từ chạm tới một loại thơm ảo ý chí cũng thành công tìm hiểu kiếm ý、chí. nay kỳ thực chính là linh hồn của hắn ý chí ngoan cường vĩnh viễn không bao giờ ngôn bại ở ngăn trở bên trong tôi luyện chính mình cuối cùng rèn đúc ra một loại như kiếm bình thường phong mang ý chí kiếm của ta khát vọng chạm thái ràng buộc diệp thần nước nhìn hư không một vòng tử dương nói một câu như vậy sắc mặt rất trầm ổn hắn trải qua như thế một lần tôi luyện mặc dù là một thân quỷ lực không ở quỷ tâm khó có thể khôi phục thế nhưng đã không có cách nào ảnh hưởng giao động niềm tin của hắn d đột nhiên một tiếng hung đề từ phương xa quần quận mà đến do nhược cùng mạnh chấn động từ phương diệp t h ầ n sắc mặt hơi ngưng lại một đôi quỷ nhãn trong nháy mắt vừa mở hướng cái kia một phương hướng nhìn lại lại là này một con h u n g cầm diệp t h ầ n sắc mặt hơi kinh ngạc quỷ nhãn bên trong hắn phát hiện phương xa một mảnh mây đen chính c u ầ n c u ộ n mà tới mà làm hắn giật mình nhất chính là này mây đen bên trong chính là vừa mới xẹt qua cái kia một con đáng sợ h u n g cầm khiến cho cả người hắn cũng vì đó cả kinh suối quẩy nội tâm hắn nói một câu suối quẩy ngón tay đột nhiên hướng mặt đất vung lên dao một thoáng nứt ra một đạo danh vũ sâu h ắ m hắn cuối cùng liếc mắt một cái phương xa hư không c h í này h quần cuộn m đ ế một con hung uy hiện hách o gác điệu đến rồi mà kỳ quái chính là nhưng ở diệp thần tránh né bầu trời dừng lại giờ khác này tránh né ở bùn cắt bên trong diệp thần nội tâm phát lạnh hắn cảm giác được một luồng trầm trọng áp bức tựa hồ cái kia một con ác điệu phát hiện hắn phát hiện ta diệp thần sắc mặt rất nghiêm túc mi tâm một tia ánh kiếm lấp lóe tựa hồ đang chuẩn bị v ọ t lên nội tâm hắn nâng lên cảm thụ này một luồng trầm trọng áp bức khiến cho người rất ngột ngạt tỉ tỉ vừa mới nơi này có một luồng ánh kiếm t r ù n g tiên h dường như rất đặc biệt nha lúc này ở cái kia một con ác điệu bên trên chuyển ra một câu kỳ hảo lời nói một câu nói như vậy chuyển ra khiến cho tứ phương báo cắt đ ố n g nhiên dừng lại tựa hồ bị như thế một cái kỳ hảo âm thanh cho mê đến nếu là diệp thần biết này ác điệu bên trên có người tồn tại hắn nhất định sẽ rất chấn động bởi vì h ã n từ này một con tre kín bầu trời ác điệu trên người cảm nhận được một loại vượt qua tướng cấp khí tức cực kỳ nguy hiểm chỉ thấy ở khổng lồ ác điệu phần lưng đang có một luồng kinh người hỏa diễm cháy hừng hực mà xuyên thấu qua hừng hực quỷ hỏa mơ hồ có thể thấy được hai đạo h u y ề n chuyển bóng người ở trong ngọn lửa như ẩn như hiện tựa hồ là hai tên nữ quỷ đột nhiên lúc trước cái kia một thanh âm lại chuyển tới nói rằng tỉ tỉ ngươi xem phía dưới này còn tiểu giã quỷ thật kỳ quạ làm sao yêu thích nằm n h o à thổ đ i ệ bên trong đây lúc này vừa một đạo huyện chuyển bóng người khẽ động nhìn xuống phía dưới trong đất bùn diệp thần tựa thể hồ có nàng h thấy như thế. ì n n âm thanh rất mờ ảo phảng phất đến từ xa xôi thời không khiến cho người cân nhắc không ra chỉ nghe nàng nói ra một câu l ạ n h nhặt nói tiểu ly hắn cố gắng là sợ sệt chúng ta bị quỷ huyên khi tức bị dọa cho phát sợ đi tỉ tỉ vừa mới cái kêu một đạo trùng thiên á n h kiếm có thể hay không là hắn làm ra đến nhà lúc này được kêu là tiểu ly bóng người lại hỏi ta thử một lần hắn hô nàng tiếng nói vừa dứt tay nhỏ như thế vung lên một luồng kinh người ngọn lửa màu tím gào thét mà xuống một cái động tác như vậy khiến cho bên người cái kia một đạo h u y ề n chuyển bóng người hơi dừng lại một chút nhưng chưa từng nhiều lời nàng cũng rất muốn biết vừa mới cái kia một đạo kinh người kiếm khí có hay không cùng phía dưới tiểu gia quỷ có quan hệ chuyện gì xảy ra lúc này diệp thần tâm thần bỗng nhiên cả kinh cảm giác một l u ồ n mánh liệt khí tức bao phủ tới sau đó một l u ồ n g rừng rực h ỏ a diễm thẩm thấu mà xuống đem cả người hắn đều cho bao phủ lên đau đớn kịch liệt kéo tới khiến cho hắn tâm thần bỗng nhiên biến đổi đáng chết này b i ể n m a o xúc sinh muốn t i ê u ta diệp thần sắc mặt rất khó nhìn hừng hực từ sắc quỷ họa đang tràn ngập từ các vị trí cơ thể chuyển đến đau đau khiến cho nội tâm hắn rất phẫn nộ chính mình cũng tránh né nó vẫn là không muốn bông u tha chính mình hắn cũng không có đi t r e o chọc này đáng sợ hung cầm a hừ một điểm tiểu hỏa diễm đã nghĩ làm sao ta diệp t h â n nội tâm hơi hừ lạnh một câu thân thể liền như thế nằm nhoài lòng đất chút nào đều bất động tùy ý cái k i a m ộ t luồng hừng hực tử sắc quỷ hỏa đang tiêu đốt hắn chưa từng cảm ứng được sắc cơ là lấy rất thẳng thắn không núc ních ai biết chính mình hơi động có thể hay không lệnh cái k i a m ộ t con hung cầm một cái ăn ồ giờ khác này ở to lớn hung cầm trên cái kêu một tên được gọi là tỷ tỷ thiến ảnh truyền ra một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ nàng tựa hồ rất kinh ngạc khiến cho tứ phương hừng hực quỷ hỏa đều hơi dừng lại một chút khí tức rất mịt mờ nhưng rất mạnh mẽ mà từ quần quận ngọn lửa màu tím bên trong mơ hồ nhìn thấy một tấm đẹp như thiên tiên khuôn mặt không giống nhân gian nữ tử nếu là diệp thần có thể nhìn thấy nhất định hồi giật mình cực kỳ bởi vì này một cô gái theo nhân loại không cái gì phân biệt khó có thể tin tưởng được nàng lại là quỷ hồn thú vị tiểu giác quỷ lúc này ở một bên cái kêu một vị thả g a quỷ hỏa thiếu nữ cũng kinh ngạc không ngờ tới diệp thần lại không chú hắn như thế không nhúc nhích chịu đựng đáng sợ quỷ h ỏ a thiếu đốt bao nhiêu lệnh hai vị này cái gì nữ tử rất kinh ngạc tỉ tỉ nếu không chúng ta bắt hắn tới nghiên cứu một chút này một tên gọi tiểu ly thiếu nữ còn nói ra một câu như vậy một cái mở ảo âm thanh truyền đến tự đến từ cựu thiên nói rằng tiểu ly đùa cận một thoáng là tốt rồi hôm nay chúng ta còn muốn tiến vào thú hồn sơn mạch bên trong không thể lãng phí thời gian làm lỡ chính sự ai biết cái kêu một tên đẹp như thiên tiên nữ tử nhưng không tên lắc đầu nói ra một câu nói như vậy đến sau tay nhỏ một điểm trên mặt đất cháy lừng hực quỷ h ỏ a gào thét rút lui mà đến cuối cùng biến mất không còn t ă m hơi đ d khổng lồ hung cầm cánh dương ra che kín bầu trời hướng phương xa cao vót sơn mạch bay đi duy độc còn lại một mảnh tử tinh đại địa n à y một mảnh bị thiêu đốt quá mặt đất đã hình thành một loại kết tinh khó có thể tưởng tượng quỷ h ỏ a sự đáng sợ Ca. lúc này ở tử tinh ở trung tâm nhất đột nhiên c a một thoáng nứt ra sau đống nhiên một nổ nát phích một tiếng một bóng người vọt lên liền như thế đứng ở tử tinh mặt đất sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm phương xa liền muốn biến mất hung cầm chương một trăm hai mươi chín hoang dã lang hồn diệp thần nhìn nhanh chóng biến mất khủng bố h u n g cầm sắc mặt cảm thấy rất ngờ vực tựa hồ cảm giác được có cái gì không đúng thế nhưng nghĩ đến hồi lâu vẫn là không ngờ tới cuối cùng không thể không lắc đầu từ bỏ nội tâm nhưng vẫn tồn tại như thế một cái kết thú vị tiểu giã quỷ giờ k h ắ c này phương xa chính đang hung cầm phần lưng cái k i a một tên đẹp như thiên tiên nữ quỷ cười khẽ một câu như vậy nàng tựa hồ đối với diệp thần rất là kinh ngạc nhưng đáng tiếc chính là người sau chúng ta diệp thần chính lạnh lùng nhìn không chút nào biết có như thế một vị mỹ kỷ cục nữ quỷ ghi nhớ hắn kỳ quái vì sao luôn cảm giác không đúng chỗ nào diệp thần hơi n h í u mày chầm tư ngón tay sờ sờ cảm cuối cùng bất đắc dĩ từ bỏ hắn cuối cùng liếc mắt nhìn biến mất hung cầm hờ h ữ n g xoay người đi rồi chút nào cũng không từng tức giận bởi vì nhỏ yếu không nên tức giận mà hẳn là vươn lên h ù n g mạnh tương lai ta sẽ đạt tới mức độ như vậy thậm chí vượt qua c u ộ n c u ộ n báo cắt bên trong c h u y ê n đến một câu như vậy nói ở tứ phương chuyển vàng thật lâu chưa từng tiêu tan diệp thần đi rồi bước chân rất kiên định thân thể kiên cường như một thanh mở sao bảo kiếm tràn ngập một luồng kinh người phong mang hắn thông qua như thế một lần vấn tâm gian luyện cuối cùng sáng tỏ chính mình lĩnh ngộ con đường của chính mình cả người nhìn như vẫn là cùng trước kia như thế thế nhưng bên trong dĩ nhiên hoàn toàn khác nhau linh hồn càng thêm n ư ơ n g tụ ý chí càng thêm thuần túy cùng kiên định ở này hoang vu trên mặt đất có một bóng người không nhanh không chậm tiến lên thân ảnh cô đơn có vẻ rất là thê lương mà làm người kinh ngạc chính là n à y vừa đến bóng người đ ư ợ c trái tim vị trí nhưng có một cái t r í mạng cửa động n à y một cái cửa động trung tâm phòng có thể thấy được từng cây từng cây phá nát hát cốt càng có một viên to lớn trái tim đáng tiếc này một viên màu đen trái tim nhưng phán át vết thương bột phía có từng sợi từng sợi kỳ lạ khí tức đang lượt l ở khiến cho vết thương khó có thể khép lại、Soạn. đột nhiên một đạo chất lỏng màu đen từ tàn tạ quỷ tâm xì ra sau lại bị một luồng không tên sức mạnh mạnh mẽ kéo về đi diệp thân sắc mặt rất bình thản nhìn mình buồng tim vết thương chút nào đều không thèm để ý hắn một thân khí tức nhìn như rất yếu ớt thế nhưng từ phía trước quần c u ộ n mà đến bao cắt bên trong có thể thấy được từng đạo từng đạo kinh người vết rách ở thân thể hắn trong vòng ba thước hết thể bao phủ tới bao cát đều bị không tên cắt chém thành hai nửa ẩm một khối to bằng miệng b á t màu đen đá vụn bay tới mới vừa đến trước mắt ba thước phí một tiếng liền bị một đạo vô hình khí cho nát tan tình hình như vậy vẫn kéo dài tựa hồ đang diệp thần bên người có một loại thần khí sức mạnh đang tràn ngập kiếm ý thật sự rất khó thản g lộ diệp thần sắc mặt nhàn nhạt nói một câu như vậy hắn như thế cùng nhau đi tới không những không nội trái lại ghét bỏ đi quá nhanh hắn đây là mượn nơi này hoang vu đến rèn luyện kiếm ý của chính mình đây là vừa mới mới vừa chạm đến một cái mới tinh lĩnh vực hắn chắp hai tay sau lưng liền như thế cất b ư ớ c ở báo cắt bên trong vượt qua vô ngần hoang vu rèn luyện ý chí của chính mình đi lại kiên định bên trong mang theo một tia hào hiệp p h ả n phất một tên hồng trần kiếm khách ở này hoang vu bên trong thế giới luyện tâm g à o đột nhiên phía trước chuyển đến một trận kinh người sói chu âm phong từng trận khiến cho người sợ h ã i m à kinh diệp t h â n hơi vừa ngầm đầu ánh mắt đột nhiên sáng lời bởi vì rốt cục phát hiện có thể luyện tập t h ú hồn mà lại vẫn là một đám lang hồn g à o ô phương xa có bụi mù quần quận mà đến l o a n thoáng nhìn thấy một đám thân hình cao lớn uy mánh lang hồn mạn thiên hắc khí bên trong có thể thấy được từng đôi đỏ như máu con mắt chính chiếu ra một luồng thảm người s á t cơ tới thật đúng lúc diệp thần không những không sợ hãi mà lại còn rất kinh hỉ hắn rất muốn thử một chút chính mình vừa lĩnh nộ kiếm tâm ý chí xem là có hay không có thể giết địch hô một bóng người gào thét mà đến đón lấy một đạo lại một bóng người đáng sợ gào thét mà đến đảo mắt liền đem lẻ loi diệp thần cho vây quanh ở trung tâm lang hồn quân đến rồi còn đem hắn cho triệt để vây lại từng bầy từng bầy bao quanh đem vây quanh ở trung tâm một luồng sắc cơ mãnh liệt đang tràn ngập gạo đột nhiên bên trái một đạo khổng lồ lang hồn b ồ một cái mà đến thân cao ba mét một thân đen kịt da lông như một luồng ngọn lửa rừng rực lang miệng mở lớn răng n a n h dữ thợn cái t i a m ộ t đôi un g tùm lang ngục sắc cơ lạnh lẽo ngâm diệp thân sắc mặt lạnh lẽo bóng người như trang giống như văn tia bất động có thể thấy được một vệ ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất sau xì một tiếng cái t i a m ộ t đạo đập tới lang hồn thân thể cứng g ắ c liền như thế đứng ở hư không cuối cùng dầm nổ thành một đoàn quỷ khí bị hắn thôn p ệ sạch sẽ không sai khoe miệng hắn hơn một kiểu lóe qua một vệt lạnh leo độ con cửa hô ồ đ ố vù vù bóng sói xoan xoạc đông nhiên hướng diệp thần pháp tập mà đến cái kia từng cái từng cái dữ tợn giang nanh từng đôi đỏ như máu lang ngục có một luồng sát cơ lạnh lẽo muốn đáng ô n phương. g lại từ Xoạt, xoạt, xoạt. đ tiếc những kêu phát tập m à đến la n g hồn nhưng từng con từng con thân thể cứng ngắc ở trên hư không cuối cùng bạo thành một lồn u g nồng nặc quỷ khí diệp thần chắp hai tay sau lưng s á t mặt hở h ữ n g bước chân không nhanh không chậm hướng phía trước đi đến hắn một đường đi qua p h à m là đập tới la n g hồn nhược đến quỷ nô cảnh giới cường có quỷ giả cảnh giới đều nhất nhất ở ba thước ở ngoài bị cắt thành một phấn đến cuối cùng diệp thần thậm chí hở hữu nhắm hai mắt lại liền như thế thẳng tắp đi đến trong lúc nhất thời bóng sói tập kích một con lại một con đập tới muốn đem hắn cho xé thành nát tan đáng tiếc chính là vẫn như cũ khó có thể tới gần hắn phạm vi ba thượng đều bị một nguồn sức mạnh vô hình trong nháy mắt thuấn sát kinh khủng phi thường g à o lúc này trong bầy sói truyền đến một trận vang dội giết g à o tiếng gầm cuốn cuộn thô bạo vô biên có một con hình thể đặc biệt to lớn lang hồn ngang nhiên đi tới dọc theo đường đi vô số lang hồn rồn dập tách ra hai bên hạ thấp tiêu ngạo đầu lâu ồ diệp thân mắt lừa một cái nhìn thấy này một con có tới cao năm mét lang hồn một bộ da mau phần phật mà động phảng phất một luồng cháy hừng h ự n hòa diễm tối làm hắn kinh ngạc chính là n à y một con lang hồn ít nhất có đỉnh cao quỷ giả cảnh giới nói cách khác khả năng này là bầy sói duy nhất lãnh tụ thú vị hắn h ờ hứng nhìn ngang nhiên đi tới đầu lang khoe miệng hơi v ệ h lên tựa hồ cảm thấy rất thú vị mà n à y một con đầu lang vừa đến cao cao nhìn xuống diệp thần tựa hồ đang xem kỹ một đôi đèn lồng to nhỏ lang ngục trứng ra một luồng lạnh leo sắc cơ g à o đầu lang k i ê u ngạo ngửa mặt lên trời gầm rú cái tiêu ngang nhiên thân tư là như vậy ngông cùng tự lại liền ngay cả diệp thần đều hơi ngạc nhiên tựa hồ từ này một tiếng gầm rú bên trong cảm nhận được một lối u phẫn nộ còn có một loại kinh người sắc cơ hô lúc này đầu lang một hảo chúng lang hồn trong nháy mắt chỉnh tệ bay ngược hình thành một cái to lớn hình tròn đất trống như thế một cái hiện tượng khiến cho diệp thần hơi sưng sở hồi lâu mới thấy buồn cười lên ngươi muốn khiêu chiến ta diệp thần sắc mặt rất bình tĩnh hỏi ra một câu như vậy kỳ quái đến tựa hồ là với trước mắt đầu lang nói tới mà kinh ngạc chính là trước mắt đắt đỏ đầu lang rất nhân tính gật g ủ n ế t ra hai cái sắc bén manh sói ngươi đi đi ngươi không phải là đối thủ của ta nội tâm hắn hơi chấn động một cái lúc này mới nhớ tới chính mình lúc trước chính là như vậy là một đám thuộc hạ r a mặt này một con lang hồn để diệp thần nổi lên một tia lòng chắc cẩn mới nói ra một câu nói như vậy đến tựa hồ muốn bông tha này một con đầu lang gào trước mắt này một con đầu lang tựa hồ nghe đã hiểu diệp thần nhưng l à nhưng rất phẫn nộ rít gào lên nó nanh sói dữ tợn ánh mắt lóe qua từng tia một sự phẫn nộ tựa hồ đang đối với diệp thần cảm thấy một loại x ỉ nhục nếu ngươi rất có nguyên tắc vậy ta sẽ tác thành ngươi diệp thần sắc mặt nghiêm nghị nói một câu như vậy sau một luồng vô hình khí tức tràn ngập mà mở hô một tiếng t ứ phương lang hồn bỗng nhiên bộ lông thẳng tắp t ạ t lập từng con từng con phảng phất chịu đến cái gì kinh người uy hiếp đầu lông sói chân tóc dễ cái dựng đứng chính không gió mà bay phảng phất một luồng ngọn lửa rừng rực nó trong nháy mắt này cảm ứ n g được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đây là một loại nguy cơ tử vong ô ô nhưng là mặc dù là đối mặt diệp thần tản ra tử vong nguy cơ nó cũng không từng từ bỏ mà là rất ngoan cường đứng vững ở trước mặt liền như thế trầm thấp gào thét phảng phất ở tuyên thệ sự kiêu ngạo của nó nó cũng có chính mình tôn nghiêm lan g có lan g tôn nghiêm ta cũng như thế có ta tôn nghiêm diệp thân bị này một con sói cho xúc động nghĩ đến chính mình lúc trước cái kia một tên đầy tớ thân phận thật không tôn nghiêm cảnh này khiến hắn với trước mắt này một con sói rất là yêu thích nội tâm có một loại tán đồng trong lòng sát cơ từ từ tiêu tan ngươi thắng được ta tôn trọng hắn nhàn nhạt nở nụ cười vừa hướng phía trước đi qua vừa nói mang theo ngươi thì lại bộ tộc đi rong rồi hoang vu đại địa đi thôi ta tin tưởng ngươi theo ta như thế đều là có tôn nghiêm sinh mệnh đầu lan tựa hồ sửng sốt ngơ ngác nhìn từ bên người đi qua diệp thần chút nào cũng không từng công kích nó tựa hồ từ diệp thần trên người cảm nhận được một loại tán thành đ ó lấy chuyển qua thân thể cao lớn liền như thế thẳng tắp nhìn nhìn diệp thần càng chạy càng xa mãi đến tận biến mất không còn t ă m hơi g à o g à o đột nhiên một tiếng cực kỳ cao vút sói chu t r u y ề n đến khiến cho phía trước diệp thần bóng người đột nhiên một trận hắn một thoáng xoay người mới phát hiện một con to lớn lang hồn chính xuất lĩnh phía sau vô số bảy sói đến, đến rồi liền yên tĩnh như vậy đứng vững hoang vu đại điện rào đầu lan g rất trực tiếp đi tới đầu sói ngang nhiên có thể đến trước mặt nhưng hơi cúi đầu hướng diệp thần một cùng một cái động tác như vậy khiến cho cả người hắn đều sửng sốt không ngờ này một con sói còn có thể làm lũng diệp thần ra mặt vừa kéo không còn gì để nói nói rằng ta nói ngươi không mang theo thủ hạ của ngươi đi tiêu dao cùng sau l ư n g ta làm cái gì lẽ nào ngươi còn muốn theo ta khiêu chiến ô ai biết này một con sói hơi nghẹn ngào một tiếng rất thân mật hướng diệp thần một củng nhưng là đầu của nó thực sự quá to lớn để diệp thần sắc mặt một trận lúng túng ngươi muốn tùy tùng ta diệp thần nhận được một đạo ý niệm rất giật mình nhìn trước mắt đầu lang tựa hồ rất không thể tin được hắn nhưng là biết lan g là nhất cô độc cũng là nhất cao ngạo rất khó sẽ thần phục có thể trước mắt này một con lang hồn là chuyện gì xảy ra vì sao phải phát sinh thần phục ý niệm cho hắn này làm hắn nghĩ mãi mà không ra chương một trăm ba mươi đông hoang trấn diệp thần sắc mặt hơi giật mình bị trước mắt một con đầu lan g cho kinh ngạc một thoáng không ngờ nó lại sẽ thần phục hắn lông mày hơi một túc nhìn trước mắt đầu lan g hỏi n g ư ơ i thân là một con kiêu ngạo lan g mà lại vẫn là một cao quý đầu sói coi là thật muốn thần phục với ta g à o đầu lan g rất khẳng định gật gù gầm nhẹ như thế một tiếng tựa hồ muốn nói quyết định của chính mình mà b ố n phía chỉnh t ề bầy sói không chút nào động rất yên tĩnh đứng vững ở đây phảng phất chính là pho tượng s o ạ n đang chờ diệp thần muốn nói gì thời điểm mi tâm truyền đến một luồng rung động đón lấy một luồng tia sang kỳ dị bao phủ mà ra hắn giật mình phát hiện trong óc thần bí lệnh bài lại chuyển động phun ra một luồng ánh sáng bao phủ sau đó soạt một thoáng lại biến mất không gặp theo biến mất còn có trước mắt bầy sói này diệp thần nhất thời há hớm ổm đột nhiên giận dữ mắng quát lên ngươi cái đại ra ta lúc nào đồng ý ngươi này không phải sảng bậy mà ta nào có nhàn tình nuôi như thế một đám lang a người tên c h n g tiếp hắn mắng một trận cuối cùng bất đắc dĩ từ bỏ bởi vì lệnh bài kia lại yên tĩnh lại sự phát hiện này khiến cho diệp thần triệt để không nói gì hắn đối với này thần bí lệnh bài không có biện pháp chút nào cái gì đều là tiên t r ạ m hậu tấu hắn đều hoài nghi nay bầy sói biến hóa có hay không chính là cùng lệnh bài kia có quan hệ nếu không có như vậy một đám tiêu ngạo bầy sói như thế nào sẽ không duyên vô cớ muốn thần phục với hắn đánh chết hắn đều không tin lại không gặp ngươi đem cái kia một con hung cầm trò khuất phục diệp thần vừa đi liền một điểm nói thầm nội vũ mà m ộ lúc này cái kêu một viên thần bí lệnh bài đột nhiên vù một mình tựa hồ đang đáp lại hắn như vậy cuối cùng lại triệt để yên tĩnh lại phản phất từ đến đều chưa từng nút nít quá chỉ có một luồng hẳn cổ tang thương khí tức đang tràn ngập bao cắt bên trong diệp thần kiên định tiến lên không còn gặp phải cái gì t h ú hồn chỉ có mạn tiên bão cắt ở bà phủ hắn như thế vừa đi chính là ba ngày ba đêm huyết nguyệt một thăng vừa rơi xuống tử dương vừa rơi xuống một thăng cuối cùng ba ngày liền như thế quá khứ còn không gặp quỷ ảnh sao lúc này cất bước ba ngày ba đêm diệp thần mất cảm giác cả người đều cảm giác rất thê lương kiên cường thân thể không còn cái kia một luồng lộ hết ra sự sắc bén khí tức chỉ có một loại trầm ồn thê lương có vẻ rất cô tịch may mà chính là giờ khác này diệp thần thân thể là thể linh hồn không cần ăn cơm b ằ n không vẫn đúng là sẽ rất thê thảm Bất quên á b g à y nay t đi ngược y t n lòng hắn n h vị trí, n g một đ i ể lại hiện tại không cách nào dùng quỷ lực vậy thì cân nhắc cái kia một luồng vô hình ý chí hắn c ư ờ i khổ lắc đầu một cái nói rằng diệp thần tuy rằng c ư ờ i khổ thế nhưng là chưa từng lưu ý bởi vì như vậy càng có trợ với rèn luyện ý chí nay cùng nhau đi tới hắn đều là ở rèn luyện ý chí của chính mình tìm hiểu cái kia huyền ảo kiếm đạo lĩnh vực thu hoạch khá lớn ồ đột nhiên mới vừa ngẩng đầu diệp thần ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng bình tĩnh nhìn c h ầ m c h ầ m phương xa quỷ nhãn mờ mở mới phát hiện phương xa quần quẫn hắc khí bên trong xuất hiện một tia cái bóng mơ hồ tựa hồ có tình huống đó là tiểu trấn diệp thần đầu tiên là xưng sở tiếp theo chính là kinh hỉ rốt cục nhìn thấy tiểu trấn bước chân hắn nhất thời tăng nhanh hướng về phương xa một đạo cái bóng mơ hồ đi đến càng chạy cái kia một cái bóng liền càng rõ ràng đúng là tiểu chấn hoa nguyên n g tiểu chấn hắn đi rồi hơn một giờ rốt cục thấy rõ ràng phương xa trên mặt đất có một thị trấn nhỏ đứng vững mà lên ở đen kịt một màu mà hoang vu trên mặt đất có vẻ là như vậy mênh mông có một loại cổ lao ý nhị theo diệp thần bóng người không ngừng tiếp cận rốt cục từ từ nhìn thấy cái kia một tòa đứng vững hoa nguyên n g tiểu chấn toàn thân đen kịt tường thành có thể có cao mười trợ lớn bên trên tre kín từng tia từng tia loang lộ vết tích tựa hồ chứng kiến cổ lão mà mênh ô n g diệp t h ầ n vẻ mặt hơi kích động bước chân càng tăng nhanh hơn theo tiếp cận rốt cục nhìn thấy cái kia rộng lớn cửa thành mà ở cửa thành ngay phía trên vị trí viết mấy cái kỳ dị văn tự tuy rằng xem không hiểu thế nhưng là có thể trong nháy mắt rõ ràng hàm nghĩa rất kỳ quái đông hoang tiểu chấn sắc mặt hắn ngạc nhiên cực kỳ bởi vì cái kia mấy cái kỳ quái tiểu chữ hắn không chút nào nhận thức thế nhưng nhưng có như thế một loại cảm giác mấy chữ này chính là muốn biểu đạt như thế một cái ý tứ tòa này tiểu chấn gọi đông hoang tiểu chấn đây là chữ gì diệp thần sắc mặt rất giật mình bởi vì đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy như vậy tiểu chữ có khác biệt với khi còn sống gặp tiểu chữ l i ê n ngay cả hoa hạ văn hiến bên trong ghi chép chữ cổ đều không có như vậy tiểu chữ cái này làm hắn rất là hiếu kỳ bất quá hắn cũng không từng suy nghĩ nhiều bởi vì hiện tại không phải muốn cái này thời điểm cả người hắn đều ung dung hạ xuống từ cái k i a một cái trong mỏ c ạ n g lao ra nhiều lần khúc chiết rốt cục đi tới nơi này cái một cái hoa nguyên tiểu c h ấ n bên trong lần này phải cẩn thận cẩn thận nữa không thể kích động rồi diệp thần nhìn phương xa tiểu chấn nói một câu như vậy mới hướng phía trước đi đến hắn là ở cảnh cáo chính mình không thể giống như trước như thế kiêu ngạo bất cần rồi sinh mệnh chỉ có một lần chết rồi liền thật sự không còn lúc này đông hoang tiểu chấn c ử a nên đón một tên kỳ lạ thanh niên hắn một thân rách nát hát giáp gây nên không ít ra vào cửa thành người đi đường chú ý mỗi một người đều nhìn sang bất quá đại thể đều vừa nhìn tiểu t ử này rất lạ mà ta ở cửa thành phụ cận vài tên người mặc chiến giáp h ắ n tử chính kinh ngạc đánh giá đi tới thanh niên mà tối lệnh mấy người giật mình chính là này một tên thanh niên ngực trái tim vị trí cái kia một cái đáng sợ cử động màu đen c ố t cách phá nát trái tim hoàn toàn biểu hiện đây là chịu đến trọng thương thật là đáng sợ thương thế một tên hán tử khôi ngô hơi giật mình nói hắn nhìn thấy cái kia một tên thanh niên buồng tim đều bị xuyên qua trước sau có thể thấy rõ ràng cái kia một cái vết thương thật lớn khiến cho nội tâm hắn một trận lạnh lẽo tựa hồ bị sợ rồi thương nặng như vậy hắn làm sao không chết vẫn như thế bình tĩnh vừa một tên hán tử rất khó mà tin nổi nói một câu hai mắt chừng mắt trước mắt đi qua thanh niên tựa hồ rất chấn động bọn họ đều rất chấn động bởi vì này một tên thanh niên sắc mặt quá bình tĩnh tựa hồ đối với chính mình đáng sợ vết thương không để ý chút nào người đến chính là diệp thần hắn cùng nhau đi tới rốt cục đi tới cửa thành phụ cận nhìn thấy nơi này không ít người đi đường kỳ thực những người này đều là quỷ hồn đại thể đều là quỷ tốt cảnh giới ít có có thể thấy được quỷ già tồn tại cao nhất diệp thần cũng chỉ thấy được một tên quỷ sĩ đông hoang diệp thần đối với vừa quỷ tốt môn chỉ chỉ t r ò t r ò cũng không để ý mà là nhìn trên cửa thành mấy cái đại tự rất kỳ quái văn tự hắn liền như thế thẳng tắp nhìn mãi đến tận hồi lâu mới thanh tỉnh lại cười khổ lắc đầu này văn tự chính là quỷ họa phù a hắn lăng là xem không hiểu đây là văn tự gì cuối cùng định vì quỷ họa phù cái này cũng là cái này quỷ thế giới văn tự đi diệp thần nhớ tới chính mình bây giờ thế giới đang ở một cái hoàn toàn là quỷ hồn thế giới văn tự tự nhiên chính là quỷ tự diệp thần nhàn nhạt quét qua b ố n phía cái k i a m ộ t đám chính khe k h e bàn luận quỷ tốt thân thể dồn dập cứng đờ mãi đến tận diệp thần đi vào cửa thành trung quỷ tốt mới bỗng nhiên tỉnh táo từng cái từng cái sắc mặt tái nhận sợ hãi nhìn đi xa cái t i ê một đạo bóng lưng thật là đáng sợ ánh mắt một tên quỷ tốt sắc mặt tái nhợt nói rằng mà bên người một tên quỷ tốt sắc mặt hơi sợ hãi dù gì nói đúng đấy ánh mắt kia rất khủng bố phảng phất chính là hai thanh sắc bén bảo kiếm đâm vào trái tim của ta suýt chút nữa đều cho rằng chính ta muốn chết đúng đúng n à y một đám quỷ tốt từng cái từng cái gật đầu sắc mặt tái nhợt biểu hiện sợ hãi bọn họ tựa hồ bị diệp thần một cái ánh mắt bị dọa cho phát sợ từng cái từng cái cẩn thận nhìn diệp thần bóng lưng không còn dám nói linh tinh gì vậy đây chính là cường giả vi tôn bị thương vẫn như thế đáng sợ nếu là không bị thường cái kia muốn như thế nào khủng bố lúc này nay một đám hán t ử khôi ngô bên trong duy nhất một tên q u ỷ sĩ sắc mặt giật mình nói hắn cảm thụ sâu sắc nhất cảm giác được diệp thần cái kia một ánh mắt tựa hồ thật có thể trong nháy mắt rào sát bọn họ này rất khủng bố hắn phát hiện diệp thần đều chịu đến đáng sợ như vậy thương tích nếu là hoàn hảo thời điểm thực lực định là khủng bố kinh người đối với cái này suy đoán hắn sâu sắc t r ô n giấu ở đáy l ò n g không chút nào dám nói ra đây là xuất phát từ cẩn thận ở cái này thế giới khắp nơi là quỷ sắt lục vô tình cương giả có cường giả tôn nghiêm cái này là không thể tùy ý khiêu khích sẽ chọc cho dưới phiền phức ngập trời thậm chí là tử vong này một tên q u ỷ sĩ ở cái này tiểu trấn trên sinh tồn hồi lâu tự nhiên rất rõ ràng những này đạo lý vì lẽ đó hắn rất t i ê n tĩnh mang theo cái khác quỷ tốt hướng cửa thành đi đến không chút nào nhắc lại lên lời mới rồi mà diệp thần giờ khác này đang tới đến cửa thành trước mặt nhìn hai bên thủ vệ bốn tên quỷ tốt từ khi tức cảm ứng đến xem tựa hồ là cao cấp quỷ tốt thực lực có thể thấy được cái trấn nhỏ này người trường khống thế lực cũng không nhỏ yếu vào thanh giả một người giao nộp hồn tinh một viên đột nhiên phía trước cái k i a m ộ t tên thủ vệ cửa thành quỷ tốt hướng diệp thần nói ra một câu như vậy rất lạnh lẽo hắn lời này vừa ra bốn phía ba tên quỷ tốt dồn dập đưa mắt xem ra một mặt hư phấn tựa hồ gặp phải cái gì đáng giá cao hứng sự tình đến rồi chỉ dê béo một tên thủ vệ quỷ tốt cười gần nói ra một câu nhìn chằm chằm diệp thần trong lòng một trận khát vọng mà ở một bên hai tên quỷ tốt cũng như thế rất khát vọng nhìn chằm chằm diệp thần xác thực nói là hắn quỷ tâm tựa hồ rất muốn một cái nuốt lấy hắn như vậy diệp thần sắc mặt lãnh đạo hơi lộ ra một nụ cười lạnh lùng tựa hồ cảm giác này bốn tên quỷ tên hắn kỳ thực có thể tùy ý là một m viên hồn thạch đi ra nhưng là hắn nhưng không muốn làm như vậy rất muốn nhìn xem cái chấn nhỏ này có hay không như hắn suy nghĩ hắn lệ phí vào thành ta đến cho đột nhiên một câu vang dội lời nói chuyển đến khiến cho diệp thần trong nháy mắt kinh ngạc Trước Thiên. Thần phát tới thấy trước tiên đi tới chính là một tên thanh niên, xem bởi cùng hắn không phân cao thấp, một thân khí tức người, người mới mới Chu ngạc chính Chỉ chính cùng cao kinh hiện, nghị hắn nhóm hắn không phân khí luận Diệp đi kia. đi niên, bởi xoay xem vừa là là lợ ta đến giúp hắn ra lúc này này một tên thanh niên vừa đến trước mặt trước tiên trùng diệp thần hữu hảo chắp tay mới nói nói như vậy một câu bên cạnh hắn theo hơn mười người mạnh mẽ q u ý tốt mỗi một người đều rất kính nể nhìn diệp thần tựa hồ nội tâm còn t à n dư cái kia một cái ánh mắt diệp thần tuy rằng kinh ngạc thế nhưng cũng không từng nói thêm cái gì thêm một cái bằng hữu cũng không sai dù sao hắn mới vừa tới nơi này nhiều nơi này còn không quen thuộc có người đồng ý chủ động kết giao chính mình đó là đương nhiên không có vấn đề gì chu thiên ngươi nên vì hắn đứng ra ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng lúc này một tên thủ vệ quỷ tốt sắc mặt âm lãnh nói rằng ta nghĩ rất rõ ràng này một tên gọi chu thiên thanh niên cười cận lấy ra một viên to bằng ngón cái tinh thể ném đi nói rằng cầm vị đại ca này lệ phí vào thành có đủ hay không yêu cái kêu một tên quỷ tốt một tiếp nhận hồn tinh trên mặt hơi cười gằn con ngươi chở mình xoay một cái nói rằng đủ đến là được rồi chỉ có điều này n g ư ờ i khác ứng ra liền muốn nhiều hơn một viên hồn tinh ngươi xác định còn muốn ứng ra sao không sai vừa quỷ tốt dồn dập gật đầu từng cái từng cái liên tục cười lạnh tựa hồ ăn chắc mấy người này bọn họ vừa nói như thế chu thiên nội tâm nhất thời giận dữ liên đối bên người mười mấy quỷ tốt đều từng cái từng cái mặt hiện lên sắc mặt giận dữ thú vị diệp thân vẫn ở bên cạnh nhìn lại này vài tên quỷ tốt trên người đánh giá một thoáng mới cười lạnh một tiếng hắn chưa từng lên tiếng mà là muốn nhìn một chút này chu thiên xử lý như thế nào nhìn có hay không đáng giá chính mình bồi dưỡng hắn hiện tại bên người không một cá nhân dịch thủy chờ người bị cái kia thần bí lệnh bãi trót ướt chút nào động tĩnh đều không có hiện tại vừa v ẫ n có thể nhìn có thể không đem cái này chu thiên bồi dưỡng lên điều này cũng có một cái thủ hạ ở bên người không phải cho ngươi đột nhiên chu thiên một mặt không quen h ế t lên một tiếng lại ném ra một viên to bằng ngón cái hồn tinh hắn nói rằng hiện tại đủ chưa nếu không đủ các ngươi lại nói nói chuyện đủ đến là được rồi bất quá cái kêu một tên quỷ tốt kinh h ỉ tiếp nhận bay tới hồn tinh con ngươi một trận trở mình chuyện nhưng đáng tiếc lời nói mới nói đến một nửa hắn mãi mãi cũng không nói ra được soạn đột nhiên nay một tên quỷ tốt sắc mặt sợ hãi phát hiện thân thể của chính mình từ trung tâm nước ra rồi sau phí một tiếng nổ thành một đoàn quỷ thất tiêu tan ở trên hư không như thế một cái đột nhiên xuất hiện quỷ dị biến hóa sợ hai đến phụ cận mọi người sắc mặt đại biến từng cái từng cái bước chân bay ngược sắc mặt sợ hai không nớt chuyện gì xảy ra một tên quỷ tốt sắc mặt sợ hai dứt ạ o nhưng đáng tiếc vừa còn lại hai tên quỷ tốt dồn dập lùi về sau bọn họ đều là một mặt sợ hãi tựa hồ gặp phải cái gì chuyện đáng sợ mỗi một người đều không dám mở miệng nói nhiều một câu này làm sao sự việc n à y quỷ tốt tốt như thế nào đoàn quả thực liền nổ tung ồ hắn nói xong một câu như vậy đ ó lấy liền nhìn thấy diệp thần xoay người đi vào cửa thành chu thiên ánh mắt sáng lời nhìn trước mắt sợ hai ba tên quỷ tốt lại nhìn bóng lưng thê lương diệp thần nội tâm lóe qua một đạo khả năng chúng ta đi chu thiên dặn dò một câu trực tiếp đi vào cửa thành phía sau hơn mười người quỷ tốt dồn dập nhanh chóng đổi tới duy độc còn lại ba tên thủ vệ quỷ tốt bọn họ chính sợ hai hết nhìn đồng tới nhìn tây tựa hồ đang sợ sệt cái kia cái gì khủng bố đồ vật diệp thần phủ vừa tiến vào đến trong trấn nhất thời phát hiện con đường tứ phương rất rộng rãi mà lại phía trước còn có thể nhìn thấy vô số bóng người cao v ấ t p h o n g lốp rộng rãi đại đạo hai bên từng tòa từng tòa màu xám tảng đá nhà một luồng kỳ lạ khí tức phả vào mặt khiến cho hắn trong lúc nhất thời tâm thần hoảng hốt một thoáng phảng phất trở lại phồn hoa nhân loại thế giới ai diệp thần hơi than nhẹ một tiếng từ phương xa cái kia dày đ ặ t trong đám người hắn cuối cùng vẫn là tỉnh lại nơi này đã không phải người mà là một cái quỷ hồn thế giới những người này đều là từng cái từng cái quỷ hồn vị đại ca này nhưng là lần đầu tiên tới cái chấn nhỏ này lúc này từ phía sau truyền đến một câu nói như vậy ngữ để diệp thần hơi kinh ngạc hắn kỳ thực đã sơm cảm giác được phía sau người đến tiếp cận thế nhưng chưa từng cảm ứng được sắc khí vì lẽ đó chưa từng để ý tới không nghĩ này chu thiên vẫn đúng là lại đây người tới chính là chu thiên sắc mặt hắn hơi do dự nói rằng vị đại ca này vừa mới cái kia quỷ tốt nhưng là cái c h ấ n nhỏ này bá chủ thủ hạ ngươi cũng phải cẩn thận một điểm thực lực bọn hắn phi thường mạnh mẽ nhà diệp thần khẽ mỉm cười cảm giác này chu thiên coi như không tệ cười nói không sao n à y bất quá là việc nhỏ ngươi nói cho ta nghe một chút cái này đông hoang trấn một ít tình huống còn có ta tên diệp thần lớn hơn ngươi không được bao nhiêu vâng diệp đại ca chu thiên vừa nghe diệp thần lời này nhất thời hơi kích động lên hắn có thể nghe ra ý tứ trong đó ở cửa thành thời điểm hắn liền cảm thấy diệp thần thật không đơn giản tuy rằng nhìn như bị trọng thương thế nhưng là vẫn như cũ rất khủng bố lúc này mới có lòng kết giao mà lúc này phía sau hắn hơn mười người quỷ tốt như thế rất kích động có thể kết giao một tên cường giả nhưng là không dễ dàng diệp đại ca n g ư ơ i muốn trước tiên hiểu rõ cái gì chu thiên kích động đi tới hỏi ra một câu diệp thần khẽ gật đầu trầm ngâm chốc lát mới cười nói ta lần đầu tiên tới còn không biết nơi này có chỗ nào có thể ở ngươi cho ta nói một chút chu thiên vừa nghe ánh mắt sáng ngời nói rằng diệp đại ca này trong trấn nơi ở cũng là muốn mua thôn trấn vị trí trung tâm nhất những phòng ốc kia đều là các thế lực lớn nắm giữ không mua được chỉ có thôn trấn phương hướng bốn cái rác có thể mua được nhà bất quá nếu là tới gần vị trí trung tâm đúng là có thể mua được bất quá chính là rất đắt hơn nữa phụ cận đều là trong trấn mấy thế lực lớn hán theo còn nói ra như vậy một câu nhà diệp thần vừa nghe một trận suy tư hỏi vậy các ngươi trụ nơi nào chúng ta thực lực thấp kém chỉ có thể ở tại trong chân phía đông góc nơi đó nhà là tiện nghi nhất chu thiên sắc mặt lúng túng nói ra một câu hắn do dự một chút mới cắn răng nói rằng diệp đại ca nếu không chê tới trước ta cái kia đi ở mấy ngày chờ ngươi mua nhà sau sẽ rời đi cũng tốt nhà diệp thân nhìn trước mắt chu thiên sắc mặt hơi thấp thỏm còn có chút hứa chờ mong lập tức hắn cười gật gù nói rằng ta cũng không có chỗ để đi vậy trước tiên đi ngươi nơi đó quay rồi mấy ngày nhìn lại một chút cái khác không quay dày không quay dày chu thiên sắc mặt vui mừng không thôi lắc đầu nói rằng diệp đại ca ngươi có thể đi cũng đã rất tốt này không cái gì q u ấ y dày hay không hiện tại đại ca là trước tiên đi đi dạo vẫn là ta trước tiên dẫn ngươi đi nghỉ ngơi một chút hắn tiếng nói vừa dứt sắc mặt có chút lo lắng dù sao nhìn thấy diệp thần trong lòng vết thương đáng sợ vết thương này từ trái tim đối với xuyên nhìn luôn có loại sợ hãi cảm giác khiến cho người sợ hãi trước tiên đi nghỉ ngơi một chút đi diệp thần suy nghĩ một chút nói rằng hắn ở hoa nguyên đi rồi lâu như vậy tự nhiên là muốn nghỉ ngơi một thoáng mà lại hắn cũng phải khỏe mạnh kiểm tra một thoáng tự thân nhìn có thể không tu bổ dưới chính mình khôi phục một điểm quỷ lực được diệp đại ca mời đi theo ta chu thiên sắc mặt vui sướng nói xong cũng đi đầu nhắm hướng đông một bên một lối đi đi đến diệp thần hơi quét qua b ố n phía mới đi theo hắn phát hiện n à y mặt đất là dùng màu xám tảng đá đến làm nền rất bằng thẳng rất rộng rãi hơn nữa hắn cảm giác được loại này nham thạch rất cứng rắn so với đá cẩm thạch còn cứng rắn hơn nhiều lắm mà ở đường phố hai bên có một loạt bài chỉnh tề phong ốc đứng vững thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy tốn năm tụ ba đám người những người này phổ biến đều là quỷ tốt mà nhỏ yếu nhất còn có thể nhìn thấy vài tên quỷ nô diệp thần liền như vậy theo vừa dẫn đường chu thiên thỉnh thoảng hỏi trên hai câu đối với nơi này hắn vẫn đúng là không biết chu thiên ngươi là thuộc về thế lực kia diệp thần đi tới đi tới đột nhiên hỏi ra như thế một vấn đề khiến cho vừa chu thiên thân thể chấn động sắc mặt hắn tối xâm lại nói rằng diệp đại ca ta không thuộc về người nào thế lực ta cùng một đám huynh đệ liên hợp cùng nhau liền bách hai mươi người còn có thể miễn cưỡng ở cái này tiểu trấn sinh tồn nha hắn như thế vừa nghe hiểu rõ gật gù lại hỏi vậy các ngươi là làm sao sinh tồn hồn tinh đi nơi nào kiếm lời còn có sinh hoạt ở nơi này phương thức cho ta giảng giải một chút được chu thiên khẽ vớt c ằ m nói rằng diệp đại ca chúng ta một đám huynh đệ mỗi ngày đều sẽ ra t r ấ n đi đến phía tây núi rừng bên trong chặt cây hồn mục mua cho trong trấn những thế lực khác được một điểm hồn tinh hồn mục diệp thần hơi kinh ngạc nói rằng chính là những kia màu đen cây tối những này có ích lợi gì ạch chu thiên sắc mặt cứng đờ lập tức cười nói diệp đại ca cái này hồn mục rất cứng rán có thể dùng đến kiến tạo nhà ngươi nếu là đi đến thôn c h ấ n trung tâm liền biết rồi nơi đó phòng ốc đều là như vậy hồn mục đến điêu khắc đi ra nhà diệp thân nội tâm thẹn thùng chính mình trụ trong mỏ c ạ n đều sắp quên thân là người một vài thứ gỗ có thể có ích lợi gì tự nhiên là dùng để kiến tạo phòng ốc còn có chính là châm lửa dùng chu thiên khẽ gật đầu mới nói, nói những ó i n này hồn mục giá cả rất rẻ tiền thế nhưng là rất nhiều mà ở núi rừng bên trong còn có thể tìm kiếm các loại dược thảo đối với tu luyện rất có ích lợi những này liền phi thường ít ỏi cùng q u giá dược thảo diệp thân sắc mặt ngạc nhiên hỏi nơi này còn có dược thảo tự nhiên có chu thiên rất khẳng định nói rằng ban đầu ta liền tìm từng tới một cây dược thảo loại dược thảo này rất kỳ lạ dễ cây toàn thân màu xanh lam trong suốt dường như ngọc thạch diệp tử trên còn có thể thấy được từng k i a từng k i a màu xanh lam hoa văn rất kỳ lạ cũng rất ít hỏi diệp thân nhất thời đến hứng thú hỏi vậy vật này tên gì còn có cái khác đều nói cho ta nghe một chút loại cỏ này dược tên liền gọi lam ẩm chu thiên một câu nói cũng không từng nói xong phía trước chuyển đến một trận vang trầm ngắt lời hắn khiến cho diệp thần rất là cam tước hắn quay đầu nhìn lại mới phát hiện phía trước một loạt nhà trước đang có một đám mấy trăm người đem phía trước chừng trăm người vây quanh ở đồng thời chết tiệt đột nhiên bên người truyền đến chu thiên phẫn nộ dích đảo diệp thần lúc này mới phát hiện hóa ra là đến bọn họ nơi ở mà nơi này tựa hồ rất không đúng là ắ m có người bắt nạt trên môn bầu không khí một thoáng căng thẳng Trước Thủy thần phát Thiên mặt người Mới Chu sắc Hoàng hơi nhìn hiện phẫn Bang nộ vừa Diệp đám cái nào còn không rõ là chuyện gì xảy ra bất quá nhưng chưa từng nhiều lời liền yên tĩnh như vậy nhìn đáng chết lại là hoàng thủy bang chu thiên sắc mặt phẫn nộ dị thường lời nói rất tức giận nói rằng diệp đại ca ta quá khứ xử lý một chút để ngươi cười chê rồi không sao cả diệp thân n ụ cười nhạt và cười mới nói nói đi thôi nghỉ một lúc ta hỏi lại ngươi một ít chuyện được rồi chu thiên sắc mặt kích động nói lên mới mang theo mười mấy cái huynh đệ nổi giận đùng đùng đi đến rất nhanh sẽ đi tới vòng vây ở ngoài mà lúc này cái kia vây quanh chừng ba trăm người nhất thời phát hiện từng cái từng cái trong nháy mắt treo lên c ư ờ i gằn yêu lúc này một tên hơi hơi mập mạp tiểu hải t ử đi ra một mặt âm hiểm cười hắn đôi mắt nhỏ lập loẹ một tia âm t r ầ m ánh sáng lạnh liền như thế cười gằn nhìn đi tới chu thiên chờ người hắn chụp chụp lỗ thai sắc mặt xem thường nói rằng chu thiên ngươi c a m lòng trở về ta còn tưởng rằng ngươi sợ chết chạy đây hoàng thủy chu thiên nhìn trước mắt bàn tử sắc mặt rất phẫn nộ quát lên ngươi lại muốn làm cái gì ngươi một lần một lần đến ức hiếp chúng ta thật sự coi chúng ta dễ ức hiếp sao hừ ai biết được kêu là hoàng thủy bản tử sắc mặt tâm trầm từ h l ệ n h một câu nói chu thiên liền ngươi cũng xứng để ta ức hiếp ta muốn ngươi gia nhập đội ngũ của ta đó là nhìn vừa mắt ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ không thể chu thiên vừa nghe sắc mặt nộ hồng hét lên một tiếng nói rằng hoàng thủy ngươi bắt nạt chúng ta với ít người thật sao ngươi có đảm liền ra đây đánh với ta quá một hồi nhìn ngươi có bản lanh gì vụ hắn tiếng nói vừa dứt phía sau diệp thần liền nhìn thấy vù một tiếng một thanh to lớn chiến đạo xuất hiện chu thiên một mặt tức giận một thân khí tức mơ hồ áp bức tựa hồ muốn cùng đối diện bản tử tỉ thí một trận thiết ai biết cái kêu hoàng thủy căn bản không để ý tới khinh thường nói liền một mình ngươi cao cấp quỷ giả cũng dám theo ta hò hét nếu không có xem ngươi còn có chút giá trị ta đã sớm giết chết ngươi xem đau. ô chu thiên nổi giận đùng đùng đột nhiên hét lớn một tiếng chính là một đao hướng hắn bổ tới như thế một luồng phong mang bao phủ khiến cho bốn phía quỷ tốt biến sắc mặt dồn dập nhanh chóng lùi về sau mà cái kêu hoàng thủy sắc mặt hơi xứng sở không ngờ tới này chu thiên lại còn nói đánh liền đánh điều này làm cho sắc mặt hắn đông trầm nội tâm rất phẫn nộ đáng chết khanh hoàng thủy tức giận mắng một câu len ken một tiếng một cái to lớn lang nha bổng nằm ngang ở trước mắt chặn lại rồi đánh tới chiến đao sắc mặt hắn rất âm chầm muốn tích thủy nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt chu thiên một luồng sát cơ mơ hồ hừ hắn hơi hừ lạnh một câu nói chu thiên ngươi thực sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt vậy ta hôm nay liền đánh cho tàn phế ngươi ẩm hoàng thủy tiếng nói vừa rơi xuống ẩm một tiếng thân thể bùng nổ ra một luồng khí tức mạnh mẽ bình một cái liền đem chu thiên hơi đẩy lui một bước mà chính là như thế một bước để hắn nằm ở một trận cuồng bánh thế tiến công dưới len keng ẩm ẩm hoàng thủy vung vẩy một cái to lớn lang nha bồng gai nhọn loẹ loẹ phong mang u n g tùm đập cho phía trước chu thiên một trận chống đỡ hắn càng đánh liền càng tàn nhẫn lang nha bồng đều hóa thành một c ơ n gió cuốn lên bốn phía bụi mủ hướng phía trước đánh tới len keng ẩm lang nha bồng đập một cái có quỷ hỏa tung tóe len k e n không dứt sau một luồng đáng sợ kinh khí b a phủ tới khiến cho bốn phía quỷ tốt từng cái từng cái sắc mặt manh biến bóng người lùi lại ở lùi duy độc diệp thần một người ngạo nghễ mà đứng không chút nào đ ộ n g hắn bóng người kiên cường tóc dài đen nhánh từng tia từng tia bay lượn khiến cho bốn phía quỷ tốt khiếp sợ chính là cái kia trong lòng đ ộ n g xem làm người lạnh leo tâm gan mà tối kinh ngạc chính là cái kia bừa bãi tàn phá mà đến khi thế lại bị một nguồn sức mạnh vô hình cho cắt chém nát tan đây là người nào ở đối diện một tên hoàng thủy ban g thành viên sắc mặt giật mình hỏi tựa hồ rất khó mà tin nổi ở một bên tương tự có không ít quỷ tốt chú ý tới diệp thần tồn tại nhưng là mỗi một người đều không dám quá khứ nhìn thấy kinh khủng kia vết thương liền biết không phải người thường ẩm đột nhiên diệp thần phát hiện một bóng người từ bụi mù bên trong bay ngang mà đến bịch một cái đập xuống đất người đến chính là chu thiên này bao nhiêu lệnh diệp thần có chút thất vọng một cái cao cấp quỷ giả đối mặt một tên đỉnh cấp quỷ giả vẫn là không thể kiên trì bao lâu nếu là tùy tiện hắn trước đây một tên thủ h ạ cao cấp quỷ giả liền có thể dễ dàng giết chết trước mắt hoàng thủy hắn cũng không suy nghĩ một chút chính mình cùng những người này có thể so sánh sao tu luyện liền không giống nhau càng không cần phải nói trải qua không ít đại chiến Từng chu á cái i từng cái, một t â n ngút trời, thực lực kia tự nhiên cùng những người này không sát so trời, thực tự thể khí kia h với. lực c thiên sắc mặt xấu hổ gian nan đứng lên đến sắc mặt có chút tái nhợt nhưng là bị tạp đến một thoáng ngực nội tâm hắn một cơn lửa g i ậ n cháy hừng hực nhưng đáng tiếc đối diện đi tới hoàng thủy nhưng là một mặt cười gằn chu thiên ngươi đến cùng thần không thần phục hoàng thủy vừa đến vung vẩy lang n h a động uy hiếp nói ra một câu như vậy hắn nhưng trực tiếp quên diệp thần tồn tại dường như không tồn tại như thế ở hắn nghĩ đến điều này cũng bất quá là một cái có thể tùy ý giết quỷ tốt ngươi đừng hỏng chu thiên hàm r ă n g một cắn quát lên trở lại chiến quá ta chính là chết cũng không thể thần p h ụ ngươi đây là vọng tưởng vậy ngươi liền đi chết hoàng thủy mất kiên trì hung tàn hét ra một câu như vậy sau lang nha bổng hung tàn đập tới sắc bén gai nhọn lập lọe kinh người hàn mang c u ố n lấy một luồng sòng gió giết tới chu thiên trước mặt huống len k e n bước ngoặt nguy hiểm chu thiên gầm lên một tiếng chiến đao xoay ngang len k e n một tiếng chống lại rồi này trầm trọng một đòn đáng tiếc nhưng vào lúc này một con to lớn chân hướng ngực hắn đập đến p h ì n một tiếng cả người đều bị đạ bay đi ra ngoài ầm ầm chu thiên thân thể bay ngang liên tục phiên hai cái bổ nhào sau phình một tiếng đánh vào một đống phòng ốc trước cửa trong tay hắn chiến đao đang run dậy gian nan muốn đứng lên đến nhưng đáng tiếc run dậy thân thể làm sao cũng không cách nào đứng lên thiên ca lúc này bị vây quanh cái kia chừng một trăm sắc mặt người nhất thời đại biến từng cái từng cái gào thét đi ra bọn họ vốn cho là chu thiên đến rồi là có thể giải quyết chuyện như vậy ai nghĩ mới mấy hiệp liền bị đánh bại đáng chết một tên sơ cấp quỷ già sắc mặt giận dữ quắt lên thiên ca bị thường huynh đệ đều cho ta chép lại ra hỏa cùng những n à y cầu dưỡng khốn nạn liều mạng đúng chúng ta với bọn hắn liều mạng diệp thần vẫn yên tĩnh đứng ở chỗ này nhìn thấy không xa hơn mười người hắn từ trước tiên dơ lên cao chiến đao phóng đi sau đó bị vây nhốt hơn một trăm người cũng r ồ n dập dơ lên cao vũ khí xung phong đi ra giết hắn cho dưỡng khốn nạn huynh đệ g i ế ta t nay hơn một trăm người phẫn nộ gọi g i ế t từng cái từng cái dơ lên cao vũ khí v ọ t tới khiến cho hoàng thủy sắc mặt trong nháy mắt tông trầm hắn đôi mắt nhỏ nhau lại lập đoe từng sợi từng sợi nguy hiểm ánh sáng có sát cơ lạnh lẽo cho ta đem bọn họ toàn bộ đánh ngã hoàng t h ủ y âm trầm rơi xuống một cái mệnh lệnh cái kia hơn ba trăm quỷ tốt trong nháy mắt vây rết mà lên hai bên nhân mã liền như thế đánh thành một đoàn như thế một cái hôn loạn tình cảnh xem diệp thần nội tâm không còn gì để nói tựa hồ thật sự không cái gì thứ đáng xem ẩm ẩm a không lâu chu thiên p ẫ n nộ nhìn thấy chính mình cái kia hơn một trăm huynh đệ đảo mắt liền bị đánh ngã bọn họ mỗi một người đều bị đập xuống đất đang bị mấy người hung ác đập mạnh xem nội tâm hắn đang chảy máu có lựa giận hừng hực chu thiên tiểu tử ngươi nhiều lần từ chối ta hôm nay ngươi sẽ chết ở đây đi lúc này hoàng thủy một mặt âm l ã n h nói ra một câu to lớn lang nha bổng dơ lên cao một luồng s á t khí lạnh lẽo lan tràn ra hắn thật sự động sát tâm bởi vì không kiên trì cùng chu thiên này xương cứng nói rồi giết chết mới có thể một giải mối hận trong lòng ngươi chết đi cho ta hoàng thủy một mặt giữ t ậ n g i í t gào một câu mập mạp thân thể nhưng nhanh chóng gọn một cái mà đi một cái to lớn lang nha bổng hung tàn hướng trên đất chu thiên nem tới muốn đem hắn tạp thành một đoàn sắc cơ lấm lấm đông lại bốn phía không được một tiếng lanh lảnh rít gào chuyển đến khiến cho đây a ra tay phía ngay phía n chuẩn thần đống nhiên dừng lại, sắc mặt giật mình nhìn phía trước. Không chỉ là hắn, liền bốn rồn mình không thôi, bọn họ đều chứng g giật giật sắc trước. chỉ cả thôi, họ quỷ đều bị mặt tốt mắt một đôi mắt Diệp lại, đôi là u nhìn lớn. phía trước một tòa cửa trước một đ â là diệp thần giật mình phát hiện từ cái kia ngồi xuống trong phòng lao ra một đạo t h ư ớ c tha t h i ê n ảnh đây là một cô gái s ắ c thực nói là một tên nữ quỷ khiến cho tất cả mọi người tại chỗ đều đình chỉ thiểu thiên thiểu thiên ngươi không sao chứ này một tên nữ quỷ vọt một cái đi ra nhào tới chu thiên trước mặt mặt cười một trận sốt ruột lo lắng hô nàng một thân hoa dâm quần dài tóc dài phiêu phiêu trứng n g ư ỡ n g mặt rất trắng nón một đôi ánh mắt vê người lập loẹ một loại n u nhược ánh sáng đây là giờ khắc này hoàng thủy chừng lớn đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm trước mắt lao ra nữ tử hắn liền như thế g ơ lên cao lang nham đồng ngây ngốc nhìn trước mắt mỹ lệ nữ tử một luồng dục già dục dịch ở bên trong tâm ấp ủ ha ha ha ha đột nhiên hoàng thủy bùng nổ ra một luồng kinh người cười lớn hắn một mặt kinh hỉ không hề t r ớ c mắt nhìn chằm chằm trước mắt chính ngâm dậy chu thiên này một cô gái hắn làm sao cũng không từng nghĩ tới này chu thiên trong nhà lại cất giấu như thế một cái cực phẩm cô gái này cực phẩm không thể lại cực phẩm lại là nữ bốn phía mấy trăm quỷ tốt dồn dập giật mình không thôi từng cái từng cái mắt mạo ánh sáng xanh lục nhìn chằm chằm cô gái trước mắt như thế từng đôi xanh mượn con mắt nhìn chằm chằm khiến cho người sau thân thể mềm mại hơi run rẩy tựa hồ rất sợ sệt như vậy ánh mắt đáng chết giờ khác này chính bỏ lên chu thiên sắc mặt tức giận quắp ai bảo ngươi chạy đến à ngươi muốn chết à chạy thế nào đi ra làm cái gì chu thiên như thế một dít ảo nhất thời sợ hai đến cái kia một cô gái thân thể r u lên thẳng tắp túi đầu sắc mặt nàng trong nháy mắt t r ắ n g xám đảo qua bốn phía cái k i a từng đôi đáng sợ ánh mắt liền ngay cả chu thiên cái k i a một đám huynh đệ đều dồn dập mắt mạo ánh sáng xanh lục bọn họ là cực kỳ lâu cũng không từng gặp nữ nhân như thế đột nhiên chạy ra một cô gái này không thể không nói là một loại thiên đại kinh hỷ cùng mẹ hoặc a ở đây duy đọc diệp thần trong nháy mắt tỉnh táo nội tâm tuy rằng rất giật mình thế nhưng là chưa từng có chút bất lương ý nghĩ hắn chỉ là rất kỳ quái này chu thiên từ nơi nào làm ra như thế một cô gái hoặc là nói là nữ quỷ diệp thần nhưng là rất rõ ràng liền ngay cả nguyên bạn gặp quỷ tướng bên n ờ i cũng không từng gặp một cô gái tồn tại cái này rất làm hắn giật mình nội tâm suy tư này một tên nữ quỷ lai lịch chương một trăm ba mươi ba nữ quỷ lý giai hân bốn phía trong nháy mắt thiên t ĩ n h lại từng cái từng cái quỷ tốt đều chừng mắt một đôi mắt trâu nhìn trước mắt một đạo nhu nhược tiến ảnh có ánh sáng xanh lục đang l ó i lên bọn họ mỗi một người đều rất lâu không từng gặp nữ nhân hiện tại chạy đến như thế một con nữ quỷ nội tâm một luồng hỏa diễm nhất thời bị nhen lửa ùng ụt có quỷ tốt đột nhiên một cái nuốt một đôi t r ư n g lớn bề ịp e, e e không hề chớp mắt bốc lên một luồng xanh mượt ánh sáng mà ở bên cạnh hắn một đám quỷ tốt cũng kém không được bao nhiêu đều là t r ừ n g mắt trước mắt này một tên nữ quỷ hận không thể một thoáng n h à o tới một cái n ớt ta ta ta lo lắng ngươi lúc này này một tên nữ quỷ một mặt lo lắng khuôn mặt trắng đ o á n một đôi mê người mắt vợ ư n g mang đầy lo lắng nàng một đôi nhỏ và giải tế kết nắm chặt chu thiên tay tựa hồ sợ s ẹ p hắn xảy ra chuyện gì khiến cho người một trận ước ao khắc khắc khắc chu thiên một mặt nộ gấp công tâm một trận ho sặc sủa nhìn bốn phía cái k i a từng đôi xanh mượt con mắt nội tâm chìm xuống lại t r ư ờ đặc biệt trước mắt này hoàng thủy bản tử cái kia một mặt khát vọng một mặt háo sắc vẻ mặt gọi hắn có thể nào không lo lắng kha kha khá, khá, khá hắc lúc này cái kia hoàng thủy một trận cười khẩy vừa cười liền vừa đi đôi mắt nhỏ trận lên đại đại chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt này một tên vóc người t h ư ớ t tha nữ quỷ nội tâm một trận hừng hực hô đột nhiên chu thiên thân thể vừa đứng lên hô tre ở trước mặt giận dữ hét hoàng thủy ngươi dám chạm nàng thử một chút xem lao tử cùng ngươi l i ề u mạng chính là chết cũng muốn kéo ngươi đồng thời giới địa ngục hừ hoàng thủy bước chân dừng lại âm lãnh nhìn chằm chằm c h u thiên khinh thường nói chu thiên tiểu tử. liền ngươi cũng có thể ngăn cản ta ngươi chẳng lẽ không rõ ràng nơi này chính là địa ngục sao ha ha ha hắn một trận càn rỡ cười to hồi lâu mới hưng phần nói ta hoàng thủy số phận không cạn a hôm nay lại có thể gặp phải như thế một con đẹp đẽ nữ quỷ đêm nay nhất định phải n h ạ c một cái hừng ư đông lại chậm dai hừng ư thụ ta đã đã lâu đều chưa có thử qua rồi hí hoàng thủy vừa nói vừa khà khà liếm đầu lưỡi đỏ thám mắt nhỏ một trận ánh sáng xanh lục chạy ròng ròng hắn vừa nói như thế sợ hãi đến cái tia một tên nữ quỷ trong nháy mắt tranh né s a l ư n g chu tiên thân thể mề mại lạnh run run lúc này diệp thần liền yên tĩnh như vậy ở một bên nhìn hắn vẫn đánh giá này một tên nữ quỷ rốt cục phát hiện không giống nhau này một tên nữ quỷ thân thể có chút hư huyễn cũng không có bình thường quỷ tốt ngưng tụ mà là có vẻ hơi phù phiếm nữ quỷ sao diệp thần nói một câu như vậy liền không nữa quan tâm này một tên nữ quỷ đối với hắn mà nói những này đều không trọng yếu quan trọng nhất chính là n à y một tên nữ quỷ xuất hiện chứng minh nơi này không đơn thuần là một đám nam quỷ như vậy hắn là có thể suy đoán ra một ít chuyện đến diệp đại ca chu thiên xin nhờ ngươi một chuyện đột nhiên nội tâm tức giận chu thiên bỗng nhiên rít gào ra một câu như vậy khiến cho tất cả mọi người r ồ n r ậ p cả kinh chỉ thấy chu thiên chính hướng diệp thần k h ô n g mình hành lễ sắp mặt một trận sốt ruột tựa hồ nơi này liền chỉ có diệp thần có thể giúp hắn hắn sốt ruột quát diệp đại ca xin nhờ người đem lý giai hân mang đi nàng là một cái thật nữ hải không thể rơi vào tên cầm thú này trong tay cái gì giờ khắc này bốn phía quỷ tốt r ồ n r ậ p giật mình xem ra từng cái từng cái trợn mắt lên tựa hồ đang xem kỹ cùng hoài nghi mà hoàng thụy thì lại đầu tiên là cả kinh tiếp theo liền nhìn thấy vừa yên tính diệp thần lại nhìn tới hắn trong lòng hàng lớn nội tâm nhất thời yên ổn hừ hừ hoàng thủy liên tục cười lạnh khinh thường nói chú thiên ta còn tưởng rằng ngươi mời đại nhân vật gì tới đây chứ nhưng hóa ra là như thế một cái trọng thương muốn chết rắc rưởi ngươi quá buồn cười rồi diệp đại ca chu thiên nhưng không chút nào để ý tới mà là sốt ruột hô một câu rất chờ mong cùng căng thẳng nhìn diệp thần đáng tiếc chính là diệp thần bản thân nhưng hơi nhữ mày liếc mắt nhìn lén lút nhìn tới được nữ quỷ cũng chính là lý do hơn ta sẽ không đáp ứng ngươi nàng vẫn là do ngươi tới chăm sóc đi diệp thần nhàn nhạt nói ra một câu như vậy nhất thời làm chu thiên một trận thất vọng nội tâm một luồng tuyệt vọng đang tràn ngập hắn chưa từng trách cứ diệp thần cái gì dù sao nhân ra vừa mới mới q u e n hắn chỉ là nội tâm rất mất mát cùng không cam lòng là ta vô dụng không thể bảo vệ tốt ngươi chu thiên xoay người nhìn trước mắt mỹ nhân một mặt tự trách nói rằng đều là ta không được là ta vô dụng à nói xong rồi phải bảo vệ ngươi nhưng là hiện tại đừng nói nữ quỷ lý g a i h â n sắc mặt tràn ngập một luồng nhàn nhạt hạnh phúc tay nhỏ bừng chu thiên miệng ôn nu nói ta không đòi hỏi cái gì lúc trước ngươi có thể đem ta cứu trở về v ậ n đối với ta tốt như vậy trong lòng ta đã rất thỏa mãn ta chỉ là một cái đê tiện nữ quỷ có thể cùng ngươi ở chung thời gian dài như vậy có thể được ngươi nhiều như vậy chăm sóc trong lòng ta đã không tiếc lối lý giai hân ôn nhu lời nói khiến cho chu thiên tàn nát c õ i lòng a hắn bỗng nhiên điên cuồng dít đào đầy d â y một luồng không căm l ò n g quay người lại t r ừ n g mắt trước mắt cười gần hoàng thủy bà tử cái kia hai mắt đỏ ngầu trực trận lên bốn phía không ít quỷ tốt dồn dập sợ hai ba phần mỗi một người đều né tránh cúi đầu nói xong hoàng thủy sắc mặt tâm lãnh Cười hát, hát nói vậy ngươi có thể đi chết rồi đừng phòng ngại ta mang mỹ nhân trở lại hưởng thụ ngươi cái này rác rưởi vẫn còn có chút tác dụng biết cho ta dẫn theo một cái mỹ nhân trở về a、ah, ha、ah, ah, ha、ah. ha ngươi có thể chết này một vị mỹ nhân nữ quỷ ta sẽ giúp ngươi cố gắng hưởng thụ ẩm hoàng thủy càn rỡ nói xong bùng nổ ra một luồng to lớn khi thế lang nha bổng trong nháy mắt hướng chu thiên đánh g i ế t mà đi hắn một mặt nụ cười dữ tợn tựa hồ nhìn thấy chu thiên tử vong tình cảnh vừa tựa hồ nhìn thấy n u nhược kia nữ quỷ ở n g ự mình mặc cho rong rồi ta không cam lòng a chu thiên một trận tuyệt vọng dích đạo thân thể chăm chú c h e ở lý giai h â n trước mặt một bước cũng không từng lui bước mà phía sau lý giai h â n càng là thống khổ ôm nam nhân trước mắt cái này vẫn bảo vệ nàng nam nhân ngay khi hai người tuyệt vọng thời gian d ị biến phát sinh giờ k h ắ c này hoàng thủy trong lòng một trận h ứ n g thực một luồng khí tức sôi trào không ngớt lang đặt đ ổ n g đánh tới tốc độ mánh liệt hơn cái kêu một nụ cười hưng phấn nhưng đang tiếp chính là này một cái nụ cười lại đột nhiên cứng ngắc thân thể một trận dừng lại tựa hồ bị cầm cố、Soạn. đột nhiên chu thiên sắc mặt ngạc nhiên phát hiện võ tới trước mắt hoàng thủy nhưng đình chỉ chỉ thấy soát một tiếng hoàng thủy thân thể từ đỉnh đầu đ ố n g nhiên n ư ớ t ra phình một tiếng nổ thành một đoàn quỷ khí cuối cùng tiêu tan ở trên hư không khí vào giờ phút này nhìn thấy như thế một cái tình cảnh quái dị bốn phía truyền đến một trận hít khí lạnh thanh âm bọn họ từng cái từng cái sắc mặt sợ hãi thân thể liên tục lùi về sau đều nhìn bốn phía tựa hồ còn chưa t ă n g minh bạch này hoàng thủy làm sao đột nhiên chết rồi d i ệ p đại ca chu thiên sắc mặt từ ngạc nhiên hóa thành cảm kích nhìn yên t ĩ n h đứng ở một bên diệp thần nội tâm một luồng cảm kích đang cuộn trào m á n liệt mà phía sau hắn lý giai hân hơi vừa nhìn một đôi mê người mắt vợ n g bên trong c h à n đầy ngạc nhiên kỳ quang từng sợi loay qua bang bang chủ tử chết rồi một tên quỷ tốt sắc mặt sợ hãi nói ra một câu bên cạnh hắn một đám quỷ tốt sắc mặt rất sợ hãi từng cái từng cái bốn phía loạn xem đều sợ hãi chính mình sau một khắc lại đột nhiên chết đi đáng tiếc bọn họ nào có biết diệp thần căn bản là không để ý những này quỷ tốt đối với hắn không hề uy hiếp là lấy rất không thèm để ý đều dễ đi diệp thần nhìn vẻ mặt cảm kích chu thiên nhàn nhạt nói ra một câu như vậy h như p ấ t dết là đang nói n gã h thế đơn giản. một à Chu、thiên、sắc mặt chấn Thiên mặt đ n lên cao chiến g dơ liền cao đao v ọ vào phía t r ư ớ cái quỷ tốt quần tốt trong, một trận dết. À. Như thế một bên mạnh Như Ẩm. c đột nhiên tập kích khiến cho một đám quỷ tốt trong nháy mắt không ứng phó kịp trước tiên thì có ba tên quỷ tốt bị đánh chia năm xẻ bảy lúc này chu thiên nội tâm ngột ngạt một cơn lửa giận thân thể vọt một cái liền như h ổ như sói rết tiến vào giường q u ầ n rết bốn phía cái kêu một đám chừng một trăm quỷ tốt nhìn thấy chu thiên rết đi vào từng cái từng cái gian nan rời đi tầm mắt mới đồng thời phía trước rết tiến vào quỷ tốt quần bên trong bọn họ giờ k h ắ c này nội tâm đều phi thường kính nghệ thỉnh thoảng m i ể u quá một chút nhưng là nhìn diệp thần bóng người thật là đáng sợ một tên quỷ tốt sắc mặt một trận hồi hộp xác thực tùy tùng chu thiên trở về một người trong đó hiểu rõ nhất lúc đó ở cửa thành cái kia chết đi cái kia một tên quỷ tốt kết cục giờ k h ắ c này cái kia hoàng thủy tử cùng lúc trước cửa thành biết bao tương tự à, gọi hắn nội tâm một trận kính nghệ ta đầu hàng đầu hàng giờ k h ắ c này bị như thế một trận tàn nhẫn giết hơn ba trăm quỷ tốt duy độc còn lại hơn một trăm quỷ tốt sợ hãi ô bọn họ từng cái từng cái ném t r ê nào nhanh chóng đầu hàng tựa hồ rất sợ sệt chính mình sau một khắc liền bị chém chết đầu hàng giả miễn tử giờ khắc này chu thiên một mặt sát khí hét lớn như thế một tiếng một luồng khí thế quét ra khiến cho bốn phía còn chống lại quỷ tốt dồn dập đầu hàng hắn như thế một gọi khiến cho bên cạnh lý giai hơn này con nữ quỷ một mặt si mê tựa hồ đối với chu thiên yêu rất sâu rất sâu à. chúng ta đầu hàng đừng có giết ta ẩm ẩm theo chu thiên như thế một gọi còn lại hơn một trăm quỷ tốt không hề chiến tâm từng cái từng cái ném vũ khí trực tiếp đầu hàng bọn họ những n à y thành cựu xem diệp thần lắc đầu liên tục đối với những này quỷ tốt thật sự rất thất vọng vẫn không có những tia chiến nô ý chí ngoa n cường những người này khó thành đại khí a diệp thần nói một câu như vậy cũng chỉ có chính hắn mới có thể nghe thấy xác thực với trước mắt quỷ tốt rất thất vọng hắn cũng không suy nghĩ một chút bọn họ nơi đó chiến nô từng cái từng cái tu luyện đều không giống nhau còn nữa lại có hắn như thế một người thủ lĩnh ở dẫn dắt tự nhiên sẽ so với những này quỷ tốt lợi hại diệp đại ca xin mời trong phòng nói chuyện lúc này đi tôi trước mặt chu thiên cảm kích nói rằng vừa xin mời diệp thần tiến vào phía trước gian nhà nội tâm hắn thật sự rất cảm kích nếu không có gặp phải diệp thần như thế một cái người kỳ quái nếu không phải mình lòng tốt trợ giúp có lòng kết giao khả năng hôm nay kết cục thảm diệp thần khẽ gật đầu ở mọi người ánh mắt tò mò dưới theo vừa chu thiên đi vào phía trước trong cửa lớn mà ở một bên lý giai hơn dấm bước liên tục vẫn theo chu thiên bên người vừa lại hiếu kỳ nhìn trước mắt diệp thần tựa hồ đang suy đoán hắn rốt cuộc là ai diệp thần tự nhiên có thể cảm giác được này một ánh mắt liếc mắt nhìn khẽ mỉm cười gật đầu như thế một thoáng khiến cho người sau như trấn kinh nai con bình thường né tránh khuôn mặt trắng loãi mắt phấn hồng dường như rất ngượng ngùng nàng như thế một cái biến hóa tự nhiên không gạt được bên người chu thiên nhưng hắn nội tâm như một trận phức tạp nhìn trước mắt lý giai hân phấn hồng khuôn mặt một trận mê người mà nhu nhược khí tức đang tràn ngập khiến cho người nội tâm có một luồng muốn che chở cảm giác c h ư ơ n một trăm ba mươi bốn giao phó chu thiên một đường tâm sự nặng nề mang theo diệp thần xuyên qua một cái sân nho nhỏ đi tới một cái bên trong đại sảnh diệp đại ca xin mời ngồi hắn vừa tiến vào phòng khách liền nói ra một câu như vậy mà lại xin mời diệp thần trên chủ vị mà vừa lý g i a hân một mặt hiếu kỳ nhìn cái này kỳ quái thanh niên rất muốn biết chu thiên tại sao lại cung kính như thế lẽ nào liền bởi vì thực lực của hắn mạnh mẽ diệp thần chưa từng do dự rất tự nhiên ngồi ở chủ vị đây là hắn nuôi thành một loại quen thuộc hắn thân là một cái thế lực thủ lĩnh từ một cái thấp hèn khoan nô vẫn giết ra đến đây chính là thuộc về sự tự tin của hắn nói cho ta một chút cô gái này nơi nào đến diệp thần nhìn thấy chu thiên cùng lý giai ân phân biệt ngồi xong mới hỏi ra như thế một vấn đề khiến cho người trong cuộc lý giai ân thân thể r u lên sắc mặt nàng hơi hơi trắng lên cho rằng diệp thần đối với nàng sản sinh ý tử gì trong lúc nhất thời nội tâm rất hoảng loạn diệp đại ca ta chu thiên hô một câu như vậy nhưng muốn nói lại thôi xem diệp thần lông mày liên tục hỏi hắn có cái gì không thể nói ta nghĩ tìm hiểu một chút thân phận của nàng bởi vì ta ở một ít quỷ tướng trên người cũng không từng gặp một cái nữ quỷ ngươi có thể đừng ẩn giấu ta bằng không có chuyện gì xảy ra ngươi rất khó xử lý quỷ tướng chu thiên lý giai hơn hai người vừa nghe sắc mặt nhất thời thay đổi đều rất giật mình hắn chừng lớn hai mắt nhìn trước mắt diệp thần nhìn thấy cái tia trong lòng vết thương nội tâm hơi lấp liệt tựa hồ đoán được cái gì rất chấn động diệp đại ca là như vậy chu thiên cắn răng một cái nhìn căng thẳng lý giai hân nói rằng nàng cứ gọi lý giai hân là ta trong lúc vô tình ở một lần ra ngoài thời điểm gặp phải lúc đó nàng chính bị thương nằm trên đất ta nhìn rất đáng thương cũng là lần thứ nhất nhìn thấy nữ quỷ liền đem nàng cho kháng trở về vẫn luôn chưa từng làm cho nàng ra ngoài liền những huynh đệ kia cũng không biết ngươi lại là ở chỗ nào nhìn thấy diệp thân khẽ gật đầu suy t ư hỏi ngoài thành mười dặm một cái đống loạn thạch bên trong chu thiên nữ khí rất khẳng định nói rằng ngày đó ta một thân một mình ra ngoài vốn định tìm kiếm một ít đơn độc thú hồn săn g i ế t không muốn nhưng gặp phải nàng cái này chính là ta gặp phải nàng quá trình hắn nói nói sắc mặt phức tạp nhìn trước mắt lý giải h â n mà người sau sắc mặt một trận trăng xám một đôi mắt bên trong lập lòe một tia thương cảm diệp diệp đại ca một cái lanh lảnh mà thanh â m ôn nhu truyền đến diệp thần mới phát hiện này lý giải h â n âm thanh rất thêm hay hắn nhìn trước mắt có chút sốt sáng nữ quỷ nội tâm một trận b u ồ n c ư ờ i chính mình dường như không có đáng sợ như vậy chứ hắn khẽ mỉm cười nói rằng ngươi có cái gì muốn nói liền nói đi ra cố gắng ta còn có thể giút ngươi Thật sự, lý giai hân hơi do dự cuối cùng nói rằng diệp đại ca ngươi đừng vì khó tiểu tiên người khác rất tốt ta cũng không muốn lại cho hắn thêm phiền p h ứ c ta ở lại chỗ này đều là một cái mối họa vẫn để cho ta rời đi đi ta lúc nào nên vì khó hắn diệp thần nhữ mày lại nói rằng trước mắt ta chỉ là hiếu kỳ hắn là từ nơi nào đem ngươi tìm trở về ngươi phải biết ta ở một ít quỷ tướng bên người cũng không từng gặp có nữ quỷ tồn tại ngươi này vừa xuất hiện ít nhiều khiến ta rất hiếu kỳ chỉ là hiếu kỳ lý giai hân triệt để ngạc nhiên không ngờ tới diệp thần chính là hiếu kỳ mà thôi nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì chỉ có yên tĩnh ngồi ở một bên suy nghĩ cái gì lại nhìn trước mắt sắc mặt phức tạp chu thiên khe khe thở dài nàng nói rằng diệp đại ca ta là từ trong trấn nhỏ tâm chạy đến ở tiểu trấn to lớn nhất bên trong tòa phủ đệ có thật nhiều ta như vậy nữ quỷ tồn tại các nàng đều là bị buôn bán tới đây Nha!、Diệp、thân vẻ mặt chấn động, hỏi, ý của ngươi là nói, trấn trung tâm, cái kia một cái trường không trấn bọn ngươi những này nữ quỷ mua được. Đúng! Lý Giai Hân sắc mặt bi hay, nói rằng, như nữ trong nhiều xinh nhất chính là trong đó một vị, nhưng đáng hỏi, thế thấy thì theo thế của kia mua Giai ai, ta ta đa ta Diệp tại tiểu cái cái tiểu bi đại với tiế đẹp đẹp mặt tâm, một mặt một vẽ vị, vị, đem lắm, lực, được. sắc có đã đó, đều đẽ đó ý Lý là là quỷ quỷ, số so đối với này lý giai hân theo như lời nói hắn chưa từng hoài nghi ở hắn mạnh mẽ ý c h í giới này quỷ tốt cảnh giới nữ quỷ muốn nói xạo thật là có điểm độ khó hắn c h ầ m ngâm chốc lát lại hỏi vậy ngươi có từng nhớ tới ngươi là đến từ nơi nào hoặc là ngươi có nhớ hay không chính mình là làm sao trở thành nô lệ cái này lý giai hân đôi mi thanh tú hơi một túc suy nghĩ một chút nói rằng ta hoàn toàn không có cái này ký ức chỉ biết là vừa tỉnh lại liền trở thành như thế một tên đầy tớ thân phận hơn nữa còn muốn trang phục nơi này quỷ tướng cái khác liền không biết、Nha. diệp thân khẽ vớt c ằ m nhìn giờ khắp này sắc mặt thất lạc có chút xấu hổ lý giai hân nội tâm nhưng đoán được nàng thê thảm trải qua một cái nữ quỷ ở những quỷ tướng đó bên người có thể làm cái gì tự nhiên vừa nghĩ liền sẽ rõ ràng nàng có thể chạy đến nhưng làm một cái kỳ tích diệp đại ca lúc này vừa yên tĩnh chu thiên rốt cục nói chuyện hắn do dự nhìn vừa lý giai hân sắc mặt rất là phức tạp nội tâm có không m u ố n còn có một luồng thống khổ dãy ruộng cuối cùng vẫn là nói ra hắn nói rằng diệp đại ca ta biết ngươi không phải người bình thường ta cũng không cầu ngươi cái gì chỉ cầu ngươi có thể mang theo lý giải h â n ở bên người nàng theo ngươi so với ở chỗ này của ta an toàn nhiều lắm t r i ể u tiên h lý giải h â n sắc mặt tối xâm lại nội tâm một trận thất lạc tựa hồ lại tự d ê u một thoáng nàng nhớ tới chính mình bi thảm sinh hoạt trong lúc nhất thời lại bị xem là vật phẩm đưa tới đưa đi điều này làm cho nội tâm của nàng một trận h ắ c á m phảng phất rơi vào vực sâu và trượng diệp thần vừa nghe lời này nhữ mày lại nội tâm rất căm t ứ c hắn nói rằng ngươi lời này có ý gì ngươi muốn đem nàng xem là vật phẩm đến biếu tặng vẫn là nói ngươi nguyên bản coi như nàng là vật phẩm không phải chu thiên sắc mặt rất thống khổ nói rằng diệp đại ca ngươi không biết chúng ta như thế một giết hoàng thủy hắn mặt trên thế lực lớn sẽ rất nhanh liền biết rồi ta là muốn cầu diệp đại ca ngươi đem dai h â n mang đi càng xa càng tốt chỉ cần diệp đại ca không chê hắn là tốt rồi hôn trướng ẩm diệp t h ầ n sắc mặt giận dữ giơ tay chính là vỗ tới một trường phí một tiếng chu thiên trực tiếp bị đánh bay mà đi như thế một cái biến cố đột nhiên xuất hiện không chỉ là chu thiên há hốc mồm liền ngay cả vừa lý dai h â n đều há hốc mồm chỉ thấy diệp thân rất tức giận quát lên n g ư ơ i cái đồ hông trướng n g ư ơ i gọi ta cái gì n g ư ơ i gọi ta đại ca n g ư ơ i nhưng đưa n g ư ơ i người yêu tặng cho ta n g ư ơ i đem ta xem là là người nào thiểu thiên lý giai hân biến sắc mặt kinh ngạc thốt lên một tiếng liền bỏ tới đem ngã xuống đất chu thiên nâng dậy đến lúc này chu thiên một mặt vẻ xấu hổ ấ y nay nói rằng giai hân xin lỗi là ta vô dụng đừng nói rồi lý giai hân muốn khóc nhưng không lệ chỉ có hai hàng đen kịp như mực quỷ khí ở lướt xuống nàng giờ khắp này thật sự thương tâm từ bị chu thiên cứu trở về sau liền vẫn đối với cái này cứu hắn nam nhân có ấn tượng tốt mà lại đối với nàng còn vẫn chăm sóc quan tâm làm cho nàng thấp thỏm lo âu tâm r ố t c ủ ộ kiến ổn diệp đại ca lời này liền không cần nhắc lại rồi diệp t h ầ n sắc mặt lạnh lẽo quát lên một người đàn ông thậm chí ngay cả nữ nhân mình yêu thích đều muốn tặng cho người khác ngươi còn có mặt mũi sống sót có mặt mũi đúng ta không như ngươi vậy huynh đệ xin lỗi chu thiên bị mắng không nhắc nổi đầu lên một trận xấu hổ nội tâm một trận tự trách cùng hối hận hắn vừa mới như thế một động tác không chỉ đem diệp thần cho khí hỏng rồi còn để cho mình nữ nhân yêu mến bị thương thất vọng chuyện này quả thật liền không phải nam nhân Đứng lên đến, lên diệp, diệp diệp đại ca chu thiên cẩn thận đi tới diệp thần trước mặt xấu hổ cúi đầu tựa hồ không dám đối mặt diệp thần ánh mắt sạch bén mà lúc này diệp thần trong lòng cái kia nộ a còn muốn muốn bồi dưỡng một thoáng trước mắt chu thiên không hề nghĩ rằng nhưng làm ra chuyện như vậy khiến cho nội tâm hắn một trận lúng túng ẩm diệp thần nội tâm thực sự tức giận không nói hai lời lại là vỗ tới một trường bình một cái quất bay trước mắt chu thiên nay lại một thoáng đòn nghiêm trọng một thoáng khiến cho vừa lý g a i hơn mặt cười trắng lại bạch làm sao cũng không nghĩ ra chu thiên lại bị đập bay đồ h ố n trướng hắn một trận tức giận mắng quát lên ngươi làm sao như thế vô dụng không phải mấy cái thế lực mà thôi dùng đưa ngươi nữ nhân bán đi sao tới đây cho ta dừng lại diệp thần nổi giận đùng đùng hét lên một tiếng xoay người ngồi ở chủ vị một mặt l ạ n h lẽo mãi đến tận chu thiên bị lý g a i hơn nâng ậ y ở đi tới trước mặt đứng hai người đều một mặt phức tạp nhìn trước mắt sắc mặt kia lạnh leo diệp thần tựa hồ nội tâm nhưng có một dòng nước cấm chạy qua nhìn ngươi cái kia hùng dạng nhìn liền làm người tức giận nội tâm hắn một trận căm tức với trước mắt này chu thiên thật sự không nói gì đến cực điểm khiến cho hắn rất khó chịu xưa nay cũng không từng nghĩ tới n à y sẽ có người muốn đưa hắn nữ nhân chuyện này quả thật chính là một loại sỉ nhục không chỉ là đối với hắn sỉ nhục cũng là đối với cô gái này n ụ c nhã diệp thần hơi bình phục quyết tâm đầu tức giận mới nói, nói ngươi cho ta nói một chút cái trấn nhỏ này trên các thế lực lớn đều có cái nào thế lực tồn tại những thế lực kia là đối địch cho ta nói một chút vâng đại ca chu thiên vừa ngầm đầu chân thành hô lên một câu đại ca nội tâm hắn thật sự rất cảm động có thể gặp phải diệp thần người này là hắn may mắn lớn nhất giờ k h ắ c này liền ngay cả hắn đều không nghĩ tới tương lai sinh hoạt sẽ càng thêm đặc sắc mà ở một bên lý g a i hơn như nợ nụ cười nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhưng rất t ấm áp nàng giờ k h ắ c này nội tâm cảm giác một luồng ấm áp nàng có thể cảm nhận được chu thiên bảo vệ càng có thể cảm nhận được diệp thần cái này xa lạ đại ca quan tâm từ trở thành nữ quỷ một khắc đó bị bắt tới hầu hạ các đại quỷ tướng này một cái thê thảm vận mệnh từng để cho nàng một lần tuyệt vọng mà hiện tại nàng tự hồ nhìn thấy một tia ánh sáng mà này vừa vặn là trước mắt cái này thần bí đại ca mang đến c h ư một trăm ba mươi lăm quỷ trà diệp thần yên tĩnh ngồi ở chủ vị nghe chu thiên bắt đầu giảng giải cái c h ấ n nhỏ này một ít thế lực chuyện này với hắn tới nói rất trọng yếu đại ca chu thiên hơi trầm n g âm mới nói nói chúng ta giết cái kia hoàng thủy b ả n tử là một người tên là hắc hỏa bang thủ hạ thế lực nhỏ mà bang chủ gọi lô tông thực lực vì là đỉnh cấp quỷ giả rất mạnh thủ hạ hơn tám ngàn quỷ tốt từng cái từng cái rất hung á c nha con nước không diệp t h â n vừa nghe chút nào cũng không từng thay đổi sắc mặt chỉ khe gật đầu tựa hồ rất không thèm để ý mà chu thiên nhìn thấy tình cảnh nội tâm bao nhiêu đoán được chính mình nhận người đại ca này tựa hồ thật không đơn giản h c h chu thiên sắc mặt cứng đờ l u n g túng n ở nụ cười nói rằng cái này đại ca ta liền một tiểu nhân vật chỉ biết là nhiều như vậy cái khác đều chưa từng thấy cũng không từng nghe đã nói diệp t h â n sắc mặt xứng sở nhìn chằm chằm trước mắt chu thiên nói rằng ngươi liền cái trấn nhỏ này thế lực lớn nhất cũng không biết vậy sao ngươi ở đây la lộn ta xác thực không biết chu thiên sắc mặt một trận xấu hổ chính mình một lòng chỉ vì muốn làm sao bảo vệ lý giai hân này cũng chưa từng lưu ý quá lần này được rồi diệp thần vừa hỏi hắn liền ba không biết xác thực làm người không nói gì đại ca lúc này một trận làn gió thơm thổi qua một tiếng ôn nhu lời nói chuyển đến diệp thần nhìn thấy lý giai hân chính bưng một cái tiểu mâm đi tới ôn nhu nợ nụ cười đem một cái màu đen cái chén đặt ở trước mặt đây là diệp thần kinh ngạc cầm lấy cái chén mới phát hiện trong này lại là một chén màu làm nhạt chất lỏng loại chất lòng này rất phóng ánh chính b ư ớ c lên từng sợi từng sợi kỳ dị sương mù phảng phất một chén quỷ dị thủy hi giờ khắc này lý giai hân khét cười một tiếng nói rằng đại ca đây là nước trà không cái gì chiêu đãi đại ca chỉ có luộc hai chén trà hy vọng đại ca đừng thấy lạ nước trà diệp thân vừa nghe mở t r ừ n g hai mắt rất khó mà tin nổi hắn nhìn trên tay này một chén màu lam n h ạ t nước trà xưa nay đều không hề nghĩ rằng còn có thể uống đến nước trà a n g ấ m lại lúc trước ở khoáng m ạ n h thời điểm liền thủy cũng không từng gặp lại càng không nói nước trà chuyện này quả thật chính là không ăn không uống tới được n à y nước t r à nơi nào đến hắn há hốc mồm hỏi một câu、Ảch. lời này vừa ra nhất thời để chu thiên cùng lý giai h â n ngạc nhiên cực kỳ không ngờ sẽ hỏi ra ngu như vậy vấn đề nhưng là hai người nhưng không chút nào dám xem thường bởi vì diệp thần không phải là người bình thường mà lại đối với bọn họ có ân vẫn là đại ca đại ca đây chính là nước giếng a lý giai hân hơi che miệng cười khẽ khuôn mặt phấn hỏng cười nói đại ca đây là trong sân một cái giếng chính là từ bên trong đánh tới đến thủy bất quá cần hồn mộc đến tiêu mới có thể dùng để uống hơn nữa mùi vị rất đặc biệt nước giếng hồn mục thiêu đi ra diệp thần ngây ngốc nói một câu nội tâm một trận phức tạp rốt cục lần thứ hai cảm nhận được sinh hoạt cảm giác hắn ở trong mỏ q u ặ n g ngoại trừ tu luyện chính là s á t lục thời gian dài như vậy đều là không ăn không uống liền ngay cả những quỷ tướng đó đều chưa từng thấy ăn uống ai hắn đột nhiên thở dài một tiếng cái gì cũng không nói nhiều hơi nếm thử một miếng này kỳ quái nước trà m à u lam nhạt chất lỏng có thơ ngát một tia ở chóp mũi lượt lờ phảng phất chính là một loại nhàn nhạt, nhạt mùi hoa thấm lòng người phi ủng ủng. một cái d ư ớ i hầu cảm giác một luồng hương thơm tràn ngập mà đến lại có một luồng kỳ dị khí tức khiến cho hắn một trận mê mội diệp thần như thế thưởng thức cũng cảm giác được không giống phản p h ấ t uống không phải thủy mà là một loại năng lượng tựa hồ là linh hồn năng lượng này diệp thần sắc mặt giật mình hắn đột nhiên cảm giác được linh hồn của chính mình tựa hồ ngưng tụ từng tiêm một này rất khó mà tin nổi mà đối diện chu thiên cùng lý giai hơn nhưng là một mặt quả nhiên bọn họ đều suy đoán diệp thần hẳn là lần thứ nhất tiếp xúc những thứ đồ này giờ khác này vừa thấy đúng là như thế đại ca có hay không cảm giác được linh hồn ngưng tụ một chút lý giai hân âm thanh n u hòa hỏi không sai đây thực sự là thứ t ố t ta diệp t h â n thản nhiên thừa nhận hi lý giai hân nhẹ nhàng che miệng đẹp đẽ nở nụ cười nói rằng đại ca cái này chỉ có đầu một cái mới có hiệu quả cái khác sẽ không có như vậy hiệu quả n h a diệp t h â n hơi ngạc nhiên tiếp theo nếm thử một miếng nhưng cảm giác chân không có vừa mới cảm giác sắp mặt hắn một trận thất vọng bất quá trong nháy mắt liền khôi phục như cũ ám đạo chính mình lòng tham ha h ắ n khẽ mỉm cười nói rằng Đệ Đại nghệ, mội nhiên Thiên tiểu này có phúc. Đại ca Diệu tán rồi. quả Chu rượu hảo này tắn thủ phúc. tử có ca lý giai hân mặt cười đỏ, liếc ứng nhìn đỏ, vừa nghe u Thiên một chút, tựa hồ rất hồ ngượng n n g lời này xi xi nợ nụ cười khuôn mặt hồng hào cực kỳ nàng cảm giác trước mắt cái này xa lạ đại ca tựa hồ rất thú vị đơn giản như vậy ở c h u n g hạ xuống nàng liền không nữa sợ sệt nàng cười khẽ nói rằng đại ca kỳ thực ta cũng là ở trước đây hầu hạ những quỷ tướng đó thời điểm học được những này đều vẫn là rất thứ nước t r à ta đã thấy so với này thứ càng tốt thậm chí có một lần ta còn nhìn thấy những quỷ tướng đó đang dùng cơm ăn cơm diệp thân há h ố c m ồ m nội tâm không còn gì để nói hắn lâu như vậy tới nay cũng không từng chiêm qua đây lại càng không nói là cơm trong lòng hắn một cái ý nghĩ b ư c lên đem cái chấn nhỏ này thế lực diệt trừ chính mình nắm giữ cái chấn nhỏ này như vậy mới có thể càng tốt hơn sinh tồn được ừ n lý giai hân khẽ gật đầu cười nói đại ca ta còn nhìn thấy không ít quỷ tướng bọn họ ăn chính là một loại kỳ lạ cơm cái này ta cũng là rất xa nhìn thấy liền tới gần cũng không thể tới gần nha diệp thân khẽ gật đầu phát hiện trước mắt lý giai hân tựa hồ không lại vì là quá khứ mà b n p hiền cũng không lại cảm giác mình đê tiện nàng kỳ thực là nghĩ thông suốt có thể gặp phải chu thiên người như vậy an tâm tiếp tục sống là tốt rồi hứa hồ hiện tại không phải có thêm một cái không chê đại ca của nàng sao đại ca uống trà không đủ ta lại đi thiêu một bình lý giai h â n mỉm cười vì là diệp thần đổ đầy một chén kỳ quái nước trà đây chính là diệp thần đi tới nơi này cái thế giới sau uống vào chén thứ nhất kỳ lạ q u ỷ trà hắn vừa thưởng thức vừa dư vị tựa hồ nhớ tới khi còn sống tất cả trong lúc nhất thời t r ầ mặt m lại đúng rồi lúc này t r ầ m m ặ t hồi lâu chu thiên đột nhiên mở miệng nói rằng đại ca ta nhớ tới ở cửa thành thủ vệ các quỷ binh vô ý nói câu nào dường như cái trấn nhỏ này chủ nhân tên gì đồng phương thành chủ đồng phương thành chủ diệp thần sắc mặt vừa kéo nói rằng này tiểu c h ấ n ba chủ lẽ nào gọi đông phương hoặc là họ đông phương ta cũng nhớ tới đến lúc này lý giai hơn đôi mi thanh tú cao lại nói rằng đại ca ta trước đây cũng nghe qua như thế một cái xưng hô có không ít quỷ tướng tựa hồ xưng hô này tiểu c h ấ n chủ nhân gọi đông phương thành chủ nha diệp thân khẽ gật đầu nói rằng ta xem cái c h ấ n nhỏ này ít nhất cũng là có thể chứa đựng bốn mươi năm mươi và người nói là thành nhỏ cũng không quá đáng người khác gọi là thành chủ cũng là có thể bất quá chính là không biết thực lực làm sao cái này chúng ta liền không biết rồi chu thiên hai người khẽ lắc đầu c ư ờ i khổ bọn họ một cái là tầng dưới nhân viên một cái là thấp hèn nữ nô thân phận càng đê t i ệ n hơn đương nhiên sẽ không hiểu rõ đến một ít bí ẩn diệp thần nhưng là rõ ràng trong đó đạo đạo chưa từng nói thêm cái gì mà là đang nghĩ cái c h ấ n nhỏ này với hắn gặp phải bảy đại quỷ tướng so với như thế nào đây cái kêu bảy đại quỷ tướng nhưng là được xưng trong cánh đồng hoang vu xếp hạng đệ ngũ tồn tại mà trước mắt đông hoang tiểu c h ấ n có nằm ở vị trí nào thế lực mạnh mẽ hay không n à y cũng phải đi hiểu rõ chu thiên ngươi tiểu tử này thực lực quá kém cỏi diệp thần nhìn trước mắt chu thiên lắc đầu nói rằng Liền như ngươi vậy tu luyện ngươi như gắng nữa pháp, vậy tu cố đại ề u khó thẳng mà cấp, l ca à n không nói bảo vệ tốt chính ngươi người g Đại bảo vệ tốt c yêu. cái này ta biết nhưng là ta cũng không có cách nào à không có một cái thật phương pháp tu luyện chu thiên một mặt khổ não nói ra một câu như vậy đến như vậy đi diệp thần hơi trầm â m nhìn trông lại hai người nói rằng ta này có một pháp có thể truyền thụ cho các ngươi thế nhưng nhất định phải giữ bí mật cho ta bằng không các ngươi sẽ đưa tới phiền t h á i rất lớn thậm chí có hỏa sát thân cái gì chu thiên vừa nghe nhất thời lấy làm kinh hãi rất khó mà tin nổi mà vừa lý gia hân càng thêm khó mà tin nổi nàng nếu là chưa từng nghe lầm diệp thần nói cũng phải chuyển thụ cho nàng chuyện này quả thật chính là không thể tin được đại ca lý gia hân hơi do dự lo lắng nói rằng chuyển thụ cho ta như vậy không tốt sao ta lo lắng sẽ cho đại ca ngươi mang đến phiền phước như vậy còn không bằng không tu luyện đúng đại ca như vậy sẽ không cho ngươi mang đến phiền phước chứ chu thiên cũng phản ứng lại lo lắng nói rằng không sao cả diệp thần hơi xua tay cười nói môn công pháp này là ta từ trên người người khác cướp đến sẽ không có phiền thoái gì ta lo lắng duy nhất các ngươi nói lung t u n g để h ư u tâm nhân ghi nhớ lên đại ca xin yên tâm chúng ta chính là chết rồi cũng sẽ không nói chu thiên vẻ mặt rất nghiêm túc nói lý g i a i h â n nhưng là một mặt phức tạp có mừng rỡ không tin thấp t h ỏ g cảm động chờ chút nàng giờ khắc này kích động nhất ở chịu đựng quá bất lực thời điểm mới biết nắm giữ sức mạnh là cỡ nào chuyện tốt đẹp ai cũng khát vọng chính mình mạnh mẽ không nghiêm trọng như thế diệp thần vung vung tay cười cợt nói rằng ta này liền truyền thụ cho các ngươi hy vọng các ngươi có thể có thành tựu ít nhất cũng phải nắm giữ tự vệ thực lực Tiếp theo, tiếng nói của hắn vừa rơi xuống ngón tay nhanh như tia chớp điểm ra x o a n một tiếng liền đem hai đạo kỳ dị q u a n g đánh vào hai người mi t â m mà n à y chính là ở trong trước mắt khiến cho chu thiên lý giai h â n hai người không chút nào phản ứng lại này hồi lâu chu thiên mới một mặt giật mình t r ừ n g mắt trước mắt diệp thần tựa hồ rất khó mà tin nổi hắn phát hiện trong đầu của chính mình một phần công pháp rất thơm ảo so với hắn cái kêu bán điếu t ử tu luyện cường ngàn lần thậm chí còn không thôi đại ca chúng ta lý giai hơn mới kinh hỉ nói ra một câu liền bị diệp thần đột nhiên xua tay đánh gãy hắn nhìn bên ngoài cửa lớn sắc mặt trong nháy mắt lạnh lùng hạ xuống ẩm a có người tới quấy dối chu thiên biến sắc mặt rộng mở đứng dậy rất phẫn nộ nói rằng chúng ta ra ngoài xem xem diệp thần đứng lên một thân bình thản đi ra ngoài chu thiên cũng đi theo ra ngoài mà cuối cùng lý giai h â n suy nghĩ một chút cắn răng cũng bước đi bước liên tục đi theo ra ngoài chương một trăm ba mươi sáu hắc hỏa bang đến rồi diệp thần chờ người ra đến ngoài cửa lớn mới phát hiện trước cửa đang có hơn m ộ ư ơ i người quý tốt nằm trên đất bọn họ sắc mặt tái nhợt thân thể một trận run rẩy thư biến hóa, tựa thương chết. huyện hóa, hồ chịu đến không nhẹ. biến đến Đáng、chết. lúc này Chu trên h chuyện i cái đi tới bên người, nói, ê bên lên n một gầm một câu, nói, chuyện gì xảy a ai đem bọn người đánh thành như vậy? Quả thực Là là thành người khinh người quá đáng rồi. i đem đánh đáng bọn như quá thực h t vậy, quả ca cẩn thận, có người làm phản rồi. Lúc thận, người phản này, trên rồi. làm đất một tên quỷ tốt phẫn nộ hét ra một câu khiến cho chu thiên sắc mặt g i ậ n tí mặt hắn làm sao cũng không từng muốn đến lại có thể có người sẽ làm phản này làm hắn nội tâm phẫn nộ đồng thời lại một trận b i hay chính là bọn họ đột nhiên một câu hét lớn chuyển tới từ xa xa diệp thần đưa mắt vừa nhìn mới phát hiện là một đám hừng hực mà đến quỷ tốt trong đó đi đầu chính là một tên trung cấp quỷ tốt sắc mặt tâm trầm tựa hồ đối với chu thiên rất là không phẫn chết tiệt k h ố nạn n chu thiên vừa thấy người đến nhất thời giận d ữ hét lý cường ngươi tên k h ố n k i ế p ngươi lại bán đi chúng ta hừ hừ ai biết được kêu là lý cường quỷ tốt sắc mặt hung t à n nói rằng chu thiên ngươi cái k h ố n k i ế p nói cẩn thận có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu có thể ngươi nhưng đem mỹ nữ ẩn đi một mình hưởng thụ ngươi gọi huynh đệ làm sao cùng người hôn các ngươi nói đúng hay không hắn hướng bốn phía như thế một hô quát đúng lúc này bốn phía ba mươi mấy tên quỷ tốt dồn dập tức giận đi tới bọn họ nguyên bản chính là chu thiên thủ hạ giờ khác này nhưng phản bội như thế một cái tình cảnh khiến cho chu thiên tức giận cả người run sắc mặt đỏ lại bạch hắn có thể phản bác cái gì đây đại ca một bên lý g i a i h â n sắc mặt tái nhuận một trận bi hay mà diệp thần khép cười một tiếng an ủi m ặ c lo lắng một ít thằng hề mà thôi mặc dù là quỷ tường đến, đến rồi cũng không thể đem ngươi thế nào an tâm nhìn ừng lý g i ả hơn nhẹ nhàng g ậ t đầu liền như thế ở diệp thần bên người nhìn nội tâm của nàng một trận an ổn cảm giác được trước mắt này một vị đại ca rất đặc biệt nếu không phải mình trong lòng đã có chu thiên khả năng đều sẽ yêu hắn ý tưởng này làm nàng khuôn mặt rất hot đại ca nhưng là thương thế của ngươi nàng nhìn diệp thần trong lòng lo lắng nói không sao cả diệp thần khẽ lắc đầu nói rằng ta thương thế kia không quan trọng lắm là không cẩn thận bị một tên quỷ tướng cho biến thành như vậy trách ta chính mình bất cẩn sẽ từ từ khôi phục như cũ quỷ tướng lý g a i hơn như thế vừa nghe mắt phượng một trận chừng lớn miệm nhỏ khe n h t tựa hồ rất là giật mình nàng không ngờ diệp thần lại cùng quỷ tướng chiến đấu quá này rất khó mà tin nổi kỳ thực nàng làm sao biết diệp thần đều giết vài tên tướng cấp như biết rồi còn không bị dọa sợ các ngươi đ á n g chết chu thiên tức giận cả người bốc hỏa sắp mặt một trận tức giận nhưng là rồi lại không thể làm gì ai bảo hắn thật sự tàng một cái đẹp đẽ nữ quỷ ở nhà mà lại vẫn là liền một người cũng không biết nhưng là này có thể đại biểu cái gì lẽ nào lấy ra chia sẻ hắn trong lòng một trận nén giận thủ hạ của chính mình muốn chính mình lấy ra nữ nhân yêu mến đi ra chia sẻ Cái hừ đột nhiên từ trong đám người chuyển đến hừ lạnh một tiếng một luồng mãnh liệt khí tức bao phủ tới diệp thần khỏe miệng hơi vệt lên thân thể không nhúc ních thế nhưng bao phủ tới khí tức lại bị nát tan sạch sẽ để vừa lý giai hơn rất là giật mình đại ca dường như rất thần bí đây nàng hơi nhìn lén diệp thần một chút nội tâm một trận ngượng ngùng cảm giác mình thật sự rất không biết xấu hổ lý g i a i h â n cảm giác mình khuôn mặt rất nóng tựa hồ muốn nướng chín như thế bất quá đón lấy lại lóe qua một luồng thất lạc nàng t r ù n g quy chưa quên chính mình yêu chính là chu thiên diệp thần không chút nào biết bên người mỹ lệ nữ quỷ cái kia kế vặt mà là buồn cười nhìn trước mắt đi tới một bóng người chỉ thấy một tên vóc người khôi ngô nam tử đi ra một mặt tâm trầm có thể vừa thấy được lý giải hơn sau nhất thời mừng như đi lên ha ha này một tên khôi ngô nam tử cười ha ha trứng hai mắt khát vọng nhìn chằm chằm lý giai hân nhìn nàng thức tha thân tư k h ắ p toàn thân buốc lên một luồng ngọn lửa rừng rực ánh mắt của hắn tuy rằng khủng bố thế nhưng giờ khắc này lý giai hân lại không sợ nàng biết bên người này một vị mới quen đại ca sẽ không để cho chính mình được con ước cheng đột nhiên chu thiên bộ mặt tức giận đứng ra chiến đao xoay ngang phẫn nộ quát chết tiệt hát hỏa bang ta cũng không có chọc tới các ngươi vì sao lại đây gây sự với chúng ta k h à k h à cái kêu một tên đại hán k h à k h à cười gằn nói rằng một cái nho nhỏ quỷ sĩ cũng dám theo ta một tên cao quý quỷ giả làm cả người muốn chết như thế nào rào tiếng nói của hắn vừa rơi xuống một luồng khí thế hướng về trước ép một chút khiến cho chu thiên biến sắc mặt nay một luồng khí thế rất cưỡng hãn là một tên trung cấp quỷ giả khí tức khiến cho hắn cảm giác rất nặng nề rất ngột ngạt tiểu tử cái kia một tên trung cấp quỷ giả liên tục cười lạnh ánh mắt thỉnh thoảng nhìn chằm chằm lý dài hơn cái kia huyện c h u y ề n thân tư ánh mắt một trận h ứ n g hực hắn nói rằng người tốt nhất đem cái kia nữ quỷ d a o cho ta bằng không ngươi sẽ chờ ta một đau đưa người chết đáng ghét chu thiên trong lòng phất hận hắn nhìn bốn phía có không ít bóng người quen thuộc những này nguyên bản đều là huynh đệ của hắn a đáng tiếc giờ k h ắ c này từng cái từng cái chính hung tàn t r ứ n g mắt hắn hoặc là nói t à ác nhìn chằm chằm lý giai hơn luyện chuyển bóng người các ngươi lại làm phản chẳng lẽ không cảm thấy được xấu hổ sao chu thiên trùng bốn phía l ố n g ra một câu như vậy hừ ai biết những người kia sắc mặt một trận cười gằn có quỷ tốt cười ra nói chu thiên chính ngươi hưởng thụ mỹ nhân lâu như vậy rồi hiện tại cũng nên để huynh đệ hưởng thụ một chút đây mới là có phúc cùng hưởng a đúng nhất định phải cho chúng ta đồng thời hưởng thụ bằng không chúng ta liền không tiếp thu liền ngươi người ta tiếp đột ạ i Mọi người ca này. m t r ậ nhiên ô quát n ó rằng, rất trắng trở trần này đông người, khiến cho lý Giai Hân sắc mặt trắng bệnh, cảm giác mình dường như trở thành một người đều có thể bắt nạt phong trần nữ tử như Giai giác lời Lý mặt một thể bắt tử thế. Đột đều cho h sắc cảm có một con bàn tay ấm áp ở nàng run dậy vai hơi vỗ một cái khiến cho nội tâm của nàng thất lạc cùng bi a i chậm rãi tăng ra đừng nghĩ nhiều đại ca còn chưa có chết đây làm sao có khả năng khiến người ta bắt nạt em gái của mình diệp t h â n buồn cười nói ra một câu tựa hồ đang an ủi trước mắt lý g i a hân cảm tạ ngươi đại ca lý g i a hân cả người tươi cười dạng dỡ phản giờ à n sống mới, một luồng nụ h lấy cuộc c một mới, ư i người mê mắt. Nàng trước bày ra ở n h ư cười, thế nhất thời làm bốn phía quỷ tốt môn từng phía nợ nụ bốn môn c làm quỷ á i từng c á i này g ngác hứng Úng ngục. Giờ ơ ánh trận muốn nuốt. n há cái hốc hực, khắc mộm, mắt một trận hực, tựa hồ muốn đập tới một tựa tới đập hồ cái kêu một tên trung cấp quỷ giả gian nan nuốt xuống một cái quỷ m ạ n g nói rằng mỹ nhân à ngươi là của ta ngươi nhất định là của ta ai dám giành giật với ta ta cái thứ nhất giết hắn mỹ nhân ngươi còn không mau lại đây chỉ có ta mới có thể khỏe mạnh thương yêu ngươi, ngươi còn theo này vô dụng tiểu tử làm cái gì này một tên quỷ giả sắc mặt kích động h ô diệp t h ầ n sắc mặt vừa kéo không nói gì nhìn trước mắt cái này động kinh quỷ giả thực sự là nhìn thấy nữ nhân liền điên cuồng mặt hàng nội tâm hắn một trận lạnh lẽo một câu nói như vậy nhưng là đem diệp thần cho chọc giận như vậy mặt hàng sớm đáng chết rơi mất đại ca lúc này chu thiên một mặt chán trường đi tới túi đầu đứng ở một bên cảm giác mình rất vô dụng đừng đột nhiên một cái lanh lảnh lòng bàn tay vỗ một cái quất thẳng tới chu thiên h á hốc mộm lý g a i hân tâm thần run lên liền ngay cả bốn phía tất cả mọi người đều mí mắt hơi nhảy một cái chỉ thấy diệp thần một mặt lạnh lẽo trứng mắt trước mắt há hốc mồm chu thiên nội tâm một trận nén lớn giận thế nào lại gặp như thế một cái ngu xuẩn tiểu đ ệ đây điểm ấy t ỉ n h cảnh ngươi l i ề n tùng diệp thần một mặt chỉ tiếc mài sát không nên kim quát lên như ngươi vậy còn làm sao bảo vệ đ lệ muội cái này hung dạng còn không bằng đừng đập đầu chết đạt được chính mình người phụ nữ đều bị người khác nói thành như vậy ngươi còn ngốc hô hô chạy về tới làm chi cho ta để đao chém hắn cuối cùng diệp thần đ ố n g nhiên rít gào một câu như vậy sợ hai đến chu thiên bản năng dơ lên cao chiến đao một trận điên cuồng nhằm phía đối diện quỷ giả hắn một cái động tác như vậy dẫn lý giải hơn một trận ngạc nhiên lại một trận vui mừng cùng cảm động may mắn phúc n g ụ y vị nàng cảm giác mình không có chọn lầm người tuy rằng không bằng trước mắt vị đại ca này ta giết ngươi chu thiên điên cuồng vừa g i í t gào vừa g i ế t đi cái kêu một luồng kiên quyết khí thế sợ hãi đến bốn phía quỷ tốt dồn dập lùi về sau mà trước mắt cái kêu một tên quỷ giả n h ư n g phản dập lùi về sau mà t r ư ú c ních, c h ỉ có một đôi mắt chính tràn ngập một luồng mãnh liệt sợ hãi hắn thật sự sợ hãi vừa mới chính mình không hiểu ra sao liền không động đậy được nữa chỉ có thể trơ mắt nhìn đánh tới chu thiên nội tâm một trận tuyệt vọng ở hắn sợ hai ánh mắt bên trong một cái chiến đao lại đỉnh đầu mánh bổ xuống Si. chu thiên hung ác một cái mánh phách si một tiếng đem cái k i a một tên ngốc hô hô quỷ giả chém thành hai nửa hắn trong nháy mắt há hốc mồm không ngờ sẽ là một kết quả như thế một đao liền b ổ một tên trung cấp quỷ giả này rất khó mà tin nổi ẩm đột nhiên n à y một tên trung cấp quỷ giả thân thể một t ạ t trở thành một đoàn nồng nặc quỷ khí bị há hốc mồm chu thiên nuốt chừng lấy sạch sẽ hắn một mặt ngạc nhiên bốn phía quỷ tốt đều dồn dập há hốc mồm mỗi một người đều bị trước mắt hình ảnh cho dọa sợ đại ca là người sao lúc này duy nhất trước hết tỉnh táo lý giai hân mặt cười lúc thì đỏ nhuận vui sướng nhìn bên người diệp thần nội tâm rất hạnh phúc nàng kỳ thực chính là một cô gái bé bỏng một cái rất dễ dàng thỏa mãn tiểu nữ nhân có một cái yêu tha thiết nàng chu thiên hiện tại lại có bảo vệ nàng cường hãn đại ca nàng thỏa mãn còn có chút nam nhân dạng diệp thần khẽ vứt cảm nói một câu nói một người đàn ông ngay cả mình người phụ nữ đều không cách nào bảo vệ công việc này có ích lợi gì quả thực chính là mất mặt phúc một bên lý g a i hân vui sướng cười lên Cảm giác mình này một này vị đột ạ i cười, liền cái cái hãi lùi về sau. Đều giết đi. ca có thức tựa phía sau. rất thế trong mắt tỉnh tốt, từng từng dết hồ như họ yêu đây. ngáy quỷ Đều đ Nàng nở nụ bốn bọn về sợ nhiên diệp thần lãnh đạo nói ra một câu như vậy khiến cho chu thiên bỗng nhiên thức tỉnh mà bốn phía quỷ tốt thì lại thay đổi sắc mặt bọn họ lúc này mới phát hiện diệp thần tồn tại mới nhớ tới tựa hồ trước mắt vị này trong lòng bị xuyên thùng nhân vật là chu thiên đại ca a còn c muốn giết hắn ế t đ h nói hát hỏa bằng quỷ một câu h như g muốn bùng t vậy quay người lại liền bước vào cửa lớn không nhiều hơn nữa xem mà lý giai ân lo lắng nhìn sát lục chu thiên cuối cùng cũng xoay người đi vào đạo mắt chỉ còn lại dưới chu thiên chờ người đang đ i ê n cuồng phát tiết a thiên ca ta biết sai rồi tha mạng a lúc này một tên quỷ tốt sợ hãi sủi lơ trên đất thất kinh hô lớn một câu như vậy hắn chính là lúc trước đi đầu lý cường giờ khác này nhưng không có kiêu ngạo chỉ có một loại đối mặt sợ hãi tử vong lý cường a lý cường lúc này chu thiên một thân sát khí ngút trời đi tới sắc mặt một hồi phức tạp một hồi lạnh lẽo hắn liền như thế nhìn xuống trước mắt lý cường chính là hắn đi đầu làm phản đem h ắ c họa ba người cho mang đến suýt nữa để hắn mất hận tối làm hắn phẫn nộ chính là những người này đều muốn có ý đồ với lý giai h â n đều muốn đánh hắn nữ nhân chủ ý thiên ca ta sai rồi ta sai rồi ta thật sự biết sai rồi lý cường trong nháy mắt nằm n h ò i chu thiên góp chân trước một trận điên cuồng la lên mà lại đột nhiên một trận dập đầu hắn một cái động tác như vậy khiến cho trầm tư chu thiên tỉnh lại sắc mặt khôi phục kiến tĩnh liền như thế nhàn nhạt nhìn hắn nói rằng lý cường ngươi không thay đổi mang hát thủy ba người đến ngươi để ta làm sao tha thứ ngươi còn có ngươi tối không nên chính là đánh ta nữ nhân chủ ý ngươi ngủ yên đi、sì. chu thiên vừa nói xong một câu như vậy chiến đao một hàm xì một tiếng đem lý cường dơ lên đầu cho chặt bỏ cái kêu một đôi sợ hai con mắt còn tàn dư một luồng hung tàn ánh sáng nhưng đáng tiếc cuối cùng vẫn là nổ thành một đoàn quỷ khí triệt để chết rồi các ngươi cũng ngủ yên đi hắn xoay người nhìn sủi lơ trên đất ba mươi mấy tên quỷ tốt những thứ này đều là nguyên bản huynh đệ nhưng đáng tiếc đều đã phản bội chu thiên không chút do dự liền mở g i ế t những người này sẽ không được hắn thương hại mỗi một người đều là đánh hắn nữ nhân chủ ý nhất định phải chết a chu thiên ngươi không chết tử tế được có quỷ tốt trước khi chết sợ h ã i rít gào lên Tiếp, như thế chạy không thoát bị g i ế t vận mệnh bị chu thiên một đ a o mánh phách cả người đều bị đánh thành hai nửa cuối cùng nổ thành một đoàn quỷ khí a chu thiên ngươi không chết tử tế được lần lượt từng tên quỷ tốt điên cuồng chửi tới nhưng đ á n g t i ế c đều là bị một đ a o đánh chết hồn phi phách tán mà chu thiên càng sát tâm liền càng lạnh càng g i ế t liền càng khí chính mình làm sao liền ngu xuẩn đem người như vậy làm h u n h đ ạ i đây chu thiên ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi một tên quỷ tốt trước khi chết điên cuồng nguyền rủa một câu thành quỷ chu thiên sắc mặt lạnh lẽo cực kỳ cười g ầ n một câu nói n g ư ơ i ta hiện tại chính là quỷ ngươi còn muốn sống s u t thành quỷ ngươi dám đánh ta nữ nhân chủ ý ngươi có thể an tâm đi tới p h á t một vệ ánh đao l o ạ lên phát một tiếng một viên to bằng cái đấu đầu lâu bay ngang mà lên có một luồng màu đen quỷ khí đang phun trào sau p h í c một tiếng nổ thành một đoàn nồng nặc quỷ khí bị thôn phệ sạch sẽ sau đó ai dám làm phản bán đi huynh đệ đây chính là kết cục chu thiên ánh mắt ác liệt đảo qua còn lại mọi người nói ra một câu như vậy sát cơ lẫm lẫm lời nói khiến cho bốn phía còn lại mấy chục tên quỷ tốt cả người phát lệnh bọn họ từng cái từng cái sắc mặt tái n h ậ t nhìn nội tâm một trận vui mừng may mà chính mình không có tham dự lần này may mắn lần sau nhưng là không còn chu thiên xoay người đi vào cửa lớn đảo mắt liền biến mất ở mọi người trong mắt để những ngày quỷ tốt mỗi một người đều thở phào nhẹ nhõm thân thể bọn họ đánh run lên một cái cuối cùng than thở trở lại chuyện nơi đây là kết thúc nhưng chân chính phiền phức còn chưa từng kết thúc có thể mới là vừa bắt đầu hát thủy bang là đông hoang chấn bên trong một cái trung đẳng thế lực thủ hạ hơn tám thành viên Bang chủ lô tông, càng chủ lô ẩm một bóng người từ một tòa phủ đệ bên trong bay ngang mà ra phình một tiếng nệ ở trên mặt đất đây là một tên quỷ tốt giờ khác này sắc mặt sợ hai bỏ lên liền như thế quỷ nằm trên mặt đất một trận dập đầu bang chủ tham mạng tiểu nhân biết sai rồi hư đột nhiên hư lạnh một tiếng chuyển đến chỉ thấy một tên vóc người khôi ngô nam tử từ bên trong đại sành đi ra hắn mặt chữ quốc một đôi mắt nhưng rất â m trầm lập loe một luồng khí tức nguy hiểm khiến cho người sống chớ gần hắn một thân khí tức rất mạnh mẽ nếu có người biết hàng ở là có thể phán đoán ra đây là đ ỉ n h cấp quỷ giả khí tức hắn chính là hát thủy bang bang chủ lô tông lô tông một mặt â m trầm tay chỉ tay lạnh lưu nói một cái thùng cơm cho ta nói rõ đây là chuyện ra sao nếu ngươi g i n không thể để cho ta thỏa mãn vậy ngươi cũng đừng muốn sống thêm ký lúc này quỳ trên mặt đất q u ỷ tốt một trận mánh đánh hơi lạnh cơ thể hơi run cầm cập hắn nơm nớp lo sợ nói rằng bang bang chủ đội trưởng mang chúng ta đi tìm chu thiên đám người kia p h i ề n phước nguyên bản rất thuận lợi có thể đội trưởng nhưng không hiểu ra sao chết rồi cái gì l ô tông sắc mặt giận dữ quát lên đồ h ô n trướng ngươi nói thêm câu nữa lừa dối ta ta một trưởng b ổ ngươi bang chủ bất giận bất giận n à y một tên q u ỷ tốt cả người run cầm cập s i n tha sợ hai nói rằng bang chủ tiểu nhân nói những câu phế phủ a Đây lô à r tông nhiều sắc mặt rất tâm trầm con mắt nguy hiểm nhìn c r ằ m chằm trước mắt quý tốt tựa hồ đang xem kỹ hắn nói có phải hay không là thật sự kỳ thực nội tâm hắn đã sớm biết đây là thật sự bởi vì hắn vừa nghĩ liền biết đây là khí thế chấn áp ẩm hắn mặc dù biết thế nhưng vẫn là rất phẫn nộ một cước đá vào phình một tiếng trực tiếp đem này một tên quỷ tốt đ ạ p bay hắn vẫn n ộ quát các ngươi đều là một đám thùng cơm ta dưỡng các ngươi những này thùng cơm để làm gì đều cút cho ta ẩm ẩm lúc này cái kêu một tên bị đạp bay quỷ tốt đập một cái lạc nhanh chóng liên tục lăn cuối cùng chạy một cái không cái bóng hắn thực sự là sợ sệt sợ sệt người bang chủ này một thoáng kết quả hắn này liền chơi không vui vẫn là sớm đi tuyệt vời hơn nữa ở phụ cận cũng có một đám sắc mặt ve mùa đông q u ỷ tốt từng cái từng cái rồn d ậ p nhanh chóng chạy đi đảo mắt liền biến mất không còn tăm hơi một đám thùng cơm lô tông một trận phẫn nộ q u á c mắng bàn tay huy vũ liên tục tựa hồ muốn đập cái mấy trường cuối cùng nhưng từ bỏ sắc mặt hắn đoán hận xoay người đi vào phòng khách trở lại suy nghĩ chuyện này đi tới tựa hồ trong đó thật không đơn giản à ban g chủ lúc này ở bên trong đại sảnh đang ngồi một người trung niên nam tử hắn một thân trường bào màu đen giữ lại một tiểu ngừng dâu mép một đôi mắt hết sạch lõe loẹ, loẹ khiến cho người vừa thấy liền cảm thấy rất không thoải mái quân sư ngươi tới nói nói chuyện việc này muốn giải quyết thế nào lô tông vừa tiến đến sắc mặt â m trầm hỏi ra một câu như vậy cái kêu một người trung niên trong lòng lóe qua một đạo thỏa mãn sắc mặt nhưng rất trịnh trọng nói rằng ban chủ giờ khác này là then chốt thời kỳ b ị nhân cho rằng trong này nhất định có những thế lực khác ở tham dự ý của ngươi là nói bạch nam h tên kia trộn đều trong đó lô tông mơ hồ phẫn nộ hỏi ra một câu người trung niên sắc mặt thỏa mãn gật g ụ nói rằng b ị nhân cho rằng trong này khả năng rất lớn dù sao liền này bạch nam theo chúng ta một nhà đối kháng đáng ghét khốn nạn lô tông một mặt tức giận quát lên bất kể là ai tham dự trong đó cái kia chu thiên với bọn hắn đ á m người kia toàn bộ đều phải chết quân sư ngươi phái một người l í n h năm trăm huynh đệ đi đem bọn họ cho ta bưng còn có lô tông đột nhiên một trận cười dâm đãng nói rằng đem cái kia một con đẹp đẽ nữ quỷ cho ta bí mật mang về chờ ta hưởng dụng lại đến phiên các ngươi chậm dại hưởng dụng biết không vâng thuộc hạ tuân mệnh nay một người trung niên sắc mặt kinh hỉ một mặt c ư ờ i gian trả lời sau mới lui ra phòng khách d u độc còn lại lô tông một người ở hưng phấn ảo tường nghĩ đi nghĩ lại nội tâm liền một mảnh h ứ n g hực hạ thể càng là ngang nhiên ngầm đầu hắn như thế một trận ảo tưởng lại là một trận tức giận mắng quát lên đều là thật là từ thùng cơm xấu ta chuyển tốt này đều không nhanh lên một chút trở về thông báo ta hại ta còn muốn chờ thời gian lâu như vậy chết rồi đáng đời hừ lúc này ra đến bên ngoài cái kia một người trung niên nhưng thay đổi một cái dạng hơi c ư ờ i gần một trận mới xoay người đi rồi hắn nói một câu như vậy nói hát thủy bang tựa hồ muốn xong đời ta cũng nên trở lại đem tin tức này chuyển cho ban chủ nữ quỷ hắn vừa đi liền vừa nói thầm kỳ quái nói rằng rất kỳ quái một cái thế lực nhỏ làm sao sẽ xuất hiện n ữ quỷ này chỉ có phủ thành chủ bên trong mới có lẽ nào là nay một người trung niên nam tử phảng phất nghĩ tới điều gì sắp mặt một trận giật mình đón lấy bốn phía nhìn vừa nhìn mới nhanh chóng biến mất ở nơi này hắn như thế vừa đi liền lại không đã trở lại phảng phất mất đi hình bóng không còn một người như vậy tồn tại hắc thủy bang ban g chủ giờ khác này không chút nào biết bên cạnh mình tin cậy nhất quân sư liền như thế biến mất rồi mà hắn càng không biết hắn như thế một tìm chu thiên chờ người phiến phức liền tác động toàn bộ thế lực dung chuyển đông hoang tiểu c h ấ n bên trong các thế lực lớn sóng ngầm mánh liệt mặt ngoài rất bình tĩnh thế nhưng lén lút nhưng hung hiểm dị thường liền ngay cả tiểu c h ấ n bá chủ đều phải cẩn thận cẩn thận không dám quá nhiều bức bách những n à y các thế lực lớn nếu là một cái không được khả năng muốn hai bại cụ thương diệp thần giờ khác này tương tự không biết hắn như thế vừa đ ế n đến liền gợi ra ra cái c h ấ n nhỏ này thế lực làm lại thanh tẩy bất quá coi như biết rồi hắn cũng chưa chắc lưu ý bởi vì ở trong mắt hắn những thế lực này lên một lượt không được mặt bàn hắn hiện tại cũng không rảnh rỗi muốn những thứ này giờ khác này chính đang kiểm tra chính mình biện ý thức tựa hồ biện ý thức ra một điểm bất ngờ c h ư một trăm ba mươi tám lệnh bài d ị động diệp t h â n xử lý xong chuyện bên ngoài dặn dò lý giai h â n chính mình đi tu luyện sau đi thẳng về nghỉ ngơi đi tới hắn nhìn này đơn giản gian nhà chưa từng để ý nhiều mà là ngồi khoanh chân ở một tấm giường đá trên diệp t h â n nhìn như đang tu luyện kỳ thực hiện tại hắn nơi nào có thể tu luyện bất quá là kiểm tra một thoáng chính mình biện ý thức tình hình đại ca lúc này ở cửa phòng ở ngoài lý giai hân đang lẳng lặng đứng một đôi mắt dịu dàng mạt hiểm nhìn trước mắt cửa phòng nói tự nói cái gì thỉnh thoảng k h é p cười một tiếng nàng cuối cùng nhìn một chút mới xoay người đạp lên nhẹ nhàng bước liên tục đi rồi cái kia nụ cười nhàn nhạt, nhạt phảng phất ở kể ra nội tâm vui sướng kỳ quái giờ k h ắ c này ở bên trong phòng diệp thần nhưng nữ h mày lại dù gì nói ta biển ý thức dường như sẽ ra điều gì tình hình sẽ không là cái kia thần bí lệnh bài lại đi ra làm chuyện chứ sắc mặt hắn hơi tối xâm lại nghĩ làm sao đều không yên lòng trong nháy mắt nhắm mắt tâm thần chìm vào mi tâm trong óc đây là diệp thần tâm thần vừa tiến vào mi tâm nhất thời bỗng nhiên biến đổi biện ị ý thức mắt rung c động lạnh run run khiến cho diệp thần biến sắc mặt hắn phát hiện toàn bộ biện ý thức đều đang kịch liệt chấn động dường như muốn phá nát giống như vậy rất là kinh người mà chấn động khởi nguồn chính là trung tâm cái kia một cái khổng lồ vòng xoáy một luồng q u ồ n g bạo hỗn độn khí ở h ù n g mánh xoay tròn chấn động b ắ t phương sắc chuyện gì xảy ra diệp t h ầ n sắc mặt hoàn toàn thay đổi đ ỗ n g nhiên rít gào một câu như vậy tựa hồ rất kinh nộ chính hắn biển ý thức làm sao b i ế n thành bộ dáng này mà lại từ đáng sợ kia vòng xoáy bên trong chính lộ ra một luồng kinh người khí tức nay một, một luồng khí tức rất ngột ngạt có một loại làm hắn hai hùng khiếp vĩa cảm giác phảng phất trong đó đang ấp ủ nguy hiểm gì lại là lệnh bài kia làm ra đến diệp thần sắc mặt trong nháy mắt âm c h ầ m lại hắn nhìn thấy ở vòng xoáy ở trung tâm nhất chính t r ô i nổi một viên thần bí lệnh bài hắn nơi nào còn không rõ ràng lắm n à y lại là thần bí lệnh bài làm ra đến làm hắn rất là căm t ứ c Công. đột nhiên một tiếng lanh lảnh tranh minh chuyển đến khiến cho tứ phương hư không một trận dung chuyển một luồng sóng gợn từ trung tâm phóng xạ mà đến để phương xa diệp thần tâm thần chấn động mạnh sắc mặt rất phẫn nộ ẩm diệp thần tâm thần hơi động phí một tiếng cái kêu bao phủ tới sóng gợn trực tiếp bị nát tan đón lấy sắc mặt hắn âm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m phương xa cái kia khổng lồ vòng xoáy chính ầm ầm xoay tròn tỏa ra một loại hơi thở của sự hủy diệt hắn nhìn thấy ở vòng xoáy b ố n phía có một luồng điện lưu đang điên cuồng lấp lóe những này điện lưu đang đan sen theo điên cuồng xoay tròn mà sản sinh một luồng mánh liệt tê liệt lực lượng để tứ phương hư không một trận run dày khí khí điện xa lấp lóe điên cuồng gào thét phản phất muốn hủy diệt cái này biện ý thức thế giới như thế hơn nữa diệp thần còn nhìn thấy từ cái kia hỗn độn vòng xoáy bên trong sản sinh từng sợi từng sợi ngọn lửa màu tím đen theo to lớn vòng xoáy đang xoay tròn càng thiêu liền càng mạnh mẽ liệt Ông ngong đột nhiên một luồng chấn động từ vòng xoáy bên trong chuyền ra chỉ thấy cái kia thần bí lệnh bài đang run dày nhẹ nhẹ chuyển ra một trận ông ngong diệp thân sắc mặt cả kinh nội tâm hắn nhận ra được sự tình có không đúng tựa hồ vấn đề xuất hiện ở lệnh bài kia bên trên chuyện này làm sao sự việc diệp thân sắc mặt kinh dị tâm thần hơi động ý chí của hắn bóng mở trong nháy mắt tiếp cận mới vừa tới vòng xoáy biên giới liền cảm giác một lồn mánh liệt sức hút muốn đem hắn toàn bộ tâm thần đều cho hút vào đi rất khủng bố chết tiệt sắc mặt hắn một trận khó coi tâm thần chấn động ý chí phun trào mà ra mang theo một luồng bất khuất kiếm ý cuối cùng chống lại ở như thế một luồng khủng bố sức hút nhưng là dù vậy ý chí của hắn bóng mở vẫn là từng điểm từng điểm tiếp cận bị một nguồn sức mạnh vô hình hướng vòng xoáy trung tâm kéo đi ngươi đến cùng muốn làm gì diệp thần nổi giận t r u n g phía trước rít gào một câu như vậy tựa hồ đang chất vấn này thần bí lệnh bài hắn giờ khắp này nội tâm một trận nén giận luôn bị như vậy làm ra làm đi là ai cũng có hỏa h u ố hồ là diệp thần hắn như thế một dít gạo chấn động tứ phương nhưng đáng tiếc chính là cái kia một luồng sức hút tựa hồ càng h u n g mãnh giờ k h ắ c này diệp thần tỉ mỉ phát hiện đến vòng xoáy trung tâm bên trong cái kia một viên thần bí lệnh bài đang kịch liệt rung động oong nóng thần bí lệnh bài rung động c h u y ê n ra một trận cấp thiết oong nóng tựa hồ rất gấp sự phát hiện này khiến cho diệp thần vẻ mặt hơi xứng sở dường như hoài nghi mình nhìn lầm bất quá chính là như thế xứng sở làm hắn trong nháy mắt khó có thể nắm tâm thần bị lôi kéo tiến vào vòng xoáy bên trong ầm ầm diệp thần tâm thần một xuyên qua khổng lồ vòng xoáy cái kia một luồng ầm ầm khí tức ở bên thai văn vọng khiến cho hắn tâm thần một trận nhảy vụt cuối cùng chưa từng cảm giác được cái k i a m ộ t luồng hỗn độn vòng xoáy đối với hắn có thương tích hại mới hơi yên tâm lại hắn bởi vậy liền cảm giác tứ phương hoàn toàn yên tĩnh cái k i a khổng lồ vòng xoáy ở bên ngoài có ầm ầm khí thế đáng sợ có thể vừa đến bên trong rồi lại là một cái khác cảnh tượng mọi âm thanh cụ tĩnh phảng phất một mảnh hư vô trống trải diệp thân v ẻ mặt ngạc nhiên đánh giá lúc này mới phát hiện này khổng lồ vòng xoáy bên trong kỳ thực rất an bình không có cái tiêm một, một luồng hủy tiên diện địa khí tức hết thể đều rất yên tĩnh yên tĩnh có chút đáng sợ v ụ lúc này ở diệp thần trước mắt một viên toàn thân đen kịt h ầ n bí lệnh bài chính đang hơi rung động nó run lên một cái phát sinh một loại rất đặc biệt t ò n g lòng tựa hồ đang hướng về diệp thần kể ra cái gì thế nhưng là xem không hiểu ngươi muốn nói cái gì diệp thần sắc mặt rất đen rất căm thức nói rằng ta đều không hiểu ngươi muốn biểu đạt cái gì còn có ngươi đem ta biện ý thức biến thành bộ dáng này như ra một cái bất ngờ ta còn sống thế nào vũ cái kêu một viên lệnh bài đột nhiên vụ chấn động tựa hồ rất gấp ở lạnh rung rung dậy mà sự phát hiện này khiến cho diệp thần bỗng nhiên hơi động tựa hồ linh cảm đến chuyện gì đó không hay muốn phát sinh này rất không tầm thường ta phải làm sao diệp thần sắc mặt nghiêm túc tựa hồ gửi được một luồng khí tức không giống tầm thường trực tiếp thẳng thắn nói ra một câu hắn lần này rõ ràng nay thần bí lệnh bài tựa hồ gặp phải phiền phái gì muốn hướng về hắn nhờ vả này tựa hồ cũng không đúng vậy vu ụ Ông oong đột nhiên khiến cho bài đầu tiên là một tĩnh sau b ỗ n nhiên chấn động lên một luồng cùng bạo khí tức từ trong đó tràn ra phản phất có một con viễn cổ cự thú muốn lao ra đầy dẫy một loại hoang vu mà cổ lao ý nhị khiến cho diệp thần thay đổi sắc mặt ẩm hắn còn chưa từng đến cùng phản ứng l i ề n bị một luồng cuồng bạo khí tức bắn cho phi sau đó v ó n g người thẳng tắp bay ra vòng xoáy diệp t h ầ n sắc mặt một trận khó coi may m à ý chí của hắn cường hãn bằng không cái kêu một thoáng p h ò n g chừng không chết cũng muốn trọng thương x ẹ o đột nhiên một đạo màu đen cái bóng từ vòng xoáy bên trong lóe lên mà ra trực tiếp sẽ rách hư không đi tới biển ý thức bên trong không gian đây là một thanh kỳ quái con i cả người đen kị thóng sắc bén bộ phận hiện ra hình dạng xoan ốp đang điên cuồng liệt không m à tới là nó giờ k h ắ c này vừa thấy được một thanh này con toi diệp thần sắc mặt nhất thời thay đổi hắn làm sao cũng không từng muốn đến lại sẽ là chuyện như thế là một thanh này con toi đang làm sự rất khó mà tin nổi kiếm nhìn thấy cái kia xông đến như bay con toi diệp thần gầm lên một chữ len ken một tiếng một tia kiếm sắc bén mang lấp loe ở tay hắn dù muốn hay không chính là một chỉ điểm ra chính đúng giờ ở cái kia đánh tới con toi sắc bén nơi thế giới trong nháy mắt một tĩnh c h e n một tiếng sắt thép va chạm thanh âm chuyển đến ở trong ngóc qua lại rung động thật lâu chưa từng dẹp loạn sau đó từ trung tâm nơi bùng nổ ra một luồng khí tức đáng sợ trong nháy mắt quét ngang bắt phương phình một tiếng cái kia khổng lồ vòng xoáy nát tan nổ tung hô diệp thần ý chi bóng mở lùi lại sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm phía trước cái kia trôi nổi ở biển ý thức quỷ dị con t o i nội tâm hắn có một tia cảm giác nguy cơ mãnh liệt tựa h ồ trước mắt con thoi ẩn giấu đi nguy cơ lớn lao khiến cho hắn cảnh giác phi thường vụ đột nhiên một tiếng long nóng chuyển đến có một vệ ánh sáng lói lên liền đến đến diệp thần đỉnh、đầu. liền như thế trôi nổi ở đỉnh đầu của hắn này chính là cái kia một viên thần bí lệnh bài giờ khác này chính kịch liệt rung động tựa hồ rất phẫn nộ ký phía trước hư không xe rách một đạo manh liệt quang trong nháy mắt dết tới trước mặt cái kia cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đập vào mặt khiến cho diệp thần không nghĩ ngợi nhiều được trực tiếp bùng nổ ra mạnh mẽ nhất ý chí trong lúc nhất thời kiếm ngân vang kinh thiên kiếm ý quần quận mà mở cho ta chém diệp thần trong nháy mắt bạo phát một luồng kiếm ý phun trào mà ra theo kiếm chỉ như thế vung lên trảm ca một tiếng phía trước hư không nứt ra một đạo h ữ ám vết rách sau k u e n một tiếng đánh vào một thanh kỳ quái con thói trên、Ấm、ẩm ẩm hư không đống nhiên nổ tung một luồng khủng bố sóng khí quét ra khiến cho diệp thần bóng người liên tục bay ngược hắn đỉnh đầu trên trôi nổi thần bí lệnh bài khẽ run lên tung xuống một mảnh sán l ạ tử q u a n g đem bao phủ lên vụ phương xa một luồng khủng bố h o n g long truyền đến khiến cho toàn bộ b i ể n ý thức khẽ run lên muốn vỡ vụn mà mở đáng tiếc chính là lại bị một nguồn sức mạnh vô hình cho ngăn cản chưa từng để biện ý thức chịu đến bất kỳ thương tổn rất thần kỳ hôn trướng diệp thần sắc mặt tức giận cực kỳ nhìn thấy một thanh này con toi lại ở hắn biện ý thức phát huy này làm hắn lựa dẫn ngút trời lúc trước chính là bị một thanh này con toi làm trọng thương hiện tại còn chưa từng được giờ k h ắ c này lại tới hắn biện ý thức phát huy chuyện này quả thật chính là không thể tha thứ nơi này là địa bàn của ta không cho phép ngươi ngang ngược hắn v ẫ n nộ dích đạo một luồng càng hung manh kiếm ý phun trào kiếm ý t r ù n g thiên k h u ấ y lên toàn bộ biện ý thức thế giới chỉ thấy diệp thần tay như thế tìm tòi một thanh kỳ dị bảo kiếm ngưng tụ mà ra đây là một thanh ý chí trường kiếm ý chí làm kiếm chảm liệt thiên n i ệ diệp thần dơ lên cao ý chí ngưng tụ bảo kiếm đột nhiên rít gào một câu như vậy bóng người lóe lên mà đến kiếm phách bầu trời như thế một thanh ý chí bảo kiếm vẫn là diệp thần lần thứ nhất ngưng tụ giờ khác này vừa bổ trong nháy mắt liền nát tan hư không liền phía trước cái kia một thanh con toi đều bị cầm cố không chút nào có thể nhúc nhích giang giác kiếm phách bầu trời theo một đạo hữu ám quan g l ó e lên đột nhiên phía trước bị cầm cố con toi giang giác nứt ra sau đó toàn bộ con toi bỗng nhiên nổ tung cuối cùng bị một luồng sức mạnh thần bí thôn vệ biến mất rồi ha, ha, ha, ha. Bản tôn. Rốt chương ụ c t o á t vây rồi. đ một trăm ba mươi chín khủng bố diệp thần một chiêu kiếm đánh nát kỳ dị con voi còn chưa từng tới kịp cao hứng liền bị một tiếng khủng bố cười to bị dọa cho phát sợ ha ha ha bản tôn rốt cục thoát vây rồi một cái khủng bố cười to chuyển đến tiếng gầm c u ộ n c u ộ n b i ể n ý thức chấn động kinh sợ đến mức diệp thần tâm thần một trận lạnh lẽo sắc mặt hắn đông nhiên đại biến chưng mắt phía trước một l u ồ n hỗn loạn sương mù từ cái kia quần quận hỗn độn khí bên trong đang có một đạo khủng bố bóng mờ đang chầm chậm bày ra cái gì diệp thần vừa thấy được này bóng mờ tâm thần nhất thời rung động sắp mặt một trận khó mà tin nổi chỉ thấy phía trước một đạo khổng lồ bóng mờ chậm d ã i xuất hiện một bước một bành trướng đảo mắt liền hình thành một vị cao trăm trượng đại bóng mờ ầm ầm một vị trăm trượng bóng mờ vừa hiện p h ả n phất một vị đỉnh thiên lập địa người khổng lồ khuôn mặt mơ hồ chút nào không thấy rõ chân chính diện mạo mà kinh khủng nhất từ cái kia trăm trượng bóng mờ trên thân thể tỏa ra một l u ồ n minh mông khí thế quần quận vô biên quét ngang toàn bộ biển ý thức、ha. Cái này một vị đáng sợ bóng mở một trận dích đào thanh như lôi đỉnh quần quận mà mở chấn động bắt phương diệp thân bị kinh sợ đến mức liên tục bay ngược mãi đến tận vạn mét ở ngoài mới miễn cỡ rừng sắc mặt cực kỳ khó coi này này món đồ gì diệp thân sắc mặt một trận sợ hãi từ trước mắt này một vị trăm trượng người khổng lồ trên người cảm nhận được một loại mãnh liệt nguy cơ này một luồng nguy cơ tràn ngập mà đến khiến cho hắn tâm thần mánh liệt nhảy không ngừng tựa như lúc nào cũng sẽ tử vong như thế rất sợ hãi ồ、oh. một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ chuyển đến hư không một trận nổ nát khiến cho diệp thần bóng người run lên liên tục lùi về sau hắn ý chí bóng mờ bị như thế mô tạc suýt chút nữa liền nát tan biến mất uy lực khủng bố khiến cho diệp thần nội tâm sợ hãi một hồi một con tiểu giã quỷ giờ k h ắ c này nay một vị trăm trượng to nhỏ nhân vật khủng bố rốt c ụ c chú ý tới trước mắt nho nhỏ này diệp thần hai người thân thể so sánh quả thực chính là con kiến cùng voi lớn so với diệp thần cái kia nhỏ bé bóng người ở tại trước mặt chính là một con run dế như thế đáng chết diệp thần sắc mặt tái nhợt thân thể một trận run dày hiển nhiên vừa n ã y cái kia một thoáng thương không nhẹ hắn làm sao cũng không từng muốn đến cái kia một cái con toi bên trong lại ẩn giấu đi như thế một vị chuyện đáng sợ vật quả thực chính là đùa giỡn thú vị tiểu giác quỷ đột nhiên một câu nói thầm ở bên thai nổ v a n g chấn động diệp thần ý chí r u n chuyển không nớt sắc mặt hắn trắng lại bạch thân thể một trận run dày phảng phất sau một khắc liền muốn tiêu tan giống như vậy làm hắn vừa sợ hãi lại phẫn nộ a bước mặt nguy hiểm diệp thần đ ỗ n g nhiên rít gào một tiếng hán gào thét trời xanh phát tiết chính mình nội tâm không cam lòng cùng phẫn nộ giờ k h ắ c này một luồng phong mang ở quanh thân lượn lờ từng tia từng sợi cứng cỏi mà sắc bén khiến cho chu vi hư không một trận tê n ư ớ c ngâm một luồng kiếm ý phun trào mà ra diệp thần ở cái này bước ngoặt nguy hiểm bản thân vừa mới mới vừa lĩnh nộ kiếm ý rốt cục ngưng tụ mà lại ở trước mắt này một vị đáng sợ bóng mờ chen ép xuống càng ngày càng mạnh càng ngày càng ngưng tụ ý chí giờ khác này cái t i ê một vị trăm trượng bóng mờ kinh ngạc nói một câu nói tiểu tử này rất thú vị lại dựa vào chỉ là giã quỷ thân phận ngưng tụ ra ý chí của chính mình thú vị thú vị bất quá lúc này mới phù hợp bản tôn mượn thể trọng sinh vật liệu hắn lại cười g ầ n nói ra một câu như vậy ha ha ha ha nay một vị trăm trượng người khổng lồ nghĩ đi nghĩ lại liền đ n g nhiên cười to lên tiếng gầm c u ầ n c u ộ n lay động bắt phương toàn bộ biển ý thức đều ở lạnh rung rung dậy bị trước mắt này một vị nhân vật đáng sợ chấn động muốn phá nát mà mở Vúng. đột nhiên diệp thần quát lớn một tiếng cơ thể hơi run lên cả người trong nháy mắt ngưng tụ sắc mặt hắn khôi phục kiên tĩnh nội tâm lại không một k i a sợ hãi kiếm ý ngưng tụ thành công bước vào ngưỡng cửa này không còn cái gì có thể lay động tâm thần của hắn ý chí cười xong diệp thần lãnh đ ạ m nhìn trước mắt trăm trượng người khổng lồ ngựa khí lạnh nhạt dường như rất lưu ý trước mắt nhân vật khủng bố hắn như thế nhẹ như mây gió m ộ t câu nhưng kích thích đến cái kia một vị trăm trượng cử nhân dường như đối với vẻ mặt như thế rất phẫn nộ hống d í t lên một tiếng truyền đến chấn động bắt phương biện ý thức run dậy không n ứ t mà cái kia một vị đáng sợ cử nhân phẫn nộ rồi một đôi to lớn cánh tay u y vũ liên tục phản phất nghĩ đến một loại nào đó phẫn nộ sự tình chết tiệt nay một vị trăm trượng bóng mờ rít gào liên tục nhưng bỗng nhiên quất lên nho nhỏ giã quỷ cũng dám ở bản tôn trước mặt hung hăng bản tôn ghét nhất ngươi cái kia một mặt lãnh đạm vẻ mặt để bản tôn nhớ tới thật là t ử nữ nhân bản tôn này liền luyện ngươi ngâm một tiếng kiếm ngân vang phóng lên trời phí một tiếng c h ả n g t a i phía trước quần quận mà đến khi thế diệp thân sắc mặt lạnh lẽo một tia sát cơ mơ hồ hắn thật sự nổi giận trước mắt này trăm trượng người khổng lồ không những ở hắn biển ý thức làm loạn còn muốn đem hắn cho luyện ta xem ngươi làm sao luyện ta diệp thần gầm lên một câu một luồng phong mang phóng lên trời kiếm ý phun trào xuyên thủng c i u tiên hắn rỗi tay một cái một thanh hư vô trường kiếm trong nháy mắt ngưng tụ ở tay trong suốt thân kiếm có từng sợi từng sợi phong mang đang lượn lờ sẽ rách tứ phương hư không ta chi kiếm có thể chạm quỷ thần hắn như thế hét một tiếng nhấc kiếm chính là một cái v u n g chạm tê một tiếng phía trước bị nứt ra một đạo hữu ám chân không kiếm ý phun trào nhưng ngưng tụ ở thân kiếm phảng phất một loại phong mang l n giấu nhưng càng thêm đáng sợ hư lạnh một tiếng nổ vang tứ phương hư không r u lên có hôn đ ộ n khí nát tan tán loạn cái k i a một vị trăm t r ư i n g người khổng lồ nổi giận khổng lồ bàn tay hướng diệp thần chấn áp mà đến hư không nát tan một luồng áp bức trước tiên phả vào mặt cheng ầm ầm diệp thần con n g ư ơ i co r ụ t lại dù muốn hay không chính là một chiêu kiếm chém ra len ken một tiếng hư không tạc ra một mảnh tinh h ỏ a sau đó ầm ầm một tiếng thân thể bị nổ bay đi ra ngoài có sóng khí quét ngang bắt phương khoáy lên toàn bộ biển ý thức len ken giờ khác này chính bay ngược mà đi diệp thần lại trong nháy mắt chém ra hai kiếm len ken một tiếng mới đưa cái kia bao phủ tới song khí cho nát tan sau đó sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm phương xa cái kia một vị ngông cường tự đại bóng người tiểu tử cái kia một vị t r ă m t chựa bóng m ợ nợ nụ cười nói rằng bản tôn có thể coi trọng thân thể của ngươi đó là phúc của ngươi phân ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mới l à để bản tôn tiến vào linh hồn của ngươi hạt nhân chúa tể linh hồn của ngươi chân linh thành tựu bản tôn lần này sống lại trở về đây chính là ngươi thiên đại vinh hạnh giết thế nhưng đáp lại hắn chính là một cái lạnh leo giết tự diệp thần trong nháy mắt vào tới ý chí chấn động kiếm ý vừa bổ mà xuống t một tiếng biện ý thức hư không không chịu nổi rốt cục bị xé ra một vết thương đen kị t quang đang lóe lên khen h đáng tiếc chính là một cái to lớn ngón tay một điểm len ken một tiếng liền đơn giản đem hắn chiêu kiếm này cho chặn lại rồi diệp t h ầ n sắc mặt rất â m trầm trước mắt này một vị trăm trượng bóng mờ rất khủng bố khiến cho hắn có một loại cảm giác vô lực hư bách trưởng bóng mờ một hư bình một tiếng một con chân to hướng diệp thần chấn áp m à tới cái kêu một khí thế bằng bạc ép hư không một trận răng rắc rạn nứt tình hình khủng bố khiến cho người sợ hai mạ kinh cho ta chạm diệp thân ở bước ngoặt nguy hiểm điên cồn g rít gào lên ý chí bảo kiếm dơ lên vung lên chạm làm liền một mạch hắn như thế một chiêu kiếm bổ ra cường đại nhất một chiêu kiếm hướng ra hắn giờ khắc này ý chí chịu đựng phạm vi khiến cho thân thể một trận nổ tung m u t nát n tan ẩm ẩm thư không vụ nổ lớn có kiếm ý trung tiên phong mang không chặn chỉ thấy p h ì một tiếng cái k i a một con khổng lồ chân bị đánh liên tiếp lui về phía sau mà lòng bàn chân trên có một đạo đáng sợ vết kiếm vết kiếm ở giữa gan bàn chân thật dài vết rách có thể thấy được từng sợi từng sợi kiếm ý đang lượt lờ khiến cho vết thương này khó có thể khép lại hống chết tiệt tiểu g i á quỷ cái kia trăm trượng người khổng lồ bị như thế một chiêu kiếm thương tồn được phẫn nộ rít gào lên kinh khủng kia khí thế bao phủ bạc phương đáng tiếc diệp thân bóng người về sớm đến rất xa chính xác mặt lạnh leo theo dõi hắn rất là nén lính giận chết tiệt chạy thế nào ra như thế một vị khủng bố đồ vật đến diệp thân sắc mặt âm trầm muốn tích thủy với trước mắt này một vị trăm trượng bóng mờ rất mê hoặc đây rốt cuộc là cái gì nhân vật đáng sợ hắn xưa nay chưa từng thấy cao trăm trượng đại người trước mắt này một vị nhân vật đáng sợ có một loại chấn động tâm thần lực trùng kích bản tôn muốn vớt ngươi một luồng khí thế bao phủ tới có rít gào c u ầ n quận rung khắp kiểu thiên vị này người khổng lồ nổi giận hắn lại bị một con tiểu giã quỷ làm tổn thương gan bàn chân chuyện này quả thật chính là một loại x ỉ đục khó có thể chịu đựng ầm ầm diệp thân sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi chỉ thấy cái k i a chăm trượng bóng m ở miệng rộng một tấm ầm ầm một tiếng một luồng đáng sợ sức hút chuyển đến như thế một luồng đáng sợ sức hút vừa ra tứ phương quần quận hôn đ ộ khí trong nháy mắt giống như là thủy chiều mánh liệt mà đi rầm rầm long trăm t r ư ợ n g người khổng lồ một trận thôn thiên vệ địa đem bát phương hỗn độn đều hấp a tiến vào miệng phảng phất một cái động không đáy giống như vậy muốn nuốt hết toàn bộ biển ý thức thế giới đáng ghét diệp thân bóng người hơi động chính chậm dai hương cái kia một cái người khổng lồ rời đi mặc cho hắn làm sao chống lại đều khó mà lay động này một luồng đáng sợ sức hút sắc mặt hắn c ũ n g biến nội tâm chìm xuống nhìn cái kia to lớn miệng đen t h ủ i phảng phất một cái thôn phệ tất cả hố đen khiến cho người sợ hãi chết tiệt lệnh bài diệp thân sắc mặt giận dữ mạc hiếu gấm hét lên ngươi này chết tiệt đem vật này thả ra chính mình nhưng tránh né ở m ộ t bên ngươi nếu không ra ta liền bị nuốt rồi đi ra cho ta hắn như thế nhất chân điên côn g dít đảo bóng người trong nháy mắt phóng đi nhưng là ý chí bung ô lỏng bị một thoáng cho hút tới phía trước cái kia một cái to lớn màu đen cử động một loạt chỉnh tề hầm răng lập loẹ sắc bén ánh sáng sắc cơ u n g tùm khủng bố diệp thần nội tâm rất phẫn nộ lần này nguy cơ giáng lâm có thể cái kia t h ầ n bí lệnh bài nhưng không thấy điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi a ngươi đem vật này cho thả ra nhưng muốn hắn đến đối mặt quả thực chính là đem diệp thần cho khí học rồi a ngươi nếu không ra ta liền không cần ngươi nữa diệp thân một trận điên cuồng tiêu gạo tựa hồ nói năng lộn xộn vụ ngay khi thế ngàn cân treo sợi tóc một tiếng long long chuyển đến khiến cho tứ phương hỗn loạn b i ể n ý thức đ ố n g nhiên đình chỉ sau đó cái kia một luồng khủng bố sức hút trong nháy mắt bị nát tan diệp thân bóng người vừa khôi phục không chút nghĩ ngợi liền tránh đ ứ n ra cái gì lúc này cái kia một vị đáng sợ trăm trượng người khổng l ồ giật mình gầm hét lên làm sao có khả năng nơi này tại sao có thể có vật này không thể tuyệt đối không thể a nơi này tại sao có thể có luân ẩm ẩm diệp thân sắc mặt chấn động phát hiện cái kêu một vị đáng sợ người khổng lồ rít gào liên tục nhưng đáng tiếc toàn bộ thân thể lại bị một luồng sức mạnh thần bí cho chấn áp lại c h ư n một trăm bốn mươi thôn vệ d ị biến diệp thân chấn động trước mắt cái kêu một vị ngông cuồng tự đại trăm trượng người khổng lồ bị chấn áp dầm đột nhiên một cái to lớn xiềng xích dầm từ hư không vào tới sau trong nháy mắt c u ố n quanh ở người khổng lồ thân thể đón lấy lại một cái to lớn xiềng xích hoành trùng mà đến ở người khổng lồ thân thể qua lại quấn quanh chăm chú khóa lại hống a không thể người khổng lồ một trận điên cung d í t gạo thân thể một trận hung mánh dãy r u ộ n khiến cho tứ phương chấn động xiềng xích t r u y ề n ra một trận c ạ p c ạ c tiếng vang mà diệp thần dĩ nhiên lùi tới phương xa s á t mặt chấn động chừng mắt nơi này rất là giật mình vụ hắn nhìn thấy một viên thần bí lệnh bài xuất hiện trong nháy mắt chấn áp ở người khổng lồ đỉnh đầu bịnh một cái khiến cho trăm trượng người khổng lồ một trận run r u dày phát sinh thê thảm nhất tiếng đê ơ chấn động bắt phương a bản tôn không cam lòng a nơi này tại sao có thể có luân ẩm nay một vị người khổng lồ dít gạo liên tục nhưng đáng tiếc lời nói chưa từng nói xong p h í c một tiếng liền bị cái kia một viên thần bí lệnh bài cho c h â n áp diệp thân sắc mặt cực kỳ chấn động chỉ thấy phía trước cái kia một vị người khổng lồ bị chấn ở dưới đáy thân thể chính một tấc một tấc dạng nứt đáng thương trăm triệu người khổng lồ giờ khác này lại vô phương mới ngạo nghệ cùng khủng bố có chính là một lồn u sợ hãi vô ngẩn đón lấy liền nhìn thấy cái kia thần bí lệnh bài r u lên bùng nổ ra một lồn u vô lượng ánh sáng tử mang lấp lóe ẩm ẩm một lồn bánh liệt từ quang lóe lên quét ngang bắt phương đem toàn bộ biển ý thức đều bị bao phủ lên diệp thân sắc mặt cả kinh nhưng đang tiếp trong nháy mắt liền bị này một luồng ánh sáng cho bao phủ sau bị một thoáng kéo dài tới cái kia một vị người khổng lồ trước mặt lại tới diệp thần phẫn nộ rít gào một câu bất quá nhưng không thể ra sức hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình nho nhỏ thân thể chính từng điểm từng điểm hòa vào cái kia trăm trượng người khổng lồ thân thể rất nhanh sẽ biến mất không còn t â m hơi len keng len keng đột nhiên từ biển ý thức tứ phương truyền đến một trận len keng sau một luồng khủng bố kiếm ý quần quận mà tới nay một luồng kiếm ý rất khủng bố so với diệp thần mới lĩnh nộ cách biệt mười vạn tám ngàn dặm hoàn toàn không cùng đẳng cấp ngâm kiếm ý trung tiên h lay động bắt phương b i ể n ý thức khiến cho toàn bộ thế giới đều k ề bên hủy diệt bất quá kỳ quái chính là nhưng có một luồng vô hình sức mạnh thần bí cho bao phủ đem b i ể n ý thức vững vàng chấn áp chưa từng phá nát mảy may hồng vào lúc này cái kêu một vị trăm trượng người khổng lồ đ ố n g nhiên rít gào lên sợ hay nói chết tiệt người muốn thôn vệ bản tôn cái này không thể nào bản tôn chính là thiên a ầm ầm ầm nay một vị khủng đố người khổng lồ chưa từng nói xong thê thảm một gọi thân thể ầm ầm nổ tung cái tia thân thể cao lớn trực tiếp nát tan thành một khối lại một khối cuối cùng ra phủ đình thần bí lệnh bài cho nghiền ép hình thành một luồng sền sệt cực kỳ chất lỏng màu đen nay một luồng chất lỏng màu đen có một tia nhàn nhạt từ sắc hào quang đang loại lên phảng phất là một loại kỳ lạ chất lỏng mà n à y một loại chất lỏng đang bị diệp thần điên cuồng t h ô n vệ nhưng thiết nói là bị động bị quán tiến thân trong cơ thể a diệp thần thống khổ rít gào lên nội tâm hắn hận a trước mắt tình cảnh này thật giống như bị miễn cưỡng quán tiến vào vô số lượng nước hạn cái này ý thức thân thể một trận điên quân bành trướng sau lại bị v à i đạo đen k ỵ t xiềng xích cho c o rút lại ép trở về dáng dấp lúc trước hắn như thế một cái tình huống lại như là bị áp xúc bánh bích quy bành trướng lại áp xúc vẫn qua lại nhiều lần áp xúc diệp thần nội tâm tức giận nảy sinh làm sao chính mình liền xui xẻo như vậy gặp phải này một viên thần bí l ệ n h bài nay mỗi một lần đều là trước tiên chạm sau không có tấu phản phất chính là khi hắn là một cái vật thí nghiệm như thế qua lại g i à n vặt lần này lại là không hiểu ra sao thả ra một vị trăm trượng người khổng lồ để hắn chơi đùa một trận lại tới một lần thí nghiệm diệp thần giờ khác này nơi nào còn không rõ trước mắt cái này thần bí lệnh bài vốn là cố ý nhìn nguyên bản ngông cùng tự đại trăm trượng người khổng lồ ở nó thủ hạ quả thực không hề phản kháng bị giết thả ra chính là để diệp thần chơi đùa người ghê tởm này đồ vật diệp t h ầ n một trận phong hống cả giận nói ta xin thể nhất định nhất định phải đưa ngươi ném xuống cũng không tiếp tục để ý tới ngươi tên khôn kiếp này a đau chết ta rồi hắn ở đây một trận dích đào thân thể hung mánh dây r u ộ n nhưng đáng tiếc lại bị vững vàng phong tỏa hắn nhìn mình trên người cái tia qua lại quay quanh đáng sợ x i xích sắc mặt â m trầm t í c t ủ y nội tâm tức giận cực kỳ ông ông. lúc này đỉnh đầu cái kia một viên thần bí lệnh bài chấn động chuyển ra một trận nhẹ nhàng long lòng phảng phất đang cười nhạo diệp thần như thế sự phát hiện này khiến cho phía dưới diệp thần sắc mặt cứng đờ, khoe mắt vừa kéo vừa kéo mắt t r ậ n trắng lên thẳng thắn không tiếp tục để ý hắn thực sự không chịu được lệnh bài này g i à n vặt thẳng thắn tới một người mắt không gặp tâm vì là tĩnh liền yên tĩnh như vậy chờ hắn nhưng là nghĩ nếu không cách nào phản kháng vậy thì bóp mũi lại chịu đ ự n g đi ngược lại đối với hắn không chỗ hỏng không phải diệp thần trong nháy mắt mở mắt vừa nhìn nhất thời giật mình phát hiện cái kia thần bí lệnh bài lại bắt đầu phát sinh thay đổi từ hai bên góc bắt đầu kéo dài ra từng điểm từng điểm cuối cùng hình thành một cái kỳ quái màu đen bánh xe n à y lại là đang đùa l o ạ i nào diệp thần há hốc mồm nhìn thấy cái kia một viên lệnh bài biến mất rồi thay thế được chính là một cái còi khinh viên luân n à y một cái vòng tròn viên bánh xe toàn thân đen kịt có một tia tia hoa văn thần bí đang loại lên tỏa ra một loại cổ lão mà mênh mông khí t ư c cheng đột nhiên cái kia một cái bánh xe l o ạ lên trong nháy mắt khắc ở diệp thần mi tâm len ken một tiếng khiến cho hắn toàn bộ linh hồn đều đang run r u dày sau đó hắn giật mình phát hiện chính mình ý thức bị chóc ra hoặc là nói bị phân cách trở thành một độc lập cá thể chuyện gì xảy ra diệp thần thay đổi sắc mặt chỉ thấy phía trước cái kia một cái thân thể nhưng ngây ngốc ngốc lăng dường như không có một tia linh trí nay một cái thân thể chính là vừa mới diệp thần vị trí mà hiện tại nhưng trở thành một cái không hề ý thức khôi lỗi giống như vậy rất kinh người ầm ầm một luồng khí thế kinh khủng bạo phát đem diệp thần ý thức b ư c bay ngược mà đi mãi đến tận ngàn mét ở ngoài mới dừng lại sắc mặt hắn rất chấn động nhìn thấy trước mắt hắn nguyên bản thân thể thủ phạm đột nhiên bành trướng đ ó lấy lại bị áp xúc mà xuống đúng hồi lâu sau một luồng chấn động chuyển đến diệp thần đưa mắt vừa nhìn trong nháy mắt há h ố c mồm hắn nhìn thấy nguyên bản ý chí của chính mình thân thể giờ khác này nhưng thay đổi một cái r ă n g dấp dáng vẻ vẫn là hắn dáng vẻ nhưng là chỗ mi tâm nhưng có một cái vòng tròn hình dấu ấn đang loại lên này hắn phát hiện đầu mình không đủ dùng làm sao đều không hiểu chuyện gì thế này chỉ thấy trước mắt nguyên bản thân thể cuối cùng bị áp xúc thành cao một trợ lớn một luồng thê lương khí tức tràn ngập mà đến khiến cho người sợ hãi phân thân cũng không đúng diệp thân sắc mặt qua lại biến ảo cảm giác trước mắt thân thể tựa hồ với hắn có liên hệ thế nhưng hắn có thể nói khẳng định đây cũng không phải là là cái gì phân thân nhưng là không phải là chia thân này lại là món đồ gì đây cái tên này làm như thế một cái thân thể đi ra làm cái gì hắn một trận ngạc nhiên nói rằng diệp thân đối với cái kia thần bí lệnh b à i thật là không có gì để nói làm sao làm như thế một cái thân thể đi ra chẳng lẽ muốn mượn thân thể này xuống lại hắn vừa nghĩ tới lúc trước người khổng lồ kia t â ý, ý chí ầ của hắn bị đánh bay liền như thế nằm ngoài biển ý thức hư không sắc mặt đen như đánh nổi diệp thân nội tâm một trận khó chịu cảm giác như ăn một cân con rồi còn khó chịu hơn này dường như là ý chí của hắn thân thể đi làm sao ngược lại liền không phải hắn à đây là thân thể của ta diệp thân một bò lên nhất thời một trận tức giận mắng phát tiết nội tâm phiền muộn hắn thực sự bị làm rất căm tức lần này được rồi ý chí của hắn bao quát vừa mới mới vừa lĩnh ngộ kiếm ý đều không còn hoàn toàn thành tựu i trước mắt thân thể này nhưng là để hắn khóc không ra nước mắt chính là trước mắt thân thể không lại thuộc về hắn đây là tình huống thế nào ý chí của chính mình hơn nửa bị tước đoạt hình thành như thế một cái thân thể nhưng không cách nào tiến vào quả thực chính là bị tức chết rồi ngươi đến cùng muốn như thế nào giờ khác này đột i tới Diệp trước mặt diệp thần giít m gào một câu nhiên ư vậy, cả g ậ n nói, thân người đây là thể ta, t của của cướp c này, lại đoạt ta hắn ủ của quyền, quả quả đây người thân nhiên, cướp cướp đoạt, đoạt Đột là xích thể h ta. Vụ. Đột nhiên, hắn như thế hống một tiếng phía trước cái kia một vị thân thể chấn động x o á t một thoáng mở mắt đây là một đôi lạnh lùng vô tình ánh mắt p h ả n phất trên chín tầng trời chỗ t ể không hề tình cảm coi thường thế gian tất cả hạch diệp thần bị sợ hãi đến ngại đến sắp mặt một trận gặp quỷ giống như vậy kỳ thực hắn không phải là quỷ sao nhưng là để hắn không thể tiếp thu chính là t r ư ớ chen mắt t diệp thần ngón tay rỗi một cái k h é n một tiếng có một tia phong mang ở đầu ngón tay ngưng tụ hắn một mặt sắc khí nhìn chằm t h ằ m trước mắt này một đạo lạnh lùng bóng người cái kia với hắn một cái dáng giấc mặt nhìn liền một trận khó chịu người thật sự coi tài chơi vui làm diệp thần ngón tay cầm một tia phong mang n g a khí lạnh lẽo s á t cơ mơ hồ nói rằng ta vẫn ẩn nhẫn ngươi hành động cũng không phải là ta sợ ngươi cũng không phải ta không làm gì được ngươi mà là ngươi chưa từng làm ra bị hư hỏng chuyện của ta hiện tại ngươi nhưng chiếm cứ thân thể của ta cướp đoạt ta tất cả ngươi lẽ nào cho rằng ta không có tính khí sao hắn điên cùng như vậy gầm thét lên diệp thần giận dữ phong mang chỉ tay quát lên ta mặc kệ ngươi đến cùng là ai ngươi như muốn mượn thân thể ta sống lại đó là tuyệt đối chuyện không thể nào quá mức đồng quy vô tận ta xem ngươi lại đi ngủ say đi thôi trả lời ta một tiếng phẫn nộ rít gào cuồn cuộn mà mở khiến cho b i ể n ý thức chấn động không n ớ t phảng phất ở bào trước diệp thần căm giận n g ú t trời vụ vào giờ phút này cái tia lạnh lùng thân thể đột nhiên chấn động mi tâm một cái thần bí hình tròn dấu ấn phun ra một tia quang này một tia quang trợn l ó e lên trong nháy mắt tiến vào diệp thần mi tâm từng điểm từng điểm dung hợp tiến vào tâm thần của hắn thậm chí là sâu trong linh hồn、Ấm、ẩm ẩm b i ể n ý thức chấn động có hôn đột khí l ă lộn tựa hồ đang điên cồn d í c gạo diệp thần há hốc mồm cuối cùng đã rõ ràng rồi này đầu đôi câu chuyện nói thầm một tiếng n ư n g đốc Sắc thực tự một thoáng. Trước thương thế Một gian trang khỏi hẳn. hoàng rêu gian đột ơ n giản bên trong gian phòng, màu xám tảng đá đánh bóng thành bàn, màu xám m đá tấm nhiên g đá, có t ể thấy được một h được đạo một đạo phong mang xuyên thủng mà ra c ắ t ra tối t â m hư không phình một tiếng đánh vào trên vách tường lúc này ở màu xám trên vách đá có hai đạo sâu sắc vết tích phong mang t ừ n g sợi ngưng tụ không tan diệp thần vừa mở mắt sắt mặt nhất thời một trận quái lạ tựa hồ gặp phải cái gì chuyện kỳ quái hắn nhìn trong lòng chính mình chỉ thấy cái k i a m ộ t cái đối với xuyên vết thương biến mất rồi thương thế của hắn rốt cục khép lại khép lại sắc mặt hắn một trận quái lạ nói thầm một câu như vậy hơi kinh ngạc diệp thân s á c thực kinh ngạc bởi vì một tỉnh lại cũng cảm giác được không giống trong lòng chính mình đáng sợ kia khỏi bệnh hợp mà lại còn có thể cảm nhận được cái k i a m ộ t viên quỷ tâm cũng khôi phục không chỉ như thế hắn vẫn rõ ràng nhận biết được giờ khác này quỷ tâm dĩ nhiên phát sinh thay đổi nguyên bản quỷ tâm rất to lớn nhưng là giờ khác này quỷ tâm nhưng khéo léo lênh lùng phảng phất chính là một viên bỏ túi trái tim chỉ có to bằng một cái đây là ta trái tim diệp thần ra mặt vừa kéo không còn gì để nói tựa hồ đối với hiện tại này một viên quỷ tâm rất không nói gì to bằng ngón cái trái tim hắn xưa nay chưa từng từng thấy giờ khác này nhưng chân chính xuất hiện ở trong thân thể của hắn ẩm hắn tâm thần hơi động liền tiến vào quỷ tâm nội sau một luồng mênh ngông vô biên sức mạnh mãnh liệt mà ra suýt chút nữa sợ hãi đến hắn mẹ lên sau đó ầm một tiếng toàn bộ nhà hơi chấn động một cái liền nhìn thấy hắn dưới thân giường đá bịch một cái hóa thành một mịn thật mạnh diệp thần ngã ngồi trên đất sát mặt rất khiếp sợ tựa hồ rất khó mà tin nổi. hắn ồ rất tin khó h mà nổi. trầm ừ cái cảm giác được một luồng sức mạnh đáng kia viên nội, khéo tòa một tâm một mạnh một muốn phất t luồng phản phun léo là quỷ sợ, to rất lớn núi lửa, rất khủng、bố. Ha! Hắn bố. mặc hồi lâu lại đột nhiên khét cười một tiếng dù gì nói này t h ầ n bí lệnh bài nhưng coi như không tệ không đem ta tất cả cướp đi bất quá tạm thời là không thể vận dụng cái kia mờ ảo kiếm ý ai diệp thần hơi thở dài một tiếng nhưng là nguyên lai、like, mi tâm trong óc cái kia một vị cao một trượng ý trí thể hiện tại không cách nào tới gần nay một vị ý trí thể kỳ thực chính là linh hồn của hắn ý chí thêm vào nguyên bản cái kia một vị trăm trượng cự nhân cho dung hợp m à thành vật này là cái gì hắn chưa từng biết cũng không cách nào lý giải duy độc biết chính mình chín tầng chín kiếm ý bị thôn p h ệ giờ khác này duy độc còn lại một tia kiếm ý tại người đây chính là hắn không nói gì địa phương kỳ quái làm như thế một cái quái lạ linh hồn ý chí thể đi ra làm cái gì diệp thần không do nói một câu như vậy nhưng bất đắc dĩ lắc đầu một cái từ bỏ suy nghĩ này hắn hiện tại coi như nghĩ như thế nào đều sẽ không có kết quả còn không bằng trước tiên từ bỏ sau đó tự nhiên sẽ rõ ràng lực lượng này tựa hồ vẫn là đỉnh cấp quỷ tướng cấp độ bất quá dường như lại có chút không giống nhau hắn tiếp theo lại nói một câu như vậy lông mày thâm túc rất n g h i hoặc diệp thần rõ ràng nhận biết được chính mình quỷ tâm nội ẩn giấu đi một luồng minh ngông năng lượng mà n à y một luồng có thể số lượng lớn bộ phận đều là đến từ cái kia một vị thần bí cự nhân là hắn thành tựu diệp thần thực lực bây giờ rất mạnh mẽ cái kia một vị cự nhân rốt cuộc là ai lúc này diệp thần lông mày thâm túc nói một câu nói như vậy hắn xác thực đang suy tư cái kia một vị cao trăm trượng đại cự nhân rốt cuộc là vật gì lại ẩn giấu ở cái kia một cái con t o y bên trong hắn sờ sơ cảm con mắt lấp lóe lẩm bẩm nói cái kia một cái quỷ ngọc tựa hồ cũng không phải hắn một thanh này kỳ quái con t o y nhất định đến từ nơi nào tuyệt đối không phải bản thân của hắn luyện chế ra đến diệp thần vừa nghĩ liền hiểu được cái kia con t o y tuyệt đối không phải quỷ ngọc hết thảy b â n g không ở cái kia trong đó trăm trượng tự nhân tuyệt đối sớm đi ra dường như là cái kia thần bí lệnh bài duyên cơ mới có thể xuất hiện thần bí nhất vẫn là vậy cũng ác lệnh bài hắn không nói gì nói thầm một câu như vậy diệp thần cười khổ lắc đầu một cái s á c thực đối với cái k i a thần bí lệnh bài rất bất đắc dĩ chính mình mỗi lần đều phải bị giàn vặt một lần này một viên lệnh bài lai lịch càng thần bí liền như vậy khủng bố trăm trượng cự nhân cũng có thể dễ dàng chấn áp nát tan rất kinh người cũng không biết trong óc vật kia đến cùng là tốt hay xấu ai hắn một trận thở dài âm thầm cảnh cáo chính mình nhất định phải nỗ lực tu luyện tới đi hắn nghĩ không có một cái sức mạnh mạnh mẽ đây chính là không thể tự chủ liền ngay cả một cái lệnh bài đều khủng bố như vậy hắn không dám tưởng tượng sau đó sẽ gặp phải thế nào đáng sợ sự vật diệp thân có chút suy nghĩ dù gì nói quên đi muốn những thứ này vô dụng cũng còn tốt thực lực bây giờ khôi phục mà lại còn càng thêm mạnh mẽ cuối cùng cũng coi như có một điểm sức lực chính là không biết dịch thủy bọn họ hiện tại thế nào hắn tiếp theo lại một trận nói diệp t h â n hiện tại khổ nhất nào chính là dịch thủy chờ mười mấy vạn người đều bị lệnh bài cắn nuốt mất rồi tình huống bây giờ còn chưa từng biết hắn lo lắng nhất hay là bọn hắn nếu là lệnh bài kia đem bọn họ đ ề u luyện vậy coi như buồn cười hắn cười khổ một câu nói tốt nhất vẫn là không muốn luyện bằng không ta đều không biết làm sao đối mặt ngươi giờ khắc này từ trong óc truyền ra một trận đau ngọng tựa hồ đang đáp lại hắn một câu nói này mà diệp thần sắc mặt xứng sở tiếp theo nụ cười nhạt nhò a lên từ cái kia một luồng gợn sóng bên trong cảm ứng được một tia khí tức không có chuyện gì là tốt rồi hắn khẽ mỉm cười nhưng là cảm ứng được dịch thủy chờ người khí tức tựa hồ cũng đang tu luyện đáng tiếc chính là hắn không cách nào tiến vào lệnh bài nội bộ tự nhiên không cách nào phát hiện giờ khắc này dịch thủy chờ người tình huống diệp thần đối với chuyện như vậy cũng không thèm để ý mà là đang suy tư chính mình hiện tại liền công pháp đều bị nuốt tựa hồ ở cái kia thần bí lệnh bài nội còn ở thai ngén công pháp của hắn cái này liền làm hắn rất là chờ mong nguyên bản quỷ kiếm thuật cũng sấn liền cảm thấy có chút thiếu hụt t ừ tu luyện thành quỷ nhãn một khắc đó thì có cảm giác này giờ khắc này với lúc bị thần bí lệnh bài nuốt một lần nữa rèn luyện cải tạo thành một bộ càng thơm ảo cường đại hơn công pháp lệnh bài này nhất định còn có càng nhiều năng lực ta đến khỏe mạnh phát hiện đi ra như vậy đối với ta mới có trợ giúp hắn ở một bên tự nói cảnh cáo chính mình diệp thân sắc mặt chầm tư dù gì nói nếu như có thể tìm tới như cự nhân kia bình thường tồn tại vậy tu luyện liền đơn giản nhanh chóng hơn nhiều xem ra ta muốn tìm cơ hội đem cái kia quỷ ngọc lâu chủ cho cho tới để lệnh bài thôn phải mất nhìn trong ký ức là từ nơi nào được vật này hắn ánh mắt á c liệt nói ra một câu như vậy đến diệp thân nội tâm dự định tìm cơ hội đem cái kia quỷ ngọc lâu chủ bắt lại luyện ra hắn cần ký ức đến giờ k h ắ c này hắn không lại e ngại cái kia một cái quỷ ngọc hiện tại một thân thực lực tuyệt đối có thể đem lúc trước quỷ ngọc đánh răng rơi lấy đất đáng tiếc hắn nhưng lại không biết lúc trước cái kia một cái quỷ ngọc á n h răng rơi lấy đất đất đ á i ế hắn nhưng l ạ h ô n g i ế t t r ư n n h u là m i p thân, mà thôi. Diệp thân nếu là biết rồi, Tất n hắn i h vài bước đi tới trước cửa ca một tiếng đem vỗ một cái cửa gỗ mở ra trong nháy mắt liền thấy một đạo trắng như tuyết tiến ảnh chính là mỹ lệ nữ quỷ lý giai hân diệp thần nhìn trước mắt lo lắng lý giai hân cười nói làm sao ta đang tu luyện có phải là chuyện gì xảy ra đại ca ngươi lúc này lý giai hân nhìn thấy diệp thần đi ra mới vừa thở phào một hơi có thể vừa thấy hắn trong lòng vết thương biến mất rồi mặt cười nhất thời một trận giật mình chỉ vào hắn nhất thời giật mình nói không ra thoại đến há ngươi nói thương thế của ta diệp thần cúi đầu vừa nhìn mới bừng tỉnh cười nói ta vừa mới đang tu luyện rốt cuộc khôi phục thương thế của chính mình nguyên bản liền không có việc lớn gì tình khôi phục như cũ điều này cũng không có gì hay kỳ quái chúc mừng đại ca thương thế khỏi hẳn lý g i a hân chân tâm nói một câu chúc mừng khuôn mặt vui sướng che giấu không được s á c thực đối với diệp thần khôi phục như cũ rất vui vẻ cái kia nụ cười mê người mặt đỏ t h a m g trứng khiến cho diệp thần nhìn hơi sững sờ bất quá trong nháy mắt liền tỉnh táo chu thiên tiểu tử kia đâu diệp thần một tỉnh táo cười hỏi ra một câu như vậy nhưng ở che giấu chính mình nội tâm hắn vừa mới như vậy vừa sửng sốt đúng là bị trước mắt lý g a i hân cho mê một thoáng quá lâu chưa từng thấy nữ giờ k h ắ c này một cái đẹp đẽ nữ quỷ gần ngay trước mắt làm sao có thể khiến người ta không động lòng đại ca t i ể u thiên đi ra ngoài còn chưa từng trở về lý giai h â n khuôn mặt càng đỏ nàng vừa mới trong nháy mắt liền bắt lấy diệp thần thất thần nội tâm chẳng biết vì sao nhưng một trận tiết hỉ phảng phất có một loại không nói ra được vui sướng làm cho nàng nội tâm thấp t h n g ngượng ngùng không lớt há đúng rồi còn có cái kia cái gì chả sao diệp thần sắc mặt tựa hồ bừng tỉnh gật đầu hỏi tiếp ra một câu có lý giai hân hơi vui sướng mặt đỏ thám chứng rất là mê người cười nói đại ca ngươi trước tiên đi phòng khách nghỉ ngơi ta này liền đi chuẩn bị cho ngươi nước trà rất nhanh sẽ được rồi tốt lắm diệp thần khẽ vớt cảm xoay người hướng phòng khách đi đến còn lại lý d a i hơn một người nàng nhìn diệp thần đi xa bóng lưng đột nhiên ngượng ngùng nợ nụ cười mới xoay người dẫm b ư ớ c liên tục đi đến đi chuẩn bị nước trà đi tới nữ nhân thật muốn mệnh lúc này ở đi đến phòng khách trên đường diệp thần cười khổ lắc đầu một cái nói thầm một câu nói đặc biệt một cái đẹp đẽ nữ quỷ này thật làm cho người không bất lo à vẫn là không ngăn nổi mỹ nhân cửa ả i này ai hắn một trận lắc đầu thở dài vừa hướng phòng khách đi đến rất nhanh sẽ đi tới bên trong đại sảnh diệp thần liền như thế an t o à chủ vị cuộc thi suy nghĩ tương lai lối thoát đây là hắn một cái thói quen cộc cộc cộc diệp thân một trận trầm tư ngón tay rất có nhịp điệu g õ bản rơi vào chính mình trong suy nghĩ đang trầm tư hồi lâu đột nhiên một tia làn gió thơm sông v à mũi khiến cho hắn tâm thần suýt chút nữa nắm giữ không được cuối cùng vẫn là ngoan cường tỉnh lại đại ca mời uống trà lý g a i hơn hai quai hàm phấn hỏng nói c ư ờ i như yên nói ra một câu âm thanh ôn nu mà cảm động khiến cho người vừa nghe cả người thoải mái mà diệp thần giờ khắc này chính là cảm giác này nhưng đáng tiếc làm sao đều có loại không dễ chịu chương ả m m giác ì n ý chí có hay k trước trước một trăm bốn mươi hai dị dạng diệp thần bên trong suy tư tay tự nhiên tiếp nhận cái chén có thể trong nháy mắt thân thể hai người hơi run lên tâm thần mạnh mẽ chấn động phảng phất có một luồng địa lưu ở tay của hai người chỉ qua lại chuyển vang khiến cho tâm thần người run r u dậy hắn tiếp nhận cái trên thì trong lúc vô tình đụng chạm đến một con tinh tế tay nhỏ tâm thần bỗng nhiên run lên diệp thần phát hiện từ ngón tay chuyển đến một tia lạnh leo xúc cảm đây là lý g a i h â n nhỏ và dài tế tay vào giờ phút này một tia cảm giác khác thường ở lẫn nhau trái tim tràn ngập khiến cho lý g a i h â n mặt cười h ồ n g thấu nàng trong nháy mắt này cảm xúc đến một loại ấm áp khí tức đó là diệp thần thân thể chuyển đến khí tức thật ấm áp đ ệ mọi người tuyệt đối đừng chú ý ừ m lý giai h â n khuôn mặt hồng như quả táo nhanh chóng rút về tay nhỏ ngượng ngùng túi đầu nàng cặp kia tay nhỏ ở k h ẩ n t r ụ ngón tay qua lại thao túng nội tâm rất hồi hộp diệp thân sắc mặt lúng túng giơ chén lên uống xong một hớp nước trà có thể làm sao cảm giác rất cảm giác khó chịu hắn nhìn trước mắt túi đầu lý giai h â n trong lúc nhất thời không biết làm sao mở miệng bầu không khí lập tức thì trách dị lên nội tâm hắn một trận hối loạn thỉnh thoảng nhìn trước mắt lý g i a hơn cái kia mặt đỏ thảm trứng có một luồng ngượng ngùng khiến cho người mê mội nhưng là diệp thần nhưng dị thường buồn bực bởi vì hắn rất xác định ý chí của chính mình tựa hồ xảy ra vấn đề chuyện gì xảy ra sắc mặt hắn bất động nội tâm nhưng buồn bực không nớt cảm giác mình dường như lại khó mà nắm giữ tâm thần của chính mình ý chí sự phát hiện này khiến cho hắn khó có thể bình tĩnh dường như mất đi cái gì dựa dẫm cảm giác rất không thoải mái diệp thần nội tâm n g h i hoặc thầm nghĩ lẽ nào ta ý chí thật sự gặp sự cố bằng không không thể như vậy liền bị gây nên dị dạng đ â y rốt cuộc chuyện ra sao lớn đại ca đột nhiên một tiếng nhỏ như mỗi rồi âm thanh truyền đến khiến cho diệp thần tâm thần mạnh mẽ run lên hắn suýt chút nữa liền đem nắm không được lại vừa nhìn trước mắt lý giải h â n khẽ n g n g đầu cái kết như son bình thường khuôn mặt tỏa ra một luồng khí tức vê người khiến cho người mê m ộ i đêm m ộ i ngươi có chuyện gì muốn hỏi diệp thần sắc mặt rất trịnh trọng nói hắn như thế một cái vẻ mặt khiến cho trước mắt lý giải h â n sắc mặt hơi thất lạc l ó e lên nội tâm một trận không tên phức tạp nàng kỳ thực bắt đầu nội tâm cũng rất hối loạn cảm giác rất ngượng ngùng rất hồi hộp có thể hiện tại nhưng không hiểu ra sao có chút mất mát đại ca tà tu luyện thì cảm giác mình trái tim bên trong có đồ vật ở ngưng tụ chuyện gì thế này lý giai hân thu thập phức tạp tâm tình ôn n u hỏi ra một câu như vậy n h a diệp thần sắc mặt hơi động nhưng cười nói cái này là chuyện rất bình thường ngươi trái tim bên trong n ư ơ n g tụ chính là chúng ta tu luyện được quỷ lực này một loại quỷ lực chính là thuộc về sức mạnh của ngươi thì ra là như vậy lý giai hân tay nhỏ vỗ một cái bộ ngực phảng phất thở phào nhẹ nhõm cái tiêu chập trùng dây núi xem diệp thần hơi thất thần may mà hắn đúng lúc tỉnh lộ lại túi đầu hống trà nội tâm nhưng là rất buồn phiền chính mình dường như thật sự ý chí xảy ra vấn đề lúc này hắn không chút nào biết như vậy một cái thất thần khiến cho chú ý hắn lý g i a i h â n trong nháy mắt bắt lấy nàng giờ k h ắ c này nội tâm đầy dây một luồng nhàn nhạt thỏa mãn mặt cười một trận tươi cười rặng rỡ hai quai hàm phấn h ồ n g k h ắ c nào son ở ngưng đáng tiếc ta trung quy không xứng với đại ca lý g i a i h â n như là nhớ ra cái gì đó trong nháy mắt thất lạc sắc mặt cũng ảm đạm xuống nàng nghĩ đến chính mình nghĩ đến cứu nàng chăm sóc nàng bảo vệ nàng chu thiên nội tâm lóe qua một tia hổ thẹn cuối cùng hóa thành một cỗ phức tạp tâm tình diệp thần giờ khác này vừa thấy được trước mắt lý g i ả hơn vẻ mặt nội tâm hơi xứng sờ thế nhưng là trầm mặc hắn cũng không dám ở nói thêm cái gì trước mắt nàng cần không phải là mình ă n ủi mà là chu thiên ă n ủi tự mình nói trắng chính là một người ngoài ai nội tâm hắn than nhẹ một tiếng sau tâm thần bên trong bay lên một k i a p h o n g mang phí một tiếng đem trong đầu một luồng hỗn loạn tâm tình cho trạng cái nát tan trong n g a y mắt tâm thần truyền đến một luồng khoan khoái cùng thanh minh dường như rời đi vạn cân bao quần áo cả người đều ung dung hô diệp thần khẽ nhả một cái ô trọc khí biểu hiện khôi phục ngày xưa hờ hững phản phất vạn sự đều có thể định hắn như thế một cái biến hóa từ tâm đến thân biến hóa sản sinh khí tức cũng trong nháy mắt biến hóa khiến cho đối diện lý g i a i h â n kinh ngạc đại ca ngươi nàng khuôn mặt mê hoặc hỏi ra một câu một đôi mê người mắt phượng hiếu kỳ đánh giá diệp thần có không rõ quang đang loay lên lý g i a i h â n nội tâm rất nghi hoặc trước mắt diệp thần cả người đều rất giống thay đổi khiến cho nội tâm của nàng không tên đau xót vô sự diệp thần nhàn n h ạ t n ở nụ cười nói rằng ta gần nhất thương thế khôi phục thực lực khống chế không như tưởng mới có như vậy chuyển biến ngươi cũng không cần ngạc nhiên sau đó ngươi sẽ gặp phải thật sao lý giai hân đôi mi thanh tú hơi một túc cảm giác đáp án này cũng không phải là như vậy thế nhưng nàng cũng không tốt hỏi lại cái gì dù sao trước mắt diệp thần mặc dù là đại ca thế nhưng là không phải thân đại ca một gọi ra luôn có một loại cảm giác khác thường ở nàng trong lòng l ư ợ l ở đại ca uống t r à không đủ ta lại đi luộc trên một bình lý giai hân ôn nhu vì là diệp thần tiêm t r à vừa ôn nhu nói chuyện khiến cho nhân thân cốt một trận tê dại mà lúc này diệp thần nhưng sắc mặt bình tĩnh dường như nhẹ như mây gió chưa từng bị nàng mê người phong thái cho mê hoặc đến mê hoặc diệp thần vừa uống nước trà vừa suy tư cái vấn đề này dường như rất kinh ngạc hắn xác thực kinh ngạc ở vừa mới rốt cục để hắn bắt lấy một k i a kỳ lạ khí tức chính là này một k i a khí tức khiến cho hắn giật mình không thôi n g u y ê n lai、like, từ lý g a i hơn bên trong thân thể đang t ả n phát ra từng sợi từng sợi kỳ lạ khí tức nay một loại khí tức cũng không phải là nàng hết sức tỏa ra mà là một cách tự nhiên liền toát ra đến khí tức phản phất chính là bản năng như thế rất thần kỳ đây chính là nữ quỷ mẹ hoặc diệp thần tâm thần hơi chấn động một cái rốt cục hiểu rõ đến nữ quỷ không giống nhau cái gọi là quỷ mị đúng là như thế liền dường như trước mắt lý giai hân như thế nữ quỷ thân thể tản mát ra khí tức chính là quỷ mị khí tức đại ca ta trên mặt ta có có vấn đề gì không đột nhiên lý giai hân ngượng ngùng hỏi ra một câu khuôn mặt hồng thành quả táo nàng vừa nói như thế diệp thần mới phản ứng được hóa ra là liên tục nhìn chằm chằm vào nhân ra trực xem này dù sao cũng hơi lung túng thế nhưng là chưa từng lớn bao nhiêu dị dạng diệp thần khẽ mỉm cười nói rằng đệm muội ta lần thứ nhất phát hiện nữ quỷ đều là đẹp đẽ trước đây nhưng là bị điện ảnh cho hại cảm giác nữ quỷ đều là hung ác rất đáng sợ bất quá vừa nhìn thấy ngươi liền biết là sai lầm phúc lý giai hân xì xì một tiếng che miệng cười duyên lên nội tâm không biết là hỉ vẫn là bi nàng có thể rõ ràng nhận biết được diệp thần một câu nói này xuất từ nội tâm than thở thế nhưng nhưng không có chút nào tạp nghiệm phảng phất chính là một loại ca ngợi đại ca nói dẫn rồi lý giai hân nội tâm phức tạp nhìn trước mắt diệp thần cuối cùng cười nói đại ca ngươi có chỗ không biết ta trước đây liền gặp rất nhiều so với ta đẹp đẽ nữ tử nhưng là hiện tại ký ức nhưng rất mơ hồ cảm giác dường như không nhớ ra được rất kỳ quái nha diệp thần k h é động sắc mặt một trận suy tư nhưng là suy đoán lý g i a i h â n có hay không bị biến mất quá ký ức bởi vì hắn ở khoáng mạch thời điểm bản thân nhìn thấy những k ê u l ệ n h lùng quỷ bình kỳ thực chính là bị biến mất một ít ý thức quỷ hồn mà trước mắt lý g i a i h â n tình huống rất tương tự một cái là bị xóa đi ý thức một cái là bị xóa đi một phần ký ức sự phát hiện này lệnh diệp thần nội tâm rất phẫn nộ hắn cảm giác mình chờ người linh hồn tựa hồ cũng có vấn đề thật giống như bị từng làm cái gì tay chân chẳng cần biết ngươi là ai ta nhất định đưa ngươi bắt tới không giết chết ngươi lòng ta khó yên nội tâm hắn trong nháy mắt cái kế tiếp quyết định đảo mắt liền chìm vào ý thức nơi sâu xa nhất quên diệp thần có thể tưởng tượng p h ạ m là bị bắt tới nô lệ tựa hồ linh hồn bên trong cũng không có bị tóm ký ức một điểm đều không có cái này liền rất không bình thường cảm giác đến không hiểu ra sao phảng phất có cái gì khuyết điểm như thế nội tâm của hắn có một luồng ngọn lửa rừng rực đang nổi lên dường như ngồi xuống to lớn núi lửa chờ đợi bạo phát một ngày đây chính là diệp thần lẫn nhẫn hắn hiểu được hiện tại mặc dù lao ra khói mạch nhưng là như thế chưa từng tự do luôn cảm thấy có một con bàn tay lớn vô hình ở thao túng tất cả những thứ này nhất đại ị n h h p ca ngươi n hát thủ, rồi, đây, vậy, túc, này, gì, lắng, trời, ca, nói tiểu thiên có thể hay không gặp phải cái gì bất ngờ nàng mặt cười mang đầy lo lắng nói rằng diệp thần vừa nghe chấm tư chốc lát mới nói nói ta xem không hẳn dù sao hắn ở đây sinh hoạt lâu như vậy rồi hẳn phải biết người nào có thể nhạ người nào không thể nhạ nghĩ đến không hội ngộ đến phiền thoái gì mới là có thể là có chuyện gì trì hoãn chúng ta chờ một chút đi hắn theo lại nói như thế ừ m lý g i a i h â n tuy rằng lo lắng thế nhưng biết đây là sự thực dù sao nàng cũng không có cách nào đi ra ngoài nàng nếu là như thế vừa ra đi nhất định sẽ chọc cho ra rất nhiều phiền phức đến dù sao nàng đầu tiên là một tên trốn ra được nữ nô mà thư yếu nữ q u ỷ ở cái này tiểu c h ấ n trên nhưng là rất ít ỏi vừa thấy được tuyệt đối sẽ rất phiền phức ẩm người tới đây mau việc lớn không tốt Việc rồi. lớn không tốt、rồi. đột nhiên ngoài cửa t r u y ề n đến một trận văng trầm tiếp theo có một câu như vậy thất kinh hô to t r u y ề n đến khiến cho diệp thần cùng lý giải h â n sắc mặt hai người biến đổi tâm thần đều chìm xuống đại ca lý giải h â n sợ hãi đến mặt cười trắng bệnh thân thể mềm mại khẽ run lên tựa hồ dự liệu được chuyện gì đó không hay muốn phát sinh chớ hoảng sợ diệp thần sắc mặt rất bình tĩnh nói rằng chúng ta ra ngoài xem xem đến cùng là chuyện ra sao đi hắn vừa nói như thế xong trước tiên đứng lên đến đi ra ngoài cửa mà phía sau lý g i i hơn sắc mặt tái nhợt cùng lên đến hai người liền như thế một t r ư ớ c một s a u đi đến đảo mắt liền đến đến cửa lớn trước mặt diệp thân vừa đến nhất thời một trận lửa giận ngập trời p h ả n phất muốn đốt cháy c ử u tiên h trước mắt tình cảnh này để phía sau đi tới lý g i a i h â n mặt cười nhất bạch thân thể run lên suýt n ữ a n g ấ t đi chương một trăm bốn mươi ba tru thiên hôn mê diệp thân vừa đến cửa liền bị hình ảnh trước mắt cho chấn động tới căm g i ậ n ngất trời khó có thể tắt mà phía sau cùng lên đến lý g i a i h â n càng là mặt cười trắng bệnh cơ thể hơi run lên suýt chút nương ấ t đi t i ể u tiên lý giải hơn kêu t h ẳ n một tiếng bóng n g thiệu h tiên h một đây là làm sao lý giai hân hoàng thần mặt cười một trận trăng xám một đôi mắt phượng tràn đầy kinh hoàng nàng thất kinh tiếp nhận hôn mê chu thiên sắc mặt một trận bi thương muốn khóc nhưng duy độc chạy xuống từng sợi từng sợi màu đen quỷ khí chu thiên làm sao bị thương lúc này diệp t h ầ n sắc mặt lạnh lẽo hỏi một câu khiến cho lý giai hân vẻ mặt hơi chấn động một cái chỉ thấy cái kia một tên sắc mặt tái nhật quỷ tốt rất là sợ hãi thân thể khẽ run dường như gặp phải cái gì chuyện đáng sợ hắn nơm nớp lo sợ nói rằng thiên thiên ca bị bị một cái nhân vật mạnh mẽ cho đả t h ư ơ n g một chiều liền một chiêu liền đánh thành bộ dáng này hơn nữa người kia còn mang theo một đám đáng sợ quỷ tốt đến không được các ngươi chạy mau Bọn hừ đột nhiên phương xa truyền đến một câu hừ lạnh có lời nói chuyển đến nói rằng các ngươi muốn chạy hiện tại chạy đã chậm ta bất quá là cố ý thả hắn trở về lúc này mới có thể xác định ta muốn tìm mục tiêu ở nơi nào lúc này lý giai hân mặt cười nhất bạch giật mình phát hiện Phía trước đột nhiên lý giai hân nhẫn nhịn sợ hãi trong lòng nói rằng cái này cũng không trách ngươi ngươi làm đã rất tốt thiên ca biết rồi nhất định sẽ không trách cứ ngươi ngược lại sẽ ngợi khen ngươi ngươi không cần tự trách diệp thần tâm thần kinh ngạc mới phát hiện trước mắt lý giai h ân tựa hồ không nghĩ như thế vô dụng vào giờ phút này nàng còn có thể ép buộc chính mình tỉnh táo lại an ủi mình trượng phu thủ hạn rất có một người phụ nữ mạnh mẽ phong độ lý giai h ân khẽ n g n g đầu vừa nhìn thấy diệp thần cái k i a bình thản vẻ mặt nội tâm không tên một an nàng mới nhớ tới đến bên cạnh chính mình còn có một vị mạnh mẽ mà thần bí đại ca hắn là sẽ không để cho mình đã bị hoang ớ c chính mình không cần sợ sệt nàng nghĩ như thế đối với vừa xấu hổ quý tốt nói một câu nói ngươi chăm sóc tốt thiên ca không cần sợ hãi chờ thiên ca sau khi tỉnh lại hắn nhất định sẽ tẩng tẩng ngợi khen ngươi đa tạ chị dâu này một tên quỷ tốt nội tâm cảm động một cái ôm lấy hôn mê chu t h i ề n hai bước liền đến đến diệp thần phía sau hắn vừa đến nơi này sắc mặt nhất thời ngạc nhiên mới phát hiện phía trước cái k i a quần c u ộ n mà đến áp bức biến mất rồi liền ngay cả sát cơ đều không có một tia ngươi làm rất tốt diệp thần quay đầu khen ngợi nói một câu sau đó liền không nữa nhiều lời mà là yên tĩnh nhìn cái kia một đám khí thế hung hung người đến trên mặt lóe qua một vệ lạnh leo lộ cong có sát cơ mơ hồ lói lên rất kinh người、Khi lúc này phía sau cái kia một tên quỷ tốt mánh đánh một cái hơi lạnh sắc mặt hắn giật mình nhìn diệp thần hắn vừa mới đã mơ hồ biết thanh niên trước mắt rất không tầm thường mà đúng dịp thấy một k i a chợt lóe lên lạnh leo khiến cho hắn cả người c ụ h ẳ n người này là ai thật là đáng sợ hắn liền như thế đỡ hôn mê chu t h i ề n rất giật mình nghĩ như thế một vấn đề sau rốt c ụ c cung dung hạ xuống hắn biết có như thế một vị nhân vật thần bí tồn tại nơi này nên rất an toàn như vậy liền yên tâm đại ca mà trước mắt lý giai hơn một mặt bi thương đi tới nói rằng thiên ca thương thành như vậy cũng không biết có thể khôi phục hay không lại đây mà hiện tại cường địch đột k ích đại ca ngươi nếu như không có năm đối địch vẫn là mau mau một mình đi trước đi ta nghĩ bọn họ sẽ không đem ta hồ đồ diệp thân sắc mặt kéo xuống g i a n dậy một câu nói cái này gọi là nói cái gì bất quá chỉ là vài con tiểu quỷ đại ca còn chưa từng chết rồi ngươi liền như thế không tự tin sau này còn làm sao đối mặt càng to lớn hơn tình cảnh đại ca ta xin lỗi lý giai hân bị nói một mặt xấu hổ khuôn mặt đỏ hồng hồng túi đầu dường như làm sai tiểu hài tử như thế nàng như thế một cái biểu hiện khiến cho phía sau quỷ tốt một trận trận mắt mất mồm rất khó mà tin nổi an tâm mà diệp thần thì lại thả nhẹ ngữ khí an ủi chỉ làm mấy trăm tiểu quỷ không làm gì được chúng ta ngươi mà lại an tâm nhìn là tốt rồi cái khác cũng không cần lo lắng ta sau đó liền vì là chu thiên phục hồi như cũ ừ n lý g i a i h â n nội tâm một trận ấm áp nói rằng cảm ơn đại ca ta đi chăm sóc tiểu tiên đại ca cần cẩn thận đi thôi diệp thần cười gật gù lập tức nhìn phía đường phố phía trước nhóm người kia đang tới đến trước mặt không xa người đến cùng một màu quỷ tốt đi đầu chính là một tên cao cấp quỷ giả một thân khí tức rất cường đại sắc mặt hung hãn ánh mắt đáng sợ chuyện gì xảy ra c ố c c ố c c ố c c ố c giờ khắc này bốn phía trong phòng một đám quỷ tốt dồn dập chạy đến bọn họ từng cái từng cái sao quỷ đầu đại đao nhanh chóng hướng diệp thần nơi này chạy tới vừa thấy hôn mê chu thiên sắc mặt nhất thời đều thay đổi thiên ca này chết tiệt thiên ca làm sao nay một đám bảy mươi tám mươi đến quỷ tốt vừa đến từng cái từng cái thay đổi sắc mặt đều đối với hôn mê chu thiên rất là giật mình sau đó lại nhìn tới cái kia một đám khí thế hung hung quỷ tốt nội tâm nhất thời rõ ràng lai giả bất thiện à. hắc hòa bang một người trung niên quỷ tốt biến sắc mặt kinh ngạc thốt lên một câu như vậy rất là khiếp sợ mà bốn phía mỗi cái quỷ tốt r ồ n r ậ p thay đổi sắc mặt từng cái từng cái rất giật mình trừng mắt đến đám người rất là giật mình làm sao bây giờ một tên quỷ tốt sắc mặt khó coi có chút sợ hai nói ra một câu thật sự rất hoảng loạn hắn một câu nói như vậy khiến cho bốn phía hết thẻ quỷ tốt dồn dập phát lạnh từng cái từng cái ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút cũng không biết làm sao lớn Đại ca, chúng ta lúc này mới phát hiện hắn tựa hồ kinh khủng kia thương thế khôi phục điều này làm cho trong bọn họ tâm đều một trận an ổn an tâm nhìn cái gì đều không cần làm diệp thân nhàn n h ạ t gật đầu trở về một câu nói như vậy khiến cho tứ phương ngạc nhiên không nớt thế nhưng cái kêu một người trung niên nhưng sắc mặt kinh hỉ hưng phấn lui trở về tựa h ồ nghĩ tới điều gì hưng phấn sự tình khiến cho không ít quỷ tốt rất mê hoặc dũng ca ngươi vì sao vui vẻ như vậy một tên quỷ tốt mặc trò không được hỏi ha ha cái kêu một tên được gọi là dũng ca người cười ha ha nói rằng các ngươi liền trận mắt lên nhìn cái gì đều đừng hỏi cũng đừng nói lung tung là tốt rồi chờ một chút các ngươi liền rõ ràng、Ảch. tất cả mọi người bị hắn một câu nói như vậy cho kinh đến từng cái từng cái há hốc mồm đều một mặt nhàn nhạt yêu thương bọn họ nghĩ nguy cơ trước mắt đến này còn yên tĩnh hạ xuống đúng là nhàn có chút bình tĩnh